ngay tại thái ớt t ĩ n h tâm luyện hóa cái này tiên tiên linh bảo lúc lại không biết chính mình cái này liệt đồ na cha mặc dù nghe hắn lời nói nhưng cũng không hoàn toàn nghe mà hết thẻ này hắn cũng không biết khi hắn sau khi xuất quan thiếu điều một hơi không có đi lên kem chút bị t ứ c chết cái này liệt đồ vậy mà không có đi tìm mẹ của hắn ân thị ngược lại đi tìm một cái không liên quan người cái này cùng tính toán của hắn hoàn toàn hoàn toàn trái ngược chơi cho a bất quá đây hết thể hiện tại thái ớt chân nhân còn không biết thậm chí lúc này còn có chút vui mừng may mắn là nhà mình sư tôn tiếp thân linh bảo nhà mình sư tôn đã sớm luyện hóa như thế cái này tiên thiên linh bảo luyện hóa trình bên trong nguyên thủy dấu ấn nguyên thần chậm rãi tự động tiêu tán mà thái ớt chân nhân dấu ấn nguyên thần vội vàng không ngừng bù đắp bên trên l i ê n giống với đây là cha mẹ mình đồ vật sau đó ban cho con cái sau một chút xíu d ậ y bảo bọn hắn làm sao dùng tương đối xuống khẳng định so đã từng sinh đánh sinh luyện hóa cái này linh bảo thuận lợi nhiều bởi vậy thái ớt chân nhân mới có cái này nằm chắc trong vòng nửa năm luyện hóa cái này t i ê n thiên linh bảo bằng không dù cho là đại la kim tiên tu sĩ muốn luyện hóa một món bình thường tiền thiên linh bảo không có ngàn năm vạn năm cũng đ ư n g hỏng toàn bộ luyện hóa trên núi có không còn đất không biết một năm kia dựng lên một tòa hành cung tấm bảng cửa thượng thư tam thái tử bá chữ to tòa này chẳng biết lúc nào dựng hành cung hương hỏa coi như cường thịnh bên trong dựng thẳng cung cấp một vị mặt như thoát phấn môi như bôi son mắt vận bóng loáng hiên ngang lông mi đỉnh đầu k i một m đôi búi tóc hoàn toàn là một bộ khoảng một ư ơ i tuổi linh đồng cách tắt mặc thần thái ở giữa lộ ra một c ô bướng bình linh tính Cái này, tam thái tử hành cung, các thái mới này hành phần lớn là tam tử vừa mới ra các phụ đạo nửa năm có thửa lúc này thần hồn của na cha không thú vị nhìn qua từng cái đến đây thắp nhang khẩn cầu phạm nhân trong mắt tràn ngập nhàm chán đều là đến cầu con hắn thật tốt tựa hồ liền thành cầu con tiên thần đủ kiểu nhàm chán xuống na cha ngáp một cái bên hai đều là tạp nhạp âm thanh nhưng đều không ngoại lệ đều là cầu con ngay từ đầu còn tốt còn có cái khác cầu nguyện cũng không biết từ lúc nào bắt đầu tựa hồ nhìn thấy tràn ngập linh khí linh đồng hình tượng liền biến vị ngay tại nhàm chán lúc đột nhiên một cái quả đào n e m đến nháy mắt phản xạ có điều kiện tiếp được quả đào na cha trên mặt lộ da dáng tươi cười thần hồn trực tiếp xuyên tấu mái hiên đi tới hành cung đình nguyên lai là người cái này thối hầu tử ta nói thế nào thật tốt thế nào đã nghe đến cái này bị ôn mùi thối t h ầ n h ồ n hình thái na cha đứng ở hành cung mái hiên bên trên từ trên trời giáng xuống viên hồng trực tiếp hệ vải nằm tại ngói lưu ly li bên trên trực tiếp t r e o chọc nói tiểu thí hải gần nhất như thế nào đây cắn một cái tại tiên đ à o bên trên lập tức nước văng khắp nơi phía dưới na cha một đôi mắt to cong thành hình bán nguyện cười ngồi trồm hùm ở trên mái hiên trong miệng nhai nuốt lấy đào thịt m ồ m miệng không do nói còn có thể thế nào nhàm chán chết rồi ngươi nhàm chán vì ngươi ta thế nhưng là vội vàng chết rồi viên hồng không cao hứng chừng mắt liếp cái này tiểu thí hải Mà Na c hai, ha ha. hai người đùa dỡn phía dưới viên hồng chẳng biết tại sao tựa hồ chỉ có tại cùng na t h a ở trung lúc không cần cân nhắc bất kỳ vật gì chỉ cần thẳng thắn mà làm là được na cha thanh văn môn cho ngươi lập hành cung không cần thiết nói ra tại na cha trước mặt viên hồng ít có lộ ra vẻ mặt n g h i n m trọng mà na cha nghe xong trực tiếp cười một tiếng chỉ mình cái mùi nói thọ không có ba hang đạo lý này ta vẫn là biết đến yên tâm đi na cha chính mình há có thể không biết thúy bình sơn tòa này hành cung bất quá là che giấu hai mắt người đương nhiên cũng không phải giả dối nhưng chân chính tượng thần cũng là tại thanh vân sơn cung cấp thanh vân môn hạ vô số tu tiên môn nhân cung p h ụ c thanh vân môn hùng vĩ mà tiên khí bồng b ề n h bình trong tiên môn nhiều một cái hành cung hành cung tám chữ bức tường màu trắng mở chu hộ vòng đồng trái phải xếp n g ó xanh tàn lụi mái hiên nhà ba thất nước vài gốc cây bách hai tầng đài thần trù bảo tọa kim trang liền long p ư ợ n g lá cờ tràng điểm lánh sắc cắt c h ứ n g màn treo lưới câu nuốt nửa tháng giữ tận quỷ phán lập bụi bặm chìm đàn hương chim chim khói kết phượng mỗi ngày thanh vân môn người đều là đến tế tự giống nhau như lúc tam thái tử tấm bảng cửa hành cung bên trong hai tôn tượng thần cũng là khác nhau rất lớn nếu nói trần đường quan thúy bình sơn tam thái tử hành cung bên trong tượng thần là một cái tràn ngập linh khí linh đ ồ n g như vậy cái này thanh vân môn bên trong sinh động như thật tượng thần lại uy phong lẫm liệt tựa như một vị thiên thần mặt như t h o á t phấn môi như bôi son mắt vận bóng loáng hiên ngang lông mi hoa sen bảo giáp đỉnh đầu g i một đôi búi tóc khác biệt cũng là ba đầu tám cánh tay từng khuôn mặt là một vị chân đạp phong h ỏ a luân t á m đầu cánh tay cầm thần binh h ỏ a tiêm thương hôn thi lăng càn khuất quyền âm dương kiếm gạch vàng uy phong l ấ m liệt thần tướng cái này tượng đất càng là sinh động như thật vì cái này tượng đất dương tiến thế nhưng là tự mình dùng na cha thi cốt làm gốc tạo nên ngay tại na cha cảm thụ được chính mình tại vạn dặm xa lúc đột nhiên một đội nhân mã từ đằng xa phong trần mệnh mọi đi tới thấy cảnh này lúc na cha mặt không chút thay đổi nói thúi hầu tử ngày khác lại tán gấu na cha thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà mái hiên viên hồng mở ra một đôi hiện ra ánh sáng vàng thì mắt càng là rõ ràng nhìn thấy nơi xa phong trần m ệ n m ỏ i một đoàn người về sau lập tức b i ể u môi khinh thường nói thật sự là không may không nghĩ tới cái này lý t ĩ n h hôm nay vậy mà liền trở về nguyên lai、like、nơi xa đến một đoàn người chính là lý t ĩ n h từ nửa năm trước một trận mầm thai vạ về sau mặc dù đại thương đế tân cũng không nghiêm trị hắn nhưng vẫn là điều khiển lý t ĩ n h tiến về trước nam bá hầu lãnh địa bình định nam bá hầu ngạc thuận càng là hiệu triệu dưới chướng hai trăm đường chư hầu cử binh hai trăm ngàn phản loạn đại thương tại đây cái người trước mắt thần quỷ thế đạo hỗn loạn cái này hai trăm ngàn đại quân đều là tu luyện võ đạo dân tộc tinh nhuệ thanh thế minh mông quần, quần phản loạn bây giờ lại bị tam sơn quan tổng binh khổng tuyên lãnh binh tiêu d i ệ t nam bá hầu ngạc thuận cuối cùng càng là tự thiêu mà chết bởi vậy cái này lý t ĩ n h liền xuất lĩnh chính mình một đám gia tướng hướng phía trần đường quan trở về mà khổng tuyên hướng cái này tại nam bá hầu lãnh địa tòa c h ấ n lý tướng quân chúng ta khoảng cách trần đường quan b ấ t quá bốn mươi dặm để các huynh đệ nghỉ ngơi trước một cái đi đường đi xa xôi đổi lâu như vậy đường bọn gia tướng cũng là mọi mệnh không chịu nổi lý t ĩ n h nghe nói ngoái nhìn nhìn một cái chỉ gặp đi theo nhà của mình tướng môn từng cái mọi mệnh không khỏi lộ ra dáng tươi cười cái nụ cười này là đối gần trở về nhà tâm tỉnh bất quá chỉ là bốn mươi dặm đường mà thôi lý tính tay cầm roi ngựa nhìn nơi xa tựa hồ i nhìn thấy một tòa hành cung nơi xa bóng người cũng không ít lập tức cười to nói chúng ta liền đi phía trước nghỉ ngơi được một đoàn người đổi tới thúy bình sơn dưới chân lúc bởi vì nơi này một tòa so sánh linh nghiệm hành cung dẫn đến núi này dưới chân lại còn có không ít giao hàng bán hàng dòng tiểu thương nhân một đoàn người đi tới sau cũng không gây nên bạo động một cái là nơi đây khoảng cách trần đường quan rất gần một cái khác thì là lâu dài ở đây tự nhiên sẽ gặp được người quen mọi người ở đây vui cười lúc lý tính cũng là ngồi tại quán trà phía dưới cười uống nước trà đồng thời hướng về phía lao bàn nói Nửa năm trước nơi trước đối â y vậy này vẫn văn vẻ, vị hoàng tàn không ngờ chỉ là nửa năm quan cảnh biến hóa vậy mà như thế lớn, không biết cái này đỉnh núi hành cung là vị nào tiên thần. là là là mà chỉ hóa thế biết cái đ mặt lý t ĩ n h hỏi thăm quan trả l ã o bản cười ha hạ gật đầu nói lý tổng m i n h c o i châu không biết nửa năm trước có một thần đạo ở đây cảm ứng h i ể n thánh ngàn mời ngàn linh vạn mời vạn ứng cầu phúc phúc trí thống tử linh đồng càng là cực kỳ linh nghiệm vì vậy kinh động tứ phương nữ cuốn lên đến dân hương nghe nói lời này sau lý tính càng là lộ ra dáng tươi cười không có cái gì so nhà mình địa bàn xuất hiện một vị thần linh che chở vui vẻ hơn dám vị thần này họ gì tên gì ha ha cái này liền không biết bất quá hành cung này viết tam thái tử lâu dần bốn phía tế bái người liền gọi là tam thái tử linh đồng nghe nói như thế sau lân cận lý t i n h vui mừng cười gật đầu nếu như nói như vậy đoán chừng nơi này tiên linh chỉ sợ chính là có cây đắc đạo hoặc là chính là linh đồng tu đạo có thành cựu phàm là cái này hai loại đồng dạng tính cách đều không sao t h í sát ngược lại đều thích mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện che chở một phương người bình thường còn có thể phụ trợ tự mình tu luyện đồng dạng n h â n tộc bên trong đi như thế con đường cũng không ít thậm chí nhân tộc không ít người còn vui với thế, thế bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc ngay tại lúc lý tính tùy ý cười khe xuống uống trà thời điểm lúc này không biết là ai vậy mà nhỏ giọng nuốt nước bọn các ngươi không biết ta ta vừa nghe nói nơi này có thể linh liền không kịp chờ đợi chạy đến cái kia từng muốn ta mới vừa đi vào cái này tam thái tử hành cung ta trong chấp nhoáng này liền sửng sốt càng l à toát ra một tầng mồ hôi lạnh như thế nào rồi ngươi mau nói a nói thật cho các ngươi biết đi thực tế là cái này tam thái tử cực giống đã từng trần đường q u a n đã từng cái kia hôn t h ế tiểu ma vương na cha chính là làm ra bốn biển long tộc kém chút dìm nước trần đường quân cái kia thái hoạ cái gì thật giả dối cái này có thể là giả ta thế nhưng là trần đường quan nhân sĩ cái kia hồn t h ế tiểu ma vương na cha ta đều gặp không biết bao nhiêu lần Tạp sát. đột nhiên nghe nói lời này sau lý tính sắc mặt tái xanh một mảnh trong lòng bàn tay cầm chén trà cũng trong khoảnh khắc vỡ vụn giờ khác này hắn tràn ngập phẫn nộ nửa năm hắn là vãn hồi tại đại vương trong mắt hình tượng dòng giã nửa năm tại nam bá hầu lãnh địa cùng kiến công lập nghiệp hắn m u ố n cho rằng lần này song việc sau không phải hắn vinh thăng trần đường quan tổng binh chính là điều nhiệm đi hắn đất cái kia từng muốn tựa hồ đại vương quên đi còn có hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng lý t ĩ n h cũng là âm thầm vui mừng tối thiểu nhất đi qua nửa năm nhà mình đại vương đã quên đi dìm nước trần đường q u a n sự t ì n h dù sao thật muốn xử phạt hắn đã sớm hạ lệnh có thể hôm nay hết lần này tới lần khác lại n h ắ c lên lịch t ử này căng một cái lý t ĩ n h l ử a dẫn n g ú trời t thật vất vả bình b ộ lại tuyệt đối không thể làm lịch t ử này đang bốc lên tới thương quân giờ khác này lý t ĩ n h chẳng biết tại sao trong lòng một trận bực bội lại không nhận thấy được một vòng sát khi trực tiếp ảnh hưởng hắn tâm thần lý t ĩ n h phóng ngựa đường đến trước miếu chỉ gặp cửa miếu treo cao một biển s á c h tam thái tử hành cung năm chữ đi vào m i ế u đến thấy tam thái tử tượng thần là sinh động như thật trái phải đứng thẳng quỷ phán nhưng mà chính là như thế một cái tượng thần nhất thời làm lý t ĩ n h nộ khí trung thiên hóa thành cho hắn cũng nhận được cái này cái gì tam thái tử rõ ràng chính là con thứ ba na cha giờ khác này lý tính nộ khí trung thiên trực tiếp chỉ vào na cha tiếng vang m ắ n to súc sinh ngươi khi còn sống nhiều hại phụ mẫu sau khi chết lại còn dám lừa dối b á c h tính ầm ầm m á n g rừng lý tính hai con ngươi đỏ thấm tựa hồ bị cái gì che đậy tâm trí lúc này trong lòng của hắn chỉ có nắm chặt l ử a giận trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm một kiếm liền đem tam thái t ử na cha kim thân đánh vỡ nát lại là một chân đạp ngã quỷ phán càng là l ử a giận nói phóng hỏa bản tướng muốn đốt cái này miếu tờ thương quân bốn phía đến đây cầu nguyện bách tính nào ảo kinh hoàng không thôi không ít người cũng nhận ra người này là đã từng trần đường quan phó tổng binh lý tính mà lý tính hai mắt đỏ thấm trực tiếp nhìn qua bốn phía đến đây d â n hương bách tính trực tiếp giữ hét này không phải thần v ậ không cho phép dân h do đến đám người cuốn quýt xuống núi ở thời đại này nhân tộc bách tính đối với bản địa tướng lĩnh là một trăm cái tướng tin nhất là tại thần quỷ yêu ma phía trên phàm là có hại người còn phải bọn này tướng lĩnh đi tiêu diệt lý tính lên ngựa nộ khí không ngừng nhìn xem b ồ i rối đào tàu bóng người hắn càng là nộ i chừng lấy khắp nơi trên đất bờ bộn càng là đẩy n ã bốn phía nến cùng hư ơ n g hỏa lập tức ánh lửa lấp loe phía dưới chỉ chốc lát cái này thúy bình sơn liền toát ra bừng bừng ánh lửa cuồn cuộn khói đặc càng là xông thẳng lên trời dù cho là bốn mươi dặm bên ngoài trần đường quan càng là nhìn rõ rõ rằng dưới cơn thịnh n ộ lý tĩnh xuống núi xuất lĩnh lấy ra tướng một đường lao nhanh trực tiếp cảm đến trong phụ đệ nhưng mà tàn l ử a chưa tiêu hắn trực tiếp nổi giận đùng đùng tìm được nhà mình phu nhân ấn thị trực tiếp chính là chửi ấm lên ngươi sinh hảo nhi tử còn l ạ i hại chúng ta ít sao ngươi không làm kim cha cùng m ộ t cha nghĩ thêm đến nay lại thay hắn tạo hành c u n g q u ạ c mê hoặc lương dân ngươi muốn đem ta đầu này đai ngọc đưa mới a bây giờ đại vương bá đạo dẹp viên chư hầu thiên hạ chư hầu sớm đã ngời người cảm thấy bất an hôm nay phản một đường chư hầu ngày mai lại phản một đường thành triều ca bên trong càng là quyền thân đương đạo huống hồ ta không cùng phí trọng Mưu、hồn hai người giao tiếp nhưng có người chuyển đến chiều ca như gian thần tham ta giả hàng tà thần không công bị mất ta vài năm công lao như thế sự tình đều là ngươi phụ nhân gây nên hôm nay ta đã thiêu hủy m i ế u thở ngươi như lại cùng hắn lê tạo khi đó ta cũng không cùng ngươi tốt thôi lý tính một trận tốt mang phía dưới ân thị hủy khuất hai mắt đỏ bừng khóc thút thít nói lao ra ngươi là sao lại nâng na cha là na cha hoàn toàn chính xác gây ra n g ú t trời họa càng là bị nhà chúng ta kém chút mang đến thai họa n đầu nhưng hôm nay na cha đã đi nửa năm còn có cái gì hành cùng ta một phụ đạo nhân già thế nào biết hiệu m á n g to sau đó lý tính tựa hồ trong lồng ngực lửa g i ậ n mới tiêu tán nhìn xem nhà mình phu nhân thốt thi ế thủy khuất bộ dáng tựa hồ là chuyện xưa nhắc lại nhớ tới chính mình bi thảm con thứ ba giờ khác này hắn mới tỉnh táo lại phu nhân của hắn há có thể không hiểu rõ tựa hồ hắn trách toan cuối cùng nhớ tới chính mình cũng đã phá hủy hành cung này liền thở dài một tiếng tốt rồi ngày sau chúng ta lý ra chỉ có kim cha cùng một cha nhị tử ngày khác ta sai người mang hộ cái tin để bọn hắn tối thiểu n h ấ t trở về một cái ở tạm một đoạn thời gian bồi bồi ngươi việc này bị lý tính quên hết đi lại không biết lúc này lửa lớn rừng rực thiêu đốt thúy bình sơn cũng là mưa như trúc nước ước xuống hành cung sớm đã là tàn mái hiên nhà bức tường đ ổ thân hồn trạng thái na cha yên lặng nhìn xem chính mình hành cung hắn là tận mắt nhìn thấy hết thảy phụ thân của hắn đối với hắn phẫn nộ càng là làm hắn trong lòng nội g l ạ n h một bên viên hồng hiện thân sau trên mặt kéo ra một cái gượng ép dáng tươi cười an ủi na cha không có việc gì à ngươi không phải nói thọ khôn có ba hang không có chuyện gì vào đầu bức thai viên hồng lúc này cũng không biết nên như thế nào an ủi người dù sao hắn cũng không có kinh lịch qua việc này đầy đủ nửa ngày sau đó na cha ngẩng đầu nhìn qua viên hồng lộ ra dáng tươi cười yên tâm đi lúc trước gọt thịt cha mẹ tạo xương trả cha sau ta na cha đã cùng hắn lý ra không có cái gì quan hệ lần này hắn lý tính phá hủy ta na cha hành cùng hủy ta kim thân đã không phải ta thiếu hắn mà là hắn lý tính thiếu ta na cha trong lòng còn có một câu không nói coi như lần này ân oán triệt để hiểu rõ đi hắn chú ý tới lý tính nhận một cỗ sát khí ảnh hưởng bởi vậy mới có thể như thế xúc động nhưng nếu không một chút ý tưởng như vậy cũng không khả năng làm ra chuyện như thế chứng minh một sự kiện tại lý tính trong lòng thời gian nửa năm đã xông đạm rất nhiều chuyện nhưng chức quan của hắn nai ngọc so hắn cái này đã sớm chết đi nhi từ na cha trọng yếu nhiều thậm chí không thể có nửa điểm q u a loa một cái na cha hành cung có trọng yếu không cái này ai cũng không biết nhưng vì cái này trước quan hắn lý tĩnh không thể có một tia sơ sẩy h ầ u tử ta đi na cha cười một tiếng thân hồn hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất tại đường chân trời nhìn viên hồng làm ộ t hồi xấu hổ vào đầu bất thai không biết nên an ủi ra sao động lòng người đều đi về sau hắn bất đắc di thở dài một tiếng trở về trần đường quan tìm kiếm sư minh dương t i ễ n nhìn xem làm sao bây giờ chương một trăm tám mươi ba hoa sen na cha gầm thét lý tĩnh núi c à n nguyên động kim quang chịu nửa năm hương hỏa na cha đã cảm giác có chút hình thành toàn thân càng là ngư thực nhưng vì chứa giống như một điểm hắn càng là trước khi tới âm thầm tự mình hại mình phía dưới lập tức thần hồn còn có chút t r u n dạng nhìn thấy chính mình chính mình hình tượng sau na cha lúc này mới yên tâm đi thẳng tới động phủ trước cửa lập tức giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng hô lớn sư phó sư phó động phủ cửa đã kéo ra kim hà đồng nhi đưa đầu ra nhìn thấy hắn sư huynh na cha sau lập tức thận trọng nói sư huynh ngươi tạm trở phía dưới lao ra đang lúc bế quan chờ đồng nhi đi gọi xuống lao ra tựa hồ là lần trước bị đánh sợ kim hà đồng nhi mang theo na cha tiến vào động phủ lúc trên đường đi chính mình vĩnh viễn duy trì theo sau lưng một đôi mắt càng là trực câu câu nhìn chằm ch tựa hồ có cỗ sợ mình lại chịu một cái muộn c ô n tình huống xuất hiện lao ra lao ra na cha sư huynh cầu kiến kim hà đồng nhi tiếng kêu chuyển vào trong thai về sau ngay tại trong thạch động thái ớt chậm rãi mở mắt ra nhìn xem trong lòng bàn tay tiên thiên linh bảo thái cực phù hấn hắn tràn ngập thì đau đáng tiếc bảo bối này bấm ngón tay tính toán đã qua nửa năm mà lại hắn lưu lại chuẩn bị ở sau cũng thành công lý t i n h đã nghệ na cha hành cùng mà lại na cha mà cũng tới thái ớt chân nhân khó coi trên mặt cuối cùng nợ một nụ cười nhanh rất nhanh cái này linh bảo lại cần nửa tháng hắn liền có thể luyện hóa vừa vặn đến lúc đó ban thưởng cho na cha tựa h ồ nghĩ đến tính toán của mình thái ớt chân nhân vung lên ống tay áo lập tức động phủ sư môn mở rộng thần hồn của na cha bay vào trong đập phủ chỉ gặp thái ớt chân nhân nửa mở nửa hiếp hai con người lão thần tự tại dừng dừng nói ngươi không tại hành cung tiếp nhận hưng ơ hỏa lại tới vi sư nơi này làm gì sao trong lòng cười lạnh na cha trên mặt lại lộ ra một bộ phẫn nộ không cam tâm bộ dáng lão sư nửa năm trước na cha đã g ọ t thịt t r a mẹ tạo xương trà cha ai có thể nghĩ hôm nay cái kia lý tính mạnh mẽ xông tới đồ nhi hành cung đem đồ nhi kim thân đánh nát thiêu hủy hành cung đệ tử không chỗ theo dựa đành phải tới gặp sư phụ nhìn c nghe nói lời này thái ớt chân nhân lắc đầu thở dài đây chính là lý tính không phải ngươi đã trả phụ mẫu cấp đ ủ ngươi tại ngươi thúy bình sơn bên trên cùng cái kia lý tính lại vô can buộc nay khiến cho ngươi không nhận hư hỏa như thế nào thành đến thân thể huống h ồ ngươi khương tử nha sư bá đã nhanh xuống núi cũng được vi sư liền cùng ngươi làm chuyện tốt sư phó na c h a trong hốc mắt hiện ra lệ quang một bộ cảm động bộ dáng nhìn thái ớt chân nhân cũng là vui mừng gật đầu hắn trả giá nhiều như vậy lần này tại trong lúc mấu chốt lại là tại động phủ của hắn dù sao vẫn sẽ không lại phạm sai lầm đi chỉ gặp thái ớt chân nhân hai con ngươi bắn ra một cỗ thần quang vung tay h áo ở giữa lập tức trước người ăn kẹo bên trong hoa sen lá sen phi thân lên hoa xiết xuống cánh trải thành tam tài lại đem lá sen n g ạ n h xếp thành ba trăm c ấ p xương ba cái lá sen ấn tượng h trung hạ ấn thiên địa nhân sau thái ớt trung niên nhân lại đem một hạt kim đan đặt ở trung tâm pháp dùng tiên thiên khí vận c i u chuyện cách rời rồng khảm hổ một mạch mà thành làm xong đây hết thể lúc thái ớt chân nhân quay đầu nhìn nà cha bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ mọi mượn ó i nà cha cái này trong ao hoa sen lá sen chính là ngươi cái tia linh bảo sư bá trí bảo bây giờ nuôi dưỡng ở v i sư trong độc phủ không ngờ hôm nay lại tiện lợi ngươi còn có kim đan này càng là ngươi cái k i u ngọc đ ỉ n h sư bá bà bối thân h ồ n trạng thái na cha nghe nói lời này về sau lập tức trong lòng cười lạnh quả nhiên sư phó a sư phó ngươi thật là đủ húng á c tâm tự mình tính tính còn ngại không đủ lại còn muốn đổ nhi gánh vác hai vị sư bá sắc k i ế p phần nhân tình này hắn tạm thời trước ghi nhớ nhưng mà trên mặt hắn lại kích động không thôi sư phó hôm nay sư phụ tri ân na cha suốt đời khó quên ngày s a ổn thỏa thật tốt báo đáp sư phó cuối cùng hai cái báo đáp hai chữ lúc ngự khí càng là tăng thêm không ít nghe thái ớt chân nhân lại càng hài lòng gật đầu t ố t ngươi chớ coi chống cự lại nhìn vi sư thần thông lập tức thái ớt chân nhân hai con ngươi trở lên sau đầu càng là h i ể n lộ ra tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên khánh vân ngọc thanh tiên pháp trong tay vờn quanh trực tiếp bắn tới cái này hòa sen trên thân đầy đủ nửa ngày sau đó thái ớt chân nhân cái này hùng hậu pháp lực đều cảm thấy mọi mệnh lúc đột nhiên quát o na cha không thành hình người chờ đến khi nào đột nhiên ở giữa một cỗ hấp lực chuyển đến một bên thần hồn của na cha nháy mắt hút vào cái này hòa sen bên trong chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng sấm vậy mà từ trong nguyên thần vang động phía dưới trên mặt đất dựa theo trận pháp xếp đặt hoa sen vậy mà nổi lên tận trời linh quang ngắn ngủi một lát sau vậy mà sinh ra huyết mục đột nhiên ở giữa mặt như thoát phấn môi như bôi son mắt vận bóng loáng chiều cao một trượng sáu thước na cha hoa sen hóa thân đột nhiên xuất hiện giờ khác này na cha càng là ngạc nhiên nhìn lấy mình thân thể hai tay cùng hai chân không ngừng hoạt động hắn lại một lần nữa cảm nhận được n ụ c thể tồn tại hưng phấn nửa ngày sau na cha tựa hồ cao hương xấu lúc này mới nhớ tới nhà mình sư phó vội vàng hướng về phía thái ất chân nhân bài nói na cha đa tạ sư phó thái ớt chân nhân mặc dù m ổ i mệt nhưng lúc này nhìn xem kiệt tác của mình nhất là trong lòng lo lắng ngoài ý muốn cũng không sau khi xuất hiện trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười hài lòng đến na cha vi sư lại truyền thụ cho ngươi linh phủ bí quyết lúc đầu cao hứng dáng tươi cười thái ớt chân nhân nhưng lại nhớ tới chuyện thương tâm dựa theo nguyên bản kế hoạch cái này hỏa tiêm thương các loại bảo bối hắn lúc này mới có thể bán thưởng cái kia từng muốn lại bị tặc nhân tính toán mà lại thái ớt chân nhân cúi đầu nhìn xem bên hông treo lơ lửng linh bảo thái cực phù ấn thì đau không thôi cái này linh bảo nhưng so sánh cựu long thần hòa cháo lợi hại nhiều đáng tiế thái ớt không khỏi kéo ra một cái gượng ép nụ cười khó c o i na cha n g ư ơ i thật tốt tu luyện vì sư truyền thụ cho ngươi linh phủ bí quyết mà lúc này na cha cũng nhìn thấy nhà mình sư phó vừa rồi ánh mắt lập tức trừng mắt một đôi t r ò n g mắt nhìn qua nhà mình sư phó bên hông bảo vật t hưng ơ phấn kêu lên còn mời sư phó ban t h ư ở n g pháp bảo ngày sau đổ i nhi xuống núi miễn rơi sư phó ra mặt nghe nói lời này sau thái ớt chân nhân nhịn không được khỏe mắt một nhìn bạch nhãn lăng này chân trước bần đạo vừa cứu ngươi ngươi cái này chân sau liền tính toán bần đạo linh bảo biệt q u á ta mặc dù sớm muộn chính mình cũng muốn tặng có thể ngươi đây là công khai mu chỉ có thể kéo ra một cỗ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói bảo vật này chính là sư hộ thân t r í bảo thái cực phù hấn chính là ta xiển giáo thánh nhân từng tiếp thân linh bảo na cha ngươi n ế u m u ố n cũng không không gì không thể đối đãi ngươi trước thuần thục cái này linh phủ bí quyết v i sư liền chuyển cho ngươi cái này t r í bảo nghe nói lời này sau na cha hưng phấn ô quyền đa tạ sư phó ngày sau lão nhân ra người đều yên tâm đi na cha chắc chắn thật tốt hiếu thuận ngươi hiếu thuận hai chữ càng là cắn mười phần rõ ràng nghe thái ớt chân nhân trong lòng đau đầu cũng ít một phần càng là nói thầm cũng đừng trách vị sư ban cho ngươi nhiều như vậy linh bảo có thể hay không từ phong thần giết ra một con đường chỉ có thể nhìn chính ngươi tạo hóa ngươi hướng trần đường q u a n đi một chuyến thái ớt chân nhân bình đạm tiếng nói phía dưới na cha vẻ mặt phẫn nộ lần này hắn là thật giận trong đó đối với lý tính giận chỉ có ba phần bảy phần đều tại hắn cái này sư phó nơi này mà thái ớt chân nhân nhìn xem na cha cũng là hài lòng không được vừa vặn lần này có thể mượn cơ hội thu phục cái này ngang bướng s á tinh t nhưng mà thái ớt lại không biết lúc này na cha trong lòng đã là lựa dẫn mất trời chính mình cái này sư phó quá không phải thứ gì một mực tại tính toán hắn nói hay không cuối cùng này càng làm u ố n hắn giết lý tính lúc này na cha không phải đã từng cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết là xúc động thiếu niên tại đây trong vòng nửa năm có hắn dương nhị ca nói cho hắn trong nhân thế đạo lý càng là dạy bảo hắn nhân gian tri thức cố nén l ử a giận na cha cúi đầu trực tiếp ôm q u y ề n trầm giọng nói đa tạ sư p h ò ân cứu mạng đổ nhi cáo tử dưới chân dâng lên phong hỏa luân tay cầm hỏa tiêm thương na cha hướng thẳng đến trần đường quan phương hướng chạy đi trần đ ư ờ n g quan lý phủ báo một tên hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy và phủ đến vừa vặn gặp vừa mới chỉnh lý tốt dung nhan lý tĩnh lập tức hắn vừa trứng mắt vội vàng hấp tấp còn thể thống gì báo lao g a bên ngoài tam công tử chân đạp gió lửa hai vòng tay cầm hỏa tiêm thương miệng nói lao ra họ hủy không biết sao mời lao ra định đoạt hạ nhân thất kinh một câu nhất thời làm lý tinh chấn nộ không thôi trực tiếp nổi giận nói nói b ậ y người chết há có tái sinh lý lẽ nhưng mà đúng vào lúc này lại xông vào một cái người sắc mặt trắng bệnh đồng dạng là bối rối không thôi hoảng sợ nói bên ngoài phủ tam công tử nói như l a o ra như ra ngoài trễ liền giết vào phủ đến giờ khác này lý tinh giận trực tiếp nổi giận nói làm càn là cái kia yêu đạo biến hóa con ta đến đây khiêu khích ta nhất định bắt giết chân trước vừa trở về trần đường quan còn không có mấy ngày đột nhiên liền ra cái này việc sự t ì n h muốn nói không phải tận lực nhằm vào hắn kia là giả dối lúc này lý t ĩ n h tưởng rằng có người âm thầm tận lực nhằm vào hắn cũng không nghĩ sẽ là thật na cha chấn n ộ xuống lý t ĩ n h trực tiếp nhấc lên chính mình thần binh h o ặ kích càng l à cưỡi lên xanh thông phóng ngựa hướng thẳng đến ngoài phủ đệ phóng đi nhưng mà xông ra phủ đệ trong chốc lát lý t ĩ n h lập tức sắc mặt đại biến khiếp sợ nhìn qua ngoài phủ đệ chân đạp phong hỏa luân na cha không phải chướng nhan pháp na cha chân đạp phong hỏa luân tay cầm hòa tiêm thương so trước khác nhau rất lớn nhưng mà lý tính lại nhìn rõ ràng đích th đồng dạng na cha nhìn thấy lý t ĩ n h sau lập tức cười lạnh chân đạp phong hỏa luôn đứng ở giữa không trung hôn thiên lăng đón gió phiêu động phía dưới tay cầm hỏa tiêm thương na cha lúc này trong hai con ngươi lại tràn ngập lạnh lùng người x u ấ t sinh này người khi còn sống tắc quái sau khi chết hoàn hồn lại tới đây bên trong quái dày làm gì nhưng mà nhìn xem như thế giống trống khua h i ê n vọt tới phụ đệ mình bên ngoài na cha lập tức lý t ĩ n h giận trực tiếp giận d i ữ mắng mỏ cái này n g ồ i sao thai họa thật vất vả mọi người đã bắt đầu lãng quên chuyện này thế nào cái này ngôi sao thai họa lại muốn tới đối mặt như thế thống hận chính mình lý tĩnh na cha tự d ễ cười lạnh một tiếng quả nhiên chính mình cái này đã từng phụ thân mãi mãi cũng là tại lấy hay bỏ lý tính ta cốt nhục đã trả lại cùng ngươi ta cùng ngươi lý ra lại không liên quan buộc việc này thiên địa có thể chứng nhưng ngươi là đi nơi nào thúy bình sơn hủy ta kim thân vừa g i ậ n đốt ta hành cung na cha phẫn nộ hét lớn phía dưới toàn bộ trần đường quan bên trong vô số võ đạo tướng sĩ còn có một chút tu sĩ tức thì bị thu hút tới hào hào hiếu kỳ nhìn sang xem náo nhiệt na cha lấy đại pháp lực phía dưới âm thanh quần quận như sấm càng la chuyển khắp toàn bộ trần đường quan lập tức lý tính sắc mặt màu máu trắng bệnh một mảnh run dày chỉ vào na cha giận g ữ hét nghiệm trứng quả nhiên là một cái nghiệp trứng a ngươi là hận không thể hại chết ta lý ra mới bằng lòng bỏ qua phải chăng na cha con của ta thật là ngươi na cha vừa rồi điếc hai âm thanh truyền khắp trần đường quan đồng dạng ngay tại trong phủ đ ệ ân thị nghe nói sau lập tức hốt hoảng chạy đến quả thật thấy là con của mình sau lập tức bi thương khóc giống lên giờ khác này na cha phẫn nộ thần sắc dần dần trầm m ặ t xuống một màn này càng là làm cho vô số người tràn ngập tò mò đây là lại làm ra chuyện gì na cha dừng tay đúng lúc này thân là trần đường quan tổng binh dương tiễn cùng phó tổng binh viên hồng uy phong lẫm liệt bay vọn mà đến giờ khác này lý tính càng là mạt xám như cho thấy cảnh này cảnh tượng viên hồng cũng là không chút kiên kỵ vui cười ha ha người hoa nhi này thật tốt không biết điều lý nửa năm trước bởi vì ngươi lô mãng gây nên bốn biển thủy tộc kém chút dìm nước trần đường quan càng là kinh động đại vương mới ổn định việc này mà lý tính một nhà già trẻ đều là tại đại thương cảnh nội húng chi chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi một người mà dẫn đến gia tộc hủy diệt sao viên hồng chơi đùa một câu nhất thời làm vô số xem náo nhiệt người trầm m ặ t xuống bỏ nhỏ bảo đảm lớn bỏ một quân bảo toàn mọi người mặc dù đây là một cái thống khổ quyết định nhưng thân là chủ nhân một gia đình nhất định phải làm ra quyết định này na cha nghe nói lời này sau càng là cười ha ha hỏa tiêm thương chỉ vào lý t ĩ n h nổi giận nói đã từng là ta na cha làm bậy gây ra họa lớn ngập trời nhưng ta na cha đã g ọ t thịt trả mẹ cạo xương trả cha ta na cha đã sớm cùng người lý ra lại không có bất luận cái gì liên quan người lý t ĩ n h vì sao còn muốn hủy ta kim thân đốt ta hành động đây là gì đạo lý tại trong lúc này ta na cha có thể từ chưa trêu vào mầm t hai vạn đối mặt na cha từng tiếng chất vấn phía dưới còn có viên hồng cùng dương tiễn hai người hỏi thăm ánh mắt lý t ĩ n h sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng hắn hiểu được lúc này phải cùng na cha đoạn tuyệt bất luận cái gì liên quan chỉ gặp lý tính ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm na cha âm thanh lạnh lùng nói người cái này nghiệm trướng chớ có lại nói chính là ta lý ạ i nói tính lần à ta i lý này h c cũng hai đứa c học thông minh trực tiếp đứng tại chính mình đại thương tổng binh thân phận xuống dựa vào lý lẽ biện luận người xung quanh nghe nói sau có người âm thầm lẫn đầu cũng có người thợ dài lẫn đầu lý tính cách làm có lẽ không có sai nhưng là có hay không có chút quá mức n vận đ ộ c dù sao cũng là chính mình đã từng con ruột nhìn xem lý tính đại nghĩa như vậy nghiêm nghị bộ dáng một bên ân thị càng là bi thương khóc ổ lên nàng một phụ đạo nhân ra không chỉ là mẫu thân của na cha nàng càng là kim cha m ộ t cha mẫu thân nàng vẫn là lý tính thế tử cho dù trong lòng có mọi loại đau lòng vậy mà lúc này nàng lại chỉ có thể âm thầm thút thiết mà na cha nghe nói lời này về sau nhìn xem chính mình bi thống mẫu thân còn có ý chí sắt đá lý tính lập tức lòng như trong n g i n ử a mặt lên trời thê lương cười ha, ha. ta na tra đối thiên đạo phát t h ệ từ nay về sau cùng lý ra lại không có bất luận cái gì liên quan như làm trái này thể trời dáng lôi tích hồn phi phát tán mà lý tính cũng là việc nhân nước không n ư ợ n g a i đồng dạng đứng ra chỉ vào trời xanh đồng dạng quá to ta lý tính hướng thiên đạo phát t h ệ ta lý tính lý ra cùng na tra đoạn tuyệt bất luận cái gì liên quan như làm trái này thể trời dáng lôi tích chết không yên lành như thế ác độc lời thể phía dưới ân thị mặt xám như cho bi thống trực tiếp đã bất tỉnh đồng thời mọi người vây xem càng hợp hào kinh ngạc cái này hai cha con một cái so một cái tuyệt ta mà là lôi phạt hoặc là nói thiên phạt làm chứng thật làm thiên đạo lời thề tốt như vậy phát là cá nhân đều muốn phát thệ gây nên thiên đạo c ộ n m ì n h cái kia thiên đạo còn không phải vội vàng chết chỉ có tu vi đến đại la cảnh trở lên mới có tư cách đối thiên đạo phát thệ đại la phía dưới tu sĩ phát thệ đối ứng là thiên đạo bên dưới thiên phạt mà người bình thường sinh linh phát thệ đối ứng thì là nhân quả luân hồi b á o ứng từng phát lời thề về sau na cha lạnh lùng nhìn qua lý tĩnh đồng thời ngẩng đầu nhìn k h ắ p bốn phía vô số người ném nhìn sang thần thức còn có ánh mắt hắn trực tiếp có to ta na cha chính là ngọc hư thánh nhân xiển giáo môn hạ thái ất chân nhân thân truyền đệ tử có hay không tư cách này chịu sinh linh quỷ lệ thần cầu có hay không tư cách này tại thế gian xây hành cung lập kim thân ba tiếng lớn hỏi rõ giống như như lôi đỉnh quanh quẩn tại toàn bộ trần đường quan một màn này càng là làm cho ở xa vạn dặm xa núi càng nguyên động kim quang thái ớt chân nhân chừng lớn mắt làm sao có thể vì cái gì lệ khí tận trời na cha không có độc t h ủ cái này thái ớt chân nhân cũng là chỉ lo xảy ra vấn đề cái kia từng muốn thật đúng là r a điểm vấn đề khác biệt chính là không có người chen tay vào mà là cái này đáng chết xúc động na cha thế nào hôm nay thật tốt nói về đạo lý còn kéo ra hắn x i n giáo trương này lớn ra lúc này thái ớt chân nhân vẻ mặt nghẹn đỏ kém chút một hơi không có đi lên chính mình chuẩn bị lâu như vậy vì tên đồ nhi này xiển giáo thập nhị kim tiên phổ hiền văn thủ hai vị sư đệ đều bị hăn g kéo tới diễn ra một mặc kịch thậm chí liền phó giáo chủ nhiên đang hắn đều gọi đến c h ư một trăm tám mươi bốn lắc lư thị can núi càn nguyên động kim quang sư phó đồ nhi đã cùng cái kia lý gia triệt để chặt đức n h ữ n quả từ đó ngày sau liền hiếu kính sư phó một người dẫm lên phong hỏa luân trở về na c h a trên nét mặt lộ ra một cỗ chính mình cơ khổ một người bây giờ chỉ có sư phó ngươi một người cảm xúc một đôi chòng mắt càng là hiện ra lệ quang nhìn thái ớt chân nhân mặt đỏ lên trứng mắt mắt to tốt biệt khuất ta nhưng hắn còn không thể quát lớn cuối cùng thái ớt chân nhân kéo ra một cái gượng ép dáng tươi cười tốt na cha ngươi trước động phủ thật tốt tu luyện cái kia sư phó ngươi đây na cha hai con ngươi hiện ra không thôi thần quang tựa h ồ sợ nhà mình sư phó vứt bỏ chính mình t h ầ n sắc nhìn thái ớt chân nhân càng là biệt khuất cắn răng ở đầu khóc không ra nước mắt nói vi sư có chút việc còn muốn làm đợi chút nữa liền trở lại na cha tuân mệnh liền mẫu quyền cái này na cha trực tiếp dẫm lên phong hỏa luôn trở về trong động phủ mà thái ớt chân nhân trơ mắt nhìn qua nụ cười trên mặt càng là cứng ngắc cho đến cuối cùng thân ảnh biến mất về sau hắn ngửa mặt lên trời muốn phải phát tiết có thể lại sợ na cha trông thấy biết khuất xuống trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh loay qua và giảm xa dãy núi bên trong một vị áo b à o trắng dâu tóc bạc trắng đạo nhân tựa hồ như phát điên điên cuồng thét dài gầm thét càng là làm cho núi này loan bên trong vô số sinh linh kinh hoàng chạy trốn tựa hồ sau khi phát tiết xong thái ớt chân nhân phân biệt đi phổ hiến văn thủ đạo tràng đối hai vị sư đệ còn có phó giáo chủ nhân đang giải thích một phen dù sao tất cả mọi người toi công bận rộn một chợ núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi tại tâm hắn lý cho rằng đây hết thể đều là tây phương chuẩn đề làm bằng không làm sao lại có việc này đi mời ngươi sư thúc khương thượng tới tâm tình không tốt nguyên thủy thiên tôn ngự a khí có chút tăng thêm phía dưới n á y mắt ngoài cửa túi đầu bạch hạc đồng tử nghe nói một cái giật mình vội vàng chắp tay nói đúng sư tôn bạch hạc đồng tử biết nhà mình trưởng giáo sư tôn tâm tình không tốt là một khắc cũng không dám chỉ hoãn không tiêu một lát sau dâu tóc bạc trắng khương tử nha liền mời đi qua tiến vào ngọc hư c u n g bên trong khương tử nha đầu tiên là đem chính mình áo bảo sửa sang một chút đầy đầu tóc trắng cùng dâu bạc trắng càng là trải vớt một tia không loạn lúc này mới thần thái trang nghiêm tiến vào trong điện đỗ nhi b á i kiến sư tôn vừa mới tiến đến khương tử nha liền trực tiếp hướng về phía nhà mình sư tôn hành đại lễ một màn này nhìn nguyên thủy thiên tôn tâm tình cũng hơi có c h u y ệ n biến tốt chậm dại híp lại mắt rừng rừng nói tử nha ngươi lên côn lôn mấy năm rồi đệ tử ba mươi hai năm lên núi bây giờ sống ư ở n g bảy mươi hai năm khương tử nha cung cung kính kính hồi bầm phía dưới kỳ thực trong lòng tựa hồ đã nghĩ đến cái gì Người sinh ra chỉ có thể bị người ở giữa phúc thành thang số hết chu thất đem hưng người cùng ta làm thay phong thần xuống núi trợ giúp minh chủ thân là tướng tướng cũng không ngừng ngươi lên núi tu hành bốn mươi năm công lao nơi này cũng không phải ngươi sống nơi có thể sớm chỉnh đốn xuống núi nguyên thủy thiên tôn một câu làm cho khương tử nha nửa vui nửa buồn vui chính là tương lai mình muốn làm việc lớn lo chính là mình chẳng lẽ một đời đều vô duyên tiên đạo sao nghĩ tới đây sau khương tử nha không khỏi mặt lộ bi thương chính mình tân tân khổ khổ tu đạo bốn mươi năm bây giờ lại trực tiếp báo cáo không có tương lai lập tức mặt lộ bi thương sắc trực tiếp lê bài nói đệ tử chính là thật tính tu đạo chị người a y c ũ n năm. Tu hành tuy hành u là lăn giới nem châm, nhìn sư tôn lòng nem nhìn sư tôn giới bi, châm, mê chỉ sư từ một một xuống núi đối đãi ngươi công thành thời điểm tự có lên núi này trông thấy nam cực tiên ông sư huy n h a nổi về sau c ư ơ n g tử nha biết sự tình không thể cưng cầu miễn c ư ơ n g kéo ra một cái dáng tươi cười chắp tay cúi đầu sau đó càng là đối với lấy nguyên thủy thiên tôn đi lễ bái lê nói đệ tử c ầ n tuân pháp chỉ nhìn xem chính mình đồ nhi như thế không bỏ nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng là có chút xúc động không khỏi gật đầu rừng rừng nói rừng mặc dù ngươi đi còn có lên núi này khương tử nha lưu luyến không rời đi ra ngọc hư c u n g trở về thu thập hành lý đi mà bên trong đại điện chỉ còn lại có nguyên thủy thiên tôn cùng nam cực tiên ông giờ khác này nam cực tiên ông thần sắc có chút do dự cuối cùng vẫn là yếu đ t nói sư tôn lần này phong thần đánh một trận nhân tộc thương vong Lời tuy nhìn xem chính mình cái này cái thứ nhất thân truyền đệ tử nguyên thủy thiên tôn ha có thể không biết chính mình tên đồ đệ này ý nghĩ dường dưng nói phong thần sát kiếp chính là thuận theo thiên đạo nhân gian sinh linh đồ thắn là tất nhiên nhưng chỉ cần sớm một ngày hoàn thành sát kiếp sát kiếp tự tan thiên điệu tự nhiên an ổn một cái mơ hồ tất cả mọi người biết đến đáp án nhưng lần này nam cực tiên ông vẫn là quật cường ngầm đầu lên nhìn nhà mình sư tôn hít một hơi thật sâu trực tiếp cung kính con người đệ tử chính là nhân tộc xuất thân không dám quên nhân gian gặp i a n g nạn đệ tử trong lòng bi thống xiển giáo các sư đệ phạm sát tiếp đệ tử càng là bi thống còn mời sư tôn tha thứ đệ tử lúc này nam cực tiên ông bên trong đôi mắt tràn ngập v ẻ kiên định nhìn nguyên thủy thiên tôn càng là ít có thở dài lắc đầu nói si nhi si nhi nhân dân tự có không ít thân phạm sát tiếp nhàn tản tu sĩ càng có cái kia nghiệp lực quấn thân thế hệ người tự đi chấm trước nguyên thủy thiên tôn một tỏ thái độ lập tức nam cực tiên ông kích động tầng tầng lớp lớp túi đầu đệ tử đa tạ sư tôn cái này có thể nói là sư tôn của hắn nguyên thủy thiên tôn gật đầu đồng ý nam cực tiên ông không nghĩ chính mình nhân tộc bởi vì trường hạo kiếp này gặp quá nhiều tai nạn nguyên thủy sau khi đồng ý chính là nói có thể đưa những người kia trồng sen n h ữ n sát k i ế p tu sĩ lên bảng sớm một ngày phong thần góp đủ như vậy sát kiếp tự tan thiên điện lại đem khôi phục đã từng an ổn chiều k một ngày này thanh vân vừa mới ra nội đình qua phân cung lâu hiển thánh điện ra thiện điện cựu g i a n điện ra ngọ môn bước lên ngọc kỳ lân tựa hô cảm ứng được cái gì? trong mày bấm ngón tay ở giữa ngay mắt minh n g ộ nguyên lai là n g ư ờ i cái này khương thượng xuống núi đến bởi vì có cái này khương tử nha một tia bản nguyên khí bởi vậy thanh vân có thể cảm nhận được lúc này càng là hai đầu lông mày lộ ra dáng tươi cười hắn chuẩn bị lâu như vậy trận này vợ kịch cuối cùng muốn mở ra ngay tại thanh vân cưới ngọc kỳ lân chuẩn bị chạy đột nhiên nhìn thấy bách quan bên trong vị kia cương trực công chính tỷ can quang minh lẫm liệt thân ảnh lập tức trong lòng dâng lên một kế thất xảo linh lung tâm trung thần tị can càng là phong thần là văn khúc tinh quan khí vận đồng hậu dạy đặc thế ra người một ngày này tỷ c a n như thường ngày từ trong vương c u n g sau khi ra ngoài vẻ mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười nhà mình đại vương mấy năm gần đây có thể nói là hùng tài đại l ư ợ n g tứ c h ấ n chư hầu còn có tám trăm t i ể u chư hầu hôm nay thiên hạ còn thừa lại bao nhiêu mới nâng đỡ tuổi nhỏ đông bá hầu đã là bọn hắn c h ô i lỗi mà lại đông bộ hai trăm chư hầu cũng là chỉ còn trên danh nghĩa nam bộ chư hầu càng đừng đề cập nam bá hầu phản loạn danh chính luôn thuận trực tiếp dẹp i ê n bây giờ khổng tiến tọa c h ấ n nam bộ đại thương quan viên ngay tại tiêu hóa phương nam về phần phương bắc dao cùn cắt thịt mới là thứ nhất cũng là ổn tỏa nhất phản loạn bảy mươi hai đường chính ò n vẻ mặt tươi cười tỷ can vừa đi ra hoàng cung nhất chuyển sừng liền gặp một đạo nhân nhưng mà đạo nhân này ngôn ngữ lại làm hắn hơi nhúm mày không khỏi có chút không vui trực tiếp chắp tay nói đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy chỉ gặp trước mắt là một vị dâu tóc bạc trắng một tiếng màu ngọc bạch lâm dương đạo bảo đạo nhân càng la tay cầm một cái roi thần rất có tiên phong đạo cốt dáng vẻ mà đạo nhân nhìn xem tỷ căn bộ dáng này tựa hồ đối phương cảm giác hắn nói năng lỗ mãng nhưng đạo người đã sớm chuẩn bị sao lại luôn c uống ngược lại còn cười lạnh nhìn qua tỷ c a n nói xin hỏi đại nhân nhân tộc tam hoàng người nào ư tỷ c a n n h í u mày xuống không chút do dự nói ta nhân tộc tam hoàng tự nhiên là thiên hoàng phúc hy địa hoàng thần nông còn có nhân hoàng h i ê n viên si vưu bởi vì thanh danh vấn đề tuyệt đại bộ phận người không biết chỉ có số ít người biết cái này nhân hoàng vị trí chính là hiên viên cùng si vư hai người cái kia nếu là cái này nhân hoàng hiên viên mộ phần da yêu nghiệt không biết đại nhân đây coi là không tính bất hi một câu nhất thời làm tỷ can sửng sốt sau đó nhìn xem đạo nhân chuẩn bị rời đi mặc dù không biết thực hư nhưng hắn còn là giữ chặt đạo nhân dò hỏi dám vì đạo trưởng tòa nào tiên sơn tu luyện đạo nhân trang q u a đầu mặt lộ ngạo nghệ thần s ắ c trực tiếp nhìn qua phương đông vừa c h ắ p tay núi côn luôn ngọc hư cung môn hạ tu đạo bốn mươi năm khương thượng khương tử nha là vậy một câu nhất thời làm tỷ can cung kính vừa làm vái trào nguyên lai là xiển giáo thánh nhân môn hạ đa tạ khương đạo trưởng chỉ giáo đối mặt tỷ can cảm tạ khương tử nha mặt lộ dáng tươi cười gật đầu bần đạo xem đại nhân lòng son dạ sắt hôm nay liền lại giút đại nhân một chút sức lực. cái này hiên viên mộ phần bên trong chẳng biết lúc nào có một tổ hồ ly tinh tu hành đại nhân lần này đi có thể mang nhiều binh mã vây quanh cái này hiên viên mộ phần bốn phía từng cái hầm ầm mà cái này hồ ly tu luyện nhiều năm đã sớm nhiễm một tia nhân hoàng khí tức cũng là khó được chân phẩm đến lúc đó đại nhân thả khói đặc sặc ra yêu tinh bắt giết sau có thể lửa ra cái này nhiễm nhân hoàng khí tức ra t r ồ n thế nhưng là khó được chân phẩm nghe đến đó lúc t ỷ can không khỏi mặt lộ dáng tươi cười chắp tay nói đạo trưởng lời ấy rất hay tam hoàng chính là nhân tổ tự nhiên vì nhân tộc tri tổ đại vương ngày đêm vất vả cúc chính cũng là chúng ta bách quan sơ sẩy lúc này tỷ can lại bẻ ngược trở về hoàng cung hướng đế tân trở lệnh tế nhân tổ muốn đi hiên viên mộ phần một chuyến vung tay lên chung chung điệp điệp đều là tu luyện võ đạo trong quân tinh nhuệ tám nghìn ngự lâm quân ngày thứ hai liền tại tỷ can dẫn đầu hạ triều lấy hiên viên mộ phần đi tới chiều ca rời cửa nam ba mươi lăm dặm thống gia trang nơi này có một trăm viên cũng là giàu có người ta t ố người gia trang gia chủ tống dị nhân hôm nay cung trong tại ra nay tử nhân kính nhà mình chủ hôm dị đ n ơn. n g g dập đầu tạ ư đến bất tiếu tử tôn tống dị nhân bài kiến lão tổ khói mù lượn lờ trong t ử đường lại một lần nữa truyền đến quỷ dị âm thanh mà tống dị nhân tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen ngược lại kích động không điểm đứt đầu lễ bái lao tổ từng nói hiển linh ba lần làm đưa ba lần đại cơ duyên cho tử tôn lần thứ nhất lao tổ hiển linh đưa bất tiếu tử tôn một trận giàu sang lúc này mới có dị nhân hôm nay lần thứ hai hiển linh liền đưa dị nhân một phòng thư tịch bất tiếu tử tôn rõ ràng đây là mới là đại cơ duyên càng là tống gia kéo dài không suy cơ sở rất rõ ràng cái này tống dị nhân qua nhiều năm như vậy đọc thuộc lòng nội chính thư tịch cũng là đầy bụng kinh luân không nói càng là có cỗ tử thư sinh quân tử khí tức hướng về phía lao tổ bài vị càng là cung kính g i ậ p đầu hôm nay chính là l a o tổ một lần cuối cùng che t r ở hậu bối người cũng là cuối cùng một trận cơ duyên ngươi nếu có thể đem nắm chặt chớ nói chỉ là nhân gian giàu sang kéo dài không suy ngươi càng có khả năng vinh đăng thần vị chịu nhân tộc vạn thế hương h ỏ a tế bái h á không thắng qua nhân gian một trận lúc đầu như thế mấy chục năm đọc sách hôn đúc phía dưới cái này tống dị nhân đã là xử sự, sự không kinh nhưng hôm nay lời nói này vẫn là làm hắn khiếp sợ không thôi khẩn cầu lao tổ chỉ điểm sai lầm bài vị cũng là một phát người bù nhịn hư ảnh bên trong c à n g là lộ ra thái ớt chân nhân khí t ứ c nguyên lai chính là quốc sư thanh vân chân nhân đang âm thầm thao túng kể từ đó ngày sau sát kiếp sau đó tính ra đến cũng chỉ có cái này thái ớt mà không phải hắn cũng là nên ngươi bởi vậy cơ duyên còn nhớ rõ bốn mươi năm trước ngươi từng có một vị kết bái huynh đệ khương thượng hay không tống dị nhân kinh ngạc sau đó nháy mắt liền lộ ra c u â n hỷ hắn không đốc khó chưa từng chính mình cái này kết bái huynh đệ quả thật tu đạo có thành tựu rồi dưới mắt thiên địa đại kiếp mở ra cái này khương tử nha chính là thiên mệnh người phong thần trận này hạo kiếp đem tác động đến tam giới liên lụy vô số sinh linh ngươi chỉ cần ghi nhớ một sự kiện cái này khương tử nha thiên mệnh c h i nhân khí vận t ậ n trời chỉ cần hắn thiếu ngươi càng nhiều như vậy ngày sau ngươi phân đến khí vận liền càng nhiều mà lại ngày sau người này muốn làm một sự nghiệp lấy lửng ngươi cần toàn lực giúp hắn cho dù là tan hết gia tài cũng m u ố n cũng chính bởi vì trận này thiên địa hạo kiếp lao tổ muốn hồn về địa phủ ngày sau cũng không còn có thể che chở hậu bối lần này đại kiếp ngươi làm nhớ lấy một phen dàn xếp sau đó đột nhiên tiếng nói im mặt mà dừng tống dị nhân ngẩm đầu trong chốc lát chỉ gặp chính mình cung phụng cả một đời linh vị vậy mà trực tiếp ngã xuống đất giờ khác này hắn lập tức hoảng lao tổ lao tổ liên tục kêu gọi vài tiếng sau đó tống dị nhân biết nhà mình lao tổ đi lập tức cảm giác chính mình không còn dựa vào có thể lại nghĩ tới nhà mình lao tổ lời nói hắn lập tức kích động lên chịu tổ tiên che chở hắn coi là cái này trận thứ ba cơ duyên coi là hóa lộ dù sao lão tổ đưa hắn một phòng sách đều là liên quan tới xử lý nội chính cái k i a từng muốn còn có cơ duyên như thế tống dị nhân cũng không ngu xuẩn kích động sau đó cũng tỉnh táo lại cẩn thận phân tích đến về sau lập tức hiểu rõ nhà mình lao tổ đưa chính mình nhiều như vậy sách không phải liền làm muốn hắn r ử a vào cái này đẩy bụng kinh luân trợ giúp chính mình cái này kết bái huynh đệ sao dù sao đều nói ngày sau có thành tựu lớn lập tức tống dị nhân lộ ra dáng t ư ơ i cười mà cũng trùng hợp lúc này ngoài cửa đột nhiên chuyển đến hạ nhân tiếng bước chân hồi bẩm lao ra bên ngoài phủ có một tiếng người chính là gia chủ cố nhân đến đây bãi phòng nghe nói lời này sau tống dị nhân lập tức tinh thần tỉnh táo có thể lại nghĩ tới cái gì lập tức hít một hơi thật sâu bình phục xuống tâm tình của mình trực tiếp trầm giọng nói chờ lao phu tự mình đi nhìn xem là vị nào bạn cũ hắn biết nhà mình lao tổ tiên đoán ứng nghiệm chính mình quý nhân đến chương một trăm tám mươi lăm cho khương thượng cầu hôn dâu tóc bạc trắng khương tử nha trong lòng cũng là có chút thấp thỏm chính mình rời nhà đã có bốn mươi năm bây giờ chỉ có cái này kết nghĩa nhân hình cũng không biết bây giờ còn nhận được h ắ n không ngay tại khương tử nha trong lòng bất tử lúc trong phủ đệ truyền đến thời mở tiếng cười không biết là vị nào cố nhân nói mới lên tiếng một nửa mặc dù đã tuổi gần thất tuần nhưng cái này tống dị nhân cũng là có tạo hóa một đầu đen trắng sợi tóc giao nhau muốn nói là một vị ngũ tuần người cũng có người tin nhưng mà vừa nửa chân đạp đến xuất phủ cửa chính mình cũng là xứng sở ngay tại chỗ k h ư ơ nói g Tử Nha l có, có u tới n nhìn g chỗ này lúc cái này tống dị nhân càng là trong hốc mắt hiện ra lệ quang một màn này càng là làm cho khương tử nha sinh lòng ngày náy làm sao tưởng tượng nổi chính mình vị nhân huynh này vậy mà đối với hắn như thế thâm tình tử nha hột hẹn bái nhập côn lôn môn hạ tu đạo lại không nghĩ giật mình đã qua bốn mươi năm tu đạo không năm tháng khương tử nha hổ thẹn con người nói mà tống dị nhân trực tiếp lên trước hung hăng bảo trụ chính mình người huynh đệ này quý nhân trong lòng là kích động dị thường càng là lên tiếng khóc cười ha ha có thể trở về liền tốt có thể trở về liền tốt rõ ràng hai con ngươi chảy nước mắt nhưng cái này tống dị nhân lại cười lớn mà bị ôm lấy khương tử nha trong lòng ấm áp cũng không đẩy ra chính mình vị nhân huynh này hắn tu đạo nhiều năm như vậy há có thể không cảm giác được chính mình cái này nhân huynh ngay tại khóc hắn không nghĩ chính mình vị nhân huynh này né mặt m m ũ i quả nhiên đầy đủ nửa ngày sau đó tống dị nhân lau một cái khỏe mắt nước mắt lúc này mới bông ra hai tay kích động nói đi một chút h bốn mươi năm biến hóa là cực lớn nhà mình nhân huynh lại có như thế giàu sang gia đạo thịnh vượng phía dưới trang viên càng là không nhỏ tống dị nhân kích động mời khương tử nha hai người kết bạn đi tới nhà cỏ đột nhiên cái này tống dị nhân không biết nghĩ đến cái gì lập tức dâng lên một cơn l ử a giận trực tiếp quá to đi đem ta cái tiềm lịch t ử gọi đúng gia chủ chỉ gặp hạ nhân đi xuống về sau trong chốc lát liền có một tướng mạo thiếu niên anh tuấn đi tới giơ tay nhấc chân ở giữa cảng là có phần lộ ra một cô nho n h ạ khí bái kiến phụ thân bái kiến thúc phụ thiếu niên lễ bái phía dưới khương tử nha nhìn cũng là vui mừng không thôi nhà mình vị nhân linh này đã thành ra lập nghiệp kể từ đó hắn cũng là vui mừng rất ta nhưng mà tống dị nhân lại có chút phẫn nộ trực tiếp chỉ mình đứa con trai này có to ngươi bây giờ về phía sau viện nhà thờ tổ trở ra đem thờ phụng ngươi sư thúc khương thượng linh vị cho đốt quá xui xẻo nhà mình nhi tử m ộ t b ư ớ c nhà mình người phụ thân này chưa bao giờ để cho mình đi nhà thờ tổ hôm nay lại không biết thế nào như vậy trong lòng mặc dù tràn ngập nghi hoặc nhưng hắn cũng không đốc trực tiếp túi đầu cung kính nói tuân mệnh phụ thân hài nhi cái này đi nhìn xem nhà mình nhi tử sau khi rời đi tống dị nhân nhìn xem một bên khương tử nhà không khỏi lúng túng cười một tiếng hiền đệ chớ trách ngươi vừa đi chính là bốn mươi năm vi huynh coi là nghĩ đến ngươi tao nộ bất chắc liền sợ ngươi không ngử tế bái bởi vậy liền lập linh vị cùng nhà thờ tổ không ngờ vậy mà náo một trận cho cười chả hết hiền đệ chớ trách giờ khác này khương tử nha trong lòng là ấm áp cái kia có một k i a trách tội vẻ rõ ràng là chính mình ấ y n ấ y chính mình tu bốn mươi năm đạo không ngờ nhân gian lại còn có như thế bận tâm người ai nhân h u y n h nhân tình thử nha quả nhiên là không thể báo đáp a tống dị nhân trực tiếp q u á t tay không nói việc này rất nhiều một cỗ công thành phất tay nào đi không quan tâm cái này t h ầ n sắc nhưng mà phần ân tình này lại bị khương tử nha nhớ kỹ tại trong lòng hiền đệ là trai là ăn mặt ngậm miệng không nói việc này tống dị nhân có thể nói là rất được này ba vị muốn phải để người nhớ ân thượng thừa, thừa chi đạo chính là ngậm miệng không nói chính mình như thế nào như thế nào làm cho đối phương biết ghi ở trong lòng mới là thượng thừa nhìn xem nhà mình đại ca không muốn giải thích những thứ này trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn ăn cái gì lập tức khương tử nha cười chính mình cái này nhân huynh quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa a thức tu đạo há có uống rượu ăn ăn m ặ n lý lẽ đệ là ăn chay khương tử nha nói thẳng chính mình ăn chay nhưng mà tống dị nhân lại khoát tay cười to nói rượu chính là giao chỉ ngọc dịch động phủ quỳnh t ư ơ n g chính là thần tiên cũng đi đến hội bàn đảo rượu ăn một chút không sao đi hiền đệ một câu lập tức sặc chính mình khe núi con quạ khương tử nha cười vớt cầm nói nhân huynh chỉ giáo tiểu đệ linh mệnh ha, ha vui cười ở giữa tựa hồ hai người trở lại đã tưởng chỉ chốc lát hạ nhân liền đem ngon miệng cơm chay còn có rượu ngon đưa ra tống dị nhân càng là liên tiếp cùng khương tử nha mời rượu ngậm miệng không nói nhiều năm như vậy tưởng nhiệt tình tất nhiên là thỉnh thoảng hỏi thăm nhiều năm như vậy một số việc ví dụ như tại tu đạo trong lúc đó có hay không nhận xa lánh có hay không chịu khổ dù sao một đám nói nhảm xuống tới cũng là làm cho khương tử nha trong lòng ấm áp triệt để tán thành chính mình vị nhân huynh này quả thực chính là mình người nhà a hiền đệ lần này đi từ biệt chính là bốn mươi năm xin hỏi hiền đệ tại côn lôn tiên sơn có thể từng học chút cái gì đối mặt nhà mình nhân huynh hỏi thăm k h ư ơ một câu thẳng thắn lời nói khương tử nha bây giờ cũng là không có chỗ đi mà lại hôm nay vị nhân huynh này càng làm cho hắn cảm nhận được nhà ấm áp lập tức cười gật đầu chắp tay nói như thế liền làm phiền nhân minh hai người uống rượu lẫn nhau một chén tống dị nhân lần nữa mở miệng nói cổ vân bất hiếu có ba vua hậu là lớn hiền đệ cũng là ta cùng ngươi ở chung một trận ngày mai cùng ngươi nghị một môn thân sinh ra một nam nửa nữ cũng không mất họ khương sau khương tử nhang ngộng có thể ngẩng đầu nhìn tống dị nhân cái k i a chân thành tha thiết ánh mắt lập tức hắn cười khổ không thôi cái k i a từng muốn chính mình còn muốn gặp được việc này nhân minh việc này sau đó bàn lại như thế nào kỳ thực khương tử nha cũng là thở dài nhà mình sư mắt chính mình tiên đạo khó thành chỉ có thể bị người ở giữa phúc hắn liền có chút thất lạc khổ tu bốn mươi năm kết quả công giá chẳng há có thể không t h ấ t ý đối với nhà mình nhân huynh đề nghị hắn cũng có chút nạn lòng thoải trí bây giờ hắn tuổi như vậy đi nơi nào kết hôn sinh con tống dị nhân cũng là nhìn ra chính mình vị này hiền đệ thất lạc trong lòng cũng là có chút thở dài mặc dù mình có lợi ích mục đích nhưng trong nội tâm hắn là thật vui vẻ đối với mình cái này kết nghĩa hiền đệ hắn là thật thật tình đối lãi hiền đệ kỳ thực nếu là ngươi không trở lại trở lại có hai ba tháng ngươi khương gia kỳ thực cũng có hương hỏa kế thừa khương tử nha sửng sốt cho dù hắn tu đạo nhiều năm như vậy càng là tinh thông binh pháp nội chính đủ loại kỳ môn nhưng lần này hắn là thận động thế nào chính mình nếu không trở về khương gia còn có hương hỏa kế thừa rồi cha mẹ mình chết sớm không minh không đệ không t ỷ không vội từ đâu đến khương gia hương hỏa tống dị nhân trực tiếp cười gật đầu nói ta cái k i a không thành khí nhi tử coi như không tệ dưới gối cũng có tứ tử một nữ nhỏ nhất ấu tử còn không c h ă n g tròn ta bản ý chờ trăm ngày sau đó chọn cái ngày tốt để con ta đem ấu tử đ ổ i thành họ khương nhận làm con thừa tự tại hiền đệ danh nghĩa kể từ đó trăm năm sau đó hiền đệ ngôi mộ l ẻ loi cũng không lộ ra còn cụ vẽ nghe nói lời này sau khương tử nha vội vàng đứng dậy liên tục k h á t tay nói không được không được à tử nha sao dám gánh nhân huynh lớn như thế ân à? giờ khác này khương tử nha bên trong đôi mắt hiện ra thần sắc kích động hắn là thật tâm cảm thấy chân kinh hắn căn bản chưa từng nghĩ tới chính mình vị nhân huynh này vậy mà đối với hắn tốt như vậy thật có thể nói là là nhân nghĩa hai chữ à? nhìn xem khương tử nha cự tuyệt bản thân liền đối với mình cái này hiền đệ tốt không được tống dị nhân càng là thân mật không thôi quả thực thắng qua thân sinh huynh đệ căn bản không cho đối phương cự tuyệt hiền đệ ngươi không đồng ý cũng được đối l ạ i ngươi thành một mối hôn sự sinh một tổ mập mạp tiểu tử lời ấy coi như vi huynh nói lừa tống dị nhân câu nói này hoàn toàn là nói do trực tiếp h u n h trưởng vị phụ h ắ n cái này chủ là làm định. khương tử nha cảm kích không thôi liên tục tự tuyệt hắn cái kia có thể tiếp nhận lớn như thế ân à, mà tống dị nhân lắc đầu nói hiền đệ người tu đạo chú ý nhân quả vi huynh còn biết được nửa điểm nhưng hiền đệ ngươi vừa rồi cũng nói chính mình tiên đạo khó thành chẳng lẽ thật đúng là muốn khương gia tuyệt hậu một câu nói kia nói thẳng khương tử nha là á khẩu không trả lời được mà tống dị nhân mắt thấy nhà mình cái này hiền đệ cũng là vừa trở về liền cũng không tại trò chuyện với nhau việc này hiền đệ ngươi nhìn trang viên sắt vách sắt nhỏ bản cơ là vi h u y n vì ngươi ngày sau k ư ơ n g gia chuẩn bị bất quá đây hiện nay hiền đệ ngươi dù trở về nhưng nhất định phải hiện tại vi h u y n cái này ở lại một đoạn thời gian kiên định ngữ khi phía dưới trực tiếp làm cho khương tử nha không tiện cự tuyệt càng là một hồi cười khổ lắc đầu chính mình cái này nhân huynh quả thực quá nhiệt tình ruột mà tống dị nhân càng là phát ra cởi mở tiếng cười mặc dù là có mục đích nhưng hắn là thật vì chính mình cái này hiền đệ vui vẻ mà sát vách mới che sân nhỏ vốn là hắn chuẩn bị cho con trai mình tương lai dòng roi chuẩn bị dù sao ra môn trưởng tử kế thừa như vậy cái khác dòng roi đâu không được sao phân ra ạ bây giờ hắn còn tuổi trẻ còn có năng lực xuống đương nhiên phải vì hậu nhân có thể chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng bất quá lần này đưa cho nhà mình cái này hiền đệ tống dị nhân cũng là không chút nào đau lòng. thậm chí lúc này hắn hận không thể để vị này hiền đệ nhìn thấy trái tim của hắn là đỏ tươi nóng hổi hai người trò chuyện với nhau đều vui mừng cơ hồ phần lớn đều là tống dị nhân niềm vui chính mình cái này hiền đệ nhiều năm như vậy gian khổ càng là cho là mình cái này hiền đệ tu tiên vấn đạo bốn mươi năm kết quả lại là làm người ở sống còn tưởng rằng ăn thật nhiều khổ bởi vậy có thể nói là móc tim móc hổi tống dị nhân thật tình đối đãi cũng là làm cho khương tử nha cảm kích không thôi chính mình đ ờ i này có thể có cái này nhân linh quả nhiên là đã đủ lại nói hai người trò chuyện với nhau đều vui mừng càng là phải xây một cuộc không nói tống dị nhân hai mặt trời sáng sớm c ư ớ i con lửa hướng mã gia trang đi lên nghị thân mà khương tử nha còn hoàn toàn không biết chính mình cái này nhân huynh đối với hắn thích sâu đậm mã gia trang từ tống dị nhân tự mình đi mã gia trang đầy đủ sau hai c a n h giờ cuối cùng mới lòng tràn đầy vui vẻ rời đi nhưng mà hắn lại không biết chính mình chân trước vừa đi chân sau liền có một tiên phong đạo cốt đạo nhân xuất hiện tại mã gia trang bên ngoài cái này mã viên ngoại cười ha hả vừa tiến đưa bằng ánh mắt tống ra trang tống dị nhân viên ngoại rời đi lúc vừa mới chuẩn bị hồi phụ lúc chợt thấy một tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân lập tức cung kính chắp tay gặp qua đạo trưởng tại phong thần thời kỳ phương đông chính là đạo nhân thiên hạ n g mà lại đạo nhân tại thế gian cũng là rất thụ tôn tính bởi vậy gặp mặt hành lễ cũng thuộc về bình thường hóa thân thái ớt chân nhân hình tượng thanh vân ngẩng đầu nhìn cái này mã viên ngoại lập tức lộ ra dáng tươi cười bần đạo ở đây trước chúc mừng viên ngoại chúc mừng xin hỏi đạo trưởng vui từ đ â u đến mã viên ngoại ngây người xuống trực tiếp lui miệng ra nhưng mà tiên phong đạo cốt thái ớt chân nhân cũng là cười nói đương nhiên là chúc mừng viên ngoại trong phủ có tin mừng lúc mà lại bần đạo tính ra là làm là viên ngoại trong nhà hoàng hoa đại k u ê nữ gia các cái này mã viên ngoại đã có b ắ tuần t thể cốt mặc dù cứng sáng sủa nhưng cũng không xi、si, càng là biết mình hôm nay là gặp được cao nhân phải biết chân trước cái này tống dị nhân tại p h ụ đệ nhà của bên trong cùng hắn trao đổi toa p h ụ đệ này bên trong còn chưa có người biết được có thể nói liền hai người bọn họ biết được kết quả đi ra ngoài gặp được một đạo nhân hôm nay coi như ra tới chẳng phải là cao nhân mặc dù trong lòng đã đoán được chính mình gặp cao nhân nhưng bắt tuần mã viên ngoại vẫn là giả trang ra một bộ dáng tươi c ư ờ i khoát tay nói đạo trưởng tính sai rồi lao phu đã qua tuổi b ắ tuần làm sao có thể d ư i gối còn có hoàng hoa đại khuê nữ chưa g a cắc nếu có ha không sớm đã là hoa tan ít bướm cái k i a từng muốn câu này thăm dò nói nhất thời làm tóc bạc mặt hồng hào thái ớt chân nhân lập tức nhăn lại lông mày giơ tay lên bắt đầu bấm đốt ngón tay sau đó càng là một hồi lắc đầu nói không thể nào à vần đạo không nên tính sai rõ ràng mã viên ngoại n g ư ờ i hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hỉ khí trong phủ đệ càng là có một cỗ ánh sáng màu đỏ cái này rõ ràng chính là viên ngoại hoàng hoa đại khuê nữ gia các hiện ra à không thể nào vần đạo không thể nào tính sai không đúng đột nhiên tựa hồ tính tới cái gì lập tức thái ớt chân nhân lộ ra dáng tươi cười ngẩm đầu nhìn mã viên ngoại tiếng cười nói vần đạo tính ra ngươi dưới gối còn có một nữ t i vừa mới sáu mươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ mà lại nàng này mệnh cách cực quý phi phạm ở giữa thường nhân có thể lấy một câu nói kia nhất thời làm mã viên ngoại sắc mặt đại biến lập tức tiến lên chắp tay xin lỗi nói còn mời đạo trưởng thứ lỗi là lao phu nhạy cảm còn mời đạo trưởng trong phủ một lần giờ khác này mã viên ngoại hết sức n hưng trọng nếu nói nửa câu đầu người đạo trưởng này có thể tính ra hắn có trả chưa ra các lay động hoàng hoa đại khuê nữ thậm chí mấy năm liên tục linh là tính tới hắn còn cũng không hiếm lạ dù sao một cái là cái này thần cơ diệu toán đạo sĩ cũng không ít chớ nói chi là giả đạo sĩ dù sao hắn khuê nữ sáu mươi tám vẫn là hoàng hoa đại khu nhưng t hắn g cái nói đến hắn nữ nhi mệnh cách là cao quý không tả nổi lại không mấy người biết một đường đem vị cao nhân này mời đến nhà cỏ bên trong về sau mã viên ngoại càng là k h á c h khí càng là đối với lấy hạ nhân hô nhanh đi đem tiểu thư mời đến lại nói cái này mã thị mặc dù tuổi vừa mới sáu mươi có tám chậm rãi đi tới lúc nhìn thái ớt chân nhân đều âm thầm sức sở cái này mã thị không nói những cái khác liền nói cái này tướng mạo mặc dù có chút hoa tàn ít bướm nhưng không khó coi ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một đại mỹ nhân t r á c không được trong nguyên tắc cái này tống dị nhân nói cái này mã thị tài mạo song toàn bằng không cũng sẽ không cho nhà mình hiền đệ chọn lửa cái này một nàng dâu chứ cao cỏ. cười chỉ cái có có cũng thích của còn có không nhà ha hà mình thương, nhà không nhi mình thể gia trang, An vừa ai A. ngoại trong trong Đạo quý quê tuổi yêu nuôi đôi tàn nổi. viên này nữ, bên tràn ngập nữ nhà năm già một mắt đặt tại t là mới Mã r ư ở n g độ â y chính con Phu là Lao Phu con gái. Ở đ tuổi này mã viên ngoại cũng không dám xưng tiểu nữ trong đôi mắt giàn mua mặc dù lộ ra một cô yêu chiều nhưng càng nhiều vẫn là áy n ấ y có lẽ là cảm giác chính mình không có thể đem nhà mình nữ nhi gà đi đi bái kiến phụ thân, bái kiến đạo cái này mã thị trong lúc phất tay cũng là mọi người k h u y ế tú lễ phép một phương không thể chê mà lại rõ ràng đã sáu mươi tám khuôn mặt này tựa hồ cũng chỉ có bốn năm mươi nhưng cũng là thân thể n ở nang phong vận vẫn còn mã thị mặc dù tài mạo song toàn nhưng lại bởi vì tính cách y ế u thắng đối với người chọn nâng lúc này mới lựa chọn một chút cuối cùng vậy mà đem chính mình nhịn đến sáu mươi tám hoàng hoa đại khuya nữ mới vừa vào cửa mã thị liền nhìn thấy một mực trực câu câu nhìn nàng c h ầ m c h ầ m tóc bạc mặt hồng hào đạo trưởng lập tức trong lòng nàng có chút không vui có thể trong nhà dạy bảo để nàng cố nén đầy đủ nửa ngày sau đó tại mã thị hơi không kiên nhẫn còn có mã viên ngoại ánh mắt tò mò phía dưới các bạc mặt hồng hào thái ớt chân nhân lúc này mới thu hồi nóng bỏng ánh mắt lắc đầu hướng về phía mã viên ngoại nói c h ắ c không được c h ắ c không được như thế đạo trưởng như thế nào mã viên ngoại có chút nóng này mà mã thị lại có chút không vui đứng ở một bên muốn nghe xem vị đạo trưởng này nói thế nào chỉ gặp cái này giả mạo thái ớt chân nhân lắc đầu trong lòng càng là một hồi bật cười khá lắm h ắ n tử chưa thấy qua như thế khí vận người c h ắ c không được liền phong thần bên trong thiên mệnh c h i nhân khương tử nha gặp được người này đều phải xui xẻo quả thực chính là tận trời vẫn xui a nhưng mà thái ớt chân nhân cũng là lắc đầu nói không phải là viên ngoại con gái không tốt quả thật là bởi vì m cao quý không tàn đ ổ i thiên hạ này ít có người có thể tiếp nhận viên ngoại con cái bởi vậy cô độc đến bây giờ nếu là bình thường đường người chỉ sợ chỉ biết tính tới viên ngoại con gái mệnh c ứ n g rắn nghe nói lời này về sau mã viên ngoại lập tức vỗ đùi sắc mặt đỏ bừng kích động nói đạo trưởng cao nhân a tiểu nữ khi sinh ra trước cũng có một người đường người cũng là nói như thế có thể khi đó lao phu cũng không quả thật kết quả lao phu nữ nhi này là càng ngày càng lớn cuối cùng lại không người dám lấy lao phu cũng là tìm không ít đạo gia cao nhân kết quả đều nói lao phu con gái mệnh cưng rắn lại không đạo trưởng như vậy cao nhân a một bên mã thị cũng là sửng sốt nàng đến là từng nghe nói lời này trước k i a không sao tin tưởng nhưng thế nào nhiều năm xuống tới nàng đã thở dài xuống nhận m ệ n h chính mình chỉ sợ quả nhiên là mệnh cứng rắn mà mã viên ngoại càng là kích động thở dài đạo nhân kia chạy lưu lại một thiên thân pháp luyện có thể kéo dài tuổi thọ duy trì thanh xuân lão phu mới có như thế cái này cứng rắn thể cốt còn có tiểu nữ càng là mới có như vậy diện mạo bên ngoài thái ớt chân nhân gật đầu nhưng thì thật nhưng trong lòng thì cười t h ầ m không thôi sáu mươi tám năm đạo nhân không phải là hắn sao chẳng qua là hắn dùng một thân phận khác đến mà mạo lại con gái của người diện con của cũng k hẳn ô công không. n này người bình thường thành, năm này nhà đầu này, g giữa phải pháp thể h cái cái có mà là tạo ở ở đó đầu là tại đây hoàng hoa đại khuê nữ lúc vừa ra đời trong cơ thể lưu lại một tia linh khí lúc này mới thực tế sáu mươi có tám nhìn ý nguyên còn thân thể nợ nang nguyên nhân đạo trưởng như thế tiểu nữ hôn nhân phải t r ă n g lấy a giờ khác này thật vất vả có người tới cầu h ô n đến mã viên ngoại cũng là thấp phòng không thôi hắn khuê nữ đều đã nuôi sáu mươi tám năm hắn cũng không quan tâm lại dưỡng đến cho hắn tông trung nhưng cũng không nghĩ nữ nhi của mình nhờ và không phải người cái này thái ất vừa nghe cái này lập tức cười còn mời mã viên ngoại đem con rể này ngày sinh t h á n g để báo tới cái kia nghe xong mã viên ngoại báo xong tạo ra tám chữ về sau thái ớt chân nhân h í p mắt chỗ sâu tay cầm bấm đốt ngón tay một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng nhìn này đôi cha giả nữ hai người là sướng suốt một chút nửa ngày sau đó thái ớt chân nhân mở mắt ra mã viên ngoại lo lắng nhà mình nữ nhi đồng thời mã thị cũng lo lắng tương lai của mình hai cặp lo lắng ánh mắt xuống nhìn chăm chú phía dưới hắn là đáy lòng một hồi bờ cười cái này mã thị cũng là đủ không hợp t h i t ư ờ n g lúc sinh ra đợi vẫn x u ô liền tận trời hiện tại quả thực chính là đáng sợ càng có ý tứ chính là cái này v ậ n xui hết lần này tới lần khác không nhằm vào nhà mình cha già nói cách khác chỉ cần hẳn cái này cha già không chết nếu nàng còn ở lại chỗ này cái nhà như vậy v ậ n xui liền không có việc gì có thể mã viên ngoại có cái một phần vạn cái này v ậ n xui b ộ c phát phía dưới mã ra nghèo túng là chuyện sớm hay muộn phải biết cái này v ậ n xui thế nhưng là ngất trời định phong thần khương tượng h như vậy khí vận tận trời người đều có thể ảnh hưởng bất quá cái này có quan hệ sao thái ớt chân nhân cười một tiếng nhìn xem mã viên ngoại chỉ vào mã thị lắc đầu nói mệnh cách quá quý cao quý không tản ổ i không phải người bình thường có thể chống đỡ nếu là đổi thành bình thường quý nhân như kết hợp chỉ biết vận x u i liên tục bất quá lần này người này họ khương tên thượng dù đã là bảy mươi có hai nhưng người này mệnh cách càng là bất p h ẳ m chính là trời đất tạo nên lương phối kỳ thực nếu theo bần đạo tính ra hai người bọn họ tại bốn mươi năm trước lúc đầu có chàng nhân duyên không biết làm sao không biết làm sao cái này thái ớt chân nhân lắc đầu liên tục phía dưới nhìn mã viên ngoại càng là một hồi c ư ờ i khổ mà tính tình nhanh mã thị có chút lo lắng nói dám vì đạo trưởng là người phương nào ngăn cản hai người chúng ta nhân duyên đang nghe nàng lúc đầu tại bốn mươi năm trước liền nên xuất giá căn bản không nên có nhiều như vậy rảnh rỗi nói chuyện nhảm mã thị lập tức hốc mắt đỏ lên ai có thể tưởng tượng đến n ỗ i thống khổ của nàng vô số rảnh rỗi nói chuyện nhảm cái này cũng nhiều ít năm ngươi làm nàng sai sao tài mạo song toàn chưa bao giờ là chính mình tội ra phải biết năm đó thanh vân âm thầm lưu lại cái này sợi linh khí không chỉ có kéo dài tuổi thọ chú nhan còn để mã thị vốn là không kém nội tình lại xuất sắc ba phần năm đó cũng là nổi tiếng đại mỹ nhân nhìn xem mã thị hốc mắt đỏ lên lo lắng bộ dáng thái ớt chân nhân cũng là âm thầm nuốt nước bọt nói lần này ta thế nhưng là giúp người hoàn thành ước vọng càng là đưa ngươi một trận đ ầ y trời giàu sang đây là không có chút nào nói bựa ngươi chớ có cảm ơn bần đạo bần đạo tính ra ở trong đó không biết là ai âm thầm ra tay vậy mà dẫn dụ người này đi núi côn lôn tu đạo lúc đầu vận mệnh nên là hai người các ngươi trời đất tạo nên một đôi lưng phối sau đó hai vợ chồng cùng lên côn lôn sơn cùng nhau làm một cái thần tiên quân lữ tiên phong đạo cốt thái ất chân nhân một hồi lắc lư phía dưới nhất thời là mã viên ngoại sửng sốt nhà mình nữ nhi lúc đầu có nhân duyên bởi vì tu đạo vậy mà trì hoãn nhà mình nữ nhi bốn mươi năm mà mã thị nghe xong hốc mắt càng là đỏ lên mặc dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ nhưng tốt đẹp giáo dục còn có nhiều năm như vậy đều có thể chịu đựng xuống tới cũng không làm ra thất lễ phát cử động ngược lại cung kính chỉ hoãn túi người chào nói dám vì đạo trưởng đây là người nào vì sao làm như thế thái ớt chân nhân n g h e xong thở dài nói b ầ n đạo chỉ có thể tính ra người này là núi côn lôn u muôn hạng còn lại liền không biết chắc là bởi vì cái này k hương thượng mệnh cách cũng là cao quý không tả nổi mới đưa đến a n g h e xong lời này sau mã viên ngoại có chút tin không khỏi cười khổ thở dài nói đạo trưởng cái này k hương thượng thế nào không quan trọng chỉ cần có thể cùng tiểu nữ làm bạn sống quãng đời còn lại liền có thể đây chính là thân là cha già tâm nguyện đều cái tuổi này hắn cũng không cầu đại phú đại quý mà lại nhà mình khuê nữ đều sáu mươi tám cái này khương thượng cũng bảy mươi hai cái này cao quý không t ạ n ổ i quý tới chỗ nào rồi hắn có chút không tin làm nhân tinh cái này thái ớt chân nhân hà có thể nhìn không ra lập tức cười lắc đầu nói cái này vận mệnh không phải do viên ngoại một người định cái này khương thượng như cùng tiểu thư lại nối tiếp tiền d u y ê n hai người các ngươi chính là trời ban lương d u y ê n nhưng chính là cái này nhưng chữ lập tức câu lên mã thị chú ý q u a n tới ánh mắt mã viên ngoại cũng là nghe nói sau chắp tay nói còn mời đạo trưởng nói rõ thái ớt chân nhân nghe xong cười lắc đầu nói hai người đều là cao quý không tản đổi mệnh cách hai bên kết hợp vốn nên là một đôi người người lao thước quyền luyến nhưng bởi vì cái này khương thượng bốn mươi năm bị người mê hoặc đi côn lôn tu đạo từ đó chậm trễ tiểu thư nửa đời trước dù các ngươi không so đo nhưng vận mệnh lại không phải ngươi ta có thể ngăn sẽ có nguy hiểm sao cái này mã thị còn chưa thành thân bây giờ liền bắt đầu lo lắng lên chính mình ngày sau phu quân nhìn thái ớt chân nhân càng là một hồi c ư ờ i t h ầ m sẽ không có nguy hiểm chỉ biết rất không may bất quá bên ngoài thái ớt chân nhân lắc đầu nói cũng không phải quả thật cái này k ư ơ n g tử nha thiếu tiểu thư bởi vậy mệnh t r u n g chú định thành thân về sau cái này khương tử nha đem vận xui c u ố n thân một đoạn thời gian cũng là không ngại chính là không cần nói làm cái gì đều biết bồi thường tiền thậm chí sẽ khiến tiểu thư sinh khí đã sáu mươi tám tuổi cao mã thị nghe nói sau lập tức v ô chính mình ngực lớn miệng âm thầm bông lỏng một hơi chỉ cần người không có việc gì liền tốt về phần tiền tài vật n g o ạ i thân cái này mã thị cực kỳ bắt bẻ nếu là chỉ biết là ngươi chẳng làm nên trò chống gì làm gì đều không được chỉ biết cảm giác ngươi là rắc r ư ỡ i có thể biết rõ đây là ngươi thiếu nợ chính là vận mệnh trên người nàng ngược lại sẽ không tính toán cái này Mà、mã à m viên ngoại sau khi nghe xong càng là cười lắc đầu nói chuyện nào có đáng gì cái này tống dị nhân nhắc tới lúc trước liền nói cái này khương thượng chính là hắn hiền đệ hắn đã sớm cho mình cái này hiền đệ chuẩn bị đưa phòng viện cơ hàn không lo húng chi còn có lao phu tại sao lại khiến hai người chịu khổ mà thái ớt chân nhân nghe xong lời này sau là một hồi lắc đầu trong lòng càng là bật cười cái này không thể được cái này khương tử nhan nếu là ăn tán cơm c h ù a không nghĩ đi lập nghiệp hắn tiếp xuống tính toán làm sao bây giờ lắc đầu liên tục xuống thái ớt chân nhân nhìn qua hai người tiếng cười nói mã viên ngoại ngươi có thể sao như vậy hồ đồ Cái này vận nhưng xui tựa h chuyện、tốt. chỉ cần cái này khương thượng đem thiếu, nên xui xẻo đều không may cái đủ, chờ thiếu chính há hóa khác chút không thị chấn kinh, mình phận ậ vật t tốt, trả trong t ra rồng. Rồng. rồi. may ao, là là, lân lại liền là này này mà càng này cần cái cái có được, còn có cái xui đều đều mây nên nợ xong, viên ngoại số kim mới gió Giờ gặp đem đủ, đó mã mã xẻo hồ nhìn ra hai người không tin thái ớt chân nhân trực tiếp ngạo nghề nói nếu là một người cái này khương thượng đương nhiên không thể nào nhưng nếu là hai người các ngươi kết hợp đây là q u ý càng thêm quý cao quý không t ả n đổi cái này khương thượng tan hết vận xui sau đó chính là theo dõi vật sóng một khi đ ắ c thế mà thiên hạ biết ta tính tới cái này khương tử nha tám mươi tuổi có thể phong tướng anh. nghe nói lời này sau mã viên ngoại đều mắt t r ợ trọn phong tướng cái này hắn từ đến đều là nghĩ cũng không dám nghĩ mà một bên mã thị đồng dạng là trường lớn mắt chính mình phu quân lại có như vậy tạo hóa lúc đầu hắn coi là ngày sau coi là người đạo trưởng này nói cho dù tốt tối đa cũng liền giàu sang một tiếng kết quả cái này kia là bình thường giàu sang quả thực chính là ngút trời giàu sang a không tệ nhưng tất cả những thứ này đều là muốn nhìn tiểu thư cái này cao quy không tản đổi vận mệnh hết sức giúp đỡ chỉ giáo cho mã viên ngoại đều sửng sốt u cái kia từng muốn nhà mình cái này đau đầu hắn cả một đời nữ nhi vậy mà phút cuối cùng trả lại hắn tìm một cái dễ hiền quả thực đều nhanh ngộng ha ha theo gió v ư ợ sóng phía trước sẽ có n g ú t trời mưa xối xả mà lại trong đó cũng biết gặp được long đong liền nhìn tiểu thư thái ớt chân nhân có ý riêng mã thị càng làm đ ộ n g chỉ mình tựa hồ tại hỏi thăm đạo trưởng ngươi là nói mẹ ta thái ớt chân nhân thấy thế sau cười gật đầu không tệ tiểu thư dù tài mạo song toàn nhưng lại trong tính cách có chút thiếu hụt làm ngay sau cái này khương thượng gặp được khó khăn thậm chí nửa đường vứt bỏ quan không làm lúc chỉ cần tiểu thư có thể nghe bần đạo một lời. ngày sau bảo đảm cao quý không t ả n nổi nghe nói lời này mã thị lập tức vội vàng d o hỏi còn mời đạo trưởng chỉ điểm sai lầm chỉ gặp thái ớt chân nhân híp mắt cười ha h à nói lẫn nhau nhu cùng bọn ngày sau nhất định cao quý không t ả n nổi như nửa đường thất bại đến lúc đó vận mệnh phản vệ phía dưới ngược lại tiểu thư mệnh cách biết chuyển tiếp đột ngột rơi cái l ẻ loi hưu quảng sống quãng đời còn lại cả đời kết cục trái lại khương thượng đã đến tiểu thư mệnh cách tướng trợ ngày sau gió mây hóa long đã là kết cục đã định、mời、anh giờ khác này mã thị nghe hiểu có thể nóng nào sau đó có chút thật sâu hoài nghi chính mình có cái này mệnh sao mà lại một cái bảy mươi hai lao đầu、tử. còn có thể làm đến bước này sao mặc dù lúc tuổi còn trẻ nàng cũng từng ảo tưởng qua chính mình ngày sau tìm phu quân nhất định muốn tài b ạ o xong toàn giống như nàng đến lúc đó truyền làm một đoạn lời nói như vậy tốt bao nhiêu có thể hiện thực là tăng h ố c kinh lịch nhiều như vậy mã thị cơ hồ đã không tại báo hy vọng cái kia từng muốn đạo nhân này lại ngày mấy câu nói càng là xét đánh sấm xét như vậy đa tạ đạo trưởng mã viên ngoại là nửa tin nửa ngờ dù sao nói quá lớn không khỏi nói cảm ơn phía dưới cũng là chuẩn bị phân phó hạ nhân chuẩn bị thù lao mà thái ớt chân nhân cũng là cười ha ha phía dưới trực tiếp hướng thẳng đến nhà cỏ đi ra ngoài dưới ban ngày ban mặt mã viên ngoại cùng mã thị hai người tận mắt nhìn thấy phía dưới trực tiếp đạo nhân này trực tiếp dưới chân dâng lên ngũ sắc tường vân chậm dại biến mất đường chân trời chỉ để lại một câu chớ gọi là bần đạo nói không dự vậy nhẹ lướt đi về sau mã thị cùng mã viên ngoại hai người kích động đ ộ i vàng quỳ xuống lê b á i liên tục trong miệng cao giọng nói thần tiên bãi kiến thần tiên nhưng này đôi cha giả nữ đứng dậy nhìn nhau về sau lập tức mã viên ngoại kích động nói việc này chớ có ngoại truyền nữ nhi hiểu được mã thị há có thể không biết cái này việc lớn sao có thể nói lung tung ngược lại cha con hai người hào hào lộ ra kích động dáng tươi cười hai người đều là nhân tinh việc này truyền đi đ ổ gây trò cười nhưng đối với tương lai hiển tế phu quân hai người càng là rõ ràng biết không biết tình huống dưới mới là ân tình nếu là trực tiếp nói rõ còn sợ khiến đối phương mất vui cho là bọn họ hang cái này ngút trời giàu sang nữ nhi lần này ngươi nhưng chớ có dùng nhỏ tính tình vi phụ làm người từng trải nam nhân này đang làm gì đều không may bồi thường tiền thời điểm tại nhà mình trước mặt nữ nhân mới là nhất không có sức mất mặt thời điểm cũng là trong lòng là lúc yếu ớt nhất lúc này ngươi nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt không cần thiết dùng nhỏ tính、tình. tổn thất chút tiền tài tính là gì ngày sau nhưng không tiền tài có thể cân nhắc nhà mình cha già ân cần dạy bảo phía dưới mã thị cũng là thần sắc kiên định hạ điểm đầu phụ thân yên tâm nữ nhi hiểu được giờ khác này mã thị trong ánh mắt tràn ngập kiên định lương duyên đây vốn chính là nàng lương duyên nói cái gì cũng không thể vứt bỏ mà lại nàng vừa nghĩ tới ngày sau theo gió vừa sóng sau tương lai lập tức tràn ngập hy vọng trễ cơ mới là tốt cơm ngày sau người cười nàng chắc chắn hối hận đến lúc đó nàng muốn tận mắt nhìn xem từng cái đã từng chê cười nàng trước người đến định bợ nàng làm tống dị nhân trở về chúc về sau khương tử nha là vẻ mặt bất đắc dĩ lại có chút cảm động nhà mình cái này nhân huynh đối với hắn quả nhiên là thắng qua thân sinh huynh đệ à. nhân huynh tử nha còn tưởng rằng ngươi đi đòi nợ đi cái kia từng muốn nhà mình cùng cái này nhân huynh đi ra ngoài cho tới chưa trở về vậy mà là cho hắn mang đến một cái tin vui quả nhiên là đánh hắn một cái không kịp trở tay tống dị nhân nghe nói sau càng là khoát tay cười ha ha cái kia có thể à hiền đệ vừa trở về vi huynh ha có thể là những thứ này tạp vụ sự tình trì hoãn đòi nợ sự tình đều có ta cái kia không thành khí nhi tử đi hiền đệ a lần này ngươi tuyệt đối đừng tự t u ệ t cái này mã thị dù đã có sáu mươi có tám nhưng tuyệt đối là n g ư ờ i lương phối nói tới chỗ này lúc tống dị nhân cười nhìn qua khương tử nhà càng là giải thích nói cái kia mã thị năm đó chính là có tên tài mạo song toàn bây giờ ở độ tuổi này dù hoa tan ít bướm nhưng phối hiền đệ tuyệt đối sai sai có thừa hai người các ngươi à một cái là tu đạo tóc bạc m ặ thường hảo một cái khác cũng là không sai dù cho là sáu mươi có phạm vi tám dặm trăm dặm cũng là chuyển có mỹ danh cái này mã thị tướng mạo thanh xuân càng l à như là cái kia bốn năm tuần đại gia tiểu thư diện mạo bên trên tuyệt đối không sai nhìn xem nhà mình nhân hình như thế lợi hắn k h ư ơ nghĩ Tử n a càng là cảm động không thôi. Trong lòng cũng là là động không trong lòng n g âm thầm thôi, h tới, giờ chính mình bây đến ã có 70, có cái thực đó bảy bất này ngày mươi trăm năm một nắm, hai, tiên i hậu h sau sau đất sát vọng vàng đoạn đạo vô u giờ một h sự sau nếu Khương môn hương、hỏa. ngày sau hắn hưởng nhân gian giàu sang cũng có có thể một họ hỏa, kéo dài giàu cái người thừa kể à. Nghĩ thừa đây ế n đ sau khương tử nha cũng không tại cự tuyệt ngược lại mở miệng cười hỏi thăm về cái này nhà gái ngày sinh tháng đề tống dị nhân cười ha hả lấy ra nhà gái ngày sinh tháng đề nhìn xem trong lòng bàn tay lụa đỏ bên trên ngày sinh tháng đề k dù sao mã thị vẹn vẹn một người bình thường mà lại cái này khương tử nha bây giờ tu vi cùng hắn tranh lệch ngày đêm khác biệt quan trọng hơn chính là chẳng qua làm mê hoạt tính bởi vậy rất nhẹ nhàng làm xong đây hết thể sau thanh vân lộ ra âm l ư u nụ cười như ý người bù nhìn cũng chậm dai thu hồi mà lúc này ngay tại tống gia trang khương tử nha bấm ngón tay tính toán về sau trên mặt càng là lộ ra lúc thì đỏ c h ắ n g nhìn một bên tống dị nhân càng là nghi ngờ nói hiền đệ như thế nào ai cũng từng cái này mã thị không phải lương phối nghe nói lời này sau khương tử nha hổ thẹn lắc đầu liên tục thở dài nói quả thật hương thượng thiếu mã thị vậy năm đó như chưa đi học đạo mã thị thì là ta lương phối bây giờ cũng là ta khương thượng chỉ h o a n mã tiểu thư nghe nói lời này sau tống dị nhân lập tức cười ha h a nếu như thế vừa nói hai người các ngươi cũng coi là lại nối tiếp tiền điện u y ê n chính là một giai thoại vậy ở đây vi huynh nhưng muốn chức chúc mừng hiền đệ khương tử nha cũng là cười hắn vừa rồi bấm ngón tay tính tới nếu là hắn tại ba mươi hai năm chưa bái nhập núi côn lôn môn hạ lời nói liền cùng cái này mã thị có lưng duyên đáng tiếc bởi vì chính mình tu đạo không công chậm trễ cái này mã thị bốn mươi năm thời gian thẹn trong lòng phía dưới khương tử nha càng là tính tới cái này mã thị chính là chính mình trời sinh hiền thê có vợ ư n g chồng m ệ n h vẫn là siêu cấp vợ ư n g cái chủng loại kia nhưng đây đối với khương tử nha đến nói tính là gì một bên tống dị nhân càng là so hắn còn để bụng tiếng cười nói hiền đệ ngươi còn không nhanh nhanh chọn bên trên một ngày tốt vi huynh cái này tầm cũng có thể gác lại tới đúng trang viên sát vách tân phòng cũng là mới xây không lâu vừa vặn có thể làm hiền đệ tân hôn chỗ như thế vừa vặn nhìn xem khương tử nha còn chuẩn bị mở miệng cự tuyệt tống dị nhân trực tiếp lấy huynh trưởng vi phụ thái độ đánh nhịp quyết định cười to nói liền nói như vậy định ngươi hổ thẹn lời nói ngày sau liền thật tốt bảo vệ giữa vi hình dù sao hiền đệ ngươi cũng là ít có học đạo hiểu được dị thuật người nói đều nói mức này mà lại khương tử nha bây giờ vừa mới xuống núi có thể nói là người không có đồng nào mà lại đối với mình cái này nhân huynh cũng không phải người ngoài lập tức liền lắc đầu cảm kích chắp tay nói đa tạ nhân hình tống dị nhân phải mãi cười to k ư ơ n g tử nha càng là vì chính mình vị nhân huynh này để sảng khoái cùng nhân nghĩa cả lại không biết đừng nói chỉ là đổi mới hoàn toàn phòng nếu là có thể lời nói cái này tống dị nhân đem nhà mình trang viên toàn bộ đưa cho chính mình cái này hiền đệ hắn cũng cam tâm tình nguyện a người nào ở giữa giàu sang đồ bỏ đi chỉ cần có thể thành công ngày sau hắn thế nhưng là có hy vọng tiên thần đây coi là cái gì mà lại trợ giúp vẫn là nhà mình huynh đệ hắn càng thêm yên tâm thoải mái sau đó cái này tống dị nhân liền lấy huynh trưởng thân phận bắt đầu vì khương tử nha xử lý hôn sự s ắ t vách mới xây tân phòng càng là làm vui mừng hớn hở ít cái gì liền mua thêm cái gì dù sao là một câu nhà mình hiền đệ hơn hẳn anh em ruột bỏ được trong lúc nhất thời cái này mã ra sáu mươi có tám hoàng hoa đại khuê nữ xuất giá đừng nói tại phương viên trăm dặm liền triều ca đều là người người có nghe thấy ở thời đại này thế nhưng là chuyện hiếm là a càng hiếm có vẫn là cái này kết hôn nhà trai cũng là bảy mươi có hai còn chưa thành qua một lần nhà người cái này nam chưa lập gia đình nữ c h ư a gả quả thực chính là lương p h ô i a có thể vừa nghe tuổi đời này lập tức tại người hữu tâm lửa cháy thêm dầu phía dưới càng là chấn động một thời thành mọi người trước khi ăn cơm sau bữa ăn nói chuyện say x ư a nhạc thoại đón dâu cùng ngày cái này tống dị nhân vì nhà mình hinh đệ có thể nói là thật cam lòng cũng chính bởi vì vậy cử động càng là thu hoạch được nhân nghĩa mỹ danh t r u n g t r u n g điệp điệp cầu hôn đội ngũ người khác có hắn đều có người khác không có hắn cũng phải đem hết toàn lực n h ậ n được cái này tống dị nhân so cho nhà mình nhi tử xử lý hôn sự còn đệ tâm tận lực hướng người giá cao m ư ớ n được tuấn mã mở đường bác sĩ đại kiệu phô trương cực lớn chinh ế chống tiếng động vang trời có thể nói là bởi vì có có hết càng làm mở tiệc rượu chăm b à n như thế manh động phô trương tiệc cưới càng là chấn động một thời vô số người đều khiếp sợ không thôi thậm chí còn có người cho rằng cái này khương tử nha chính là cái này tống dị nhân thân sinh huynh đệ nếu không thế nào làm so nhà mình nhi tử kết hôn phô trương còn lớn hơn hơn nữa còn như thế hào phí tiền tài m ở tiệc rượu cùng ngày nhìn xem bận trước bận sau vất vả tống dị nhân k h ư ơ n g tử nha cũng là lòng tràn đầy hổ thẹn a chính mình có tài đức gì lại có như thế nhân minh mau mau hoàng cung đều chuyển đến ngự trị cái gì cái này tống dị nhân người nào vậy mà có thể kinh động đại vương cái gì à ngươi suy nghĩ nhiều chỉ sợ là cái này tuổi thất tuần còn mới cưới kinh động đại vương náo nhiệt trên bàn rượu lập tức ảo hào vô số người đứng dậy chỉ gặp ngoài trang viên một đám người mà cao giáp cấm vệ quân trùng trùng điệp điệp đi tới đến tống dị nhân càng là tại cửa ra vào tự mình nên đón đại nhân hôm nay chính là ta hiền đệ ngày lành đẹp trời mong rằng uống một chén rượu mừng tống dị nhân cũng là vẻ mặt thường hồng cái kia từng muốn chính mình cử động này lại còn kinh động đại vương đến cấm vệ quân cũng là khách khí cười chắc tay sau lưng cấm vệ quân càng là nhấc lên hai cái che lại vải đỏ đi tới ha ha chư vị vô sự quả thật đại vương nghe nói tống viên ngoại nhân nghĩa cử chỉ càng là bái truyền làm một đoạn giai thoại còn có cái này tân lang quan càng là thiên đại h i sự làm hôm nay tân lang quan khương tử nha còn sưng sờ không biết xảy ra chuyện gì một bên tống dị nhân vội vàng kéo lấy nhà mình hiền đệ khách khí khiêm tồn nói đây là ta hiền đệ tại núi côn lôn tu đạo bốn mươi năm có chút không hiểu nhân tình thế sự trách móc b á i kiến đại nhân tại nhà mình nhân huynh ánh mắt ra hiệu phía dưới cái này khương tử nha cũng không phải ngu mọi người trực tiếp ôn h ò a túi đầu chắp tay khiêm cười nhìn qua đám người ha ha không được ngày gần đây đại vương nghe nói chúng ta đại thương ra một cái nhân nghĩa vô song thống viên ngoại hôm nay chuyên tới để đưa lên đại lễ đến tướng linh c ả g là cười to vung tay lên nháy mắt đến thị vệ trực tiếp để lộ ra cái kia lụa đỏ che đậy đại lễ nhân nghĩa vô song thiên duyên gặp nhau và hòa hợp với nhau rất rõ ràng cái này nhân nghĩa vô song là ban cho tống dị nhân mà cái này thiên duyên gặp nhau và hòa hợp với nhau chính là hôm nay tân lan quan cầm đầu tướng lĩnh càng là đối với lấy tống dị nhân cùng khương tử nha vẻ mặt tươi c ư ờ i liền ố m quyền hôm nay kéo hai vị hưng phúc chúng ta bọn này người thô cậy cũng coi là dính hỷ khí cái này thế nhưng là đại vương thân bút đ ệ tử giờ khác này tống dị nhân là vẻ mặt tường hồng kích động không thôi có thể được thương vương thân bút đ ệ t ử đây quả thực là làm dạng dỡ tổ tông a mà lại nhân nghĩa vô song bốn chữ này càng là kém chút n g ệ n cho hắn một bên k ư ơ n g tử nha thấy thế sau mặc dù có chút mừng rỡ nhưng càng nhiều vẫn là xấu hổ chính mình ở độ tuổi này kết hôn vậy mà làm ra như thế lớn không xấu hổ là giả dối còn mời chư vị đại nhân tạm thời ngồi xuống uống một chén rượu mừng cái này khương tử nha cũng là nhìn thấy vô số người hào h ả o căng tới ao ước thần sắc kinh ngạc về sau hắn không khỏi lúng túng không nghĩ lại làm hầu tử cho đám người nhìn cười đối phương đến tướng sĩ khách k h í nói mà cấm vệ quân tướng lĩnh trực tiếp cười k h o á t tay sau đó hướng về phía chư vị ngay tại trong trang viên ô ư ơ n g ương bách tính chắc tay chư vị trầm dùng chúng ta huynh đệ còn có chuyện quan trọng trước hết đi cáo tử đại nhân đi thong thả vô số dân chúng nào hào vui mừng hớn hở chắc tay theo cấm vệ quân đi tới về sau tống dị nhân lúc này mới thong thả lại sức một đôi lửa nóng ánh mắt chưa hề rời đi cái này bằng hiệu không ai có thể cự tuyệt cái này trên trời rơi xuống v c mừng tống dị nhân càng là vẻ mặt từng hồng trận này tiệc mừng hắn mặc dù hao phí không ít tài lực nhưng đừng nói tương lai hồi báo liền nói dưới mắt tấm biển này cũng đã vượt qua chính mình trả giá hết thảy ha ha đến u ố n g một trận n á o nhiệt ă n mừng càng là kinh động chiều ca tiệc cưới cuối cùng ở buổi tối kết thúc nhưng từ nay về sau cũng thành mọi người nói chuyện say sưa về vui màu đỏ đ ế n chiếu sáng tân p h ò n g một thân đại hồng bảo khương tử nha giờ khắp này là vẻ mặt màu đỏ bừng một bộ không biết làm sao nhìn qua nhu thuận ngồi ngay ngắn ở đầu giường phu nhân của mình tu đạo bốn mươi năm dù cho là đối mặt yêu tinh quỷ quái hắn cũng chưa từng như vậy khẩn trương qua nhưng lần này là t h ậ t động lưới môi khô giáo bưng lên trà lạnh uống một hơi cạn sạch tựa hồ tại xua tan rượu của mình khí tóc hoa dâm đều đã bảy mươi có hai khương tử nha cũng là cười khổ chính mình cũng tuổi như vậy lại còn khẩn trương lên chậm rãi đi lên trước chẳng biết tại sao cũng là càng ngày càng khẩn trương khương tử nha càng là một hồi miệng đắng khô, cánh tay mình lại có chút run dày lên hắn lập tức thầm mắng mình thế nào như vậy vô dụng quả thật cái này tống dị nhân khen quá tốt rồi nói cái này mã thị quả thực liền theo như hoa có thể khương tử nha trong lòng há có thể không biết một cái bình thường phạm nhân cho dù trước năm lúc lại như thế nào phong hoa t u y ệ thế t bây giờ đều sáu mươi có tám hoa t à n ít bướm xuống làm sao có thể còn có mỹ danh bất quá là đã từng còn xuất lại mỹ danh thôi có thể nam nhân sao đấy lòng đều là còn ôm một tia ảo tưởng có lẽ sẽ ngoài dự liệu đâu rõ ràng đấy lòng đã nắm chắc nhưng khương tử nha cũng như phạm nhân có cỗ trờ mong dung d y hai tay vén lên cái kia khăn van đỏ nháy mắt đôi mắt giả mua lập tức đều trừng thẳng Đây con mẹ nói chính là 60 có 8. một ẹ câu nói kia trực tiếp làm cho khương tử nha kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt lúc này hắn cuối cùng rõ ràng câu nói này hắn nghĩa phu nhân khương tử nha không cách nào khống chế thanh âm của mình vậy mà mang theo một lần thanh âm rung động mà cái này mã thị cũng là có chút ngượng ngùng ngầm đầu cái này tướng mạo quả thực vượt quá song phương dự kiến khương tử nha cho là mình lấy chính là một hoa tàn ít bướm phu nhân cái kia từng muốn đều tuổi như vậy còn có như vậy phong vận mà mã thị cũng là cho rằng lại thế nào có duyên vận chính mình cũng sáu mươi có tám cái này phu quân cũng đều bảy mươi có hai tuổi như vậy còn có thể thế nào đều là lao già h n g hẹm cái kia từng muốn trước mắt phu quân khương tử nha mặc dù một đầu tóc bạc nhưng là tóc bạc mặc hưởng hảo hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ tuấn l ã n g khí như chỉ xem khuôn mặt nói là bốn mươi năm mươi cũng có người tin nhắc tới khương tử nha cũng là khó được tuấn l ã n g thế hệ chỉ bất qua cái này đẩy đầu tóc bạc cùng dâu bạc trắng ảnh hưởng nhưng ở mã thị trong lòng cái này đã không trọng yếu. hoàn toàn đã vượt qua chính mình b ằ n trước phu quân từ trước đến nay tính cách trực sảng mã thị ít có cũng lộ ra ngượng ngùng hai người có thể nói là chưa hề gặp mặt nhưng đáy lòng đều đã cho đối phương đánh điểm số tối thiểu nhất ở vẻ bề ngoài bên trên s o n g phương cũng sẽ không cho rằng đối phương sẽ như thế nào xuất chúng cái kia từng muốn quả thực chính là vượt qua bản thân dự toán đại s u ấ t sở liệu phu nhân một ngày này vất vả vi phu đi trước cho phu nhân ngã một chén trả lệnh ở thời điểm này tu đạo bốn mươi năm n h ì n quen vô số yêu ma quỷ quái khương tử nha đầu góc đều đ ư n g máy không biết làm sao xuống chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì thậm chí đi đổ nước thời điểm cái này khương tử nha đều không nhớ rõ chính mình nên dặm bàn chân kia một màn này nhìn mã thị càng là cười khúc khích có lẽ đây thật là trời làm lương duyên đi đen bút dập tắt một cái là bảy mươi có hai huyết khí phương cương có đạo chi sĩ một cái khác thì là sáu mươi có tám từ khi ra đời lên liền có một cô linh khí tẩm bổ thân thể cái này tuổi khô liệt hỏa phía dưới trong đó tư vị càng là ý vị sâu xa không ngờ qua hai tháng sau cái này khương tử nha sau khi kết hôn mặc dù cả ngày nhớ cô lôn chỉ lo tiên đạo không được trong lòng dầu di không vui nhưng lần này cái này mã thị cũng là một bộ rất biết đều lại thêm cái này tướng mạo bên trên thêm điểm hai người hoàng hôn vui hướng vui mừng khương tử nha trong lúc nhất thời vậy mà trong lòng dâng lên một cốt như vậy nhân gian tư vị cũng không tệ ý nghĩ mã thị trong lòng biết chính mình phu quân có tâm sự bởi vậy cái này khương tử nha mỗi ngày trong nhà ngồi bất động cũng chưa như nguyên tắc trách tội ngược lại trong lòng càng là có cái này một cố kiêu ngạo nhà mình phu quân tương lai nhưng là muốn làm thừa tướng một ngày này khương tử nha nhàn tản ở nhà tại lại như thường ngày lao thần tự tại lật xem đủ loại chính mình mang xuống núi đạo tàng mà mã thị thấy thế sau có chút do dự một màn này há có thể trốn qua khương tử nha á n mắt không khỏi chậm rãi thả ra trong tay đạo quyền ngẩm đầu ngự khí mười phần t phu nhân nhưng có sự tình lần này khương tử nha đối với nhà mình phu nhân này thế nhưng là rất hài lòng chưa bao giờ sinh khí không nói càng là công việc quản gia có đạo hắn cơ hồ cái gì đều không cần làm mỗi ngày chỉ cần ngộ đạo m u ộ n đi ngủ liền có thể nhất là nhà mình phu nhân cái này tướng mạo hắn ra ngoài đều là ngầm đầu đất ngực nhìn xem nhà mình phu quân hỏi thăm mã thị trong lòng âm thầm nuốt nước bọn nhà mình phụ thân nói rất đúng muốn phải cho thấy chính mình hiền thục liền nhất định phải có so sánh mới được mà lại nhà mình phu quân nhất định phải sớm một chút tán đi cái này vẫn xui mới là bởi vậy liền có lập kế hoạch ư ơ nghe tử n a phía anh ánh bá nghi cũng là mọi người khuê tú mười phần có lễ ngồi thẳng con tại một bên, ôn nhu nói, quân, tống người hoặc thị khuê phu chị mắt mã mọi mười một tú tại dưới, có là lễ là bá m cô cầu u h y nói h Nghe đệ. n lời này sau khương tử nha hơi kinh ngạc trong lòng biết nhà mình phu nhân này ở nhân gian phương viên trăm dặm cũng là tài mạo song toàn đây là trong lời nói có hàm ý a nhưng hắn cũng không biết là có ý gì liền trực tiếp đợi mở mở miệng nói tống h u n h là ta huynh đệ kết nghĩa thì ra là thế chính là thân sinh huynh đệ cũng không có không tiêu tàn kéo dài ghế nay tống ba bá tại ta vợ chồng có thể an nhàn tự tại nhưng tương lai không tại ta và ngươi như thế nào chỗ nói tới chỗ này lúc cái kêu mã thị một bộ lại sợ nhà mình phu quân khương tử nha sinh khí thân sắc không khỏi nhỏ giọng nói nô ra mang tới đồ cưới cũng không ít tuy không có nhường ngươi ta không nơi nương tựa dựa vào nhưng liền sợ người ngoài nghị luận nô ra biết phu quân có kinh thiên vĩ địa lại tài mã thị như vậy chính mình cũng là vì ngươi tốt sợ ngươi nghe được người ngoài nhàn thoại mất mặt dù sao ngươi cũng không phải là không có chân tài thực học người khương tử nha mặc dù tu đạo bốn mươi năm nhưng ở núi côn lôn u mỗi cái đều là động một tí ấn vạn năm qua tính toán tuổi môn nhân bên trong cái này tâm nhãn cũng không biết dài bao nhiêu cái nghe nói lời này sau lập tức hiểu rõ lộ ra dáng tươi cười chính mình cái này thê tử phạm nhân đương nhiên muốn lấy người thường đến luận xong chuyện mà lại chính mình cũng tiên đạo vô vọng cái này ngày sau không phải còn muốn hưởng thụ này nhân gian giàu sang à. nghĩ tới đây sau đã từng chính mình theo đuổi tiên đạo vô vọng đã trôn giấu tại đáy lỏng n g ẩ n đầu nhìn nhà mình cái này hiện t h ụ ậ mã thị cũng là có chút c a o mày nói phu nhân nhưng có sao kể đến giải hắn dù không ngốc tâm nhãn cũng không ít nhưng dù sao cũng là thế gian mà lại nhiều năm như vậy hắn tu đạo tại núi cô lôn gặp người đều là tiên đạo người thế gian sinh hoạt hắn còn thật một chữ cũng không biết nhìn thấy khương tử nha hỏi thăm về sau mã thị lập tức hai đầu lông mày lộ ra vui mừng nhìn khương tử nha còn tưởng rằng chính mình không có sinh khí lúc này mới làm cho nhà mình phu nhân mừng rỡ lập tức t h ầ m nghĩ trong lòng chính mình có thể nói là lấy một lương thế à. lại không biết cái này mã thị tận trời vận xuôi đã bắt đầu ảnh hưởng hắn dù cho là hắn như vậy thiên định người phong thần khí vận ngút trời thế hệ cũng đào thoát không được tương sinh tương khắc đạo lý này thiên địa là công bằng ngươi là thiên định người tất nhiên cũng có cùng ngươi tương khắc người liền giống với thời kỳ thượng cổ thiên đế đế tuấn tương sinh tương hòa người không phải liền là vu tộc cả mà mã thị vừa cười vừa nói phu quân bởi vì cái gọi là thường nói nhân sinh giữa thiên đ i a lấy kinh doanh làm chủ phu quân nếu là làm chút kinh doanh để phòng ta vợ chồng hậu sự như thế nào khương tử nha nghe nói cái này sau lập tức giật mình đúng vậy à chính mình mỗi ngày trong nhà lúc nào có thể tìm được chính mình nhân gian giàu sang cái này giàu sang không phải từ trên trời g ra xuống mà là cần chính mình đi bên ngoài đụng lập tức trong lòng có so đo khương tử nha lộ ra dáng tươi cười hiển t h ê lời nói rất đúng mã thị cười mặc dù không có kinh lịch qua nhưng nàng bây giờ đều sáu mươi có tám nhà mình trong phủ đệ đã từng nhà mình cha già mấy cái kia phòng thê thiếp tầm đó tranh đấu nàng cũng là nhìn rõ ràng cái này không phải liền là tốt đẹp thời cơ biết rõ nhà mình cái này khương tử nha đi bên ngoài không cần nói làm cái gì đều biết lô vốn nhưng mã thị ngược lại trong lòng tràn ngập vui sướng đây coi là cái gì kể từ đó mới là nàng xuất thủ tốt đẹp thời cơ trực tiếp một lần hành động bắt được lao đầu tự tâm cái chốt gắt gao ngươi biết làm chút cái gì sinh lý nghĩ tới đây sau mã thị cười do hỏi mà khương tử nha nghe nói sau sửng sốt tựa hồ cái này lúc này mới nhớ tới chính mình một đời ở nhân gian đều từng đã làm gì không khỏi lắc đầu nói ta ba mươi hai năm tại côn lôn học đạo không biết cái gì thế theo đổi sinh ý chỉ biết biên lưới lọc chính là cái này sinh ý cũng tốt h u hồ hậu viên lại có cây trúc Chém c tiền, tiền đối với mã thị cái này trắng trợn thân sắc khương tử nha nhìn rõ ràng lập tức trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cũng không làm nhiều giải thích liền cười gật đầu nói chỉ cần phu nhân không chê vi phu mất mặt thuận tiện nói cái gì đó ta mã thị dù không phải vệ danh muôn vọng tộc xuất thân nhưng cũng biết phu sướng phụ tùy đạo lý này dùng dân gian nói đến nói chính là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó một bộ tiểu thư khuê cắt rất được công việc quản gia mã thị ngạo nghệ nói xong nhìn khương tử nha là một hồi vui mừng gật đầu chính mình cái này nhân h u y n h cho mình tìm cửa hôn sự này quả thực chính là ông trời tác hợp cho a kiếm lời khương tử nha lại không biết một màn này đều bị quốc sư trong phụ thanh vân nhìn rõ ràng mà lại lúc này thanh vân lại âm thầm buồn cười nhìn qua một chỗ khác thân ảnh trò hay gần bắt đầu diễn chiều ca hoàng cung thọ tiên cung đế tân đang cùng đắc kỷ tiệc diễn lúc đột nhiên ngoài cửa thị nữ cung kính đi tới hồi bẩm đại vương vương hậu ngoài cửa tị can đại nhân cầu kiến. thật vất vả làm xong chính vụ thợ phào tranh thủ thời gian đế tân không khỏi nổi lên nghi ngờ vương thúc từ lần trước thay mặt cô tế tổ sau khi trở về vẫn bề bộn nhiều việc thế nào hôm nay đến rồi tuyên vương thúc vào đi đế tân lời biếng khoát tay b u ô n g đến một bên cựu vĩ hồ đ á t kỷ càng là híp mắt cười rót đầy rượu ngon nói đại vương vương thúc tỷ c a n xưa nay trung thành tuyệt đối đã tại chiều dưới cầu thấy chắc là có chuyện quan trọng không thể không nói cái này cựu vĩ hồ tô đ á t kỷ quả thực chính làm họ thấy nhân tính cứ như vậy một câu tựa hồ bỏ đi đế tân đối với tỷ căn bí mật đến phiền trán dù sao có việc ngươi liền không thể tạo chiều nói nha g ầ như n ấ t thầm đến vĩ hồ đắc cũng là âm thầm lo lắng, nhân cựu vĩ v hồ là lo âm ơ n g đế thế â n tự ồ chịu sát k i p gặp ảnh cảm hưởng tâm trí, dễ giận, dễ nóng này thậm chí hưởng có cô muốn trầm mê trong đó cảm giác, đồng dạng chỉ cần từ cái này giấy say mê vàng bên trong lôi ra ngoài về sau. Vừa đi trên đỉnh đế tân sẽ gặp một lòng một dạ nhào vào chính vụ bên trên. Như thậm chí chỉ thế giác, giấy tâm trí, trầm từ triều một một mê mê ra dễ dễ dạ cái lôi đi có đó vào say lạc cô sau, đế vừa sẽ về vụ khác thường một màn làm cho cựu vĩ hồ tô đắc kỷ cũng là vắt hết dịch não nàng không chỉ có không thể kích thích chính mình cái này đại vương chỉ có thể không để lại dấu vết thay đổi một cách vô c h i vô rát xuống đừng để cái này đế tân trầm mê đồng dạng vương thúc tỷ can mặc hoa phục cung cung kính kính đi tới đến đế tân trong lòng t u y có chút bực bội nhưng một bên đắc kỷ cũng là trực tiếp mở miệng trước hướng về phía hắn tiếng cười nói đại vương vương thúc thật vất vả mới đến một lần không bằng ban thưởng vương thúc một chén rượu n g o n trước đắc kỷ như thế q u ấ y dày một cái đế tân phiền não trong lòng nháy mắt tiêu tán một nửa vớt vớt ngọc trong tay thạch lại nhìn vương thúc lúc tràn ngập dáng t ư ơ i cười người tới đâu cho vương thúc ban thưởng ghế ngồi bên trên thực rượu vừa mới tiến đến tỷ can ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị hành lễ lúc liền nhìn thấy vương hậu tô đắc kỷ nụ cười kia chỉ vào một bên tựa hồ l à ám chỉ hắn có chính sự còn mời đợi chút nữa thật tốt nói chớ có gây đại vương n h a hứng thấy cảnh này sau tỷ can lập tức cảm kích cười một tiếng sau đó hướng về phía đế tân còn có tô đ á t kỷ vừa chắp tay hô lơ nói vi thần tỷ can bãi kiến đại vương bãi kiến vương hậu ha ha đến vương thúc vào chỗ bây giờ không tại chiều phòng phía trên không cần quá mức công nghệ tùy ý liền có thể đế tân hào phóng phất tay trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười một bên tô đ á t kỷ đồng dạng là tiếng cười nói đại vương vừa mới bận rộn xong chính vụ bây giờ vừa mới chuẩn bị vương lòng xuống không ngờ vương thúc vậy mà cũng tới bạn cũng không thắng tự lực vừa vặn có vương thúc có thể đi theo nhìn xem cái này cựu vĩ hồ không hổ là hậu thế giả hoạt đại danh tử ngắn ngủi r ă m ba câu không chỉ có đem đế tân phiền nào trong lòng cho trấn an xuống tới còn đem quân thần quan hệ trong đó điều hòa như thế hòa hợp quả nhiên chỉ cần đi hướng chính đạo cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ tuyệt đối không phải che hại nước hại dân có một tay đồng dạng ngược lại cũng có thể trở thành mê h o ặ c quân vương trở thành một vùng minh quân tồn tại ha ha l ã o thần đa tạ đại vương vương hậu tỷ can cũng không cường n ạ n h đến đâu dù sao hôm nay hắn đến vậy là đến hiến bảo cũng không phải đến ở không đi gây sự tới trong chốc lát thị nữ b ư n g rượu ngon món ngon nào h nhìn tỷ can càng là một mặt dáng tươi cười có người nói nhà mình đại vương bí mật so sánh trải trương lãng phí nhưng muốn hắn nói đây coi là cái gì so sánh xuống bây giờ vì chân bốn b i ể n thương vương cái này khu khu một điểm hưởng lạc không nên sao cần phải qua ba lần rượu cái này tô đắc kỷ cũng là âm thầm thở dài một hơi đánh giá tỷ can cười tươi như hoa biết hôm nay đối phương tới đây cũng không phải tới kiếm c h u y ệ n đến dù sao nàng cũng sợ chọc giận nhà mình cái này đại vương bây giờ đế tân không thể so đã t ư ở n g càng ngày càng có chút khống chế không nổi trong lòng dục vọng sớm chiều trung đụng cựu vĩ hồ càng là rõ ràng có thể cảm nhận được không biết vương thúc hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng đế tân phiền não trong lòng được vỗ yên sau khi xuống tới cũng là cười nhìn qua tỷ can hỏi đến một bên tô đắc kỷ cũng là có chút hiếu kỳ bách quan bên trong cái này vương thúc tỷ can xưa nay cương trực xuất binh hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái chỉ gặp tỷ can cười c h ắ p tay nói đại vương vương hậu lao thần hôm nay đến đây chính là việc tư vậy chuyên tới để hướng đại vương cùng vương hậu tạc lễ đột nhiên nghe nói lời này sau đế tân có chút kinh ngạc một bộ thần sắc tựa hồ đang hoài nghi mình phải chăng nghe lầm liền một bên tô đắc kỷ càng là lộ ra nghi ngờ dáng tươi cười tạc lễ cái này tỷ can còn biết đây quả thực là kỳ văn không biết đại vương còn nhớ rõ hai tháng phía trước đại vương làm cho vi thần thay mặt đi nhân hoàng hiên viên mộ phần tế b á i tỷ can một câu nói kia nhất thời là một bên cựu v i hồ tô đát k ỳ lập tức biến sắc thần sắc có chút cứng n ắ c tựa hồ nàng có cố dự cảm không tốt hai tháng trước việc này nàng là tuyệt không hiểu rõ tình hình à. g a mà đế tân nghe nói sau cũng là cười gật đầu không tệ hai tháng trước lúc này cô xác thực còn nhớ rõ lúc trước cô còn đặc biệt an bài cấm vệ quân cùng nhau đi lúc ấy vương thúc còn ngại thanh thế minh ngông quần của đây nghe thấy lời ấy tỷ can lắc đầu liên tục nói kỳ thực đại vương có chỗ không biết quả thật có một cao nhân nói cho lao thần ta nhân tộc h i ê n viên mộ phần bên trong vậy mà ra yêu nghiệt lao thần tự nhiên là không tin lúc này mới đi dò xét cái gì đế tân lần này sắc mặt có chút khó coi h i ê n viên thế nhưng là nhân hoàng càng là nhân tộc lao tổ mặc dù cái này h i ê n viên mộ phần là thời kỳ thượng cổ nhân tộc thành lập mộ quần áo bày ra hậu nhân chiêm ngưỡng nhưng ra yêu nghiệt cái này thế nhưng là trần trụi mà làm mất mặt ta một bên cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ nghe nói lời này về sau lập tức sắc mặt chắm bệnh giờ khác này nàng biết mình dự cảm không tốt đã ứng nghiệm mà một bên đế tân cũng không trông thấy ngược lại ngưng âm thanh dò hỏi vương thúc việc này cụ thể như thế nào phía d ư ớ i tỷ c a n nghe nói lời này sau càng là gật đầu thở dài nói lão thần cần tuân đại vương lệnh tế tổ lúc quả thật phát hiện hiên viên mộ phần bên trong lại có một tổ con hồ ly tinh đã tu đạo mấy trăm năm h ô n t r ư ớ n g nghe được đây nhất định lời nói về sau đế tân lập tức giận yêu nghiệt vậy mà dám can đảm ký túc tại hiên viên mộ phần bên trong phải biết bây giờ thế nhưng là hắn khắp nơi vị a đây không phải là trần trụi đánh mặt hắn à phía d ư ớ i tỷ c a n vội vàng đứng dậy chắp tay nói đại vương được nội lại nghe vi thần chậm rãi kể lại nghe nói như thế sau đế tân cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn chính mình lựa giận trong lòng mà một bên tô đ á t kỷ đã m ặ t không có chút máu một đôi mắt đẹp bên trong càng là lộ ra bối rối giờ khác này dù cho là nàng có ngàn năm tu vi cũng lục thần đại loạn vi thần tế tổ lúc phát hiện quả thật có một tổ con h ồ ly tinh ký túc cũng là tức giận không thôi có thể tiếp lấy lại nghĩ một chút ta nhân tộc h i ê n viên mộ phần khí vận ngút trời vì sao lại có yêu n g h i ệ t này bởi vậy lao thần cho rằng việc này khẳng định có k ỳ p bạc nói không trừng hỏa vận động nhân hoàng cũng là biết bởi vậy lao thần liền trước tiên ở tế tổ đồng thời đốt giấy vàng báo cáo nhân hoàng việc này như nhân hoàng không biết lời nói lao thần liền làm cho cấm vệ quân xuất thủ diệt trừ bọn này yêu nghiệt nhưng nếu là nhân hoàng ngầm đồng ý, đột nhiên à t đế tân quăng tới tuần sát ánh mắt đắc kỷ kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng che giấu cái này chính mình hoảng loạn trong lòng đại vương nô ra chẳng qua là muốn biết chuyện kế tiếp ha ha vương thúc ngươi nhanh nói đế tân không có để ý cười to hướng về phía tỷ can phẫn nộ mà tỷ can nghe nói sau cũng là cười chắp tay lần này tế tổ lúc trừ cấm vệ quân còn có một vị núi côn lôn thánh nhân môn hạ tu luyện luyện khí sĩ cùng nhau đi theo nói là dân thái ớt chân nhân mệnh trùng hợp báo cáo nhân hoàng loại thủ đoạn này đại vương cũng biết lao thần cũng không phải là người tu luyện bởi vậy vừa vặn liền thoát khỏi đạo nhân này giấy vàng đốt hết bố cáo đã truyền vào nhân hoàng lúc ấy đạo nhân này nói như nhân hoàng thương hại sinh linh như vậy cái này nhang thơm thì tiêu đốt n h ư n h â n hoàng không biết như vậy nhang thơm mẹ gãy ta nhân tộc tam hoàng từng cái đều là nhân đức chi sĩ sao lại không có lòng thương hại cái này nhang thơm tự nhiên là trực tiếp tiêu đốt hầu như không còn lao thần sau đó tự nhiên cũng là cảnh cáo súng ở đây tu l nói tới chỗ này lúc tỷ can lắc đầu thở dài cười khổ một tiếng cái kia từng muốn đạo nhân này vậy mà khiêng vi thần t h i pháp đem cái này khắp động hang hồ ly cho chém giết hầu như không còn làm lao thần biết được sau càng là khiếp sợ không thôi lao thần hỏi thăm đối phương vì sao như thế thì sát t a nhân tộc tri tổ đều không so đo nhưng mà đạo nhân này lại nói là lao phu có chỗ không biết cái này khắp động hang đều là tu luyện mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm yêu hồ hắn thi pháp lúc là bọn này hồ ly ngăn chặn hắn thần t h ô n g bởi vậy nhân hoàng cũng không biết việc này này lúc này tỷ can càng là chắp tay nói cái này luyện khí sĩ đã đem vô số yêu hồ chém giết hầu như không còn càng là rút gân luật ra tạo một đôi linh bảo áo nói làm cho vi thần đưa cho hiện nay đại vương nghe nói lời này sau đế tân lập tức phốc phốc một cái cười lên ha hạ không ngờ cái này núi côn lôn thánh nhân môn hạ cũng có như thế tu sĩ quả nhiên là làm cho cô mở rộng tầm mắt tỷ can cười khẽ gật đầu phía dưới phất tay tại đế tân gật đầu sau khi đồng ý ngoài cửa thị nữ tự tay bưng lấy hộp gấm chậm rãi đi tới bây giờ gió tuyết ngày đông giá rét cái này xển giáo luyện khí sĩ cũng là lo đại vương vương hậu long thể phát lệnh đặc biệt hiến bảo áo, cùng lớn vương nói đùa ở giữa chỉ gặp hộp gấm kéo ra một tấm mặt là đỏ thấm bên trong là màu lông một cái khác mở bảo á o mặt là tuyết trắng bên trong cũng là màu lông nhưng thị nữ bưng lên về phía sau đế tân cười ha ha mừng rỡ không thôi trực tiếp trực tiếp t r ẳ n g tại trên thân đồng thời càng là bàn tay lớn v ù một cái tuyết trắng bảo á o t r ẳ n g tại đầu vai đ ắ t kỷ lúc này ánh mắt trống rỗng s ư ơ n g sờ hoàn toàn không biết mà một bên đế tân càng là h ấ t lên màu đỏ bảo á o nhịn không được cười ha hả thật tốt quả thật là tiên gia xuất thủ chính là bất pháo a mà tô đắc kỷ lúc này ánh mắt dần dần lấy lại tinh thần che ngực đa khoét phế phủ lửa cháy gan ruột này khổ có thể đ ố i người nào nói một đôi mắt đẹp túi đầu xuống càng là tràn ngập khắc cốt minh tâm thù hận đáng chết ha ha làm thưởng đạo nhân này ở đâu hồi bẩm đại vương đạo nhân này phục mệnh đã trở về núi c ô lôn đế tân nghe nói lời này sau lập tức có chút thất vọng lắc đầu mà một bên cựu vi hồ tô đ ắ t kỷ hít một hơi thật sâu đem thù hận cảm xúc đặt ở trong lòng sau đó ngẩng đầu nhìn tỷ can kéo ra một cái gượng ép dáng tươi cười xin hỏi cái kêu đạo nhận t h c danh tỷ can un dung không đội chắp tay nói đạo nhân này chưa nói bất quá lại nói đây hết thể đều là dâng hắn ngọc hư môn hạ thập nhị kim ti Anh. nghe nói lời này sau tô đắc kỷ cười nhưng mà một bên cười nhìn chính mình màu đỏ chót bào á o đế tân lại chưa nhìn thấy chính mình vương hậu bên trong đôi mắt tận trời hận ý còn có một màn kia dáng tươi cười lại lộ ra một cô rét lạnh Trước 189, tử nhà lập nghiệp. Thọ Khương nhà nghiệp. tiên cung. lập Đắc ra vướt tuyết áo, trôi trượt đội trời chung. Nhiến răng, các người xiển giáo t ộ năm lần bảy lượt cùng bản cung đối nghịch tốt rất tốt các ngươi không phải muốn diệt thương thật ra sao bản cung hết lần này tới lần khác không bằng ngươi mong muốn trong kính h i huyền n h quang c ề u vĩ hồ tô đắc kỷ thân ảnh dần dần biến mất một bên thanh vân chân nhân thu hồi huyền quang tính mà một bên đế tân càng là lắc đầu quốc sư cô gần nhất chẳng biết tại sao tựa hồ có chút khống chế không nổi dục vọng của mình trên triều đình lúc nếu là bị chính vụ thu hút liền có một cô không kịp chờ đợi điên cuồng muốn phải phát binh dẹp tiên tây kỳ xúc động nếu không phải quốc sư nói tây kỳ có thánh nhân t ư ơ n g trợ cô chỉ sợ sớm đã khống chế không nổi còn có đủ loại dục vọng ví dụ như cô muốn phải lúc uống rượu thường thường một cái sơ sẩy sẽ gặp lâm vào trong đó muốn ngừng mà không được đế tân sắc mặt có chút nghiêm trọng một bên thanh vân thấy thế sau cũng là lắc đầu nói đừng nói là ngươi chính là đại la kim tiên tu sĩ nhập kiếp cũng biết bị che đậy may mắn có cái này cựu vĩ hồ nói tới c h ỗ này lúc thanh vân cũng là có chú chỉ cần đảo ngược phía dưới đã cái này cựu vĩ hồ có thể mê hoặc nhân vương như vậy cũng tự nhiên có cổ tay năng lực này phụ tá minh quân hồ đồ không khéo vốn là một ý niệm bây giờ cái này cựu vĩ hồ cũng là quyết tâm muốn cùng xiển giáo c h ơ i lên cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là làm trái lại ngược lại thành h i ể n t h ụ c vương hậu đại danh tử bây giờ mỹ danh càng là chuyển khắp thiên hạ quốc sư cựu vĩ hồ tô đ á t kỳ thật đúng là bị ngươi tính toán xoay quanh nhìn xem bây giờ một bộ quyết tâm muốn để hắn thành là anh minh thần võ nhân vương cựu vĩ hồ đế tân liền không khỏi một hồi bậc ư ờ i mà thanh vân nghe nói sau trực tiếp lắc đầu đại vương không cần thi nhưng h i ê n viên mộ phần xiển giáo tu sĩ cũng là thật tu sĩ cùng bản tôn cùng không có quan hệ gì thanh vân cũng sẽ không lưu lại mảy may sơ hở một bên đế tân không khỏi lắc đầu hắn mặc dù không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn tuyệt đối dám khẳng định ở trong đó nhất định có chính mình quốc sư này thao túng người phong thần đến dừng dưng một câu lập tức đế tân giật mình sau đó nhữ mày do dự sau một lúc lâu trầm giọng nói quốc sư nhưng c ó biện pháp đem người này tính toán vào ta đại thương nhìn xem đế tân ánh mắt mong chờ thanh vân sửng sốt sau đó nhìn xem ý nghĩ hao huyền đế tân im lặng nói đại vương nếu đem cái này người phong thần tính toán vào đại thương Cái có giáo sát kia xiển, thiệt kia. kỷ phía sau. nhân Tây thần đổ dù mặc bây bộ nhân giờ giết cũng không toàn hết tộc tu sĩ toàn bộ giết hết cũng không đủ à. đủ m dù đã sớm biết nhưng vẫn là có như vậy một tiên may mắn nhưng bây giờ hắn không chỉ là vì mình càng là vì nhân tộc chỉ cần hai g i á o chém g i ế t xuống người chết càng nhiều như vậy nhân tộc thương vong liền càng ít như thế cô liền chờ đợi cái này sát kiếp mở ra đế tân có chút thất vọng lắc đầu thở dài mà một bên thanh vân cũng là cười chuẩn bị kỹ càng đi cái này thế nhưng là ngươi cơ hội ngàn năm một thở tại đế tân ánh mắt nghi hoặc phía dưới thanh vân cũng là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cười nếu không phải đúng lúc gặp s á t tiếp ngươi cái này nhân vương dù cho là nhất thống chư hầu lại như thế nào tam hoàng công đức viên mãn lúc ba nghìn chư thiên thế giới cũng xuất hiện nhân tộc khí vận đã sớm phân tán ngươi nhiều nhất bất quá là một vị công so ngũ đế nhân vương thôi nhưng bây giờ khác biệt thiên địa s á t tiếp càng là thần tiên s á t tiếp không chỉ là nhân tộc trận này s á t tiếp vạn tiên nhập tiếp đại biểu cho vô số khí vận gia nhập công thành ngươi cái này nhân vương đổi sắt tam hoàng thậm chí công tre ngũ đế cũng chưa h ẳ n không thể đối với bây giờ đã thân phạm sát kiếp đế tân thanh vân cũng không một vị chèn ép đe dọa ngược lại cho đối phương một mục tiêu tối thiểu nhất có mục tiêu sau mới có động lực nếu không biết mình bây giờ tình cảnh trong cơn tức giận cam chịu cái này còn nói cái gì Tốt, trận này sát kiếp. Đế tân tràn trào trí Trong hai con người là hiện ra vô tận tâm Sát thời tâm cũng là, là cường liệt nhất một、loại. Thành như mong này ngập dâng con người càng hiện dụng vọng hạn rộng Đồng này cũng cường chờ hai phía chiều dưới vậy vô vô cô cái ca mở loại giã giã ra là là là kiếp kiếp Đế đấu nhưng nhân gian vẫn là rất xa lạ ngồi xổm con á q u ẩ y hàng bên trên rất xấu hổ cuối cùng không biết làm sao phía dưới vậy mà lấy ra thư tịch chuyên tâm nhìn lại từ sớm đến ngọ kết quả một cái cũng không có bán đi trời chiều mặt trời lặn thời gian nhìn xem bốn phía bảy q u ẩ y bán hàng bách tính đã hào hào thu thập xong về nhà khương tử nha chờ sau một ngày cũng không xấu hổ không thể không nói người thích t í n g tính thậm chí khương tử nha cũng học bắt đầu thu dọn đồ đạc tựa h ồ ngắn ngủi một ngày liền dung nhập giữa đám người trở thành phạm nhân mỗi ngày vì sinh kế bận rộn gánh đi ba mươi lăm dặm trong bụng đói cuối cùng tại trời tối trước trở lại cửa nhà mà ở nhà mình ngoài cửa lớn lúc kh sắc mặt có chút n g ư ợ n g chính mình bận rộn một ngày cũng không có bán đi một cái một ngày này ở giữa hắn cũng không có nhàn rỗi bí mật quan sát thế gian nhân sinh cũng có ũ n g c thể muôn màu đồng dạng là bảy quậy bán hàng mua bán con b u ô n nhỏ từng cái cười ha hả chào hỏi trở về đồng thời còn có người tận lực cho con cháu nhà mình mua chút đồ chơi nhỏ bây giờ hắn một cái cũng không có bán đi càng là dòng giã một ngày chưa ăn trong tay liền một cái con cũng không lập tức khương tử nha lung túng lúc này đi như thế nào giao nộp hắn đã nghĩ đến nhà mình phu nhân có thể hay không khinh thường hắn cuối cùng h ư ơ n g tử nha vẫn là kiên trì đi vào nhưng mà vừa mới vào nhà liền nghe đến mùi thơm c h ỉ gặp mã thị cười ha hả đi tới mau tới trước thay nhà mình trượng phu cởi xuống lá gan vừa vặn đồ ăn vừa làm tốt nhân lúc còn nó n g ăn một gánh lưới tre sáng sớm đi khi trở về vẫn là một gánh lưới tre khương tử nha kiên chỉ tiến vào nhà cỏ c h ỉ gặp trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cơm canh hai vợ chồng vào chỗ về sau mã thị cũng là cười tranh thủ thời gian hô nhanh ăn đi à ngươi cũng thế sáng sớm đi gấp vậy mà cũng không biết mang một ít lương khô cũng không mang theo một chút tiền tài nhất định là đói một ngày đi nhanh lên nhân lúc còn nó ăn mã thị quan tâm nhất thời làm khương tử nha càng thêm xấu hổ nhìn xem đầy bản đồ ăn hắn có chút lúng t u n g túi đầu nhỏ giọng nói phu nhân ngươi liền không hỏi xem bán bao nhiêu không mã thị đột nhiên trong tay cứng đờ khương tử nha càng là nhìn rõ ràng nhưng mà sau một khắc mã thị cũng là cười lắc đầu nói ta biết phu quân không tầm thường người bực này người bình thường làm sinh ý không quan trọng tối thiểu nhất ta biết nhà mình phu quân không phải lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước người lười là được không nhắc tới một lời bán bao nhiêu mà khương tử nha mắt sắt xuống đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào chính mình b u ô n g xuống đánh lập tức xấu hổ cười một tiếng chính mình vậy mà cũng bắt đầu ngu dốt nhà mình phu nhân chắc hẳn tại mới vừa vào cửa lúc liền nhìn thấy chính mình một gánh lưới tre lại còn ngây ngô hỏi thăm, trên b à n cơm khương tử nha bởi vì ấ y náy chính mình vậy mà không có bán đi một món hàng hóa liền giống với chính mình rõ ràng có bản lĩnh lớn bằng trời thậm chí ngay cả nữ nhân của mình đều nuôi sống không được đối với nam nhân mà nói há có thể không xấu hổ tựa hồ bầu không khí có chút không đúng túi đầu mã thị trong lòng cũng là c ư ờ i t h ầ m ngươi có thể bán ra đi xem như gặp quỷ cái này vẫn xui đạo trưởng nói rất đúng nhất định phải tán đi coi như hao tài tiêu thai c ù n g ngay s o so sánh tính là gì ngay tại ngột ngạt lúng túng trên b à n c ơ m lúc mã thị khuấy động mấy ngụm sau bữa ăn chậm rãi từ ống tay áo lấy ra một túi t à i vật khương tử nha không khỏi nghi ngờ bưng xuống chén nhanh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn qua nhà mình phu nhân phu nhân đây là gì ý mà mã thị lần nữa bưng lên chén nhanh cũng là nửa túi đầu ôn n u nói phu quân bốn mươi năm chưa qua nhân gian có chút lạnh nhạt có chút ít tiền t à i vừa vặn tống ba bá kho bên trong lúa mạch sinh mầm chúng ta hai vợ chồng cũng không thể một mực ngọn núi ăn không nô ra cũng có chút đồ cưới phu quân nhưng cầm số tiền này hướng tống ba bá, bá mua chút lúa mạch tối say chút bột ngày mai gánh đi bán làm mạnh hơn bảy lưới tre khương tử nha trong lòng ấm áp trong mắt chỉ có trước mắt phu nhân của mình trong lòng càng là âm thầm cho mình động viên chính mình thế nhưng là ngọc hư cùng thánh nhân môn hạ đệ t ử a cho dù tiên đạo không cửa cũng không cần nên không sánh bằng phạm nhân cố gắng cái này ngày thứ hai khương tử nha d ậ y thật sớm n h i ệ tình t mười phần đi tống dị nhân chính mình vị nhân huynh này phụ đệ cũng là sát vách hàng xóm nói hết lời mới ném tiền tài mua lúa mạch cối x a y thành bột mì gánh đi chiều ca b á n mì đi cái k i a từng muốn cũng không biết là cái này khương tử nha thời giờ bất lợi hay là vì sao quả thực chính là không may cực độ nhắc tới bán mì coi như không tệ lúc xế chiều cuối cùng khai trường nhưng mà chân trước khai trường chính mình bông u xuống gánh vác dây thừng trải dưới đất t r ù n g hợp có một tất truyền cấp báo chiến mã nhanh như tên bắn mà vừa qua trực tiếp thắng cái vó ngựa c u ố n lên dây thừng không chỉ có lôi kéo bột mì vẩy xuống đầy đất liền khương tử nha đều làm đầy bụi đất khương tử nha khóc không ra nước mắt nhìn lấy mình bột mì còn có chính mình cái này bộ dáng chật vật chẳng biết tại sao từ khi hắn bắt đầu làm ăn lên liền như vậy không may mà âm thầm quan sát đây hết thệ thanh vân kem chút cười đau cả bụng cái này sao trổi quả nhiên thật lợi hại cái này vẫn xui thậm chí ngay cả thiên định phong thần khí vận tận trời kh c ư ờ i nhìn lấy khương tử nha suy dạng thanh vân cũng là lay động đầu trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh đi ngoài thành thân công báo cỡi ư một cái bạch ngạch hồ than thở tại trong sơn giã đi đường mục tiêu chính là t r i ề u ca nhưng hắn cũng là vẻ mặt vẻ ư u sầu cũng là đủ xui xẻo cũng không biết cái này đặng hoa cùng tiêu chăn hai vị sư đệ thật tốt thế nào liền cùng bần đạo chơi lên cái này còn không cẩn thận xử lý hai vị sư đệ ta thân công báo thế nào xui xẻo như vậy cũng không thể nói hai vị sư đệ là bị nhà mình xiển giáo khí vẫn phản vệ cho xử lý a hiện tại thân công báo đâu còn có mặt về tây kỳ a trưởng tử bá ấp khảo trực tiếp treo thứ tử cơ phát càng làm ù một con mắt đây là hoàn toàn ở bọn hắn đồng môn đấu phát xuống cái này nếu là trở về cơ xương hỏi một chút đạo trưởng có thể từng tìm được t ự nhân hắn nói thế nào chẳng lẽ nói là hắn hai cái sư đệ gây nên nghĩ tới cái này thân công báo liền nhức đầu không thôi ai lần này bần đạo đi triều ca nhất định muốn dò xét cái rõ ràng đến cùng là ai âm thầm tính toán bần đạo tính toán ta đ ạ g hoa tiêu chăn hai cái sư đệ đúng lúc này một tia sáng trắng l o e qua bạch ngạch hổ một tiếng gầm thép phía dưới thân công báo ngẩng đầu một cái lập tức thấy là nhà mình sư huynh về sau vội vàng xoay người xuống hổ bãi kiến thái ớt sư huy nhìn xem thân công báo hành lễ thái ớt chân nhân cũng là sắc mặt khó coi hử lạnh một tiếng thân công báo ngươi thật là đi thật có ngươi à. chúng ta ngọc hư cung môn hạ cái thứ nhất lên phong thần bảng vậy mà là ngươi cái này đưa lên vẫn là một lần đưa lên hai cái đối mặt thái ớt chân nhân giận dữ mắng mỏ c h ộ t dạ thân công báo co giụt lại đầu hai mắt xanh là tràn ngập bị khuất há mồm muốn nói điều gì có thể lời này vừa tới ít hầu mắt lại cái gì cũng nói không nên lời mình nói như thế nào khó được nói mình không biết đối phương nhưng mà đấu pháp xuống mới cạo chết đối phương cuối cùng vẫn là song p ư ơ n g về ngọc hư cung mới biết được cạo chết chính mình chính là đ ồ n môn thân công báo lung túng trột dạ không thôi mà trước mắt cái này thái ớt chân nhân nhìn xem bị hù dọa thân công báo lập tức trong lòng cười thầm vượt lên trước một bước trực tiếp trước hù dọa đối phương mới có cơ hội bằng không cái này lấy thân công báo khôn khéo không khó phát hiện sơ hở của hắn Ừ. thái ớt chân nhân cáo kỉnh quát một tiếng phía dưới lập tức bị hủ thần công báo chân đều mềm vội vàng vươn tay bi thường nói sư huynh tha mạng a sư đệ quả nhiên là cử chỉ vô tầm a cái này thái ớt sư h u n h tại x i n giáo là có tiếng lòng dạ độc không xuất thủ thì thôi vừa ra tay tuyệt đối tàn nhẫn không lưu mảy may thể diện điểm này thân công báo là thật sợ mà thái ớt chân nhân cũng là cười lạnh một tiếng vung tay háo phía dưới nháy mắt thân công báo kêu t h ả m một tiếng giống bạch ngạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng bảo hộ ở nhà mình chủ nhân trước người thân công báo lúc này chật vật vươn tay đứng lên mồ hôi hột đầy đầu là tả bước lên lúc này trong cơ thể hắn pháp lực bị phong bây giờ tự thân chính là một kẻ phạm nhân cảm thụ được đây hết thệ thân công báo đối mặt bị k h ấ t nhìn qua thái ớt chân nhân đa tạ sư huynh lưu tình thái ớt chân nhân nhìn xem đứng trước loại này trừng phạt y nguyên co được giãn được không khỏi trong lòng âm thầm sợ h a i thái phục h ắ c không được cái này thần công báo có thể xông ra như thế lớn nhân duyên ừ không làm như vậy lời nói ngày sau các cái khác đồng môn sư minh đệ đến có thể thành không phải nhẹ nhàng như vậy thái ớt chân nhân hừ lạnh một tiếng một câu nhất thời làm thân công báo lộ ra vẻ c h t hiểu thì ra là thế à nhà mình sư minh trừng phạt chính mình sau khi trở về kiểu nói này thập nhị kim tiên từng cái sư minh mặc dù bất mãn hắn bất quá cũng không có xuất thủ lý do lập tức biết là nhà mình thái ớt sư minh mặt lạnh tim nóng thân công báo nhịn không được cảm kích nói đa tạ sư đà tạ sư huynh nhìn xem không ngừng nói lời cảm tạ thân công báo thái ớt chân nhân cũng là hất lên v h ấ t trần ngạo nghề nói hôm nay rủ trường phạt ngươi cái này pháp lực phong ấn cũng bất quá chỉ là ba tháng nhưng sư huynh cũng không phải phí công trường phạt ngươi đồng dạng đưa ngươi một cọ p cơ duyên to lớn cơ duyên thân công báo t r ừ n g lớn mắt mặc dù trong lòng có chút hoài nghi chính mình thế nhưng là cùng người khác sư huynh quan hệ không hề tốt đẹp gì làm sao chả có tốt như vậy sự t ì n h nhưng hắn còn là t r ư ớ c đem h ồ nghi đặt ở đ á y l ò n g trên mặt lại một bộ tất cung tất kính bộ dáng c h ư n một trăm chín mươi khương tử nha ngươi g á m đoạt bần đạo lương phối hử cũng coi là ngươi may mắn chỉ gặp thái ớt chân nhân nạo nghễ nhìn qua thân công báo dỗi ra ngón tay bấm đốt ngón tay nói n g ư ơ i thân công báo cùng tử nhà sư đệ đều có phi hùng c h i tướng có thể từng biết chúng ta ngọc hư cung bên trong phong thần bảng phong thần bảng ba chữ tựa hồ có c ô ma lực trực tiếp làm cho thân công báo có chút cử chỉ điên rộ tâm hồn run dậy n g ầ n đầu nhìn qua nhà mình sư h u n h thân công báo thử dò xét nói sư h u n h ý gì cái này phong thần bảng chắc hẳn ngươi cũng biết được thâm ý trong đó nói tới chỗ này lúc thái ớt chân nhân càng là mang theo ẩn ý nhìn một cái lập tức thân công báo lung túng vào đầu cái này hắn còn thật rõ ràng biết điểm ấy dù sao hắn người này thân i công, công báo xấu hổ nụ cười vô hại phía dưới hoài nghi trong lòng cũng là càng lúc càng lớn mà thái ớt chân nhân cũng là cười lạnh một tiếng lúc đầu đây là sư tôn trọng tuyển cái kia từng muốn tử nha sư lệ đã trước ngươi một bước bởi vậy này g sau ngươi chỉ cần phụ tá tử nha t i ế n công lập nghiệp cái này chẳng phải là đại cơ duyên đột nhiên thái ớt chân nhân hừ lạnh một tiếng thân công báo run dậy một chút vội vàng lấy lại tinh thần nhìn xem nhà mình sư minh lúng túng vào đầu nói sư minh ngày sau sư đệ nhất định thật tình phụ tá tử nhà sư minh vậy mà lúc này thân công báo trong lòng đã rời sông lấp biển tràn ngập vô tận phẫn nộ vì cái gì vì cái gì lại là khương tự nha nhưng mà lúc này thái ớt chân nhân cũng nhìn ra cái này thân công báo đã đ ầ y trong đầu là khương tử nha lập tức cười thầm một tiếng trên mặt cũng là một bộ ngạo nghệ thần sắc gật đầu nói không tệ đây cũng là tử nha mệnh vậy ngươi thường ngày trà trộn bốn biển du đ á n tam sơn ngũ nhạc kết giao đều là hồ bằng cầu hữu ngươi nhìn tử nha sau khi xuống núi làm đến nơi đến trốn kết quả liền gặp cái này phi hùng chi tướng quý nhân liền một lần hành động định ra phong thần mệnh đầy mình tâm nhãn thân công báo nghe nói lời ấy sau lập tức sửng sốt sau đó vội vàng dò hỏi sư minh cái này quý nhân giải thích thế nào cái này thế gian triều ca có mã gia trang có một nữ tuổi vừa mới sáu mươi có tám nó mệnh cách cao quý không tàn nổi người bình thường căn bản là không có cách điều khiển chỉ có cái này sát k i ế p bên trong phi hùng c h i tướng người mới có thể n à y chính là kim lân há lại vật trong ao mới gặp gió mây liền hóa d ồ n g câu chuyện cái này kim lân chính là phi hùng mà cái này gió mây chính là mã thị thái ớt chân nhân mấy câu nói xuống tới thân công báo đôi mắt chỗ sâu lộ ra vô tận không chịu cùng thất lạc mà thái ớt tựa hồ không có trông thấy ngược lại trực tiếp ngạo nghề nói lần này phó giáo chủ tính tới tử nha có một kiếp chỉ sợ muốn cùng cái này mã thị có phần rời nguy bởi vậy thân công báo ngươi vừa vặn lần này đi chiêu ca nhất định muốn khuyên bảo sư hình của ngươi tử nha cái này mã thị tuyệt đối không thể rời đi một khi mỗi người đi một ngả chính là trời cao r ồ n g ngầm kinh thiên biến gió mây tế hội nước cạn d ù thành cũng gió mây mã thị bại cũng gió mây mã thị bởi vậy thân công báo ngươi lần này nhiệm vụ cực kỳ gian nan mấy câu nói sau khi xuống tới thân công báo cuối cùng thong thả lại sức t h â n trọng nói sư m i n h công báo muốn đi khuyên bảo phụ tá tử nha sư m i n h bây giờ như là phạm nhân như thế đi chiều ca phải chăng có chút không an toàn cái này thân công báo quả nhiên d à o hạt o vậy mà trong chớp mắt liền có thể đem chuyện này lừa gạt đến mình bị phong ấn pháp lực bên trên mà thái ớt chân nhân cũng là trực tiếp cười lạnh một tiếng ngươi mặc dù pháp lực bị phong nhưng cái này su c ấ t tị hùng bấm đốt ngón tay năng lực vẫn còn chỉ là thế gian mà thôi lại nói chỉ có thời gian nửa năm giết hại đồng môn đã là tiểu trường đại giới dứt lời sau ngạo mạn thái ớt chân nhân trực tiếp hư lạnh một tiếng hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán trong tầm mắt làm thái ớt chân nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau thân công báo cuối cùng nhịn không được giống giận hắn p ẫ n nộ à vì cái gì vì cái gì chuyện tốt đều là khương tử nha luật bản sự luật tu vi hắn khương tử n h à chỗ nào có thể sánh được hắn vì cái gì vì cái gì a phát tiết một trận sau thân công báo chật vật tê liệt trên mặt đất hắn hôm nay chính là một phạm nhân mà một bên bạch ngạch hồ linh thú cũng là trung thành tuyệt đối ngồi trồn hồm ở một bên chờ nhà mình chủ nhân tựa hồ là phát tiết đủ rồi thân công báo lúc này mới c ư ờ i khổ một tiếng nâng lên hai tay cảm thụ được phạm nhân thân thể ha ha không ngờ ta thân công báo lại còn có một ngày này thôi được cũng được tạo hóa chơi ngươi có lẽ là ta thân công báo thời vận không đủ đi thất lạc thân công báo d ơ bàn tay lên liền bấm đốt ngón tay bây giờ cái này khương tử nha lại không biết lúc này phi ê u m i ệ u cung hồng vân thánh nhân mở mắt ra có chút bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chính mình cái này phân thân thế nào một điểm bức cách đều không có à ngươi xem một chút đế như lai、like. nhiều châu bức cách là c h ẳ n g đầy ngươi đang nhìn cái này nha mặc dù thở dài nhưng dầu gì cũng là chính mình phân thân hồng vân bất đắc dĩ lần nữa lấy đại pháp lực còn có hai kiện tiên tiên trí bảo ngăn cản thiên cơ càng là còn làm ra một đường hư giả thiên cơ mà thế gian ngay tại bấm ngón tay thân công báo ban đầu tính xuống khiếp sợ không thôi cái này khương tử nha vậy mà tại nhân gian th nhưng mà tiếp xuống cũng là làm hắn kem chút phun máu chừng lớn mắt mã thị vợ của khương tử nha vậy mà tính tới cùng chính mình có nhân duyên con mẹ nó không thích hợp thân công báo mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g một phen tỉ mỉ bấm đốt ngón tay sau khi xuống tới hai con ngươi cũng là che kín tơ máu thần sắc càng là lộ ra một cỗ dữ tận cuối cùng cái càng là ngựa mặt lên trời gào thét nói khương tử nha hắn tính ra đến rồi chính như thái ất sư huynh lời nói chính hắn cùng khương tử nha đều là phi hùng tri tướng tấn ly đến nói cái này đều có tư cách trở thành cái này người phong thần hắn vẫn cho rằng là chính mình cái kia từng muốn vậy mà là khương tử nha mà cái này áp đảo cuối cùng một cọng dơm không phải người khác chính là cái này còn cùng hắn có nhân duyên quan hệ mã thị hắn thân công báo cùng khương tử nha đều là người mang phi hùng c h i tướng mà cái này mã thị chỉ có một cái cũng liền nói người nào lấy mã thị người nào chính là thiên định người phong thần khương tử nha người trắng trận cướp đoạt ta thân công báo lương phối chúng ta không xong thân công báo không khỏi phẫn nộ mắng to lên rõ ràng là hai người đều có nhân duyên liền là ai cái thứ nhất người nào liền thành nhưng giờ khắc này hắn mới mặc kệ những thứ này chính là khương tử nha đoạt hắn phu nhân đoạt hắn thiên mệnh người phong thần người chờ khương tử nha thân công báo lập tức sắc mặt âm lãnh cười lạnh thái ớt sư huynh không phải vừa rồi nói sao khương tử nha cùng cái này mã thị có một kiếp còn để hắn đi khuyên giải c ứ t chó hắn không khuyên giải các ngươi phân mới tính gặp quỷ lần này hắn không chỉ có muốn khuyên phân còn muốn cấp v ề thuộc về mình phu nhân đoạt lại chính mình thiên mệnh phong thần ngươi xuất sinh này thật tốt tại đây phiến trong núi r ừ n g lợi chờ bần đạo nửa năm sau liền tới tìm ngươi bây giờ ý chí chiến đấu sục sôi trong hai con ngươi lập lòe hường hực thù hận ánh sáng thân công báo bóc một cái dầu rịa trực tiếp vỗ tọa kỵ của mình bạch mạch hổ trực tiếp nhanh chân hướng phía Triều tại chỗ lưu tại bạch ngạch hồ cái này linh thú s ữ n g sờ nhìn xem chính mình cái chủ nhân này tựa hồ mình bị vứt bỏ rồi vậy mà lúc này thành triều ca bên trong đế tân ngay tại bên trong cựu gian điện phê duyệt các nơi truyền đến quân vụ lúc này một đường ánh sáng xanh loại qua lập tức hắn lộ ra dáng tươi cười Quốc sư, hôm nay sao có quốc có sư này h đế tân m h vậy. tự a hồ bị làm sợ xấu hổ lại không thất lễ diện mạo cười một tiếng không biết quốc sư này linh thú là cỡ nào hình tượng còn có quốc sư phải chăng cùng nhau đi đế tân tiểu tâm tư thanh vân trực tiếp tấu triệt lập tức không cao hứng cười đây là thật đem mình làm không có việc gì đùa giỡn hắn người rảnh rỗi Này l i không không bất h h ú c quá lại nghĩ tới uy phong lẫm liệt t o i kỵ hãng cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn không có nam nhân kia có thể cự tuyệt uy vũ bất phàm toa kỵ h o à người tới lần lấy tình cờ được đây n g làm cho ngoài thành cô cấm vệ quân đ i ề u ba ngàn nhân mã theo cô đi thành công ngoài năm mươi dặm đi săn phải mà trở lại quốc sư trong phủ thanh vân nhìn thấy vội vã xông ra ngoài thành đế tân về sau lại nhìn thấy vội vã hướng phía triều ca đi tới thân công báo về sau lập tức cười chật chật cái này bạch ngạch hổ không phù hợp ngươi thân công báo khí chất lại nói ngươi đều vứt xuống không mớn bản tôn đưa cái ân tình chắc hẳn ngươi cũng không biết trách tội ba nghìn kỵ binh như là vạn mã lao nhanh ẩm ẩm cùng ngay tại vùi đầu đi đường thân công báo là gặp t h á n g q u a lần này đế tân lựa chọn âm thầm xuất cung bởi vậy không người biết được khu khu đáng chết cũng không biết nhìn xem người kỵ binh sau đó quần quận đ u ổ i mù xuống thân công báo che miệng liên tục ho khan vẻ mặt xui xẹo vung lấy tay á o tựa hồ tại xua đổi cái này sặc người khói đặc chạy nhanh như vậy gấp gáp đi đầu thai à như bần đạo tọa k�� t h ở hồng hộ thân công báo dựa vào tại ven đường thở hồn hện cái chán càng là toát ra một tầng mồ hôi cái này phàm nhân thân thể quả nhiên là không may à hắn vậy mà không có tính tới thể chất của mình lúc này mới bao lâu liền mệnh không được sớm biết liền không nên bước xuống tọa kỵ của mình nhưng bây giờ đều đã đi n ử a trình cuối cùng hắn thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn thời tiết lập tức thân công báo lộ ra khóc không ra nước mắt thân sắc chính mình chỉ sợ là cái thứ nhất muốn ngủ đầu đường luyện k h í sĩ chạm vào tối chính mình bây giờ đi đường là không kịp lập tức trên mặt lại dâng lên một cỗ xấu hổ thân sắc đồng thời trong lòng cũng là đầy bụng tức giận nhưng có nhà cũng không thể không trở về đi khương tử nha lúng túng bước vào sau đại môn đã sớm chờ đã lâu mã thị liền mừng rỡ đi tới ra tới khi thấy trống rông lá gan về sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng càng là t h ầ m nghĩ lúc này mới một ngày chính mình phu quân v ậ n xuôi liền tán đi rồi không n g ờ thành triều ca bên trong bột mị vậy mà một ngày liền bán không phu quân vất vả mau mau vào nhà nghỉ ngơi xuống nhưng mà đầy mình đoán k u ý nhìn xem mừng rỡ mã thị mặc dù trong chốc lát tiêu phân nửa nhưng nghĩ tới thân là nam nhân tô nghiêm khương tử nha kiên trì sặc tiếng nói đều tại ngươi phụ nhân này nhiều chuyện thật tốt lưới c h e không bán nhất định phải bán cái này bột mã thị sửng sốt nhìn xem q u ậ t cường quát mắng trượng phu của nàng lúc này khương tử nha mặc dù t r ứ n g mắt mắt to nhưng trong lòng đã làm tốt tiếp nhận nhà mình phu nhân phản kích mắng to chuẩn bị cái kia từng m u ố n cái này mã thị vậy mà không mắng còn có chút hầu nghi chỉ vào cái nói làm bột bán sạch sẽ là chuyện tốt phu quân vì sao trái lại đến mắng ta khương tử nha còn chưa giải thích mã thị lộ ra vẻ chợi hiểu lập tức lắc đầu nói không sọt trở về phu quân phải chăng gặp người quen ký sổ rồi nàng âm thầm đoán chừng nhà mình phu quân khương tử nha như thế lớn h ỏ a khí chỉ sợ cái này ký sổ người rất có thể chính là nàng mã ra lập tức mã thị có chút hổ thẹn tưởng rằng để nhà mình phu quân đi bán mì mất mặt l u n g t u n g khó xử cười nói phu quân có phải là hay không ta cái kêu bản ra người yên tâm phu quân như cảm giác bán mì mất mặt lời nói ta cái kêu đ ổ cưới còn có không ít cho phu quân đi chiều ca thuê một sạp đến lúc đó phu quân là đ ồ ầ g ra tự nhiên không cần tại xuất đầu lộ diện mã thị như thế thông tình đ ặ t lý nhất thời làm khương tử nha trong lòng xấu hổ không thôi trong lòng khí lập tức hoàn toàn tán đi ngược lại dâng lên một cố ý xấu hổ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói hôm nay là một b liền bán một tiền bởi vì hôm nay t r i ề u ca trùng hợp có cấp báo chiến mã giắt cương đem dây thừng ngăn trở chân đem một g á n h bột mang dội lấy đất trên trời rơi xuống gió lớn một hồi đem bột đều thổi đi giờ khác này khương tử nha lung túng xứng sở tại nguyên chỗ càng là xấu hổ có chút không dám nhìn nhà mình phu nhân mắt lần này hắn thế nhưng là thật làm tốt nhà mình phu nhân gian dậy cái kia từng m u ố n cái này mã thị nghe nói sau sửng sốt nhìn xem khương tử nha chật vật như thế bộ dáng sau mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai nhà mình phu quân vận x u ô còn chưa đi qua không khỏi cười đây chẳng phải là chính mình cơ hội sao lập tức liền vừa rồi khương tử nha vào cửa ác nhân cáo trạng trước mắng người nàng đều không so đo Ba ba. trong tưởng tượng mắng người cũng không xuất hiện khương tử nha túi đầu chỉ gặp mã thị tiến lên vì hắn đập quần áo bắn tới cho b ụ i phu quân vô sự chỉ cần n g ư y i mạnh khỏe liền có thể người ta bây giờ đều là tuổi thất tuần lại nói ta cái kia đồ cưới cũng đầy đủ hai người chúng ta qua cái này bình thường thời gian cùng chung quãng đời còn lại không được chúng ta cũng không cần đi vất vả mã thị ôn n u tiếng cười phía dưới không có chút nào đề cập vừa rồi hắn vô lý cử chỉ thậm chí còn mang theo hắn đi vào nhà cỏ bên trong chỉ gặp trong phòng trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng nóng hổi cơm canh phu nhân của hắn tại chờ đợi hắn về nhà giờ khác này khương tử nha càng là xấu hổ không thôi mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai ngày nhưng hắn cũng coi là dung nhập thế gian ân tình xã hội trong lòng một cô ăn bám xấu hổ cảm giác há mồm muốn nói điều gì lại cái gì cũng nói không nên lời khéo hiểu lòng người mã thị thấy thế sau càng là cười lắc đầu ngươi à ngày sau phu con ngươi đừng quản người khác nói cái gì ta ha có thể không biết ngươi tu đạo bốn mươi năm lâu dài tại bên trong ngọn tiên sơn thoát ly thế gian khói lửa chỉ sợ còn có chút không t h í chứng phu quân có đại tài cái này thế gian sinh ý cũng cũng là ủ y khuất phu quân nhanh ăn cơm đi không được còn như d i vãng phu quân ngươi mỗi ngày chỉ cần ở nhà đọc sách nộ g đạo liền có thể ta trồng sân nuôi chút gà vịt như thế cũng sinh hoạt không lo mã thị như thế khéo hiểu lòng người dáng tơi ư c ư ờ i phía dưới để khương tử nha bữa cơm này ăn dị thường thơm ngọt t ấm áp đồng thời lại xấu hổ xấu hổ không thôi chính mình mặc dù bảy mươi có hai nhưng uổng là nam nhi đại t r ư ở n g phu a lại còn không bằng một phụ đạo nhân ra nhà mình cái này nhân h u n h nói là chính là không có chút nào sai tài mạo song toàn cái này nếu là lúc tuổi còn trẻ chỉ sợ tướng mạo càng hơn một、bậc. không ngờ vậy mà để hắn lôi mệt mỏi hổ thẹn à chương một trăm chín mươi mốt đoạt vợ mối hận sáng sớ ngày thứ hai tống dị nhân cười ha hả b á i phòng tới cửa khương tử nha hai lão nhiệt tâm chiêu đãi gần nhất tống dị nhân là nhìn ở trong mắt nhanh ở trong lòng rất mong muốn ra tay trợ giúp xuống chính mình cái này h i ề n đệ nhưng lại không có chính mình có thể nhúng tay cái này đột nhiên cuối cùng bắt được cơ hội mà tống dị nhân bộ dáng này có thể nào giấu qua khương tử nha nhưng mà một màn này rơi vào khương tử nha nhưng trong lòng thì chính mình vị nhân huynh này nhận tình vì lợi ích chung vẫn muốn giút đỡ hắn trong thư phòng khương tử nha đem hai ngày này chuyện phát sinh toàn bộ nói một lần sau liền than thở lắc đầu bây giờ chỉ có hai người tại hắn dứt khoát cũng bưng ra mà tống dị nhân cũng là thẳng thắn trực tiếp cười gật đầu nói hai ngày này các người hai lão sự t ì n h vi huynh biết rõ đối với điểm ấy khương tử nha đến chưa hoài nghi dù sao mình bằng thẳng vẫn là tại thành triều ca bên trong làm ăn mà nhà mình vị nhân huynh này sinh ý cũng không nhỏ há có thể không biết hắn gần nhất đang làm gì h ú n g chi hai người lại là hàng xóm gánh đem bột có thể đáng bao nhiêu tống dị nhân khoát tay trêu g ẹ o an ủi mà khương tử nha nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng nhận huynh nhã thích dịu rắc tiểu lệ nhưng đệ lúc ngoan vật k i ệ n làm việc không làm nổi thật là hổ thẹn đây mới là lời nói thật chính mình liền điểm ấy sinh ý đều làm tốt này nhân gian cũng quá khó một bên tống dị nhân thấy thế sau lại lộ ra dáng tươi cười người lấy v ậ n làm chủ hoa gặp thời phát cậu ngữ có nói hoàng hà còn có trong nhau ngày hà có thể người không đến vật lúc hiện đệ không cần như thế ta có thật nhiều tiểu nhị thành triều ca càng có ba mươi năm mươi tòa rượu và thức ăn cửa hàng đều là ta đợi ta mời chúng bằng hưu đến n g ư ơ i biết bọn hắn một hồi mỗi cửa hàng n h ờ ngươi mở một ngày vòng đi vòng lại quay vòng làm kiếp sống lại không phải tốt tự a hồ s ợ khương tử nha cự tuyệt tống dị nhân cũng là cười nói h i ề n đệ việc này có thể cũng không phải là vi huynh vì người một người suy nghĩ quả thật vi huynh cũng có tư t â m bây giờ vi huynh theo tuổi tăng trưởng cái này tinh lực là kém xa trước đây nhiều như vậy rượu và thức ăn cửa hàng tiểu nhi cũng là vừa mới chuẩn bị tiếp tay vừa v ẫ n có thể mượn hiền đệ tay trước chia sẻ điểm nghe nói lời này sau khương tử nha lập tức cười chính mình cái này nhân huynh quả nhiên là đối với mình tốt không khỏi gật đầu nói như thế đều nhờ nhân huynh cất nhắc cùng ngày hai người liền kết bạn đi thành triều ca bên trong tống dị nhân theo đem cửa nam trương ra rượu và thức ăn cửa hàng cùng cái này h ư ơ n g tử nha khai trương. chiều ca cửa nam chính là cái thứ nhất vị trí gần dạy tràng các lộ đường lớn người ở đ ụ tích cực kỳ náo nhiệt nó ngày lấy ra nhiều làm thịt heo dê chưng một chút tâm thu thập rượu uống trình tề tử nha trường quỹ ngồi ở bên trong ngay tại lúc hương tử nha cùng tống dị nhân kết bạn rời đi lúc hương tử nha ngoài phòng đến vừa có chút chật vật đạo nhân đi một ngày một đêm đường thân công báo làm miệng đắng lơi khô toàn thân càng là không thoải mái vô cùng nhìn xem phòng ốc này cửa lớn rộng mở thân công báo không khỏi cảm khái một tiếng bây giờ chính mình lại muốn cùng phạm nhân nhưng cũng là bất đắc dĩ xin hỏi có người sao bần đạo đi ngang qua muốn mượn chén nước dải dài khác Cái như à y t â n công nhiên báo quả nhiên là đ ợ được có được, c có rắn trong ngắn ngủi n một vậy liến thích hướng phạm đa hướng tạng n nhìn l a y tại t bần đạo uống miếng nước giải giải khát liền đi n tất tất cô đông cô đông, sau. Thân, thân sau đó ư chính là khe thưởng thức cho đến uống no bụng sau thân công báo vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ cứ thế mà đi lúc đột nhiên nhìn thấy trong sân vạc nước giống tuyết lập tức trong lòng thở dài bây giờ bần đạo được cái này phạm nhân ân huệ như cứ thế mà đi chẳng phải là xin ăn nghĩ tới đây sau thân công báo dẫn theo thùng nước bắt đầu múc nước đồng thời hướng về phía trong phòng người cao giọng hô bần đạo đa tạ n g u y ệ n đem cái này vạc nước truyền đựng đầy ngỏ ý cảm ơn dứt lời sau cái này thân công báo liền bắt đầu xách nước thùng hướng trong chun nước g á n h nước cái này kéo một phát một lần cũng là trong sân làm lên p h ạ m nhân sự tình mà trong phòng vừa mới thu thập xong mã thị đưa đầu ra vừa nhìn lập tức cười lúc này nàng đối với đạo nhân có cỗ trời sinh thân cận không khỏi lau mồ hôi chán chỉnh đốn xuống liền hướng phía ngoài phòng đi tới hồng h ộ nửa ngày sau đó cái này vạc nước cuối cùng trọn đầy ngay tại thân công báo thở hồn hển bụng đói kêu vang ngẩng đầu nháy mắt một tấm còn b ú t hơi nóng bánh nướng xuất hiện trong tầm mắt chỉ gặp tuổi vừa mới sáu mươi có tám lại như là bốn năm tuần thế g i a quý tộc phụ nhân bảo dưỡng đúng chỗ càng la lộ ra một cỗ phong vận vẫn ậ n v còn khí tức phụ nhân lúc này cười ha hả nhìn qua hắn trong tay càng là cầm một tấm nóng hầm hập bánh nướng đa tạ đạo trưởng vừa vặn buổi sáng hôm nay trong nhà nhiều in d ấ u một t ấ m bánh đạo trưởng nếu không ngại nói liền ăn đi thân công báo sửng sốt bây giờ hắn pháp lực mất hết xuống lại không biết âm thầm một k i a ánh sáng đỏ như không có âm thanh tiến vào trong cơ thể âm thầm có một người thấy thế sau lập tức lộ ra âm l ư nụ cười như ý như vậy đ ã t ạ n cái này thân công báo bây giờ phạm nhân thân thể lại đi một ngày lộ trình đã sớm bụng đói kêu vang vừa rồi mới dùng nước lạnh đỡ đói nhưng cái đồ chơi này là thật không kiên nhận nói à nhìn xem bánh nướng nạo cô cô nhân mã thị cười lắc đầu liền q a y người cầm lấy ký hốt giác định run hôm qua khương tử nha cối xay bột mì còn lại mảnh vụn bắt đầu cho gà ăn nước vịt một bên thân công báo một bên uống nước một bên nếm lấy nảy nhân gian mỹ vị nhưng trái tim của hắn lại bất tranh khí tóm tóm nảy lên càng là khống chế không nổi ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng phụ nhân này lập tức phát giác được chính mình không bình thường một màn về sau thân công báo lập tức lúng túng không thôi chính mình vậy mà đối một phạm nhân động phạm tâm biết rõ không nên cũng không biết vì sao nơi xa phụ nhân hướng kia xoay người cúi đầu thỉnh thoảng vậy một thanh cho gà ăn vị thân ảnh nhìn trái tim của hắn là càng ngày càng nóng rực dù sao là nhịn không được muốn phải nhìn nhiều hai mắt lập tức thân công báo bị chính mình như thế khác thường thân thể phản ứng giật này mình vội vàng ăn như hổ đói đem cuối cùng mấy hắn chắp tay nói q u ấ y d ậ y đa tạng dứt lời cái này thân công báo tựa hồ là chạy trốn vội vàng đi ra ngoài p h ủ đệ một hơi đã đi thật xa sau lúc này mới âm thầm thở dài một hơi chính mình vậy mà đối một p h à m nhân động tâm không nên a phải biết hắn thế nhưng là tiên đạo có thành t i ể u tiên nhân a làm sao lại nhìn lên p h à m nhân không ưng a không phải là bởi vì sư huynh phong bần đạo pháp lực bây giờ chính mình cũng bình thường cũng tiên lúc này mới đối p h à m nhân động tâm thân công báo tự lẩm bẩm xuống sau đó càng là tự dễu cười một tiếng lắc đầu bây giờ ăn uống no đủ run lên ống tay áo Trực tiếp m ngón tay, ngón tay ộ vừa rồi sân nhỏ chính là hắn sư huynh khương tử nha nhà mà cái kia để hắn tim đập thỉnh thịch phụ nhân chính là hắn trúng đích quý nhân bây giờ thê tử của khương tử nha có thể lúc này thân công báo cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi quay đầu căm tức nhìn xa xa s â n nhỏ gắt gao cắn răng giữ tận nói tốt n g ư ờ i cái khương tử nhà chẳng lẽ không biết vợ của bạn không thể lừa gạt sao cũng dám nhanh chân đến trước ta thân công báo đạo lữ không tệ hiện tại có người âm thầm khuấy động cái này thiên cơ phía dưới hơi có chút đạo hạnh người bấm đốt ngón tay một phen đều là cái này mã thị là cao quý không tản đổi mệnh cách đồng thời càng là cùng hai cái phi hùng c h i tướng người có nhân duyên cũng liền nói là người nào trước gặp được chính là cùng ai có d u y ê ậ n quan trọng hơn chính là cái này phi hùng chi tướng mệnh cách phối hợp mã thị cao quý không tản đổi mệnh cách cuối cùng chính là kim lân há lại vật trong ao mới gặp gió mây liền hóa rồng mà đổi thành một cái không có gặp được mã thị phi hùng chi tướng người mệnh cách liền biến thành trời cao rồng ngâm kinh t h i ê n biến gió mây tế hội nước cạn du mẹ đây không phải là nói hắn cái này cô độc một cái phi hùng chi tướng người đem không phải một cái khác có gió mây chi tướng mã thị tương trợ người đối thủ thật tốt trách không được ngươi khương tử nha thiết kế muốn để bần đạo đi tây kỳ càng la hại bần đạo cùng đạo hoa tiêu chăn hai vị sư đệ cách không đấu pháp nguyên lai làm nửa ngày đều là ngươi cái này thương thượng giờ khác này thân công báo đầu g ó c điên cuồng chuyển động tựa hồ đem đầu đôi câu chuyện toàn bộ v ứ t thuận lập tức giận không thể đụng thật tốt tốt n g ư ơ i cái m à y giẫm mắt to khương tử nha b ậ n đạo thật đúng là nghĩ đến ngươi t r u n g t h ự c đâu không ngờ vậy mà là đại gian như t r u n g là sư đệ nhìn nhầm chúng kế của ngươi đây hết thầy đều có thể nói rõ ràng c h ắ c không được lần trước nhìn thấy chính mình người sư huynh này khương tử nha lúc liền cảm giác có quỷ không ngờ thật đúng là lại đem hắn tính toán đi vào cái này khương tử nha tất nhiên đã sớm phát hiện mã thị nhưng lại sợ tự mình biết bởi vậy, vậy liền mê hoặc chính mình đi tây kỳ không chỉ có cách xa cái này gió mây mệnh cách mãi càng là còn cùng sư đệ tại i giăn ê u đấu chăn pháp, thật tôn bị sư tôn thật tốt d y một phen. Kết phen. n quả g ư ơ Khương thân ử n a phía A, sau ngược lặng trần thương a, trực tiếp ở sau lưng lấy bà nương, còn bốn nên là chính mình. giữ dưới, trực lại lấy là Tại im tiếp tốt, t vậy mà ám bà h độ ở công báo trong mắt nếu là công bằng cạnh tranh khương tử nha căn bản đấu không lại chính mình đương nhiên chính là mình bà nương a thật tốt nếu là lại đợi thêm một năm nửa năm chỉ sợ bần đạo bị ngươi cái này m ả y dẫm mắt to khương thượng lừa gạt còn phải ngoan ngoãn kiếm tiền giờ khác này thân công báo sắc mặt dữ tợn càng là tràn ngập một cỗ phẫn nộ bị một cái cho tới bây giờ xem thường sư minh khương tử nha cho đuồng ị c h đây là cỡ nào tâm tình đối với tại khương tử nha trước mặt từ trước đến nay cao ngạo hắn lại là cỡ nào châm t r ọ ca mệnh cách này kết hợp về sau mã thị mệnh cách đem dần dần biến mất nói như thế nào đây chính là vợ chồng mệnh cách chậm rãi thêm chú tại khương tử nha trên thân lại có cái một năm nửa năm lại đến bấm đốt ngón tay cái này mã thị chỉ có cùng khương tử nha có nhân duyên tướng mệnh cái gì khác đều không có mà khương tử nha cũng chỉ có phi hùng c h i tướng khác biệt chính là tựa như một ngụn m u ố t mã thị tướng mệnh về sau cái này khương tử nha phi hùng tri tướng l ạ ăn lớn hơn một vòng mà thân công báo còn tại dậm chân tại chỗ một năm nửa năm về sau dù cho là mặt đối mặt đừng nói là hắn thân công báo dù cho là đại la kim tiên đến cũng đừng hỏng tính ra một hai tới khương tử nha thật tốt người rất tốt phẫn nộ xuống thân công báo trực tiếp quay người hướng phía vừa rồi sân nhỏ đi tới tính toán hắn hại chết đồng môn sư đ ệ bị hù hắn là liền núi côn lôn cũng không dám về chỉ lo gặp được từng cái sư huynh đến lúc đó nghiêm trị hắn còn có cái này đoạt vợ mối hận hắn phẫn nộ a giờ khác này đối với khương tử nha hảo cảm nháy mắt đánh vào thung lũng càng là chuyển biến làm ngút trời h ậ n ý ngay tại trong đình viện cho gà ăn nút vịt mã thị đột nhiên nghe được đụng chút gõ cửa âm thanh n lần g đầu vừa nhìn chỉ gặp là vừa rồi đã rời đi đạo sĩ nàng không khỏi hiếu kỳ nói đạo trưởng chuyện gì vừa rồi tại bên ngoài còn vẻ mặt thù hận thân sắc bước vào trong đ ì n h viện sau thân công báo lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa nho nhã lễ độ chắp tay nói vần đạo thân công báo vừa rồi đi ngang qua nơi đây không xa bấm ngón tay tính toán tính tới nơi đây chính là tử nhà sư huynh nhà xin hỏi tử nhà sư huynh ở đâu biết rất rõ ràng trong phòng này chỉ có một người nhưng cái này thân công báo chính là trợn mắt nói lời bịa đặt mã thị nghe nói sau nhưng không có hoài nghi ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng thả ra trong tay ký hốt rác tiến lên thân thiết nói ai nhà đều tại ta cái này phụ đạo nhân ra vậy mà không nhận ra thúc thúc đến tử nha hôm nay vừa vặn có việc ra ngoài thúc thúc vào nhà trước bên trong ngồi lúc này mã thị trong lòng thế nhưng là tràn ngập mừng rỡ nhà mình phu quân đã có tướng mệnh có thể làm đến cao vị như vậy liền chứng minh lên sư môn tuyệt đối bất p h à m vừa vặn cái này đồng môn sư để đến nàng há có lãnh đ ạ m lý lẽ lập tức nhiệt tình mã thị chiêu đãi phía dưới vừa vặn cũng theo thân công báo nguyện hai người ngồi ngay ngắn ở nhà cỏ bên trong đến thúc thúc trước u ố n g trà không thể không nói cái này mã thị tiểu thư khuê các bốn chữ có thể bị tống dị nhân cái này viên ngoại xưng là tài mạo xong toàn người tuyệt đối không phải thổi cái này cử chỉ ở giữa tự nhiên hào phóng nhìn thân công báo mắt đều có chút thẳng ở ngực bên trong trái tim càng là khống chế không nổi phanh phanh nhảy lên giờ khác này hắn cũng không lại cưỡng ép h áp chế dục vọng của mình dù sao cái này vốn là trời ban lương d u y ê n chỉ bất quá bị khương tử nha ám toán mà thôi tâm hắn động mới là bình thường cũng chính là thân công báo không kiềm chế trong lòng dục vọng cái này không thể nhận thấy là càng xem đối phương càng thuận mắt cũng là càng xem càng tâm động mà bận trước bận sau chào hỏi mã thị cũng là âm thầm nuốt n ư ớ c bọn cái này thân công báo sư đệ chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác ánh mắt của đối phương là lạ có lúc nàng đều có cô run dày cảm、giác. bất quá cái này thần công báo sư đệ mở cũng là thật thanh t ú nếu nói khương tử nha là mang theo một cỗ nho nhã phong độ xoáy khí lao đầu lời nói như vậy cái này thần công báo chính là mang theo một điểm âm n u khí tức lại trên mặt dáng tươi cười cho người một cỗ h ả o cảm bốn mươi trung niên nam nhân âm n u phía dưới nhưng không mất khí khái hào hùng ngược lại liền giống với mỹ nam tự kia c ả m sợi dâu c à n g là bằng thêm mấy phần mỹ lực nhất là khuôn mặt tươi cười phía dưới khiến người vừa thấy liền có cỗ như tắm rửa gió xuân dáng tươi cười cho người một cỗ trước nay chưa từng có hào cảm tàu phu nhân không ngờ ta sư huynh này vừa xuống núi vậy mà liền tại thế gian lập gia đình. thân công báo nói chuyện ăn nói ưu nhã cử chỉ vừa vặn hành vi càng là tự nhiên hào phóng nhìn mã thị cũng là hào cảm đại thăng đây là thuần khiết hào cảm tử nha xuống núi liền tìm nơi nương tựa bốn mươi năm trước kết bái nhân huynh tống ba bá hai người vừa thấy như xưa phía dưới ngày thứ hai tống ba bá thấy tử nha l ạ loi một mình bây giờ bảy mươi có hai còn chưa thành ra liền đi trong phụ cầu hôn cái này mã thị cũng là có gia giáo có tài người đã từng k i ể m chế mấy chục năm đoán khí bởi vì khương tử nha tương lai có tướng quốc mệnh cũng trong khoảnh khắc tàn đi tâm khí bình thản phía dưới càng là có hy vọng đương nhiên cũng liền khôi phục cái này tiểu thư khuê các khí t r ư ớ theo mã thị ăn nói ưu nhã cũng không sợ sinh càng là tự nhiên đại pháp vừa vặn nhìn thân công báo là lòng ngứa ngáy khó nhịn mã thị mấy câu nói sau khi xuống tới thân công báo cũng là hiểu rõ nhưng trong lòng thì đại hận quả nhiên cái này khương tử nha hết thể đều là có dự mưu xuống núi ngày thứ hai liền đi cầu hôn rồi không bao lâu liền thành ra rồi ngươi nói ngươi khương tử nha tại núi côn lôn tu đạo bốn mươi năm thế nào không thấy ngươi muốn nữ nhân rồi hết lần này tới lần khác xuống núi tìm nữ nhân ngươi nói ngươi tìm nữ nhân đi dựa vào trên núi thần thông không tìm cái tuổi vừa mới sáu cũng phải tìm cái hai mươi a hết lần này tới lần khác nghị còn tìm một cái sáu mươi có tám người già trâu vàng vàng đất đều trôn đến cổ m i ệ bà nương hồ dợ cho đi lúc này thân công báo rất rõ ràng chính là đã mang theo thành kiến đã nhìn nghiêng cái này khương tử n h a tự nhiên là hướng xấu phương diện nghĩ hắn càng là âm thầm cắn răng phát t h ệ khương tử nha ngươi trở đoạt vợ mối hận bần đạo không để yên cho ngươi còn có nghĩ tới đây lúc thân công báo nhìn trước mắt mã thị lập tức hai con ngươi hiện ra nóng bỏng t h ầ n sắc càng là âm thầm quyết định hắn nhất định phải đoạt lại vốn nên thư thuộc về hắn bao quát đạo lữ mọi người trong lòng thành kiến tựa như một toàn đ i lớn Mặc ngươi cố gắng thế nào đều không thể dung chuyển Trước thức từ thời một tới trưa, một trời thức thịnh trận một trừng, tức lót thiêu, xít. tử mặt chút trên tiểu rượu ngươi. Uống ngươi. Ngủ ngươi. rượu Khương đường người người người sớm Chiều ca. Cửa cửa có cái cửa. Lúc bức, sắc có coi chúng ăn ăn ăn Ngủ nam hàng, sáng đến mình không ngày này khí trời nóng bức, dê thức ăn soạn, bị trận này hơi nóng án nhà nhìn đến đường, người liền giả bại điểm, hơi úi, đi đi đối với Vua quỷ đều đều qua khí khó phố nhị và xế quay keo phó nói lập dê bị phân bọn tiểu nhị đương nhiên từng cái mừng rỡ không thôi lại không biết bọn hắn hôm nay tỉnh lại trưởng quỹ nhưng trong lòng thì lúng túng không thôi không nên a khoe miệng tự lẩm bẩm khương tử nha đi đến cửa tiệm nhìn xem người đến người đi trên đường khắp nơi giao hàng náo nhiệt hai bên cái khác tiểu điếm dù không đến mức kín người hết chỗ đi nhưng dầu gì cũng là nhân khí không sai không giống cái này trong tiệm này vậy mà cả một ngày không một người d ấ u ở trong cửa tay áo bàn tay không để lại dấu vết bắt đầu bấm đốt ngón tay khương tử nha cũng là âm thầm hồng nghi nhà mình thánh nhân sư tôn đều nói chính mình làm hưởng nhân gian giàu sang làm thế nào cái gì đều không lấy a nhất là cái này tiệm ăn Hắn、thế nhưng là biết nhà mình nhân h u y n h có thể đem tốt nhất tiệm ăn giao cho hắn phản ứng vừa rồi tìm đọc khoản lúc đều thấy rõ ràng hôm qua vẫn là khách quý trở nhà hôm nay lại l ẻ loi c h ơ i trọi liền cái quỷ ảnh tử đều không có nghiên canh bất lợi bấm đốt ngón tay xong khương tử nha chỉ tính đến cái này bốn chữ lập tức cười khổ lắc đầu thở dài nói cách khác chính mình gần nhất xui xẻo là làm gì đều không lấy cũng liền tục xưng ơ vận xui cuốn thân tính nửa ngày kết quả thật sự là chính mình vấn đề về sau lập tức khương tử nha nợ nụ cười khổ không nợ thật đúng là chính mình vấn đề b ê ngay cạnh mắt nhìn xem rượu này n mắt xem t rượu r a thầm thở nói, cũng được, tự mình xui xẻo không thể theo mình không cho nhà mình nhân huynh cũng đi theo không m dài nói, xui cũng cũng được, để đi xẻo không phải. Ngay tại khương tử nha đứng tại cửa ra vào cảm khái lúc tống dị nhân đúng lúc đi tới muốn nhìn một chút nhà mình cái này hiền đệ như thế nào chạm mặt gặp sau lập tức tiếng cười nói hiền đệ hôm nay sinh ý như thế nào chạm mặt đụng phải nhà mình nhân h u y n h mở miệng chính là một câu nói kia về sau lập tức khương tử nha xấu hổ lắc đầu nói thẹn thấy nhân h u y n h hôm nay gây rất nhiều tiền vốn chút x u bạc cũng chưa từng bán được xuống tới rõ ràng sinh ý bồi cũng chưa chắc cái này tống dị nhân b u ồ n rầu ngược lại khoát tay cười to nói hiền đ ệ không cần buồn b ự c đúng giờ lại mệnh mới là quân tử dù sao vẫn đến gãy ta không nhiều lại làm k h u c h ỗ đ ừ n g tìm đạo đường đối mặt rộng đến n h â n hình nam nhân ở giữa tương đối mà nói còn dễ nói khương tử nha cũng không có quá lớn xấu hổ dù sao mình người mang thần t h ô n g đây chính là tự tin mà tống dị nhân lại khoát tay cười lôi kéo khương tử nha cùng nhau đi tới tất tràng nơi này xúa khí h ơ n thiên khắp nơi đều là buôn b á n châu ngựa kheo dê tiểu thương thấy cảnh này sau khương tử nha tựa hồ có điều nộ ra một bên tống dị nhân tiếng cười nói hiện đệ vi huynh hôm nay tạm cho ngươi mượn năm mươi l ư ợ n g bạc bán chút vật sống cho dù mua không đi ra việc này vật dù sao vẫn sẽ không thối đi quả nhiên cùng chính mình dự đoán đồng dạng nhưng tựa hồ cũng rất có đạo lý chỉ gặp khương tử nha thầm nghĩ chính mình bây giờ niên canh bất lợi nhưng hẳn là cũng sẽ không quá không hợp t ố i thường đi mà lại việc này vật cho dù chính mình bán không x u ấ t một chút đi dù sao vẫn không đến mức chính mình lỗ vốn lớn không được mỗi ngày qua lại vừa đi vừa về dắt một chuyến vừa vặn coi như chăn thả ven đường vừa vặn có cỏ dại cho ăn như vậy đa tạ nhân huynh nam nhân tầm đó giao tình khương tử nha cũng rất thoải mái tiếp nhận nhà mình nhân huynh đại bạc trong lòng hoa mai ngày sau chính mình hưởng nhân gian giàu sang sau chắc chắn gấp trăm lần báo đáp nhà mình nhân minh lập tức khương tử nha liền mua châu dê keo chó về sau sắc trời đã tối liền trực tiếp hướng phía nhà phương hướng chạy đi tống dị nhân cùng khương tử nha hai người kết bạn phía dưới lại vội vàng cái này châu dê keo chó chủng loại x u ấ t sinh biết bao vui sướng tựa hồ giờ khắc này hai người trở lại đã từng thở thiếu thời kỳ một cái quên đi bây giờ đã có thất tuần tuổi một cái khác quên đi chính mình bốn mươi năm núi côn lôn tu đạo giờ khắc này hai người làm bông xuống hết thầy thoải mái cười to thoải mái cười to ở giữa tại trạm vạng tối phía trước hai người vậy mà không ngờ thời gian trôi qua liền đã đến nhà nhìn xem nhà mình trang viên cửa lớn tống dị nhân thở hồn hển lau cằm dưới đầu mồ hôi cười to nói bao nhiêu năm chưa như vậy cao h ứ n g qua vừa rồi lao phu đều quên đi tuổi của mình tựa hồ hai chúng ta trở lại lúc trước thiếu niên quen biết lúc một bên khương tử nha cũng là cười cảm khái gật đầu nói đúng vậy à thời gian nhấm nhiễm người ta trong chớp mắt đều đã là tuổi thất tuần ha ha hôm nay cũng là mệt mỏi không giống hiền đệ như vậy tu đạo bốn mươi năm cho dù tiên đạo chưa thành nhưng thân thể này lại so ta cái này lao cốt đầu mạnh hơn không được ngày mai chỉ sợ là sáng sớm không đến tống dị nhân t h o ả i m á i c h à n c h ề cười to xuống hướng thẳng đến nhà mình trang viên đi tới mà khương tử nha cũng là cười hai người tạm biệt sau đi sắt vách sân nhỏ trên đường đi xua đ ổ i t r â u dê kheo chó xúc vật cũng là đều bị hai cái lao tiểu t ử chơi thở hồng hộc hồ. ò n chưa vào cửa trong phòng mã thị liền nghe được nhà mình phu quân cùng tống dị nhân ở ngoài cửa tiếng cười to liền vội vàng ra liên tiếp phu quân hôm nay đây là có chuyện gì thế nào khu lấy những thứ này xúc vật trở về rồi mã thị nhìn xem xua đổi lấy châu dê kheo chó khương tử nha cũng là mơ hồ mà khương tử nha thấy thế sau cũng là cười phu nhân hôm nay vi phu bấm ngón tay tính toán liền biết ta phạm n i ề n canh bất lợi bởi vậy liền hướng nhân huynh tạm mượn năm mươi lượng bạc mua heo chó châu dê đến lúc đó sau đi vào trong thành buôn bán cho dù không người đến mua việc này vật cũng thả không xấu n g h e xong khương tử nha sau khi giải thích mã thị lập tức cười chúng ta hai vợ chồng không thể luôn phiền phức người khác ta cái tia đồ cưới không thiếu năm mươi lượng ngày mai đi ra ngoài phu quân đi trước trả ngân lượng hai vợ chồng trong lúc nói cười đã xua đổi lấy châu dê heo chó tiến vào trong viện mà lúc này nhà c a bên trong thân công báo nhìn thấy hai người trong lúc nói cười dáng tươi cười sau lại cảm giác mười phần trước mắt tựa hồ đây hết thẻ vốn nên là hắn sư huynh hồi lâu không thấy lúc này thân công báo đứng ở nhà có bên ngoài nắm bắt sợi dâu cởi một tiếng chào hỏi khương tử nha ngẩng đầu nhìn lên lập tức giật mình sau đó trên mặt hiện ra một cô vui mừng công báo sư đệ làm sao ngươi tới một bên mã thị lập tức mới nhớ tới vỗ c h á n một cái vừa cười vừa nói ngươi nhìn ta trí nhớ này đều quên hôm nay có quý khách phu quân ngươi tiến nhanh phòng đi ta ở phía sau chủ đã làm tốt cơm canh ha ha t ẩ u phu nhân k h á c h khí ta thân công báo đó là cái gì quý khách chỉ gặp cái này thân công báo cởi một tiếng tựa hồ biến rất nhiều trước kia còn có một điểm ngạo khí hoặc là nói là đố kỵ nhưng bây giờ lại sạch sành xanh hoàn toàn không có trong mắt hắn nhìn chỉ có chân thành giờ khác này khương tử nha lập tức trong lòng cảm khái xem ra là người sư đệ này biết được chính mình xuống núi đời này vô duyên tiên đạo sao liền sinh lòng hối hận lúc này mới đến tìm hắn khương tử nha như vậy nghĩ đến sau lập tức cười to nói cái gì quý khách công báo chính là người trong nhà phu nhân mau mau đi giết châu làm thịt dê hôm nay ta nhất định muốn cùng sư đệ thật tốt uống một phen đúng đúng người trong nhà mã thị cười ha hả đi bếp sau mà khương tử nha cũng đem xúc sinh đều vòng sau liền cùng thân công báo cùng nhau tiến vào trong triều đình hai người ngồi ngay ngắn ở trong phòng thân ư công báo cố nén lựa giận trong lòng trên mặt lộ da dáng tươi cởi trêu ghẹo tham dò nói mà khương tử nha lại không biết còn tưởng rằng là nhà mình sư đệ đang an ủi chính mình cũng không khỏi vớt vớt dâu bạc trắng cười gật đầu sư đệ ngươi chớ có rêu cờ ta khương thượng cười khổ một tiếng hắn còn coi là thân công báo biết sư tôn nói hắn tiên đạo khó thành đặc biệt tới dỗ dành hắn đây sư đệ ngươi là từ đâu đến chiều ca rồi khương tử nha không nghĩ nâng chuyện này liền trực tiếp chuyển di chủ đề tò mò nhìn nhà mình người sư đệ này thế nào thật tốt đến thế gian đến cũng là đủ ly kỳ nắm bắt sợi dâu thân công báo cười một tiếng sư đệ gần đây tu vi đến bình cảnh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thời điểm đột nhiên ngẫu nhiên nghe trải qua hồng trần có lẽ có thu hoạch liền phong ấn cái này một thân pháp lực nào biết cái này thế gian vậy mà như thế g i a nan nói tới chỗ này lúc thân công báo lắc đầu thở dài một nửa nói thật một nửa lời nói dối nói cái này thế gian làm cái gì cũng phải đòi tiền tài ăn uống chi phí mỗi ngày còn không thể ít ít bụng liền bụng đói c ê y vang sư m i n h ngươi cũng biết sư đệ tính cách như là đã tới mức độ này sao có thể dễ dàng bung tha một năm nửa năm bất kể như thế nào sư đệ cũng phải kiên trì bên trên một năm nửa năm du lịch cái này hồng trần nắm bắt sợi dâu thân công báo là trộn lẫn lấy lượng nước nói xong thương tử nha nghe xong khoe mặt giật một cái nhìn xem chính mình người sư đệ này quả nhiên là bất đắc dĩ đây quả thực là hết chuyện để nói biết do hắn tiên đạo khó thành bây giờ lại n â n cái này chuyện tu luyện quả thực chính là vết thương sắc mới về phần phong ngân pháp lực lấy phạm nhân thân thể du lịch hồng trần điểm ấy hắn tin dù sao không biết có bao nhiêu có đạo chi sĩ đều là như vậy tới thậm chí liền bọn hắn đại sư bá thái thanh thánh nhân không phải cũng là lấy p h ả m nhân thân thể du lịch nhân gian mới có nhận thấy ngộ lập xuống đại giáo hà sư đệ cái này thế gian không thể so đã t ừ n g ăn uống chi phí đều là cho tiền bạc giao dịch không bằng sư đệ ngươi trước tạm thời ở tại sư huynh n ơ i này cái này chiều ca quần quận hồng trần cũng là bất p h ả m nói không chừng sư đệ sẽ có cản g bộ khương tử nha vừa cười vừa nói chớ nhìn hắn mày r ậ m mắt to trung hậu trung thực nhưng trong lời nói vẫn là có chuyện cũng là mượn cơ hội thẩm trào phúng đối phương ngươi tu đạo châu nhưng ở cái này thế gian chưa hẳn liền so sánh được hắn ngươi nhìn đây không phải là cần hắn xuất thủ viện trợ vốn cho rằng nhà mình sư đệ tính cách cao ngạo sẽ không đồng ý cái kia từng muốn thân công báo nghe s o n g trong đầu cũng là nhớ lại hôm nay cái kia hồn khiên mộng nhiêu dáng người lập tức một cái lạnh run sau khi xuống tới ngẩng đầu lại nhìn khương tử nha dáng tươi cười, cười lập tức trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ ngẩng đầu cũng là tiếng cười nói như thế liền làm phiền sư h u n h khương tử nha sửng sốt u chính mình người sư đệ này tựa hồ không giống tựa hồ là t h ậ biến mà thân công báo cũng là âm thầm cười lạnh tốt ngươi cái khương tử nha đoạt vợ sau còn như thế chào p h ư n g hắn hắn liền không tin thi t r i ể n tất cả vốn liếng còn n ạ i ra không đến người bản ương không đúng là bần đạo quý nhân bởi vì cái gọi là chỉ cần quốc vung thật là không có có góc tường đáo không ngã cái này thân công báo cũng là âm thầm hạ quyết tâm chỉ chốc lát phụ nữ có đức hạnh mã thị liền bưng phong phú dê bọ thịt mỹ thực lên b à n một đêm này song phương là mỗi người đều có mục đích riêng nhìn xem ăn như hổ đói thân công báo thương tử nha trong lòng âm thầm nuốt nước bọn chỉ sợ chính mình người sư đệ này chỉ sợ là thật đến cảm nộ hồng trần đến cái này hoàn toàn chính là bụng đói kêu vang nhận đói mới có bộ dáng này bất quá hắn cũng là cười thầm lần này chính mình cái này cao ngạo sư đệ cũng không phải dựa vào hắn mà thân công báo ăn như hổ đói đồ ăn lúc nhìn xem mã thị tại sát vách xương phòng tự mình một người ăn cơm lại ngẩng đầu nhìn khương tử nha khương tử nha còn tưởng rằng nhà mình sư đệ cho rằng vì sao không nhường vợ hắn cùng nhau lên b à n lập tức cười giải thích nói sư đệ cái này thế gian nhân tộc tập t ụ quen thuộc liền có thể nhân tộc bên trong nữ tính vị trí tại đây cái thần ma thời đại người bình thường là không có địa vị có khách lúc nữ tử chỉ có thể chính mình trở về phòng ăn nhìn xem biết sai ý khương tử nha thân công báo cũng yên tâm thoải mái không cần giải thích ngược lại cười gật đầu nói như thế cái này một năm nửa năm nhưng muốn làm phiền sư huynh sư đ ệ quả thật muốn thật tốt thể hội một chút cái này quần quần hồng t r ậ n nhưng trong lòng là thầm nghĩ bần đạo ăn ngươi uống ngươi không đúng rõ ràng chính là bần đạo thân công báo trong lòng thầm h ậ n rõ ràng là ngươi cái này khương tử nha không muốn thể diện đoạt hắn quý nhân hôm nay một ngày hắn cũng biết cái này khương tử nha người không có đồng nào trừ dựa vào chính mình kết nghĩa nhân huynh bên ngoài chính là quý nhân của hắn tốt một cái không muốn thể diện khương tử nha vậy mà ăn bám mà lại sớm đã đem quý nhân cho rằng vốn nên là chính mình thân công báo cơm này ăn chính là yên tâm thoải mái ngủ cũng là chuyện đương nhiên nhìn xem nhà mình sư huynh mời thân công báo cũng là không để lại dấu vết nhìn thấy một bên thu thập chén nhanh quý nhân lập tức cười lắc đầu nói gần đây sư đệ liền không đi thật vất vả tìm tới nghỉ một chút chân nhà mà lại gần đây đường đi dù ăn không ít nhân gian nỗi khổ nhưng cũng có chỗ càng lộ hai ngày này sư đệ làm tiêu hoa xuống nghe nói như thế sau khương tử nha nhịn không được c a o ước nhưng trong lòng thì thẩm nghĩ cái này thân công báo sư đệ quả thực chính là không thất thời biết rõ hắn tiên đạo khó thành dĩ nhiên thẳng đến nâng việc này nhưng hai người tương giao nhiều năm cơ hồ đều là như thế tới khương tử nha cũng quen thuộc liền không để ý lắm gật đầu tiếng cười nói như thế vi huynh liền xin lỗi không t i ế p được dù sao cái này thế gian còn cần lao động tối có chỉ tựa hồ lại nói ngươi nghĩ du lịch hồng trần còn dựa vào người khác không đi tự mình kinh lịch cái này nếu là còn có thể có chỗ cảm ngộ đột phá quả nhiên là lao thiên mắt bị mù mã thị cơ hổ cười nhìn xem hai người bây giờ trong lòng nàng hoàn toàn chính là nhanh lên để nhà mình trượng phu bại ra bại càng nhanh chứng minh cái này vẫn xuôi đi càng nhanh đến lúc đó nàng sớm muộn muốn trở thành quý phu nhân mà thân công báo cũng tại âm thầm cười lạnh ngươi khương tử nha mỗi ngày không ở nhà chờ bần đạo thật tốt cùng t ẩ u phu nhân tán g ố u quen bần đạo liền không tin còn n ạ ra không được ngươi cái này góp tưởng khương tử nha âm thầm đắc ý đi ra phòng trong lòng càng là cười một tiếng năm đó ở núi côn lôn chưa hề có thể đè ép được người sư đệ này một đầu về phần tu hành một đường hắn đã sớm không ôm hy vọng không ngờ tại đây thế gian lại còn vượt trên nhà mình s nên uống cạn một chén lớn vui tươi hớn hở khương tử nha đi đến nuôi n ố t hàng rào bên trong lúc đột nhiên sửng sốt chỉ gặp lớn như vậy chuồn g bên trong chỉ có hai cái chó tại gâu gâu k é o to còn có hai đầu lao m â u heo tại hừ hực ê đêm qua hắn đuổi trở về hoàng ngưu nghẽ cùng dê đâu ngay tại khương tử nha sửng sốt lúc mã thị cười từ trong nhà đi tới tiến lên ôn nu nói nơi này có một trăm l ư ợ n g bạc ngươi cầm đi trước trả nhân huynh năm mươi lượng còn lại lại mua mấy đầu x u ấ t sinh lúc này khương tử nha mới nhớ tới đêm qua nhà mình phu nhân giết cái tia con n g h cùng dê con khoản đãi thân công báo lập tức hắn nhịn không được thầm than cái này người tu đạo bụng quá lớn. ngày sau không thể làm như vậy bằng không hắn thật chống đỡ không ra mà trong phòng thân công báo nhìn xem chính mình tàu phu nhân c ư ờ i cho khương tử nha tiền bạc lập tức hai con ngươi t r ừ n g lớn tràn ngập trần trụi l ỗ kỵ đáng chết đây đều là hắn tiền bạc ca vậy mà vô cớ làm lợi cái này khương tử nha chương một r ă m chín gió nổi cái này mã thị không hổ là sao trổi liền s á t kiếp liền thiên định người phong thần khương tử nha đều bị ảnh hưởng lại nói hôm nay cái này tống dị nhân vừa v ẫ n có việc sớm liền lôi kéo cái này mọi mẹ thân thể đi cửa khương tử nha không có tìm được nhà mình đại ca liền dẫn cái này trăm lạng bạc d ò n đi chiều ca Chân t r h ớ i hét lớn phía dưới thương ứ c tử nha nụ cười hài lòng phía dưới hôm nay cũng là trực tiếp khai trường có người ta bên trong chuẩn bị xử lý việc vui cần ăn thịt hắn liền dắt trâu đi dê heo chó đi người ta có thể cái này đến người ta trang viên bên trên đột nhiên dê b ò lợn c h ó xuyên hiếm lập tức khí người ta quản sự c h ừ n g lớn mắt lớn tiếng quát lớn người cái này lao ông biết bao hiệu sự tình ta h o ắ c ra không tính danh môn nhưng ở bản địa cũng là tiếng tăm lừng l â y người cái này bị ôn xúc sinh mang đến là n g h ị xấu ta hoắt ra việc vui sao một hồi hét lớn phía dưới thương tử nha lung túng xấu hổ vô cùng cái này vừa bấm chỉ tính toán càng là âm thầm bất khuất vừa rồi hắn một thân một mình đi mua dê bò kết quả đối phương nhìn hắn là một lào ông vậy mà len lén đem bị ôn dê bỏ bán cho hắn kết quả lại là heo chó đều nhiễm lên đi một chút ngươi nếu không nói rõ ràng hôm nay ta hoác ra nhất định m u ố n b á o quan cũng xứng đáng cái này khương tử n h à không may khóc không ra nước mắt phía dưới đem trong ngực chuẩn bị trả lại tống dị nhân năm mươi lượng bạc lưu lại tính là là đền bù người ta cái này không so đo cái này bị ôn dê bò lợn chó cũng đều bị và o quan đại thương có lệnh phàm là phát hiện bị ôn gia súc nhất định phải và quan cũng liền nói bị kiểm tra và nhận mà lại phát hiện có người dám bán chính là tội lớn Cũng là cái này, khương tử nha vừa vẫn có chứng minh chính mình hôm nay cũng là mới mua bị lửa, lúc này Khương Nha vẫn minh mình nay này lượng là là lửa, mới mới hôm Tử vừa mua bị đột ề chiều n bàn giao xong này nào Khương Nha này chính thương mình, thường mệnh. Hiên nay thanh nhàn bù bị là đà là giao giờ việc. Ai, cái cái là mình, mọi đệ, đi A? sao ca dạo? đệ, lúc kích tích đầy đầu đến đ khắp hôm Tử dị nhiên tại trên đường cái vừa vặn gặp kiểm toán xong việc tống dị nhân khương tử nha thấy thế sau càng là cười khổ t h ở d à i nói nhiều lần che nhân h u y n h hậu đức món món sinh ý đều làm không được r ồ n có lô vốn nay buôn bán heo dê lại bị lừa gạt bị ôn vi phạm lệnh cấm vào thành heo dê châu chó đều là và quan tiền vốn hết tuyệt liền hôm nay chuẩn bị trả lại nhân huynh năm mươi lượng đều phạt k i ệ n cáo dùng khương thượng thẹn thân không đất không biết làm sao không biết làm sao lại nói cái này khương tử nha như thế không may cái này tống dị nhân cũng là dị thường vui vậy à đây không phải là có thể để cho đối phương nhờ có thiếu hắn sao không khỏi thoải mái cười to khoát tay lơ đến nói mấy chục lượng bạc vào con thôi làm gì buồn bực hắn nay nấu đến rượu một bình cùng ngươi tán giải s ổ mang đến ta hậu hoa viên đi thường cao số trượng cửa vách tường xanh đen bên trái có hai hàng kim tuyến thủy dương bên phải vách tường có vài cọng sỉa răng cây tùng mẫu đơn đỉnh đ ố i chơi hoa lâu thực dược phố liền đu dây d ự trong ao sen lui tới cẩm lân du một hương đ ồ n g phía dưới nhẹ nhàng lật qua bơm bơm kịch lại nói hai người kết bạn hai về đến sau đến cái này tống ra trang hậu hoa viên lại vừa vặn đụng phải cái này đang chuẩn bị đi ra ngoài thân công báo một nhóm ba người cũng là ngồi xuống con a trong hậu hoa viên vừa nhỏ quan g cảnh như bồng lai vui thủ tuổi thọ ngu cảnh đêm ngồi xuống ở phía sau vườn hoa uống rượu thọ ngâm thơ xuống trực tiếp làm cho tống dị nhân hai mắt tỏa ánh sáng cười tươi như hoa vô tay bảo hay nói thân đạo trưởng sĩ cử nhìn xem thân công báo một phen khoe khoang phía dưới một bên khương tử nha cũng là cười lắc đầu nhà mình người sư đệ này vẫn là cái này tính cách không thay đổi à bất quá hắn sau đó cũng không để ý ngược lại có chút hồ nghi chỉ vào xa xa không mà nói nhân minh cái này một khối đất trống như thế nào không nổi nam gian lầu tống dị nhân nghi ngờ nói lên nam gian lầu sao nói còn không đợi khương tử nha chuẩn bị nói cái gì lúc cái này thích ra danh tiếng thân công báo trực tiếp híp mắt nắm bắt sợi dâu tiếng cười nói nơi này như lên làm lầu ấ n phong thủy có ba mươi sáu đầu nay ngọc vàng có chứa một lít hạt vừng số lượng một bên khương tử nha cũng là gật đầu nhìn tống dị nhân càng là cảm thấy kinh ngạc thân đạo trưởng biết phong thủy có biết một hai thân công báo hiếp mắt nạo g nghễ gật đầu mà một bên khương tử nha càng là lắc đầu hướng về phía nhà mình nhân hưng nói ta cùng sư đệ đều là núi côn lôn muôn hạ phong thủy tự nhiên h i ể u được một hai kỳ thực tình huống nơi này tống dị nhân há có thể không biết trước kia hắn muốn phải lên lầu lúc nơi này tựa hồ có gì đó quái lạ đến sau lão tổ một lần cuối cùng hiện linh liền xua đổi u đi cái này tinh quái bởi vậy hắn cũng không có làm nhiều giải thích mà là cười gật đầu ba người chuyện trò vui vẻ lúc làm đàm đạo cái này khương tử nha nói cái gì âm thanh đều thảm bại mà về, về sau lập tức cái này thần công báo bóp một cái sợi dâu con ngươi đảo một vòng liền có tính toán mặt lộ n lúc này chỉ gặp thân công báo khẽ cười một tiếng ngày thường tử nha sư huynh mệnh lý nhất tinh vì sao hôm nay lại còn chưa hiểu được người có này đạo thuật sao không đi thành triều ca bên trong mở một mệnh quán cái này thân công báo một nhắc nhở lập tức khương tử nha bừng tỉnh đại ngộ một bên tống dị nhân càng là vỗ tay bảo hay nói đừng à vừa vặn ta tại cái kia triều ca cửa nam thu thập một căn phòng cùng tử nha đi mở mệnh quán lại nói ba người trong lúc nói cười quyết định cái này khương tử nha bước kế tiếp suy ý mà thân công báo cũng là trên mặt đắc ý nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh n g ư ờ i khương tử nha ban ngày không ở nhà vừa vặn cho hắn cơ hội hắn liền không tin không giải quyết được một phạm nhân chính hôm đó mệnh người phong thần đang bệ bộ lục làm ăn nuôi gia đình hồ khẩu lúc đông hải tam tiên đảo lại nên đón một chân đạp phong hỏa luân thiếu niên na cha bãi kiến ba vị sư tôn chân đạp phong hỏa luân na cha cũng kính hướng về phía ba vị tiên cô trực tiếp chính là chắp tay cúi đầu lập tức để đánh qua dao đến bích tiêu cười một tiếng tối nhỏ đây không phải là năm đó hôn thế tiểu ma vương trần thế nào hôm nay như vậy đu thuận đều biết gọi sư tôn bị bích tiêu như thế một chê v ừ a na cha là lúng túng không thôi vào đầu sư tôn là đ ồ nhi trước kia không biết điều mạo phạm ba vị sư tôn kinh lịch cái này nhiều na cha cũng coi là h i ể u chuyện rất nhiều mà bích tiêu c ư ờ i tươi như hoa lúc vân tiêu cũng là có chút hầu nghi ngưng t i ế nói g n na cha bây giờ ngươi đã bái n h ậ p ngọc hư cùng cái tia thái ớt chân nhân muôn hạ lại tới ta tàm tiên đảo ý gì ý tứ rất rõ ràng ngươi na cha bây giờ lại không có phản bội sư môn cũng không có bị trục xuất sư môn cái này lại đến bái sư có chút không ổn đâu còn m ư ờ ba vị sư tôn nghe na cha giải thích chỉ gặp na cha cung kính túi đầu chậm rãi gần mấy ngày gần đây phát sinh hết thẻ đều giải thích nói một lần thậm chí liền trong đó gặp phải người thần bí cũng không v ậ n tàng làm tam tiêu sau khi nghe xong ảo ả o bừng tỉnh đại nộ gật đầu nhất là bích tiêu càng là mặt mày bên trong lộ ra một cố vẻ giận dữ tốt một cái x ỉ n giáo thập nhị kim tiên tưởng là thánh nhân đ ờ i thứ hai muôn nhân một bên bình tiêu nghe xong cũng là gật đầu đồng ý nhà mình ba vị cái quan điểm này mà chỉ có vân tiêu sau khi nghe xong nhìn qua na cha c a o mày nói xem ra âm thầm cũng là có người bất mãn x i n giáo hành động trong lòng nàng âm thầm suy đoán chỉ sợ không phải tây phương cùng nhà mình sư minh t ỷ đệ mọi thủ đoạn như vậy chính là cái này xiển giáo đắc tội một ít người âm thầm đây là tại tính toán trả thù na cha ngươi cũng biết bây giờ ngươi bái nhập thái ớt môn xuống hưởng xiển giáo ba đời môn nhân khí vận đây chính là nhân mà cái này quả vân tiêu thản nhiên một câu phía dưới na cha không chút do dự trực tiếp cung kính trả lời na cha đã có chuẩn bị bây giờ đã là thân ở trong kiếp không cách nào đào thoát nhưng vẫn là muốn biết ba vị sư tôn có thể còn nhận na cha cái này đổi nhi hay không lúc này na cha hai con ngươi lộ ra một cỗ thần sắc mong n ợ i bích tiêu vừa muốn nói gì lúc vân tiêu trực tiếp dùng ánh mắt ngăn lại nhà mình cái này tăng nguội quay đầu nhìn na cha lập tức lộ ra dáng tươi cười na cha ngươi là từ đâu đến này càng hoặc là nói ngươi muốn cầu cái gì nghe nói lời này sau na cha lung túng nháo cái h ó t tự biết không gạt được liền yếu ớt nói ta vậy đại ca kim cha còn có nhị ca mộc cha đến đây đi tìm na cha một lần nói cho na cha một chút bí ẩn đồng thời đại ca cùng nhị ca đi qua nam hải rừng trúc tía na cha thế mới biết h i ể u ba vị sư tôn cùng rừng trúc tía chính là đồng môn giờ khác này na cha lung túng cười mà bích tiêu càng là không cao hứng chừng mắt tên tiểu tử g i o h ò này n g u y ê n lai là người nhỏ hôn thế tiểu ma vương đ á n h chính là bản tính này à, ta nói thế nào hôm nay miệng này thế nào ngọt như vậy đi lên liền cứ gọi sư tôn vân tiêu càng là cười rất rõ ràng kim cha cùng một cha đem một số bí mật nói cho hắn cái này tâm đệ xem ra cái này âm thầm người l á g a n thật là không cười vũ trộm nhìn xem ba vị nương nương cũng không tức giận về sau cái này na cha cũng là kiên trì nhỏ giọng thần cầu còn m ộ i ba vị sư tôn ban thưởng na cha xá lợi kim thân chi pháp chờ sát kiếp sau đó na cha định đến sư tôn bên người hiệu mệnh người cái này tiểu hận đầu vân tiêu dừng dưng cười một tiếng sau lắc đầu nói xá lợi kim thân chi pháp chính là ta đại thừa phật môn chấn giáo thần công há có thể đơn giản ban thưởng na cha nghe xong lập tức có chút thất vọng nhưng mà vân tiêu câu nói tiếp theo cũng là làm hắn tràn ngập hưng phấn bất quá đại thừa phật giáo có một môn liên hoa kim thân chi pháp cũng là không kém cọi thần công bây giờ ngươi hoa s e n thân chính phù hợp cũng không phải không thể b a n thường ngươi đa tạ sư tôn na cha vội vàng lễ bái phía dưới dù sao ai cũng không muốn chết tại biết â m thầm không chỉ có là nhà mình sư tôn còn có sư bá đều đang tính tính hắn hắn chỉ là lực lượng một người làm sao có thể ngăn cản giờ khác này na cha liền như là đã từng kim cha cùng một cha trong lòng một mực đè ép một câu ngạt thở cảm giác ép hắn có chút không thở nổi tựa hồ không nhìn thấy một tia hy vọng thôi được năm đó sư đồ duyên phận cũng là chẳng trách ngươi là chúng ta ba tỷ bội chưa từng tính tới cái này xiển giáo kim tiên âm thầm hữu tính đến khiến cho ngươi h á m sâu sắc kiếp cái này liên hoa kim thân c h i pháp liền bàn cho ngươi nhìn ngươi thoát kiếp ra có hy vọng phá rồi lại lợi một điểm linh q u a n g từ ngón tay ngọc ở giữa l o ạ qua lập tức chiếu vào trong đầu cái này thơm ạo phật môn công pháp lập tức na cha kích động trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu nói đa t ạ ba vị sư tôn ân cứ lần này na tra tựa hồ i nhìn thấy hy vọng sống sót thấy cảnh này sau bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai người cũng là có chút phẫn nộ cái này x ỉ n giáo chiếm đồ đệ của hắn mà vân tiêu cũng là lắc đầu thở dài s á t kiếp bên trong ngươi làm ghi nhớ giết chóc có chừng có mực ngàn vạn lần đừng có đối phảm nhân tạo x á t nghiệm nếu không dù cho là chúng ta cũng cứu không được ngươi nếu ngươi thật tốt tu luyện gặp nạn thời điểm có thể đến tam tiên đảo vân tiêu một câu trực tiếp cho thấy chỉ cần ngươi tại s á t kiếp bên trong gặp được hẳn phải chết tình huống x i n giáo đều không có cách lời nói ngươi có thể tới tam tiên đảo cầu cứu giờ khác này na cha trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m ngầm đầu nhìn ba vị sư tôn khuôn mặt lập tức hắn cười ba vị sư tôn yên tâm chờ na cha phá vỡ cái này sát kiếp sau đó liền không làm cái này phiền con cái gì xiển giáo ba đ ờ i đồ ta na cha thay bọn hắn cảm kiếp sau liền không nợ bất luận cái gì nhân quả tại tam tiên đảo chờ sau nửa tháng na cha liền ẩn nấp thân hình xuống cẩn thận từng ly từng tí biến mất tại trên đông hải trở về trần đường quan chiều ca trong lãnh cung ba bộ thi thể treo ở trên x à n h à đế tân hai mắt đỏ thấm p ẫ n nộ giống giận nói là ai vì sao cô vương hậu cùng hoàng phi biết treo cổ tự tử tự sát lúc này băng lãnh ba bộ thi thể chính là đã sớm bị đẩy vào lãnh cung bị phế hoàng cung họ khương hoàng phi hoàng phi yến cùng dương phi ngoài điện hạ nhân từng cái đập vào lạnh run run dậy quỳ trên mặt đất phát run không biết là ai nhỏ giọng run dậy nói đại vương hôm qua giả thị đến đây thăm viếng ba vị nương n ư ơ n g đế tân nổi giận gầm lên một tiếng bốn phía hạ nhân ảo hào run lẩy bẩy lui xuống đi nhưng mà rõ ràng bốn phía không n g ợ i hắn cũng là rét lạnh nói r é t hôm nay phàm là nghe được việc này người rét không tha âm thầm chỉ có nhu hòa tiếng bước chân sau đó đế tân m ặ t không biểu tình c h ậ m rãi đem ba vị chính mình làm bạn nhiều năm phế hậu cùng phi t ử ông xuống tới càng là ôn nhu đem bọn hắn đặt ở băng lanh trên giường hai mắt vô thần xuống đế tân c h ậ m rãi rụi ra ngón tay từ k h o e mắt lau mà qua một vòng ánh sánh lấp loe phía dưới hắn tự d ễ cười ha ha cô vốn cho là mình đã là ý chí sắt đá không ngờ còn biết vì nữ nhân đều bi thống thương tâm vốn nghĩ bảo hộ các ngươi bởi vậy liền phế bỏ ngươi cái này vương hậu cô biết mình không phải một người tốt ngươi cái kia phụ thân đông bá hầu ta cô hại chết còn có ngươi cái kia đệ đệ khương văn hoán đều là cô có thể từ xưa đế vương ra đều không tỉnh ngươi n Còn có cái cái vóc xúc cung có cũng ngươi này hoàng nha ngày bình thường múa thương đồng, này đầu vóc quá xúc động, vốn nghĩ đẩy vào lãnh cung ngày ngươi liền có thể sống yên ổn, nhất tối thiểu quá làm vào đẩy thể thể múa sau đầu, đầu ha ha. dương phi ngày bình thường ngươi nói ít nhất nếm thử ở chỗ vương hậu cùng với hoàng phi thời điểm như là nha hoàn hạ nhân đi cô biết ngươi là tự ti thân phận của mình vương hậu có phụ thân là đông bá hậu hoàng phi có phụ thân là giới bài lao tướng hoàng cổn ca ca càng là đại thương võ thành vương ha ha cô kỳ thực có lúc nghe thích ngươi làm bạn ở một bên xưa nay sẽ không nói cái gì chậm rãi là ba vị nữ nhân của mình chỉnh lý tốt dung nhăn sau đế tân chậm rãi đi đến ngoài lanh cung hai con ngươi t r ò n g trắng mắt che kín tơ máu trong lòng ngút trời hận ý đã tật trời quốc sư đây là người nào gây nên chẳng biết lúc nào một hơi gió mát mơn trớn thanh vân thân ảnh xuất hiện tại một bên những mày xuống ngưng âm thanh bấm ngón tay tính toán đại vương chỉ sợ việc này có người chuẩn bị mượn cơ hội khiêu khích c h ấ n quốc võ thành vương hoàng phi hổ cô muốn phát đại quân chinh phạt tây kỳ rõ ràng chân trước còn nói hoàng phi hổ nhưng đế tân cũng là trực tiếp quay đầu nhìn quốc sư trong giọng nói tràn ngập kiên định nhìn xem đế tân cái tiêm ộ t đôi sung huyết hai con ngươi lập lòe sát khí ngất trời hắn đã không muốn chờ Sớm một chương ú t sát t mở ra r cái chiến sát kiếp này thành bại một trăm Bất thứ t ba chín mươi bốn ngọc thạch tỳ bà tinh chiều ca cửa nam hôm nay cũng là có tính toán mệnh quán dị thường nổi danh chỉ gặp ngoài cửa lớn một đôi một trương thiết miệng nhìn thấu người hỏi quắt cùng các hai cái quá i nhãn thiện xem trên đợi bại cùng hưng bên trên ghế lại một b ứ c mây t ụ lý càng khô lớn trong bầu nhật người dài lại nói cái này khương tử nha cũng là tìm được con đường từ khi mạng này quán mở cửa nửa năm sau lâu lửa từ vừa mới bắt đầu không nóng không lạnh càng về sau đông như chảy hội quả nhiên là đi cắt vợt mà cái này khương tử nha tựa hồ cũng quen thuộc cái này thế gian sinh hoạt từ khi mỗi ngày bắt đầu kiếm tiền sau liền một bộ cửa ha hà thần sắc dù sao nam nhân mà kiếm đến tiền về nhà mới có thể ngầm đầu như là thường ngày cái này khương tử nha trời vừa sáng liền tới đến cái này chiều ca cửa nam trợ lý lại nói đúng lúc cái kia tại phương nam ngọc thạch t ỷ bà tinh hướng thành chiều ca đến xem đã kỷ cái này nhân vương khí v ậ n ngút trời ngọc thạch t ỷ bà tinh tự đắc hóa thành thân người đường cửa nam mà quá h ạ chỉ nghe r ỗ r à n h tiếng người nhớ kêu gào thanh â m lập tức hai con ngươi lấp lóe cái này ánh sáng h i ế u kỳ tiến lên vừa nhìn cũng là cái này khương tử nha ngay tại đ o á n mệnh mà xem náo nhiệt ngọc thạch tỉ bà tinh thấy thế sau lập tức c ư i thầm nghĩ trong lòng chính mình trong lúc rảnh rỗi vừa vẫn trêu đũa xuống đạo nhân này nhìn xem đạo nhân này có m chỉ gặp cái này ngọc thạch tỉ bà tinh người mặc quần áo tang nhăn nhó v ò n g e o hai con ngươi hiện ra lệ quang hướng về phía chúng nhân nói liệt vị quân tử nhường một chút thiếp thân tính một mạng lúc này bách tính chân thật thấy là một thân xuyên giữ đạo hiếu phu nhân xinh đẹp về sau ào ào thành thành thật thật nhường đừng ra thậm chí có mặt người đỏ vụ trộm nhìn qua cái này mỹ m ạ o nữ tử không thể không nói ngạn ngữ nói tốt muốn phải xinh đẹp một thân hiếu cái này ngọc thạch tỉ bà tinh một bộ áo trắng đồ tang cách gan mặc nhìn quả thực làm lòng người đau mà ngay tại mệnh quán bên trong khương tử nha cũng liếp mắt nhìn thấy ngoài cửa một thân một thân đồ t nhìn chăm chú quan sát có ngọc hư khí vận c h e chở cho khương tử nha lập tức nhìn thấy phụ nhân này toàn thân tràn ngập yêu khí trong lòng cười lạnh tốt một cái yêu tinh vậy mà lúc này trước người hắn ngay tại cho một người đoán bệnh bởi vậy lao thần tự tại ngồi đợi con cá này mắc câu mà cái này ngọc thạch tì bà t i n h cũng là âm thầm cười trộm đang nghĩ ngợi đợi chút nữa như thế nào trêu đuổi lao nhân này dù sao nhiễm cái này một sợi nhân hoàng khí n h ư hắn như vậy bình thường biến hóa chi thuật cơ hồ không người có thể nhìn ra nhưng ở thánh nhân môn đồ trong mắt cái này một sợi nhân hoàng khí nhưng căn bản không cách nào ngăn cản nhưng mà khương tử nha trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa thế nào cầm nã yêu quái này lúc nửa năm qua này thần công báo cũng đã sớm khôi phục pháp lực nhưng lại còn giả v ợ như không có khôi phục ngày thường làm tuần hành đạo sĩ cho người xem phong thủy làm chủ mà khương tử nha đây là đoán mệnh làm chủ tống gia trang sắt vách trong đ ì n h viện giữa trưa thời gian cũng là đại môn đóng chặt trong đ ì n h viện gà vịt cô cốc đều trong phòng lại có một hồi t h ở dốc thanh âm từ lúc sáng sớm cho đến nhanh buổi trưa về sau phong vẫn, vẫn còn mã thị tử trong nhà đi tới trên mặt còn lộ ra một cỗ chưa biến mất t ư ờ n g hồng tóc mai sợi tóc đều bị mồ hôi ớt n ẹ p ta đi làm cơm công báo ngươi lúc này trong phòng vừa mới chỉnh lý tốt quần áo nghe nói bên ngoài người kêu gọi tên hắn âm thanh về sau lập tức thân công báo xương cốt đều nhanh xúc dọn bóp một cái sợi dâu nhìn qua trong gương chính mình không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tự tin chỉ bằng lấy bần đạo cái này ba tức không nát miệng lưỡi chớ nói chỉ là phạm nhân liền xem như tiên nhân đều đến tìm không thấy đông tây nam bắc ngươi khương tử nha theo bần đạo đấu h ừ con nộn vẻ mặt nụ cười đắc ý thân công báo càng là hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đổ mồ hôi như mưa trắng cảnh lập tức có cỗ năm xưa vòng phản cảm Ừ. nhìn ngươi còn đắc ý cái gì tựa hồ trả thù cái này khương tử nha thân công báo mỗi một lần đều là hưng ơ phấn vô cùng mà lúc này ngay tại bếp sau mã thị hai chân đều đang đánh lấy rung động bên trong đôi mắt càng là còn lộ ra một vòng không có rút đi thu thủy lúc này nhìn xem tinh thần sảng khoái đi ra thân công báo mã thị lập tức ngượng ngùng túi đầu trong lòng càng là hưng ơ phấn lại có chút xấu hổ bây giờ đều nửa năm từ khi khương tử nha số phận bắt đầu chuyển biến tốt đẹp về sau nàng cũng là chờ mong không thôi cái này liên tiếp mấy tháng nay h mình phu quân bây giờ còn tại cho mệnh, thời à mặc quân còn người đoán bây giờ g tại i dù n không kệ, nhưng cùng đạo nhân kia cái gọi là cao quý không tả nổi trên lệnh n kia gọi tệ, tả cái cao đạo xa. a quá là quý thời gian một trận mã t h ì lại bắt đầu âm thầm hoài nghi có phải là hay không đạo nhân này tính sai bây giờ hắn đều tuổi thất tuần còn có thể có mấy năm sống tốt hơn nữa còn có biết ăn nói thân công báo tại ngay từ đầu nàng còn có thể khắc chế có thể từ khi dần dần có chút thất vọng về sau thậm chí đến cuối cùng nàng đều hỏi tham q u a cái này khương tử nha nhưng đối phương gặp sao yên vậy thỏa mãn hiện trạng thần sắc làm nàng thất vọng ngay tại nàng cái kia đoạn thất vọng bên trong thời gian miệng ngọt lại biết quan tâm người không giống cái này khương tử nha vừa đi chính là một ngày mỗi ngày đều là sáng sớm liền đi ra ngoài muộn mới trở về mà thân công báo lại điền vào cái này ban ngày vắng vẻ dần dần nàng liền không biết không ngờ l u ô n hãm lần thứ nhất sau đó nàng khủng hoảng cũng hối hận qua có thể thân công báo miệng liền theo t á n ánh sáng mỗi một lần đều giống nàng đầu vóc choáng váng lại lên cái kia trên giường nay thời gian một dài mã thị cũng âm thầm tiếp thu ngay từ đầu mỗi một lần đều đã cảnh cáo chính mình là một lần cuối cùng có thể dù sao nhân sinh khổ đoạn nàng đợi này sáu mươi tám mươi nếm đến ở trong đó tư vị há có thể không tham lam tìm lấy ban ngày liền có cái này thân công báo ngày ngày lao động, ban này có cái báo lao lại đêm khương tử nhà hai cái người tu đạo một p h à m nhân quả nhiên là ứng nghiệm một câu ngạn ngự thiên hạ này chỉ có m ệ n h chết c h â u nào có cậy xấu ruộng tẩu phu nhân đợi chút nữa bần đạo ăn cơm xong ăn liền đi vân du b ộ t vương tốt ngươi chờ một chút lập tức liền tốt cái này thân công báo cũng là không chút khách khí tựa hồ tại ban ngày hắn mới là cái nhà này chủ nhân chỉ huy tựa hồ đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày mà mã thị cũng dần dần quen thuộc ngày đêm có người làm bạn thời gian dù sao tiền đồ ảm đạm muốn nàng phong hoa tuyệt thế lúc không người hỏi thăm sáu mươi có tám m ớ i lại nối tiếp tiền đền duyên nghĩ đến đây sao mã thị trong lòng áy náy cũng tiêu tán rất nhiều càng l à thầm nghĩ không phải ta có lỗi với ngươi quả thật là ngươi phụ ta bốn mươi năm nữ nhân này đẹp nhất tuổi tác đều để ngươi chỉ hoãn lại nói p h ụ sa không lưu ruộng người ngoài ngươi cũng thường nói công báo chính là người trong nhà ngày sau ngươi không ở nhà để công báo chiếu cố cho chính mình khương tử nha tuyệt đối không biết chính mình ban ngày đi vất vả kiếm tiền nuôi gia đình phó thác nhà mình sư đệ thân công báo chiếu cố chính mình bản đường vậy mà chiếu cố đến trên giường nhà cỏ bên trong Thơm ngọt thực thân nuốt thị phía chỉ nhãi chậm, hầu nghĩ chỉ chốc mỹ mà mã công ngai đến kỹ tự dự cử cái dưới, do báo yêu gì, lại á báo, t tử thật cuối cùng do hỏi, công quả hỏi, đời nhà vận mệnh quả thật đời này vọng do sao. vô l một lần nữa nâng lên cái đề tài này thân công báo chậm rãi đặt chén trong tay xuống khẽ cười nói tẩu phu nhân không phải bần đạo đấu kỵ sư m i n h quả thật ta sư m i n h này trong số mệnh chính là như vậy dưới mắt không phải cũng đúng lúc cơ hàn không lo mặc dù cơ hàn không lo nhưng mã thị vẫn còn có chút thất lạc cái này cùng nàng chờ đợi t r a n lệch quá lớn nếu là từ vừa mới bắt đầu không biết có tốt nhưng nếu là biết trong lúc nhất thời liền có chút không thể nào tiếp thu được đây chính là nhân tính cái này thân công báo cũng hoàn toàn chính xác không chính cống hà không nghe minh đệ vợ không thể l ừ a gạt đạo lý này trái lại nhìn xem mã thị thất lạc thân sắc thân công báo lập tức trong lòng bốc lên lấy l ử a giận trong lòng thầm hận lấy khương tử nha ngươi chờ lại có dăm ba tháng b ầ n đạo nhất định có thể từ trong tay ngươi đoạt lấy ta quý nhân vẫn là cam tâm tình nguyện cái chủng loại kia lúc này ở triều ca khương tử nha đang nghĩ ngợi trừ ma vệ đạo lại không biết nhà mình sư đệ đưa cho hắn nhất định xanh mơn m ẩ ngũ mệnh quán bên trong chỉ gặp ngoài cửa từng đôi tham lam ánh mắt tò mò trực câu câu nhìn chằm chằm vị này làm lòng người thương nhịn không được muốn phải ôm vào lòng thật tốt an ủi một phen phụ nhân đi vào mà cái này khương tử nha chuyện trò vui vẻ tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác thường càng không bị trước mắt phu nhân xinh đẹp bề ngoài làm cho m ê hoặc một bộ tiên phong đạo cốt cười ha hả nói tiểu nương tử mượn tay phải vừa nhìn nhìn xem thản nhiên tự nhiên khương tử nha ngọc thạch tì bà tinh ngồi ngay ngắn ở trên đế cũng là cười một tiếng chậm rãi vươn bàn tay như ngọc trắng tiên sinh đoán mệnh chẳng lẽ cũng biết do dám ngọc thạch t ỷ bà tình đã đưa tay phải ra mà khương tử nha đột nhiên ở giữa ánh mắt bên trong lóe ra lăng lệ v ẻ một tay lấy yêu tinh tức t h ư ớ c chuẩn mạch lại ngay sau đó đem trong đan điển tiên thiên nguyên khí vận bên trên hỏa nhãn kim tinh đem yêu quang đ ì n h trụ khương tử nha không nói một lời lạnh lùng nhìn qua trước mắt phụ nhân mà giờ khắp này ngọc thạch t ỷ bà tình trong lòng bối rối không thôi cảm thụ được đã không cách nào khống chế pháp lực lập tức ánh mắt bối rối xuống nhìn qua người xung quanh vô cùng đáng thương nói liệt vị đạo nhân này không lẫn nhau không nói ta chính là nữ lưu như thế nào bắt được tay ta mau bông tay đây là gì nói một phen đang thương cùng nhau trong hốc mắt càng là hiện ra lệ quang lập tức bốn phía đám người xem náo nhiệt không được trực tiếp từng cái l ử a bốc tận trời t r ừ n g mắt khương tử nha ả o ả o mắng to lên khương tử nha người thanh này tuổi sao làm như thế sự tình người tham thích nàng này tư sắc đ ố i chúng l ừ a g ạ t đây là đại thương vua ta nhật n g u y ệ n dưới chân sao bực này vô c h i thật là đáng ghét đúng đấy thật không nghĩ tới cái này khương tử nha ngày bình thường nhìn t i ê n phong đạo cốt không ngờ vậy mà là một dâm tả thế hệ m u b ô n g ra lao tặc đám người lớn tiếng quát lớn phía dưới khương tử nha thần sắc không thay đổi nghĩa chính nôn từ hướng về phía đám người, ngưng tiếng nói liệt vị nàng này không phải người chính là yêu tinh biến thành vậy trong đám người tuổi trẻ chàng trai từng cái vọt thẳng động phẫn nộ quát t ố t nói vậy rõ ràng một nữ tử sao nói là yêu tinh mà còn lại lớn tuổi hoặc là tỉnh táo người lúc này lại có chút h ồ n g nghi dù sao đây là thần quỷ cùng tồn tại thế giới trong bọn họ không ít người cũng là có châu nghe nghe bên ngoài t r ê n chúc người là càng ngày càng nhiều thậm chí đã nhanh ảnh hưởng cửa nam đại đạo lập tức khương tử nha thẩm nghĩ trong lòng như thả yêu tinh, này, đến lúc đó yêu tinh này vừa trốn đến lúc đó sanh bạch nan phân biệt ta thanh danh này ở đây xem như hủy rồi đã có cơ duyên à y như ta trước mặt mọi người trừ yêu đến lúc đó tất nhiên lộ ra ta khương thượng uy dan nghĩ đến đây về sau lúc đầu nửa năm lâu vẫn là như vậy bình kỳ giờ khác này khương tử nha biết đây là cơ hội của mình chỉ cần hiện lộ bản lãnh của mình còn sợ không được giàu sang sao lập tức khương tử nha trong lòng đắc ý lúc hai con ngươi cũng là lăng lệ liếc nhìn bốn phía chỉ gặp trên b à n có một tím nghiên đá đài nháy mắt tay kia nắm lên nghiên đá tại mọi người tiếng k i n h hô xuống chiếu vào c h á n của đối phương chính là toàn lực một đập phí một tiếng cái này xinh đẹp phu nhân lập tức q u ố c vỡ toang máu nhuộm vào áo tay kia khương tử nha y nguyên gắt gao còn kẹt lại mạch mồn để cái này ngọc thạch thì bà tinh thi hành không được yêu pháp bỏ chạy coi bói đánh ch mau mau bà quan trùng điệp vây quanh khương tử nha mệnh quán mà lúc này nghe hỏi chạy tới người là càng ngày càng nhiều càng là trực tiếp ngăn chặn cửa nam quan đạo đúng lúc cá tướng tỷ căn ngồi ngựa đi tới nhìn xem t r ê n c h ú t h u y ê n n á o bất tính lập tức lông mày có nhữ một cái nói hỏi vì sao đám người niệm kêu gào mà lúc này cũng có người nhìn thấy đến đại quan lập tức có người hoảng sợ nói là thừa tướng đại nhân đến mau mau cầm khương tử nha gặp mặt thừa tướng đại nhân mau mau tránh r a đạo là thừa tướng đại nhân cũng có người mười phần có ánh mắt lấy lòng xoay người định nọ tiếng cười nói thừa tướng đại nhân Quả thật là cái này mệnh quán bên trong đạo nhân khương tử nha tại cho phu nhân sinh đẹp đoán mệnh lúc vậy mà tham người ta sắc đẹp bị chúng ta phát hiện giận dữ mắng mỏ về sau vậy mà giận đánh chết người không tệ nơi này có một người đoán mệnh gọi là khương thượng vừa ở giữa có một nữ tử đến đây đoán mệnh hắn thấy dáng điệu cô gái liền muốn lừa gạt nữ tử trong trắng không theo khương thượng trợt hiện quá tâm t nhấc lên nghiên đá chiếu t r ố n g lên một cái đánh chết đáng thương máu tơi ư đ ầ y người chết oan chết t h n g đám người nghị luận ở mỹ nhưng trong đó vẫn là cơ bản giống nhau đều là chỉ vào khương tử nha đánh chết người vẫn là một cái phu nhân sinh đẹp tỷ can nghe nói lời này sau lập tức hơi nhúm mày phất tay trầm giọng q u á t lên lớn mật đại vương chỉ hạ vậy mà liền có bực này cùng đồ làm loạn người tới đâu cho ta đi vào cầm xuống người này đám người lập tức tạt ra tỷ can sau lưng hộ vệ trực tiếp mở đường chỉ chốc lát liền đem mệnh quán bên trong đạo nhân còn có phụ nhân mang ra ngoài lúc này cái này khương tử nha y nguyên gắt gao lấy phụ nhân này thủ đoạn tỷ can thấy thế sau nhữ mày tựa hồ không có bỏ qua người này lại nhìn đạo nhân này thần diện mạo không khỏi trực tiếp ngưng tiếng nói nhìn ngươi hạo đầu dâu bạc trắng làm sao không biết quốc pháp ban ngày là n gian nữ tử lương phụ không theo vì sao cầm nghiện đánh chết mạng người quan trọng há lại cho á c đảng khám hỏi rõ lấy chính đại pháp khương tử nha thấy là á tướng t ỷ can sau lập tức mừng rỡ trong lòng lần này hắn nhưng là thật muốn dưng danh đối mặt t ỷ can giận dữ mắng mỏ hắn lại không hoảng không loạn chậm rãi giải, giải thích còn mời đại nhân cho khương thượng báo cáo khương thượng thở nhỏ đọc sách giữ lễ sao dám phạm pháp nhưng nàng này không phải người chính là yêu tinh biến thành yêu tinh này chính là thai nạn tinh lịch khắp thiên hạng tiểu nhân tức tại lĩnh cốc phía dưới cảm hiện nay đại vương thủy thủ ân trừ yêu diệt quái trừ ma trừ tả lấy hết con dân ý chí nàng này thật là yêu quái sao dám là không phải nhìn đại nhân xem kỹ. tiểu mới dân đại ư đường ợ c đ sống. nhân như thế giang hồ thuật sĩ khéo nói xảo nôn che lấp xảo trá che mê hoặc đại nhân đ á m người trải qua mắt rõ ràng l ừ a g ạ t không theo làm giữ đánh chết lao ra như nghe hắn nói đáng thương nữ tử hàm ban bách tính ban bách tính được người yêu mến căm phẫn bất quá dù sao tại đế tân quản lý phía dưới cái này t r i ề u ca đã nhiều năm chưa nghe nói cái này húng sự bách tính hà có thể c ă n g tâm mà tỷ can nhưng không có nghe bách tính lời nói ngược lại nhìn chăm chú đạo nhân này khương thượng dò hỏi cái kia khương thượng phụ nhân đã chết vì sao không thả tay hắn đây là gì nói nghe nói lời này sau khương tử nha lông m ả y lóe qua một đường vui mừng chính chờ ngươi lời này đâu ngươi nếu không hỏi hắn như thế nào hướng thế nhân chứng minh hắn đạo pháp cao thâm lại như thế nào chứng minh hắn chính là trừ yêu khải bẩm đại nhân bần đạo như bông u tay cái này yêu tinh nguyên thần sẽ gặp đ ộ đi đến lúc đó tại sao làm chứng tỷ c a n nghe vậy lời này sau cảm giác cái này khương thượng h ắ n không phải là đơn giản người dù sao hắn nhưng không dân chúng tầm thường không biết yêu tinh bị quái đang nhìn khương thượng ẩn nấp tại thế gian tán một mả quán nhìn lại đối phương giữa lông mày vui mừng hắn lập tức giật mình chỉ sợ thật đúng là vừa có bản lĩnh thật sự luyện khí sĩ. dù sao bực này tìm cơ hội dương danh người cũng không ít giờ khác này tỷ can trong lòng hiểu rõ bất quá hắn cũng không có chút tác cảm ngược lại cho rằng như quả thật có bản lĩnh vừa v ậ n tiến ứng cử cho ta vương dùng người lập tức tỷ can trực tiếp hướng về phía thị vệ trầm giọng q u á c to nơi này không thể phân biệt chờ ta khởi bầm thiên tử liền biết trong sạch giờ khác này khương tử nha biết cái này ép dương tỷ can nhìn ra tâm tư dù sao hắn cũng không có che giấu lập tức lộ ra nụ cười tự tin mà tỷ can cũng là âm thầm gật đầu xem ra chính mình hắn không có nhìn lầm bốn phía thị vệ tạm giam phía dưới cái này khương tử nha là không chút nào hoàng không loạn nâng yêu tinh này hướng phía hoàng cung đi tới cuối cùng vẫn là tỷ can thấy thế sau lắc đầu làm cho thị vệ dùng một chiếc xe ngựa đem cái này đã không có sinh cơ phụ nhân đặt ở trên xe ngựa lộ ra một cái cánh tay y nguyên bị khương tử nha n ắ m lấy hướng phía hoàng cung đi tới tỷ can một đường đi tới hoàng cung sau cầu kiến đế tân hôm nay vừa vặn bách quan đều là tại nghe nói triều ca có yêu tinh làm loạn sau vô số người lên cơn giận dữ trực tiếp b ạ i ra tại cựu gian điện bên ngoài lại nói yêu tinh này tại triều ca nhân vương dưới chân làm loạn cái này đều đã là bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy chuyện võ tướng từng cái phẫn nộ cho rằng đây là đánh mặt văn thần cũng là có chút vẻ giận dữ bây giờ bọn hắn phụ tá nhà mình đại vương khai sáng trước nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại đồng dạng cũng là đánh mặt ta cái gì thành triều ca bên trong có đạo nhân vừa lúc ở cửa nam bắt một yêu t ì n h có này chuyện hiếm lạ cái này đế tân đương nhiên sẽ không quên chính mình đẹp nhân vương về sau bởi vậy đặc lệnh người đi triệu cựu vĩ hồ tô đ á t kỷ đến đây cùng nhau xem xét mà tô đ á t kỷ sau khi nghe lập tức tinh hô cửa nam nhìn xem hạ nhân tô đắc kỷ miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười t u t bản cùng cái này đi hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều dù sao hôm nay đúng lúc là nàng cái kia ngọc thạch thì bà m g ộ i tử muốn tới tìm nàng cựu gian điện bên ngoài đế tân ngồi ngay ngắn ở trên vương vị bốn phía bách quan càng là tò mò nhìn bị mang vào đạo sĩ đúng như là á tướng tỷ can lời nói đạo nhân này một mực gắt gao chụp lấy một chồng cánh tay của người tựa hồ là thật sợ cái này đã không còn sinh cơ thân thể chạy trốn mà cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ khi nhìn đến khương tử nha nháy mắt sắc mặt biến trắng bệnh một mảnh ánh mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ trốn tránh vẻ nhìn lại khương tử nha trong tay người về sau lập tức tâm như còn đau thầm nghĩ hảo mội mội của ta ngươi thế nào không duyên n g cớ chọc giận cái này ngọc hư môn hạ đạo nhân ngươi để tỉ tỉ như thế nào cứu ngươi đ ắ t kỷ thân sắc cũng không người chú ý tới một bên đế tân tựa hồ cũng nhìn thấy lại không để ý lắm làm bộ chưa nhìn bản thảo trực tiếp nhìn phía dưới người sau không khỏi hiếu kỳ d o hỏi dưới thềm phụ phục người nào phía dưới khương tử nha nhìn xem hôm nay vậy mà đều kinh động đại vương bây giờ bách quan nhìn kỹ càng có đại vương tại như h i ể n lộ ra bản lánh của hắn này nhân gian giàu sang không phải dễ như trở bàn tay lập tức mặt lộ dáng tươi cười trực tiếp một tay hành lễ khải bầm đại vương tuổi nhỏ tham danh sư bí trao âm dương thiện biết yêu mị bởi vì còn cư trú đô thành cửa nam cầu ăn bất ngờ yêu không khí tắc quái đến mê hoặc tiểu dân bị còn khám phá thiên cơ t i ế u trừ yêu tinh tại triều chính d i ệ t quái tính nó cung điện khương thượng một cái cảm vương đô thành c h e nam ân báo sư truyền bí trao không gồng nước cái này khương tử nha mấy câu nói xuống tới là giọt nước không lọt không nói cũng là hướng đám người truyền đạt một cái ý tứ đó chính là hắn người mang đạo thuật đế tân nghe xong không nhịn được cười một tiếng ngầm đầu nhìn phía dưới cái kia đã không còn sinh cơ nữ tử không khỏi lắc đầu nói cô xem nàng này chính là t ư n g ư ờ i cũng không phải là yêu tả sao không sơ hở đại vương nếu muốn yêu tinh hiện hình thích hợp tuổi mới gánh luyện này yêu tinh nguyên hình tự hiện cái này khương tử nha tự a hồ đã sớm chuẩn bị trực tiếp tự tin thản nhiên hồi bẩm đạo giờ khác này bách qua n ảo hào âm thầm gật đầu tự a hồ cái này gọi khương thượng đạo nhân có chút bản sự mà võ tướng bên trong không ít người hào hào n h ư mày trong mắt bọn h ắ n phụ nhân này lại không có chút nào yêu khí bây giờ nhân tộc mặc dù võ đạo t h n h hành không có tiên đạo như vậy thần thông to lớn nhưng cũng có chính mình chỗ thích hợp điển hình nhất làm việc huyết khí sôi trào tận trời xuống yêu tà lui tránh đế tân nhíu mày hét lớn phía dưới lập tức trong cung thị vệ chỉ chốc lát liền vận chuyển đến từng bó cười khô đúng lúc này bên trong cựu gian điện một cơn gió mát loại qua thanh vân mang theo ẩn ý nhìn qua cái này khương tử nha chuẩn bị khoe khoang đạo pháp đại vương nữ tử này là yêu tinh không giả bất quá cũng là cùng cái này cựu vĩ hồ cùng là h i ê n viên mộ phần tam yêu có một tia nhân hoàng khí thân thức trao đổi đ ế tân đã sớm biết bởi vậy cũng không kinh hoàng ngược lại chậm dại híp lại mắt vớt vớt trong lòng bàn tay ngọc trâu tựa hồ tại chờ đợi chuyện kế tiếp mà chính mình nhưng trong lòng suy nghĩ cùng quốc sư bắt đầu giao l Cái này hai ư ơ n n g Tử h chính là ngọc cung hư siển giáo môn hạ, càng là ể n môn giáo hai ạ càng cái là này thiên định người phong thần, cái này sát kiếp mở r Quốc sư, ư hôm nay định nay n g ờ phong thần giết không giết đại ư ợ c cái kia cô có thể hay không lấy quan lớn lộc kia không hay quan sau đó thể thu, lấy lớn đồng l lấy các ngươi người, người tu đạo nhân tu quả đạo khí vương ậ n lẫn nhau ngươi suy nghĩ nhiều còn mời đại vương phối hợp một chút diễn một màn kịch giữa thiên đ ị a tất cả mọi người tại tranh cái vận khí này mà cái này khương thượng chính là thiên định người khí vận tật trời luật một chút khí vận đã đủ giữa hai người giao lưu tất cả mọi người không biết mà thanh vân cùng đế tân giao lưu xong khi mắt nhìn về phía cựu vi hồ tô đắc kỷ là thời điểm cái này cái này tiểu hồ ly liên hệ bằng không cái này ngày sau phía trước chiến sự căng thẳng phía sau đừng không thể chú ý bên trên xảy ra sai sót tiểu hồ ly đây là đồng bạn của ngươi đi ngay tại sợ hãi có chút trốn tránh khương tử nha ánh mắt tô đ á t kỷ đột nhiên trong nguyên thần r a tới một thanh âm lập tức bị h ù sắc mặt hắn càng thêm khó coi t i ê n tâm bản tôn chính là đại thương quốc sư trên người ngươi nhiễm một sợi nhân hoàng khí tức lại thêm ngươi cũng không mê hoặc nhân vương bản tôn sẽ không đối phó ngươi bằng không há có thể dùng ngươi đến, đến nay âm thanh lần nữa truyền đến về sau ngồi ngay ngắn ở vương vị một bên tô đ ắ t k ỳ hốt h o à n g ánh mắt lúc này mới hơi chấn định ba phần nhưng y nguyên còn có, có chút bối rối quốc sư cáo nhỏ đi tới đại vương bên người là tận tâm tận tụy cái gì hại người sự tình cũng không có làm trong lãnh cung vương hậu còn có hoàng phi cùng dương phi đều không phải cáo nhỏ làm a trước có cái này ngọc hư môn hạ khương tử nha nhìn chằm chằm sau lại có thần q ị khó lường đại thương quốc sư giờ khác này cựu vĩ hồ đ ắ t k ỳ hoàng đây quả thực là trong bóng tối đều có người vẫn là từng cái đều có uy hiếp tồn tại hừ cái này t h bà tinh cùng ngươi đồng dạng nhiễm có một sợi nhân hoàng phi tức bản tôn hôm nay liền cứu n nhưng ngươi cho bản tôn thành thật một chút hư lệnh một tiếng sau đó tại đây cựu vĩ hồ tô đắc kỷ trong thai lại như là tiếng trời cái này hơi có chút chấn định trong mắt liền loạn c h u y ể n cẩn thận từng ly từng t í nguyên thần bi thương nói quốc sư đại nhân cáo nhỏ chính là dân nữ hoa nương nương lệnh mới hạ phàm và ở chiều ca phụ tá đại vương bây giờ cái này khương tử nha chính là ngọc hư c u n g thánh nhân môn hạ đệ tử cáo nhỏ sợ bị nhìn thấu thân phận d ấ u ở bên trong cựu gian điện thanh vân nghe xong cũng là cười cái này cựu vĩ hồ không hổ là g i ả hoạt đại danh tử trong chấp mắt liền muốn, muốn lợi dụng chính mình hắn cũng là hư lệnh một tiếng ngươi những là âm thầm tô đắc kỷ nghe nói lời này sau lập tức âm thầm thở dài một hơi cái này chính mình cũng coi là có một cái chỗ dựa nghe quốc sư lời nói tựa hồ tu vi cũng là thông thiên a thậm chí ngay cả thánh nhân môn hạ cũng không sợ hai người giao lưu bất quá ngắn ngủi một nháy mắt lúc này ngoài điện phía dưới thị vệ đã vận chuyển đống tủi khô tích cùng một chỗ đế tân thấy thế sau càng là khoát tay nói đạo trưởng mau mau để yêu tinh này hiện ra nguyên hình đi tuân đại vương lệ khương tử nha cũng là gặp nguy không loạn thản nhiên gật đầu một cái sau đó ngồi xuống đầu tiên là c h o mày vươn tay tại bách quan kinh hô phía dưới hắn cũng là t r ư ớ c t ử trong ngực tay lấy ra lá bùa khắc ở cái c h á n c h ấ n trụ yêu quái này nguyên hình xuống một khắc cũng là đem nữ t ử này quần áo c ở i ra giờ k h ắ c này bách quan tiếng trung quan ả o hảo nâng lên tay áo che chắn tầm mắt của mình võ tướng lại từng cái tựa hồ nhìn lắm thành quen n o ả o tò mò nhìn đạo nhân này chuẩn bị như thế nào thi pháp ở ngực lộ ra tuyết trắng trước ngực may mắn cái này khương tử nha cũng hiểu được phân tốc cũng không quá mức trước tâm dùng phụ hậu tâm đóng dấu chấn áp lại yêu tinh này tứ chi nhìn xem bách quan từng cái thần sắc tò mò khương tử nha thản nhiên tự tin cười một tiếng hồi bẩm đại vương yêu n g h i ệ t này đã bị khương thượng chấn áp lại tứ chi cùng nguyên thần trong thời gian ngắn không cách nào đào thoát dứt lời ở giữa một mực bóp lấy phụ nhân này tay trực tiếp lôi kéo đến t u ổ i khô liệt hỏa bên trên lúc này mới bung lòng bàn tay phóng hỏa khói đặc lồng nơi xa hát vụ khóa chân trời thích vui vẻ lửa cháy mạnh sinh hỏa bốc lên dạng m do trận hỏa hạnh quát lửa lấy gió làm hại quân quân liên hỏa không gió không thể thành hình đ u n g đưa gió lớn không lửa làm sao có thể thủ thắng gió theo thế lửa chốc lát lúc cháy thấu thiên quan lửa thừa dịp gió h uy trong khoảnh khắc đốt lên địa hộ kim xà x u y ê nhiễu n khó thoát lửa t h i ê u đốt hại lửa cháy mạnh vây thân đại nạn bay tới sao tránh lửa lớn cháy hừng hực phía dưới bách quan từng cái lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên cái này lửa lớn dừng rực xuống cái này bình thường phụ nhân nhục thân vậy mà không có chút nào tổn thương không nói liền cái kia một thân đồ tăng cũng không có một chút một chút tia lửa lửa thiếu lửa lớn đốt cháy xuống phạm nhân thân thể sao có thể không có bất luận cái gì biến hóa cái này nhất định là yêu tinh vậy đế tân càng là gật đầu tán dương cô xem lửa cháy bừng bừng đốt cháy hai canh giờ toàn thân cũng không phỏng và lở l é t thật là yêu quái ngay tại bách quan ảo ả o âm thầm b ộ i phục cái này khương thượng có đạo hạnh lúc cựu v ĩ hồ tô đắc kỷ cũng là âm thầm lo lắng cái này quốc sư làm sao trả không xuất thủ chờ đợi thêm nữa n à n g cô mội m ộ i này coi như thật gây ở đây à khương tử nha nhìn xem bách quan ánh mắt biến hóa khoe miệm không tự chủ được chậm rãi câu lên vẻ mịt cười giờ khác này ánh mắt của hắn nh vần đạo chỉ ơ duyên đã đến cũng n đã coi ư người Nhưng đường cười, trận lớn. đúng này nhiên chân trời chuyển đến một tiếng tiếng cười. Bách quan trời một mà một mặt đột tạo tân trên vào hóa lúc bách tươi cười. Cô quốc sư đến. Chỉ gặp uy phong lẫm liệt ngọc kỳ lân từ trời mà hàng trên xuống c à n g là ngồi ngay thẳng một danh sách trường b ả o tiên phong đạo cốt đạo nhân bách quan nào ảo cùng kính hành lễ nhân vương đều đứng dậy đón lấy nhìn khương tử nha càng là không ngừng nào ước hôm nay vì sao như vậy nào như ta đi xuống ngọc kỳ lân thanh vân cười nhìn qua đế tân cùng bách quan mà đã sớm lo lắng không thôi cựu vĩ hồ tô đắt kỷ mặt lộ dáng tươi cười một đôi chòng mắt chỗ sâu thế nào cũng không che giấu được cái kia cổ cấp bách trực tiếp lên tiếng miễn cưỡng cười nói quốc sư là hôm nay ra một yêu nghiệt vừa lúc bị thành triều ca bên trong vị đạo trưởng này tại chỗ bắt được đây không phải là tại trong hỏa hoạn đều đốt cháy nửa canh giờ cũng không thấy bị hao tổn bách quan nào hào gật đầu nghi n h ợ p thanh vân thuận ánh mắt nhìn qua tuổi khô đã nhanh đốt hết bốn phía còn có chuẩn bị chờ mệnh lệnh lại thêm tuổi khô tướng sĩ khương tử nha đứng ở một bên trên mặt lộ ra ha lúc này khương tử nha lần thứ nhất nhìn thấy cái này đ ạ i thương uy danh truyền xa quốc sư trong lòng càng là tiện s á t không thôi đã sớm nghe nói cái này đ ạ i thương quốc sư ở nhân gian kinh lịch hồng trần vừa v ậ n phụ tá đương thời nhân vương mượn nhờ c ố này khí vận càng là một lần hành động bước vào k i m tiên tri đạo hôm nay gặp mặt quả thật bất p h ẳ m ngược lại quốc sư nhìn qua trong lửa không hư hại chút nào phụ nhân lúc cũng là lắc đầu thở dài nói ngươi chính là khương thượng nhìn xem quốc sư nhìn về phía mình hỏi thăm khương tử nha cung kính chắp tay nói chính là tại hạ khương thượng nơi nào tu đạo núi côn lôn ngọc hư cung môn hạ tu đạo bốn mươi năm một hỏi một đ không ngờ vậy mà là thánh nhân muốn hạ c h ắ c không được bản sự như thế được nhưng mà lúc này quốc sư thanh vân cũng là lắc đầu nói c h ắ c không được tiên đạo phiêu m i ể u đừng nói tu đạo bốn mươi năm dù cho là tu đạo bốn trăm ngàn năm cũng không dám nói b ữ a chính mình tu đạo đại thành cái này một lời nhất thời làm bách quan hồ nghi đế tân càng là lộ ra xem trò vui thần sắc mà một bên cựu vĩ hồ tô đắc kỷ khẩn trương nắm chặt một bên đại vương đế tân cánh tay chính mình cũng chưa phát giác dùng bao lớn lực khương tử nha nghe nói lời này sau càng là cao mày nói quốc sư ý gì lắc đầu quốc sư chỉ vào nơi xa trong lửa thiêu đốt phụ nhân nói n g ư ờ i tu vi còn thấp chỉ nhìn ra phụ nhân này có yêu khí lại chưa phân biệt đây là gì yêu n g h i ệ t giờ khác này đám người nghi hoặc liền đế tân cũng nhịn không được mở miệng dò hỏi quốc sư đây là gì ý a mà khương tử nha cũng làm không rõ ràng bất quá hắn hoàn toàn chính xác chưa nhìn ra yêu tinh này bản thể không khỏi lắc đầu nói quốc sư đạo pháp cao thâm khương thượng kém xa quốc sư một phần vạn mà quốc sư thanh vân cũng là cười lắc đầu nói không phải vậy ngươi có thể từng phát hiện phụ nhân này phía sau một túi bao giờ khác này mọi người mới hào hào nhìn về phía nằm ở trong đống lửa phu nhân phía sau thật đúng là gánh vác cái này một túi bao. trần ự Tựa a phía thanh quay phía hồ. Tựa hồ là vật cứng. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu phía dưới, chỉ gặp thanh vân quay đầu nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, vật Tại mắt t là vân về cứng. cười người gặp mọi dưới, đầu ự c cười còn trước cái cháy tiếp tiếng nói, còn mời võ thành、vương、tiến đốt một nói, mời khiên lại đến đến, phụ vương nhân này trước xuống đến, sau đó gỡ xuống cái này gỡ đó đem võ khỏa, sau bao l như thế nào. Trấn thế quốc võ thành vương hoàng phi hổ thấy thế sao không khỏi nhữ mày nhưng nghĩ tới quốc sư này đã t ư ở n g lập tức hắn âm thầm kinh hãi trực tiếp ô n quyền sau đó ánh mắt nhìn về phía đế tân tại đế tân gật đầu ra hiệu phía dưới hắn lúc này mới quay người đi xuống các người đi đem phụ nhân này khiên xuống tới hoàng phi h ổ hét lớn một cái trái phải thị vệ tiến lên đạp ở hỏa diễm đã thiêu đốt hầu như không còn chỉ có cái tia đỏ lên tuổi khô bên trên liền đem phụ nhân khiêng xuống tới phụ nhân này cũng trách toàn thân lạnh bớt hoàng phi hổ tiến lên cung kính gỡ xuống phụ nhân phía sau bọc hành lý sau đó s i tốt có bắt đầu t r ồ n g chất lên tuổi khô quốc sư trong bọc này vật gì đám người không g i ả i liền khương tử nha đều một đ ộ nghi ngờ bộ dáng trái lại thanh vân cũng là nhìn qua khương tử nha lắc đầu cười một tiếng bạn tôn nói ngươi tu vi còn thấp chính là này lý t r ư ớ đem phụ nhân này lại đốt một lần tại mọi người nghi ngờ thần sắc phía dưới phụ nhân lần nữa nhắc đặt ở tuổi khô b hừng hào hào ự cái lửa này, này, này, này, này mới vừa rồi còn mặc cho lửa lớn thế nào thiêu đốt cũng không tổn thương mảy may lúc này mới ngắn ngủi một nháy mắt thế nào liền biến rồi quốc sư đây là có chuyện gì biết rõ trong đó có quỵt nhưng đế tân ý nguyên dê giả bộ làm ra một bộ nghi ngờ thân sắc bách quan cũng là ảo ảo không giải mà thanh vân nhìn xem khương tử nha nhữ mày không h i ể u bộ dáng lập tức lắc đầu trực tiếp chỉ vào vừa rồi theo phu người phía sau gỡ xuống bao k h ỏ a kéo ra cái này bao k h ỏ a tự nhiên rõ ràng hoàng phi hổ từ từ mở ra cái này vải trắng bao k h ỏ a bọc hành lý lập tức lộ ra một tấm tiểu xào tinh mỹ ngọc tì bà giờ khác này đám người hào hào kinh hô tựa hồ giờ khác này vô số người có chút minh nộ g tới khương tử nha thấy thế sau càng là sắc mặt đại biến một gương mặt mo càng là không có nửa điểm màu máu hoảng sợ khiếp sợ nhìn qua cái này ngọc thạch tì bà cái này ngọc thạch tì bà trong mắt hắn tản ra yêu khí cùng hôm nay hắn bắt cái yêu tinh này giống nhau như lúc khí giờ khác này khương tử nha vội vàng quay đầu lại nhìn trong lửa chỉ gặp phụ nhân này thi thể sớm đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực mà ở trong mắt khương tử nha cũng là nhìn thấy cái này hỏa diễm bên trong có gợn sóng yêu khí bắt đầu tiêu tán lập tức hắn mồ hôi lạnh chạy r ò n g sai vận đạo sai giờ khác này không cần người nói đám người biết được yêu tinh này chính là cái này ngọc thạch tì bà mà phụ nhân này chẳng qua là mang theo cái này lộ ra yêu khí tì bà thôi bởi vậy bị hiểu lầm là yêu tinh loại tình huống này cũng không phải là chưa từng có chỉ bất quá lần này ngay trước bách quan lại là ngay trước hiện nay đại vương trước mặt khương tử nha như bị xét đánh khương th lần này ngươi có thể phục quốc sư một tiếng thở dài khí phía dưới khương tử nha cứng ngắc chậm rãi quay đầu lần này hắn đâu còn có mới vừa vào cung lúc ă n hái ngược lại tràn ngập thất lạc thở dài nói khương tử nha chính miệng thừa nhận n ộ sát người bách quan nào hảo kinh hô phía dưới càng là đáng tiếp nhìn qua nhìn qua đạo nhân cũng không thể quay cái này khương thượng à tối thiểu nhất chứng minh người này thật có đạo thuật dù sao không phải ai đều có thể cùng quốc sư đánh đồng mà cựu vĩ hổ tô đắc kỷ càng là lộ ra vẻ mặt kích động mội mụi của mình cuối cùng được cứu vớt còn có cái này đáng chết khương tử nha giờ khác này nàng âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm cái này dâu tóc bạc trắng lao đạo càng là hận hàm răng nữa chương một trăm chín mươi sáu khương tử nha ngồi tù tống h gia trang s ắ t vách không tốt lao đầu nhà ngươi khương thượng hôm nay bấm ệ n h đem một phụ nữ đảng hoàng xem như yêu tà cho n ổ sát lúc chạm vạn tối tin tức truyền về về sau mã thị vừa nghe nói đột nhiên giữa não con đều nổ sau một lúc lâu mới bất đau đến lên tiếng bi thống khóc lừa nói ta g i ọ t cái mẹ rồi ta chuyện này là sao à không phải đã nói cao quý không tả nội sao thế nào lao giả họm hẹm này còn bực này tội còn muốn ăn người bệnh quan ti a lúc này mã thị trong lòng hận chết xem bó cái gì cao quý không t ả n nổi lão đầu tử này đều bảy mươi hai bây giờ còn ăn bực này mạng người kiệt áo ở đâu ra cái gì tướng quốc mệnh à. mà thân công báo biết được tin tức này sau cũng làm rộng sau đó chính là c ù n h ỷ khá lắm hắn còn không có xuất thủ cái này khương tử nha liền tìm đường chết đem chính mình cho đưa vào đi lão thiên g i a quả thực mở mắt ngay tại mã thị bồi dối tống dị nhân lo lắng còn có cái này thân công báo không có h ả o ý lúc chiều ca càng là bởi vì chuyện này lưu truyền sôi sùng s ù n g u ám trong phòng giam một thân áo tù khương tử nha là một hồi than thở ngửa mặt lên trời nhìn qua ngoài cửa sổ ánh t r ă n g trong ngần không khỏi bi thương nói không ngờ ta khương tử nha vậy mà trầm luân đến nay quả nhiên là thẹn với sư tôn d ạ y bảo ân càng là không mặt mũi nào thấy đồng môn bên trong người a lúc này khương tử nha chính mình cũng tin cho rằng là chính mình nhìn nhầm chưa nhiều cẩn thận quan sát vậy mà nhân cùng yêu cũng không phân rõ ràng không công đánh chết người nếu nói đánh chết một người còn vô sự hết lần này tới lần khác trước mặt nhiều người như vậy vẫn là văn v õ b á quan càng có nhân vương ở đây hắn lúc ấy xấu hổ đến là có loại mượn ngũ hành pháp thổ đồn đạo tàu ý nghĩ có thể nhân vương ở đây đừng nói là hắn dù cho là kìm tiên đến cũng bị ép không th Đi không được. không mà lại cái này áp tiến vào cái này nhà tù chính là nhân vương chính miệng ngự trị hiện nay nhân vương khí v ậ n chính là đ ỉ n h phong lúc một thân tu vi của hắn căn bản không có thi triển nơi b i ệ t khuất ta mà khương tử nha lại không biết đến ban đêm lúc cái kia một bộ bị đốt thành sắt chết cháy thân thể chậm dai biến thành ban ngày ở giữa phụ nhân kia tướng mạo căn bản không có mảy may tổn thương tình huống vẫn là khương tử nha mang đến lúc dáng vẻ chính là phụ nhân này cái chán vết thương là thật mà cái kia ngọc thạch thì bà cũng là chậm dai biến thành một món bình thường quần áo chứng nhã pháp lấy quốc sư thanh vân bây giờ đại la tu vi cái này t r ư ớ n g nhãn pháp thi triển sau khi xuống tới chớ nói khương tử nhà liền xem như văn trọng đến cũng nhìn không ra cái gì tới luồng gió mát thổi qua phụ nhân này trên trán bùa vàng còn có ở ngực trước sau ấn p h ù hóa thành cho bụi vừa mở ra mắt lập tức tràn ngập kinh hoàng mọi mọi ngươi không sao chứ trong màn đêm cựu vĩ hổ tô đ ắ t kỷ khẩn trương nhìn qua nhà mình mọi t ừ này mà ngọc thạch t tì ỷ bà tình cẳng là run lầy bầy trong cơ thể pháp lực bắt đầu lưu truyền phía dưới trên trán thương thế cũng bắt đầu khép lại nhưng một đôi chòng mắt lại nhịn không được s ợ hãi cùng phẫn nộ tỉ, tỉ. hôm nay nếu không phải có cao nhân trong bóng tối cùng ta nguyên thần giao lưu giúp ta chỉ sợ hôm nay liền gặp cái này khương tử nha l ã o đạo hát thủ ngươi cũng thế vì sao êm đẹp nhất định phải đi t r e o chọc cái này khương tử nha cựu vĩ h ồ tô đ ắ t k ỳ tức giận chừng mắt nhà mình cái này không b ấ t lo mượn tử mà ngọc thạch t ỷ bà tinh lúc này cũng là hối hận không thôi nói t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i cũng là không nghĩ tới à cái kia từng muốn tùy tiện gặp được một đạo nhân vậy mà liền có như thế đạo pháp vốn nghĩ trong lúc rảnh rỗi trêu đùa xuống đối phương thôi ừ cái này chiều ca đô thành rắn lẫn lộn ngày sau ngưng ngàn vạn lần đừng có gây chuyện đừng nói là ngươi liền ngay cả tỷ tỷ ta đều năm lần bảy lượt thiếu chút nữa trung kế của người khác vừa nói đến việc này sau cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ liền không nhịn được bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ hận ý ngọc thạch t ỷ bà tinh lần này cũng là thấm sâu trong người dù sao kém chút bỏ mình t ỷ t ỷ hôm nay cái kia âm thầm cao nhân người nào hừ mỗi mọi, mọi n g ư ờ i b ấ t trêu c h ọ c thị phi hôm nay âm thầm ra tay người chính là đ ư ờ n g triều quốc sư nghe nói đã là kim tiên cảnh đại năng v ừ A nghe đến kim tha s u ngọc t mạng h tha à mạng t ngụm khí h khiếp n t h a đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho một bên ngọc thạch tỷ bà tinh khẩn trương nhìn qua nhà mình tỉ tỉ vội vàng tiến lên ôm lấy nói tỉ tỉ ngươi đây là như thế nào rồi hừ cựu vĩ hồ hôm nay bần đạo trước mặt mọi người xấu mặt ngươi rất là đắc ý a nguyên thần truyền đến khương tử nha nghiến răng nghiến lợi âm thanh giờ khác này linh hồn thiêu đốt cựu vĩ hồ tô đắc kỷ lập tức kịp phản ứng vội vàng q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ khương đạo trưởng khai ơn a cáo nhỏ thấp cổ bé họng hôm nay đại vương cùng bách quan đều là tại cáo nhỏ căn bản không có bản sự cứu đạo trưởng a một bên ngọc thạch t ỷ bà tinh thấy cảnh này sau lập tức toàn thân phát ra yêu khí hoảng sợ nhìn qua nhà mình tỉ tỉ bật t h lên tỉ tỉ ngươi là bị cựu vĩ hồ tô đắc kỷ bi thương nhìn qua nhà mình muộn bất đắc dí gật đầu một cái giờ khác này thì bà tinh đáy lòng phát lạnh chỉ cảm thấy cái này phồn hoa t r i ề u ca như là p h ệ nhân hung thú bốn phía đều là nguy cơ nào dám có chút sủ lông cái này chân chức bởi vì kinh hoàng phát ra yêu khí vừa tràn ngập ra thọ tiên cung nháy mắt tận trời nhân vương khí vận kim long liền tại trong đêm trường n g â m một tiếng sau một khắc hắn yêu khí phản vệ phía dưới ngọc thạch t ỷ bà tinh có một cái sủi lơ quỳ trên mặt đất một ngụm tinh huyết phun ra ngoài về sau mồ hôi hột đầy đầu s ợ h a i nói tỉ tỉ cứu ta cựu vĩ hổ vội vàng tiến lên nói cho cùng thế nào cũng là vương hậu khí vận che chở cho cái này ngọc thạch t ỷ bà t i n h mới cảm giác làm chính mình cảm giác hít thở không thông biến mất giờ khác này hắn tràn ngập sợ hãi nhìn xem nhà mình t ỷ t ỷ lúc này nàng mới tính thực sự hiểu rõ đến nhà mình t ỷ t ỷ chính là tại dạng này hung h i ể m vạn phần chiều ca đợi c h ắ c không được khéo léo như thế lại còn làm ra h i ể n thuộc hai chữ mỹ danh giờ khác này nàng sắc khóc như biết như vậy hung h i ể m nàng nói cái gì cũng không tới yêu hồ bần đạo bây giờ chịu cái này lao ngục hai đ ư ờ n g ngươi cần nhanh lên tìm cách cứu ra bần đạo cái này hàng đêm nguyên thần tiêu đốt nỗi khổ liền đi theo ngươi cả một đời bị uy hiếp cựu vĩ hồ tô đắc kỷ thống khổ vạn phần xuống cũng là buộc phát ra y trực tiếp t à người nhẫn nổi i ậ n có ngọc hư thánh nhân chỗ dựa bản cung cũng không sợ ngươi đến lúc đó bản cung cũng không để ý cùng cái khác trực tiếp đi nữ hoa cùng nương nương sứ mệnh không làm được chính ngươi đi nói đi cựu vĩ hồ đến cùng là yêu quái trong huyết mạch vẫn là có cỗ tàn nhận sức mạnh đồng dạng cũng là rất già hoạn dù lần này chuyện làm giao dịch có thể thành liền thành không được liền nhất phách lương tán dù sao đều là có hậu đài người không nể mặt múi ai cũng không dễ chịu trong bóng tối giả tá khương tử nha người bù nhìn quốc sư nhìn thấy cái này giã tính mười phần cựu vĩ hồ sau lập tức trong lòng k i n h hô tốt một cái giảo hạn cựu vĩ hồ bất quá cái này cũng không tệ à là một cái cơ hội vừa vạn triệt để nhóm lửa cái này cựu vĩ hồ cùng xiển giáo tầm đó thù hận tốt b ầ n đạo đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi cứu ra b ầ n đạo việc này liền t h à n h toán xong khương tử nha thanh â m khàn khàn chuyển đến nhất thời làm cựu vĩ hồ tô đát kỷ nghiến răng nghiến lợi nói tốt lần này bản cung nhận thua nhưng ngươi khương tử nha cũng đừng hòng chơi xấu làm cái kia linh hồn thiêu đốt cảm rút đi về sau. cựu vĩ hồ tô đắc kỷ như là từ trong nước m ò ra tới toàn thân là mồ hôi đầm địa một bên tỷ bà tình tiến lên cẩn thận từng ly từng tí ôm nhà mình tỉ tỉ hai người tự a hồ là sống nương tựa lẫn nhau đáng thương tỉ tỉ cái này chiều ca thế nào so chúng ta yêu quái còn kinh khủng hơn ô ô ta muốn về nhà ta nghĩ về h i ê n viên mộ phần lần này quả nhiên là dọa phá cái này t ỷ bà tinh mật hư nhược cựu vĩ hồ tô đắc kỷ không cao hứng chừng mắt nhìn chính mình cái này bất tranh khí mọi tử muốn về nhà chúng ta đâu còn có cơ hội cái này x i n giáo đã đem ổ của chúng ta cho mang dù cho là có nhà ngươi dám về sau cái gì ngọc thạch t ỷ bà tinh khiếp sợ không thôi hắn còn thật không biết nhà mình hang hổ gặp chuyện không may nàng bản thể ngọc thạch t ỷ bà vốn là năm đó nhân tộc đặt ở hiên viên mộ phần mộ quần áo bên trong một món vật bồi táng bởi vì nhiễm một sợi nhân hoàng khí tức lại phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt lúc này mới có bây giờ tạo hóa ngay tại hai người bi thương này nhân gian so với bọn hắn trước kia yêu tộc bên trong còn có thể quá hạn c h i ế u ca trong phòng giam lại có động tĩnh ai tù cẩn thận từng ly từng t í kéo ra nhà tù nhỏ giọng nuốt nước bọt nói các ngươi nhỏ giọng một chút ta đây là phía trên còn chưa định ra chịu tội bởi vậy các ngươi còn có thăm t chúng ta hiểu được đa t ạ hơn nửa đêm tống dị nhân vẻ mặt mọi mệnh cùng mã thị còn có thân công báo hướng phía tản ra m ú t khí nhà tù đi tới từ khi nghe nói tin tức này về sau đối với mã thị đã đối với coi bói không tin phía dưới tống dị nhân thế nhưng là cực kỳ tin tưởng nhà mình lao tổ tông phí sức chín châu hai h ổ lúc này mới tìm tới quan hệ hơn nửa đêm mới có thể mang theo hai người tiến vào cái này nhà tù chính là căn này yên tâm đi khương đạo trưởng cũng là có bản lĩnh người càng có đại vương lệnh chúng ta cũng không dám lười biếng tuy là nhà tù nhưng căn này ban ngày ánh nắng sung túc khô giáo vô cùng chỉ chốc lát hai tù mang theo ba người đi đến đơn độc bị giam tại nhà tù nhã gian bên ngoài lúc này khương tử nha cũng là kinh ngạc nhìn xem nhà mình nhân huynh còn có sư đệ càng có nhà mình phu nhân các ngươi làm sao tới khương tử nha kinh hô phía dưới mà tống dị nhân cũng là không có mất đi phân t ứ c ngược lại cẩn thận từng ly từng tí từ ống tay áo lấy ra một vật âm thầm đưa cho hai tù định nói một điểm tiền trả nước còn mời nhiều hơn tha thứ ta c cái này hiền đệ tội như vậy bị không được cái này tội hai tù cười tươi như hoa xuống thu được ở trong tay gật đầu nói yên tâm đi ai chẳng biết nhân nghĩa vô song tống viên ngoại yên tâm ngày sau nhóm này ăn ngươi đều có thể khiến người đưa tới tuyệt đối sẽ không đói bụng đến khương đạo trưởng vừa lòng t h ỏ a ý cai tù lúc này mới cởi đi đến bên ngoài cho ba người một mình cơ hội cái này cai tù vừa đi mã thị liền bi thương khóc ổ lên nước mắt ào hào lưu nhìn khương tử nha càng là cảm động không thôi người cái lao nhân này thật tốt x í n h cái gì có thể đều tuổi đã cao tuổi thất tuần lại còn gây ra người này mệnh q u a n ti lúc này mới qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn à ồ đạo nhân kia cũng là lừa đảo nói ngươi hai ta thành t h â n lúc ngươi cao quý không tàn nổi cũng là ta hồ độ a ngươi ta đều tuổi như vậy ở đâu ra cao quý không tàn nổi mã thị bi thương tiếng khóc phía dưới nhìn khương tử nha cũng là một hồi lúng túng dáng t ư ơ i cười làm nửa ngày trách không được vẫn muốn nhường ra đi làm sinh ý đâu nguyên lai、like、là tin vào k h á c đạo sĩ lời nói cái này há có thể không xấu hổ phải biết cái này khương tử nha có thể vốn là lấy đoán mệnh nổi danh a một bên thân công báo thấy cảnh này sau trực tiếp an ủi sư huynh a t ẩ u phu nhân cũng là tại thành thân trước tính toán bằng không sao lại không tìm ngươi hết lần này tới lần khác tìm h ắ n người chẳng biết tại sao thật ở trong lao tù khương tử nha tựa hồ có c ô ảo tưởng cái này mã thị cùng nhà mình sư đệ mới là cặp vợ chồng cái này phu sướng phụ tùy khá lắm đây là sợ mình hiểu lầm mã thị lắc đầu khương tử nha trong lòng càng là cười t h ầ m chính mình nghĩ lung tung cái gì đâu phu nhân không có chuyện gì sư tôn nói ta có thể hưởng nhân gian giàu sang không có việc gì cái gì nhân gian giàu sang ngươi cho dù tu đạo lại có mấy năm sống đầu mã thị bi thương xuống căn bản không biết khương tử nha bực này tu vi đừng nói là thiên định người phong thần liền xem như biến thành người khác đến cái này tu vi sống mấy trăm năm vẫn là không thành vấn đề bất quá đây hết thệ khương tử nha cũng là cười khổ không có làm nhiều giải thích dù sao p h à m nhân khó hiểu bọn hắn người tu luyện thế giới cái này mã thị cũng là phát tiết tố khổ lại、nhải. một bên thân công báo nhìn chính là trong lòng cực kỳ khó chịu cái này khương tử nha ngồi chết tại trong lao mới là chuyện tốt tốt rồi hiền đệ a bây giờ nhưng có biện pháp gì cứu ngươi ra ngoài nếu nói mã thị cơ hồ đã tuyệt vọng lời nói cái này tống dị nhân cũng là chậm rãi nhiệt tình mười phần trong hai con ngươi càng là lộ ra một cố vẻ k i ê n định lần này thế nhưng là cơ hội khó được a không thèm đếm xỉa cũng muốn để nhà mình cái này hiền đệ thiếu chính mình càng nhiều ân tình một bên thân công báo nhìn sau càng là cảm khái lên tiếng nói sư m i n h n g ư ơ i vị nhân huynh này quả nhiên là không có kết bái sai à đêm nay vì chuẩn bị quan hệ n g ư ơ i vị nhân huynh này trực tiếp một hơi đưa ra ngoài mười ba tòa rượu và thức ăn cửa hàng lúc này mới đổi lấy giàn xếp làm nghe nói lời này sau khương tử nha lập tức khiếp sợ không thôi lại nhìn nhà mình nhân huynh cái kia v ẹ không đáng kể nội tâm của hắn càng là rất thấy thua thiệt thở dài nhân h u y n h là tử nha liên lụy ngươi à. hiền đệ chớ nói lời này n g ư ơ i ta ở giữa không nói cái này tống dị nhân trực tiếp ngậm miệng không nói việc này nhìn cho dù là người trong tu hành thân công báo cũng không khỏi c à n thán cái này trong phạm nhân cũng có bực này nhân nghĩa thế hệ a mà tống dị nhân nhưng trong lòng thì kích động không thôi lúc này mới cái k i a đến đó à mới đưa ra đi mười ba tòa rượu và thức ăn cửa hàng hắn đều nghĩ kỹ khương tử nha một ngày không ra tù hắn liền một khắc cũng không ngừng mỗi ngày liền tại thành triều ca bên trong vung tiền lao tổ nói chỉ cần tử nha thiếu hắn càng nhiều ngày sau hắn hồi báo thì càng lớn nhìn xem phàm thế nhân gian kẻ nhạt vô vị chuyện nhà hỏi han đ ơ n cần đầy đủ nửa ngày sau đó thân công báo lúc này mới nắm bắt sợi dâu không kiên nhận đánh gây đám người trực tiếp nhìn khương tử nha trầm giọng nói sư minh ngươi đây là thế nào làm thế nào bị một chút yêu cho tính toán nhìn xem nhà mình sư đệ khương tử nha cũng là bất đắc dĩ thở dài nói lần này đích thật là ta đại ý chưa cẩn thận quan sát cái kia từng muốn phụ nhân kia mang theo trong người một yêu khí tận trời thì bà lẫn lộn nghe nhìn đem nhầm phụ nhân làm yêu quái cho tại chỗ đập chết trận này lớn ô long làm hắn cũng là lúng túng không thôi cuối cùng nhìn xem nhà mình sư đệ khương tử nha có chút xấu hổ nói sư đệ bây giờ nhân vương dưới chân sư m i n h một thân pháp thuật không thi triển được khẩn cầu sư đệ trở về cầu trong môn sư m i n h đến đây cứu một hai nhìn xem khương tử nha quẫn hình dáng về sau thân công báo trong lòng cười thầm trên mặt lại lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. sư h i n h bây giờ sư đệ một thân pháp lực cũng là chưa khôi phục một kẻ phàm nhân thân thể côn lôn u đâu chỉ vạn dặm liền sợ đi sư h i n h cũng chờ không đến a một phen lý do thoái thác phía dưới khương tử nha cũng là bi thương không thôi cuối cùng thở dài nói sư đệ cái này như thế nào cho phải a sư h i n h yên tâm đi hôm nay theo ta thấy lấy thương vương cũng là thường sư h i n h pháp thuật mặc dù náo một cái lớn ô lòng nhưng không thể không nói cũng chứng minh sư h i n h có pháp thuật sự tỉnh sư đệ mấy ngày nay liền nhiều phương du t ẩ u phía dưới nhìn xem phải chăng có thể cứu sư h u n h thoát h ố n cái này thân công báo đầu góc chuyển cũng là khá nhanh dù sao hôm nay khương tử nha là làm lấy cả triều văn võ bực làm như thương vương chấn nộ lời nói tại chỗ liền sử quyết cái kia từng sẽ như vậy giải vào đại lao liền cái lý do thoái thác cũng không cái này rõ ràng chính là có chuyện cơ a thân công báo những lời này nhất thời làm khương tử nha lộ ra vẻ chợ hiểu không tệ hắn chỉ mới nghĩ lấy chính mình mất mặt sự tình không ngờ những thứ này c h ư một trăm chín mươi bảy n h ư u khương tử nha khí vận cũng là khương tử nha n g ộ sát phụ nhân náo ra lớn ố long theo thời gian trôi qua cũng đạm xuống tới nhưng cái này nửa tháng đến tống dị nhân thế nhưng là không ít d à y vò trước trước sau sau góp đi vào gần nửa gia tài càng là làm cho vô số người biết được sau hào hào thầm khen nhân nghĩa vô song quả nhiên là không sai mà mã thị tựa hồ đã tuyệt vọng đều đã chuẩn bị tốt đồ tàng chuẩn bị làm quả phụ mà cái này thân công báo mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ dù hắn đến nói chính là giúp sư huynh thoát khốn tìm cách nhưng mỗi khi ban đêm đều biết đi thật tốt an ủi t h ú c thít tàu phu nhân đ â y đủ nửa tháng ở giữa trong phòng giam khương tử nha cũng là không đội cũng không nóng nảy rất có cao nhân phong độ một ngày này trong phòng giam kéo ra cũng là mang theo hắn lại một lần nữa bước vào trong vương cung. t h đại vương vương ê vương cái h đế này khương đạo trưởng cũng là có bản lĩnh người chỉ sợ là lúc ấy nhiều người lộn xộn này mới khiến khương đạo trưởng nhìn sai rồi như bởi vì một bình thường phụ nhân liền đền mạng quá không đáng người bình thường cùng hiểu được pháp thuật dị thuật người là không cách nào so sánh được tại đây cái tiên thần quỷ quái hỗn hợp thế giới cấp độ đẳng cấp cũng là rõ ràng mặc dù khương tử nha không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể không nói cái này tô vương hậu mấy câu nói cũng là cây cỏ cứu mạng a mà đế tân nghe nói sau cũng là tùy ý gật đầu không xem qua ánh sáng cũng là nhìn về phía một bên quốc sư chỉ gặp quốc sư thanh vân cũng là cười nhìn qua phía d ư ớ i khương tử nha gật đầu nói khương đạo trưởng cũng là khó được tu sĩ nhân tộc đã hơn một lần không tính có tâm lại nói phụ nhân này trong nhà trượng phu cũng là bởi vì trộm cắp bị nhân tổ mộ phần lúc này mới gặp báo ứng đây cũng coi là phụ nhân kia báo ứng đi phía dưới khương tử nha nghe xong lập tức cảm kích đầu tiên là b á i xuống cái này tô vương hậu lại đối quốc sư c h ắ p tay nói đà tạ quốc sư lúc này hắn mới chợt hiểu ra c h ắ c không được phụ nhân kia có cố con âm khí chắc hẳn cái này tản ra yêu khí tỷ bà xuất từ trong mộ giờ khác này trong lòng của hắn ấy n ấ y càng là ít ba phần đã quốc sư tán thành vị này khương đạo trưởng pháp lực như vậy việc này liền giao cho quốc sư định đoạt đế tân cười một tiếng trực tiếp làm lên vung tay t r ư ờ n quỹ mới mặc kệ việc này mà quốc sư thanh vân càng là cười vừa chắc tay sau đó mang theo khương tử nha hướng phía một tòa khắc cung điện đi tới quốc sư thanh vân nghe i này t c xong không khỏi mắt lộ ra vẻ tán thưởng gật đầu nói không tệ lâu này mới xây chuẩn bị đặt tên là trích tính lâu cũng đích thật là lấy pháp đàn đến xây hãy sao hai chữ để khương tử nha không khỏi mặt lộ dáng tươi cười quốc sư đại tài hãy sao hai chữ liền có thể biết quốc sư ý chí hướng đưa tay hái mặt trời mặt trăng và ngôi sao đây không phải là đại thần thông hướng tới ạ đạo hữu trước đây n g ư n i ngộ sát một người pháp bất dung tình, húng chi lúc trước bách bất trước tại, dung quan đều là tại, nếu lúc là khương ô n chừng g trị phía d ớ i đại v ư uy qua Quốc nghiêm cũng không qua được.、Quốc、sư tử h h hảo khởi, hồ nhìn bách tính cho phiền thoái a tựa n Vân dáng nói ngươi ngươi náo này lớn, nếu vương cũng nào như việc với vậy. có có ý dù quá Khương tươi biết, biết tốt t lại đại là là à, nha cũng hiểu đạo lý này không khỏi cười khổ một tiếng là chính mình tự cho mình quá cao quá bất cẩn phụ nhân này bị ngươi đánh chết trong nhà chỉ có một quân trong đó nhân quả khương đạo hữu liền thu kẻ này vi sư như thế nào thanh vân cười hỏi thăm nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán b á i khương tử nha vi sư đến lúc đó liền vẫn có thể đánh cắp người này một bộ phận khí v ậ n hắn chúng đồ đệ ở trong hắn đến n g ó ngó người nào thích hợp nhất mà khương tử nha sau khi nghe mặc dù có chút ngạc nhiên chính mình đánh chết người ta lao nương kết quả còn thu người ta dòng dõi làm đồ đệ cái này có thể lại nghĩ lại đích thật là chấm dứt cái này n h â n quả càng là hóa giải trong lòng ấy n ấ y biện pháp không khỏi liền gật đầu đồng ý t ố t là bần đạo vô năng hại phụ nhân này bần đạo hoàn toàn chính xác có trách nhiệm nuôi dưỡng kẻ này mà thanh vân nghe nói cũng là cười lắc đầu nói yên tâm đi phụ nhân nảy sinh dòng dõi cũng là tương đối quái、gì. cũng coi là thiên phú dị và người mà lại bây giờ chính tuổi nhỏ dốc lòng dạy bảo sẽ không có vấn đề đa tạ quốc sư giờ khác này khương tử nha biết đây cũng là hắn c h ứ n g trị bằng không đơn giản bỏ qua hắn thương vương uy nghiêm ở đâu còn có cái này trích tinh lâu đại vương mới xây cần một giám sát ngươi rủ sao ra cái này sự t ì n h đoạn này thời gian làm thầm cư không ra ngoài chờ việc này tán đi lãng quên sau lại trọng dụng bất quá trước lúc này đại vương lại cần khảo giáo xuống pháp lực của ngươi nếu là thông qua khảo hạch ngày sau bay xa vạn dặm không là vấn đề làm quốc sư thanh vân trước nói để hắn thầm cư không ra ngoài sau khương tử nha cũng là cảm kích gật đầu đúng vậy à chính mình làm ra như thế lớn ô long hiện tại thật vào chiều lạc quan chỉ sợ cũng phải bị người trào phúng mà cuối cùng cái khảo hải này khương tử nha lập tức lộ ra ung dung tự tin dáng t ư ơ i cười hắn cũng không phải một cái thích khoe con người nếu không thế nào liền nhà mình phu nhân mã thị đều không rõ ràng ở chung hơn nửa năm mã thị đều chỉ biết hắn hiểu được đoán m ệ n h cùng xem p h o n g thủy lại không biết hắn chính là chân chính người tu hành quốc sư yên tâm khương thượng dù tu vi không phải rất mạnh nhưng nói thế nào cũng là xuất từ núi côn lôn ngọc hư cung môn hạ bình thường yêu tả vẫn là có tự tin có thể đối phó khương tử nha nụ cười tự tin xuống lại chưa nhìn thấy cái này hắn coi là ân nhân quốc sư nụ cười q u ỷ dị mang theo hắn chậm rãi đi tới tầng cao nhất luồng gió mát thổi qua lâu này có thể nói đã là trong v ư ơ n g cung tòa kiến trúc cao nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn một cái không s ó c gì nhưng mà lại có một tế đài bốn phía có chất gỗ bình phong che chắn gió mạnh để đi vào vừa nhìn chỉ gặp trên đài cao có một cọn cỏ người người dơm trên thân sách một tính danh khương tử nha thấy thế sau cũng là những mảy bác hải viên phúc thông lại nhìn người dơm đỉnh đầu một ngọn đèn dưới chân một ngọn đèn bên trái có một tấm tang một cung phía bên phải có ba chi đảo một mũi tên khương tử nha dù không biết được đây là cỡ nào pháp bảo nhưng nhìn qua chính là âm thầm kinh hãi đây cũng là một món bảng môn tả đạo dị thuật pháp bảo tựa hồ khương tử nha trong lòng đã đoán ra cái gì mà thanh vân cũng là khoe miệng chậm rãi nhất câu cỏ này trên thân người viết bắc hải viên phúc thông cũng là t r ư ớ n g nhã pháp hoặc là nói là che giấu hai mắt người phụ lục hai tầng chỉ p h ụ phía sau còn đứng kề cận có một tấm bên trên viết lấy tây kỷ cơ phát bốn chữ lớn phía trước bất quá là giả dối nhìn thấy khương tử nha không có phát hiện về sau thanh vân cởi chỉ vào cổ này có người nói bảo vật này chính là lần trước có hai vị luyện khí sĩ đầu nhập đại vương tặng bằng môn dị bảo bây giờ bắc hải nâng kéo lấy đương triều thái sư đại quân nhiều năm như vậy cái này dị bảo chỉ cần đạo hữu mỗi ngày bước chân tương đấu vẽ bờ kết ấn thiêu một ngày ba lần bãi lễ đến hai mươi mốt ngày buổi trưa ba mũi tên đem hết toàn lực dùng cái này t ă n g một cung bắn người rơm hai mắt cùng trái tim như thế đạo hữu liền có thể thông q a n đại vương làm phong tứ ngươi còn lớn hưởng nhân gian giàu sang không thành vấn đề theo quốc sư giới thiệu cái này khương tử nha cũng là âm thầm kinh hãi quả nhiên thiên hạ không có hưởng phí ăn trễ bữa ăn hắn âm thầm cũng là len lén bấm đốt ngón tay một phen bác hải viên phúc thông hắn có thể nào không biết tại thương vương bảy năm lúc xuất lĩnh bảy mươi hai đường chư hầu tại bắc địa tạp phản thái sư văn trọng tự mình lánh binh chinh chiến mấy năm cũng không ổn định phản loạn cái này thế nhưng là một đường chư hầu à, chính là khí vận ngút trời thế hệ thương tử nha âm thầm kêu khổ lúc bấm ngón tay tính toán về sau lập tức âm thầm thở dài một hơi lại ngẩng đầu nhìn quốc sư hắn không khỏi cười cho dù ngươi may mắn mượn nhờ nhân vương lực lượng bước vào kim tiên lại như thế nào một không có danh sư hai không hắn như vậy thần thông. phải biết thuật tự môn mời tiên lên đồng viết chữ xem b ó i thiết thi su cắt tị hùng chi đạo đây cũng không phải là giã lộ xuất t h ầ n biết giờ khác này khương tử nha có c â u nạo g khí ngươi cho dù tu vi cao siêu lại như thế nào hắn đã tính tới cái này bắc hải viên phúc thông khí v ậ n đã nhanh bại xong không bao lâu sẽ gặp bỏ mình kể từ đó cái này viên phúc thông khí v ậ n cũng làn ỏ mạnh hết đà mà như vậy bản môn dị thuật hắn mặc dù không biết nhưng cũng biết tuyệt đối có nguy hại nhất là đối với có khí v ậ n lớn người ha <cười> ha như thế khương thượng nguyện vì đại vương hiệu lực khương tử nhắc cười hắn cho rằng cái này viên phúc thông khí vẫn đã tới gần tiêu tán cho dù có nhân gian khí vận phản vệ cũng không biết quá mức cường đại dù sao hắn thế nhưng là có xiển giáo khí vận che chở a mà quốc sư thanh vân cũng cười không khỏi gật đầu chắp tay nói như thế còn mời đạo hữu tại đây trích tinh lâu chờ đủ cái này mọi việc này trong lúc đó ăn uống chi phí đều có thể phân phó dưới lầu thị vệ dứt lời sau thanh vân liền cười đi xuống mà khương tử nha cũng tại lộ ra nụ cười tự tin sư tôn quả nhiên không có nói sai hắn quả nhiên có thể hưởng nhân gian giàu sang mặc dù trong đó có gợn sóng nhưng cái này đều không quan trọng chỉ cần bái chết cái này bắc hải viên phúc thông đến lúc đó thiên hạ đều là biết truyền đại thương thanh danh hiển hách thái sư văn trọng lánh binh mấy trăm ngàn t r ì n h chiến nhiều năm như vậy cũng không quả kết quả hắn một vô danh đạo nhân lại chơi chết cái này phản tặc hắn khương thượng danh tự làm danh dương thiên hạ như thế công tích phía dưới thương vương chẳng phải là muốn tầng tầng lớp lớp ban thường hắn chỉ sợ cái này ngày sau đại thương lại muốn ra một tôn vị so thái sư quốc sư chức quan khương tử nha mười phần tự tin chỉ là một cái gần sắp chết viên phúc thông cho dù không có sư môn đại giáo khí vận che chở hắn cũng có năng lực diệt trừ ngay tại khương tử nha hăng hái đứng ở trích tinh lâu bên trên lấy sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông khí thế nhìn chung hương thịnh chiếu c a lúc hãn lộ ra nụ cười tự tin ta khương tử nha gần dương danh thiên hạ phiêu m i ệ u cung hồng vân không khỏi t r ừ n g lớn mắt nhìn xem cỗ này phân thân lẳng lơ thao tác im lặng bên trong có tràn ngập tâm động một cái là để khương tử nha dùng một lần tính đinh đầu thất tiễn thư bái cơ phát ngẫm lại liền kích động không biết cái này nguyên thủy thiên tôn biết sau sẽ có biểu tình gì tuyệt đối sẽ kinh hãi là thiên nhân từ trong nguyên tắc liền có thể nhìn ra xiển giáo thập nhị kim tiên sớm liền áp chú tại tây kỳ bắt đầu bố trí mà cái này khương tử nha bởi vì tu vi còn thấp cũng liền không biết từ dưới núi mở mị xuống đành phải đầu nhập thành triều ca kết bái nhân huynh tống dị nhân liền có thể nhìn ra lúc này khương tử nha còn không biết nhà mình sư môn đã làm tốt cùng đại thương làm trái lại chuẩn bị mà nhưng hắn cái này thánh nhân cũng tim đập thình thịch lại không phải điểm ấy càng là khương tử nha tên đồ đệ này bên trên phải biết khương tử nha bắt đầu thiên mệnh người phong thần bây giờ còn chưa đến phong thần bảng cùng đà thần tiên nói cách khắc khí vẫn còn chưa nhất phi trung thiên lúc này nếu là có thể bái nhập khương tử nha muôn hạ nếu có thể rất được thật không tránh khỏi muốn kiếm lời một sóng lớn khí v ậ n mà lại nghĩ một vòng trong thức hải ba bóng người trong đó hồng vân cùng đế như lai lộ ra vẻ tò mò mà thanh vân cũng là cười cái này khương tử nha thiên mệnh chi nhân phái qua một cái nội ứng để ai đi dù sao đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc dù thanh vân đang cười nhưng nụ cười trên mặt lại có chút nghiêm trọng đồng dạng hồng vân cũng là sắc mặt nghiêm túc nói không tệ đến lúc đó còn cần đại pháp lực che lấp thiên cơ đế như lai cũng là dừng dưng chắp tay nói nam mô á di đà phật cuối cùng ba người không biết trao đổi chút gì tại quốc sư trong phụ thanh vân chậm rãi mở mắt ra trên nét mặt có chút n g h i ê trọng thực tế không được chỉ có thể tùy tiện tìm người trước bại điểm c á i này khương tử n h a khí vận thầm suy nghĩ một vòng sau đó môn hạ của mình đệ tử cứ như vậy mấy người ma ra tứ tư tướng không cần phải nói chỉ sợ rất khó thoát khỏi khương tử n h a tâm tư dù sao cái này nhưng là muốn cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy v ă n trọng bây giờ thân phận không thể sai sót cao minh cao giắc cũng là không đủ tinh tế nghĩ một vòng bây giờ chỉ có hai nhân tuyển t r â n đ ư ơ n g quan trong phủ đệ dương tiễn cùng viên hồng hai người cung kính tại trong lương đình kính trả đằng sau còn có thiếu niên tân hoàn thấy thế sau cũng là mau tới trước kính trả mà sư tôn của bọn hắn thanh vân chân nhân híp mắt cười nhìn qua ba người bọn họ tân hoàn vừa vặn đi tới trần đường quan vừa vặn hắn bất lại đi tìm người giờ khác này dương tiễn cùng viên hồng trong lòng có chút rút lui dậy còn nhớ rõ nhà mình sư tôn như vậy cười thời điểm chính là lần trước làm cái tia kim cương bất hoại thần thông cùng hỏa nhãn kim tinh lúc lần này không biết lại muốn làm cái gì yêu tiêu h t h ầ n chỉ có tân hoàn còn không biết nhà mình sư tôn đã từng quá khứ trong lòng hai người âm thầm kêu khổ lúc trong đó dương tiễn càng là g i vợ như cái gì cũng không biết cung kính kính trà đi qua nói sư tôn ngài làm sao tới có chuyện gì cần đồ nhi cống hiến sức lực ngươi cứ việc nói Trầm ba ba sư, sư, sư, sư tôn đại sư huynh g đ lao à m ba khổ công cao lại xuống đi đổ nhi sợ đại sư huynh trong lòng có chút bị khuất cái này dương tiễn phản ứng quả nhiên rất nhanh nháy mắt liền đem văn trọng đẩy ngã phía trước nhất mà một bên viên hồng càng là gấp đến độ vào đầu bước hai cuối cùng nhỏ giọng nuốt nước mà nói sư tôn gần nhất đồ nhi tu luyện có chỗ càng lộ ngược lại chính là một câu nhà mình người sư tôn này này tấm dáng tươi cười tuyệt đối có quỷ chỉ có tân hoàn khô c ầ n nhìn qua hai vị sư minh một bộ lời hữu ích các ngươi đều nói xong ta nên nói cái gì mà thanh vân nhìn xem ba cái đồ nhi không khỏi neo lại mắt trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một viên kim đan lẩm bẩm thở dài nói cái này thế nhưng là đoạt thiên địa tạo hòa a khó được thiên hạ khó được a trong không khí tràn ngập linh khí hương thơm trong cơ thể linh khí cũng bắt đầu rối loạn lên viên hồng càng là chừng lớn một đôi khí mắt nhìn xem cái này ba viên kim đan có thể lại nghĩ tới nhà mình sư tôn phẩm hạnh không khỏi cắn răng trong lòng bi thông phía dưới trên mặt cũng là cố giả bộ làm ra một bộ nụ cười nói sư tôn đ ồ nhi gần nhất là thật có nhận thấy ngộ đang chuẩn bị bế quan tu luyện đâu đây không phải là sư phó trùng hợp tới rồi sao một bên dương tiễn cũng là bình tĩnh tỉnh táo nhìn qua nhà mình sư tôn trong tay một viên kim đan không khỏi trần trờ nói sư tôn đây là gì kim đan vì sao chưa từng thấy qua lần trước sư tôn ban thưởng cho bọn hắn kim đan đủ loại đều có duy chỉ có chưa từng gặp qua kim đan này hiếp mắt thanh vân cũng là nhìn xem ba người đầy đủ sau một lúc lâu Mới sâu kín chuẩn bị thu hồi, Kim hồi cởi nhìn qua ba người nói, cái này lại sâu chuẩn thu qua duyên, kín khí Đan nhìn này cơ bị ba tốt vừa ậ thuận n hơn nữa còn là không có phong Vâng, tôn,、đồ、nhi hiếu thuận nhất、sư、tôn. à, là hiểm. hiếu có v sư sư đồ mới chuẩn bị thu lại bàn tay lập tức một cặp móng nắm c h ặ t chỉ gặp tân hoàn g ngập nước hai con ngươi nhìn qua nhà mình sư tôn tựa hồ lại nói đồ nhi cái gì đều nguyện ý làm dương tiến cùng viên hồng hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau âm thầm thở dài một hơi nhìn xem nhà mình người tiểu sư đệ này tân hoàn g kích động bộ dáng tựa hồ lại nói cái này một lần hắn phản ứng rất nhanh đi cuối cùng vượt lên trước nhưng mà quay đầu tân hoàn quay đầu nhìn một cái chỉ gặp hắn hai cái sư huynh không chỉ có không có tiến lên cùng nhau tranh đoạt ngược lại còn không để lại dấu vết tiến lặng lui một bước nhỏ giờ khác này nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc lại chật vật xoay đầu lại nhìn qua nhà mình sư tôn cười tươi như hoa hắn nhịn không được nuốt xuống nước bọt sư tôn kim đan này như thế k h ó được đ ồ nhi một người độc hưởng tựa hồ có chút không ổn đâu tân hoàn cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đem đều đã nắm trong tay kim đan bung ra nhưng m à n g ẩ n g đầu nhìn nhà mình sư tôn ánh mắt uy hiếp giờ khác này hắn khóc không ra nước mắt nhìn qua dương tiễn cùng viên hồng hai vị sư minh túi đầu một bộ lực bất phòng tâm thần sắc về sau hắn tựa hồ biết mình bị hố ha ha sư tôn nhìn xem tân hoàn g cứng ngắc dáng tươi cười thanh vân cũng là hiếp mắt ghét miệng cười nói đoạt thiên điệu tạo hóa kim đan bọn hắn không có mạng này cũng liền t i ể u từ người v ậ n may nhìn thấy nhà mình sư phó bộ dáng này về sau tân hoàn g tiếp cắn răng một cái nuốt vào trong bụng nhà mình sư tôn lại hố lại như thế nào lớn không được bị một lần tội thôi chiều c a quốc sư cho phụ một tên bảy tám năm đứa bé chừng mắt mắt to không dám tin nhìn lấy mình biến hóa còn có một bên nhàn nhã tự đắc nhà mình sư tôn nhìn xem đứa bé chừng mắt mắt to trực câu câu nhìn qua hắn thanh vân lập tức cười một tiếng lắc đầu nói là ngươi ăn quá gấp vi sư vốn định trước nói với ngươi rõ ràng cái kia từng muốn ngươi vậy mà một hơi liền nuốt vào kim đan này đúng vi sư hiện tại liền nói cho ngươi biết ngươi ăn kim đan gọi phản l a o hoàn đồng đan đại la phía dưới ăn một khỏa liền có thể phản l a o hoàn đồng nghe nhà mình sư tôn giải thích đứa bé bên cạnh dương tiễn cùng viên hồng hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới bên trong đôi mắt tràn ngập một c ố vui mừng may mắn bọn hắn cầm giữ được đã sớm biết nhà mình sư tôn không đáng tin cậy nhưng đây cũng qua không đáng tin cậy sư tôn cái này phản lão hoàn đồng đan cùng đại cơ duyên khí vận lớn có quan hệ gì b i ế t khuất không thôi nhưng hôm nay đã bị mắc lửa tân hoàn bi thương bất đắc dĩ nhận mệnh thở dài mà thanh vân nghe xong lập tức cười vi sư chuẩn bị cho ngươi tìm một cái cha cái gì lần này nào chỉ là tân hoàn lên tiếng kinh hô l i ê n viên hồng cùng xưa nay bình tĩnh tỉnh táo dương tiễn đều trường lớn mắt mặc dù biết nhà mình sư tôn không đáng tin cậy nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế không đáng tin cậy à thật tốt vô duyên vô cớ lại muốn cho bọn hắn sư đệ tân hoàn tìm một cái cha kích động cái gì sao lớn không được cho người tìm nghĩa phụ nhìn xem kích động tân hoàn thanh vân cười khoát tay ra hiệu an tâm một chút mâu nóng này mà tân hoàn lại trường lớn mắt tiến lên ba ba nhìn qua hắn vô cùng đáng thương nói sư tôn ta là người đồ nhi à mặc dù là ký danh đệ tử nhưng cũng là thân nào có sư tôn cho đồ nhi tìm tra đạo lý là nghĩa phụ ồ tìm nghĩa phụ cùng tìm tra có thể khác nh lần này tân hoàn là thật lữ bước hắn ngàn không sợ vạn không sợ nhưng lần này là thật sợ Ô ô, sư tôn đồ nhi ngàn không sợ vạn không sợ sẽ sợ sư tôn cho đồ nhi tìm cha a ngày xưa tính cách hiếu thắng tân hoàn lần này là thật sợ một bên dương tiễn cùng viên hồng âm thầm vui mừng đồng thời cũng có chút hiếu kỳ nghi ngờ nhìn qua nhà mình sư tôn dò hỏi sư tôn tìm nghĩa p h ụ người nào sư tôn ngươi là tính toán dương tiễn mấy câu nói nhất thời làm viên hồng cũng căng tới ánh mắt họ tham tân hoàn càng là ba ba tiến lên nắm lấy nhà mình sư tôn trường bảo vô cùng đáng thương nói sư tôn lần này ngươi cho đồ nhi tìm nghĩa vụ là ai a là thiên địa vị thánh nhân kia sao vẫn là đã từng tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trần khách đã từng sư tôn hảo hữu trí giao vi sư hảo hữu trí giao hầu như đều chết hết nhìn xem cái này không có cốt khí tân hoàn thanh vân không khỏi hung hăng chừng mắt liếc sau đó lại n g m n g đầu nhìn về phía dương t i ễ n cùng viên hồng hai người thấy thế sau vội vàng cúi đầu một bộ nghe lời bộ dáng lần này hai người bọn họ cũng không dám ra mặt dù sao cái này không đáng tin cậy sư tôn có một cái một phần vạn liền cũng cho hai người bọn hắn tìm cha còn không phải khóc chết yên tâm đi lần này cho ngươi tìm cái này cha không đúng là nghĩa phụ ngươi không cần để ý đây là hắn thiếu s ố sách ngươi không cần nhận thực tế không được ngươi giả cấm cũng được giờ khác này tân hoàn đầu góc điên cuồng chuyển động cũng không nghĩ rõ ràng nhà mình sư tôn tìm cho mình cái này cha là ai không khỏi vội và nói g n sư tôn người này đến cùng là người phương nào ha ha thiên định người phong thần bởi vì một điểm đại ý sai lầm hạ xuống tay cầm tại vi sư trong tay vừa vặn có thể an bài các người một người đi qua phải biết một khi đợi đến người này chấp trường phong thần b ằ n g lúc như vậy chính là khí vận ngất trời đến lúc đó ngươi phân đến khí vận cũng không phải một điểm nửa điểm tân hoàn g nghe xong lời này sau nhìn qua nhà mình sư tôn cái k i a m ộ t bộ ta đều là vì các ngươi tốt bộ dáng lập tức khỏe miệng co q u ắ c một trận hắn người sư tôn này là càng ngày càng không đáng tin cậy một bên dương tiễn cùng viên hồng hai người càng là âm thầm vui mừng yên tâm đi ngươi chỉ cần nghe vi sư lời nói vi sư sao lại hại các ngươi nhìn xem tân hoàn g thanh vân không khỏi cười an ủi tân hoàn g nghe xong i ể u m ô i nhỏ giọng nuốt nước và n nói chỗ tốt vậy tại sao sư tôn ngươi không đi nhận cái cha không nhận cái nghĩa phụ nhưng mà lanh mồm lanh miệng tân hoàn vừa dứt lời một bên dương tiễn cùng viên hồng hai người lại một lần không để lại dấu vết chầm rãi dịch chuyển khỏi hai bước tân hoàn lúng túng ngầm đầu chỉ gặp sư tôn của hắn thanh vân chân nhân híp mắt lộ ra đã qua khí tức nguy hiểm cười nhìn qua hắn ha ha sư tôn đồ nhi hết thể tất cả nghe theo ngươi không có việc gì à sư tôn ngày sau nhất định thật tốt yêu thương ngươi dù sao ngươi mặc dù là ký danh đệ tử nhưng cũng là thân đấu giống như cười mà không phải cười nguy hiểm dáng tươi cười phía dưới tân hoàn nhịn không được run dày một chút lại nhìn một bên dương tiễn cùng viên hồng hai vị sư hình chỉ gặp hai vị sư h u n h của hắn đã sớm lựa chọn trầm mặc đã phản kh t r í c đối với quốc sư vô lại giải thích thương tử nha bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhún vai nói quốc sư bần đạo học nghệ không tinh một cái khác cũng không lấy được ngọc hư trân truyền bất quá quốc sư yên tâm nên có điều có ha ha đạo h i u cái này thế nhưng là vì ngày sau ngươi nghĩ ngươi nếu là ngại p h i ề n phước ngươi liền nhận cái đồ đệ đơn giản dạy hai tay dù sao chính là từ nhỏ bản tôn để trong quân đã thu lưu cái này tiểu nhi ngày sau cơ hàn không lo trăm năm sau đó ai cũng không biết như thế nào quốc sư thanh vân một bộ đạm lãnh đạo bình thường tính mệnh tùy ý tiếng nói làm cho khương tử nha c h o mày có thể nghĩ kỹ lại cũng xác thực như thế người bình thường tuổi thọ có hạn cho dù là hắn tiên đạo vì trở thành ngày sau cũng là tuổi thọ lâu đời phàm nhân từ trên căn bản hoàn toàn chính xác song phương liền không tại một cảnh giới bên trên đạo hữu nói có lý thật sâu một cảm khái phía giới giờ khác này khương tử nha tựa hồ mới cảm nhận được mình cùng phạm nhân trích lệnh mà thanh vân cũng là âm thầm cười lạnh một tiếng ngươi bây giờ chưa phát hiện chẳng qua là ngươi còn không có đi về phía trước chưa từng nghĩ tới có thể ngày sau ngươi cái này khương thượng thế nhưng là làm được mười phần muốn nói phong thần bên trong cái kết luyện khí sĩ dám can đảm lấy pháp thuật trực tiếp đồ sát phạm nhân cái gì ôn thần hàng ngũ sai xa số một phạm nhân sát thủ thuộc về cái này khương thượng khương tử nha đóng băng kỳ sơn phần này chiến tích tại phong thần bên trong tuyệt đối là riêng một ngọn cờ tồn tại nếu như nói phong thần bên trong nhất lao khổ công cao không người quá khương tử nha nhưng bi kịch cũng là vị này côn lôn đệ tử Vạn kiện, kiện, kiện thứ hai c u chính là lấy đinh đầu thất tiến thư bái chết triệu công minh nhắc tới lục gáp bảo bối vì sao không chính mình làm nhất định để khương tử nha còn không phải xem ở khương tử nha khí vận tận trời phân thượng cái này khương tử nha cũng là đủ đầu sát phải biết phong thần bên trong cái này triệu công minh một người đè ép xiển giáo thập nhị kim tiên không ngẩng đầu được lên có thể nói thỏa thỏa đại la kim tiên trực tiếp một hơi bái chết một cái đại la kim tiên ngươi nói cái này không tổn hại khí vận mới gặp quỷ chuyện thứ nhất có thể nhìn ra khương tử nha cao cao tại thượng tâm thái hoặc là nói đây chính là tiên phàm khác nhau đi ai tiểu hài này cũng là đủ khổ ai nói không phải đâu trong nhà liền một cái mẫu thân kết quả còn bị đánh chết bốn phía thị vệ từng cái thương hại nhìn qua cái này quái dị tiểu hài nghị luận ở mỹ lúc cuối cùng đem tiểu hài này tiếp vào trong quân doanh không tệ cái này trích tính lâu xây dựng bên trong bốn phía có doanh trại quân đội trông coi phân ra một cái lều vải đến chuyện dễ như t r ở bàn tay đứa bé hình tượng tân hoàn bị đưa vào doanh trướng của mình bên trong sau c h ầ mặc m không nói tựa hồ còn chưa từ trong đả kích tỉnh táo lại nhưng càng là bi thương sau lưng mình cánh thế nhưng là bị nhà mình sư tôn cưỡng ép đánh vào trong cơ thể mà lúc này ngay tại bên ngoài lều khương tử nha nhìn xem bên trong túi đầu c h ầ mặc m không nói tựa hồ là đi tới hoàn cảnh xa lạ sợ h ã i tiểu hài không khỏi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng muốn nhắc nhở xuống tiểu hài này ngoài cửa có người nhưng mà tiểu hài này cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn thoáng qua người xa lạ đều lại cúi đầu khương tử nha nhìn xem hai người cũng là có chút bất đắc di thở dài hắn cũng không thể nói chính là ta đánh chết mẹ của các ngươi đi ta khương thượng chính là núi côn lôn ngọc hư c u n g thánh nhân xiển giáo m ô n hạng ngày sau ngươi liền vì ta khương thượng đại đệ tử nhìn xem cái này đứa bé không biết là ra ngoài ấy nấy vẫn là thương hại khương tử nha d ừ n g dưng một câu phía dưới đứa bé tân hoàn g chậm rãi ngầm đầu a a hô hào đồng thời ngón tay điệu bộ lấy chỉ mình miệng tựa hồ lại nói chính mình không biết nói chuyện thấy cảnh này sau khương thượng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà trong lòng âm thầm bung lòng một cái câm điếc đứa bé dĩ nhiên khiến hắn thở dài một hơi. ngươi còn tuổi nhỏ vi sư trước ban thưởng người ta ngọc hư dưỡng thần kiến thức cơ bản một điểm linh quang đi xuống lập tức tân hoàn trong đầu hiện ra một cỗ trụ cột nhất phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt công pháp lập tức trong lòng một hồi ác hàn đây cũng quá móc đi còn có sư tôn của hắn lại hù dọa bọn hắn hắn còn thật sự cho rằng nhà mình sư tôn tìm cho mình một cái nghĩa phụ nguyên lai là giả tá bái sư h ố người này khí vận a không cần bọn hắn hắn bái sư cái này khương tử nha thừa nhận xuống thiên địa đã bất luận cái gì một cách tự nhiên phân một bộ phận khí vận tại hai người mà lúc này khương tử nha còn chưa lại lên côn lôn sơn cũng không biết chính mình vậy mà là cái kia thiên định người phong thần. Tốt rồi. Vị sư ngày sau b i ế tây tại trích tinh l u nơi n à còn các có chút ngày người liền sự, sau Tựa tu xấu lượt đi. rất hồ hổ, kỳ h n g Tử chuyển công độc nhãn long cơ phát ngồi ngay ngắn ở thế tử trên chỗ ngồi lập tức tràn ngập hưng phấn mặc dù lần trước trở về từ có chết nhưng không thể không nói hắn thu hoạch cũng là cực lớn nhà mình huynh trưởng bá ấp khảo bỏ mình hắn là bi thống vạ phần nhưng sau đó chính là hưng phấn mừng rỡ chính mình không cần chút sức lực thành đường đường chính chính tây bá hầu người thừa kế căn bản không khỏi cùng bất luận kẻ nào tranh kinh lịch qua mất con thống khổ cơ xương bệnh nặng một trận sau vừa mới chậm thở ra một hơi nhưng mà đột nhiên truyền tới một tin tức nhất thời làm hắn lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh đồng thời phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào to nói là ai đến cùng là ai cùng lao phu không qua được ca tây bá hầu trong phụ đệ cơ phát lần nữa cảm nhận được tâm tình vội vàng sao động sau lập tức có chút kinh hoàng ngay từ đầu là tưởng rằng chính mình nguyên nhân nhưng sau đó cũng là khống chế không nổi liên tiếp nổi giận giờ khác này cơ phát kinh hoàng đây chẳng phải là lần trước hắn triệu chứng sao hắn lần trước hắn cùng đại ca bá ấp khảo giống nhau như lúc điểm báo trước lập tức liền hoảng hốt đây chính là đinh đầu thất tiễn thư bắt đầu bãi người trước ba năm ngày triệu chứng làm sao sáu bảy ngày sau cái này cơ phát quả nhiên có bắt đầu mê muội không biết chính vụ chẳng qua là ngủ nằm nếm nghe hơi thở thanh â m ngắn ngủi nửa tháng sau khi cơ phát đồng thời ngủ mà không tỉnh tây bá hầu cơ sương lập tức lo lắng như lửa đốt đáng chết mau mau đi mời tiên nhân mời chúng ta tây kỳ tất cả luyện khí sĩ lại là lần trước yêu tả âm thầm hại con ta à. lần này cơ sương tức giận đến sắc mặt đỏ bừng tức giận không thôi cái này âm thầm người không biết cùng hắn là có thâm cự đại hận gì đây quả thực là không chết không thôi à hắn còn chưa thong thả lại x ư c đối phương lại tới tây bá hầu trong p h đệ ngày gần đây vi sư luyện khí sĩ tụ t ậ p a cái gì tam sơn ngũ nhạc khắp nơi đạo hữu chỉ gặp rộng rãi trong đ ì n h viện từng trương thần đàn mở ra lao đầu bộ d á n g chính là đông hải tiệt giáo môn hạ dâu trắng đạo nhân bên phải chính là đồng lai tán tiên cư sĩ dù sao rực rỡ môn màu ngắn ngủi trong mấy ngày cái này cơ xương liền đầy đủ mời đến gần gũi trăm tên luyện khí sĩ chư vị thượng tiên ta trưởng tử bá ấp khảo chính là cái này âm thầm người ám toán mà chết tiểu nhi cơ phát miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh bây giờ cái này ta ma lại tới mưu hạ tiểu nhi còn mời chư vị thượng tiên toàn lực cứu ta cơ thị nhất tộc nhìn xem gần gũi trăm người luyện khí sĩ giờ khác này tây bá hầu cơ xương nước mắt tuân đầy mặt mà đối với đám người vừa c h ắ p tay lập tức bọn này luyện khí sĩ hào hào gật đầu hầu ra ngươi yên tâm có ta ở đây bảo đảm công tử không có việc gì yên tâm đi hôm nay chúng ta ngày xưa thủ cũ tạm thời bông u xuống cùng âm thầm người pháp lực đoán chừng không yếu chúng ta t ề tâm hợp lực t r ư ớ c cứu thế tử như thế nào tốt chúng ta t ề tâm hợp lực t r ư ớ c là hầu ra bảo vệ thế tử giờ khác này hồi nào trong hậu viện đã là tuổi thất tuần tây bá hầu cơ xương không khỏi toát ra một bộ vẻ cảm kích đang nhìn lại là ngồi trên ghế để p ả i suy sụp một con mắt nhi tử lập tức hắn liền không nhịn được phẫn nộ là ai đây là muốn d i ệ t hắn cơ thị nhất tộc cả nhà a đây là muốn hắn nhìn tận mắt từng cái nhi t ử chết hết sao hắn phải bắt được cái này âm thầm người thậm chí hắn đã có một chút mặt mày nhất định là người của ân thương dù sao ước gì hắn tây kỷ cơ thị một môn chết hết chỉ có triều ca vị kia tây bá hầu sân sau b ừ a vàng bay đ ờ i trời gần ui trăm vị luyện khí sĩ có thể nói là các hiện thần thông bắt đầu lên đàn làm pháp muốn đối phó âm thầm người t r i ế u ca trích tinh lâu thần đàn bên trên người bù nhìn hôm nay đúng lúc là được thăng chức ngày thứ hai mươi mốt trình hôm nay liền đế tân cũng nhịn không được hiếu kỷ mang theo cựu vĩ hồ tô đắc kỷ đến lên đến nhìn qua cái、này. cái này khương tử nha không hổ là thiên mệnh người phong thần dòng dã hai mươi mốt bái xuống đến vậy mà không có cảm giác nào không chỉ có là tinh thần sảng khoái mặt lộ dáng tươi cười một thân đạo bảo màu trắng càng là lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác quốc sư hôm nay chính là cuối cùng một ngày nhìn xem khương tử nha tự tin như vậy dáng tươi cười quốc sư thanh vân không khỏi buồn cười nhìn qua đối phương gật đầu nói không tệ hôm nay đại vương càng là tự mình đến xem đạo trường thủ đoạn nhưng trong lòng thì cười t h ầ m đợi chút nữa ngơi ư cái này khương tử nha liền cười không nổi hắn ngược lại tốt nhìn xem ngươi cái này có thể bái rơi đ ạ i la kim tiên đều bình yên vô sự thiên mệnh người phong thần mệnh đến cùng cứng đến bao nhiêu là cái này ngày sau vũ vương cơ phát mệnh cứng rắn đâu vẫn là ngươi cái này phong thần khương thượng mệnh cứng rắn chương một trăm chín mươi chín cơ phát gây tử tôn can trích tinh lâu bốn phía thị vệ săn s á t nồng đậm sát khí tật trời càng có nhân vương đế tân hoành đao lập mã ngồi ngay ngắn ở trên vương vị lúc này đang tò mò nhìn qua hắn khương tử nha thấy thế sau hít một hơi thật sâu hắn biết đây là hắn một cơ hội cuối cùng chỉ cần cái này một phiếu làm xong nhân gian giàu sang dễ như chở bàn tay xin hỏi quốc sư đây là gì khương tử nha cũng là hơi nghi hoặc một chút mặc dù hắn biết được giữa thiên địa kỳ môn dị thuật tầng tầng lớp lớp nhưng bây giờ chính mình cũng thời khắc cuối cùng vẫn còn có chút lòng hiếu kỳ mà quốc sư thanh vân nghe nói sau đắng cười lắc đầu nói không phải là bản tôn không nói quả thật không biết vậy bảo vật này chính là hai vị đạo hữu trí bảo tại vẫn lạc lúc còn lại nhìn thấy hỏi không ra cái gì khương tử nha cũng không nghĩ nhiều chẳng qua là âm thầm nghĩ thầm lấy chính mình chính là ngọc hư thánh nhân muôn hạ lấy x i n giáo khí vận đủ để che trở lại dù sao cái này viên phúc thông đã là khí vận tiêu tán không có mấy ngày sống cựu vĩ hổ tô đắc kỳ cũng là hiếu kỳ nhìn qua cao tựa hồ đây là một loại kỳ môn dị thuật hơn nữa còn có người bù nhìn lấy nàng thị lực càng là nhìn rõ ràng không đủ trong lòng âm thầm suy đoán đây chính là một môn tà thuật loại hình đại vương đây là cỡ nào dị thuật vậy mà có thể cách không giết chết bị tặc kể từ đó chúng ta đại thương đại quân cùng các vị tướng quân không phải vô dụng sao đắc kỷ thăm dò nghi ngờ hỏi thăm phía dưới bên cạnh đế tân sau khi nghe lập tức cười ha h a như quả thật như thế cái kia cô làm gì như vậy vất vả cái này dị bảo vẫn là lần trước hai vị tiên nhân lưu lại chính là không biết có dùng không có đế tân đập vào liếp mắt đại khái Khi thực lúc nhìn à y trong lòng của thấy khương tử nha hỏi thăm về sau đế tân đầu tiên là ngạc nhiên hắn cũng là lần thứ nhất gặp được vấn đề này bất quá qua trong vương, dây lát liền lộ ra dáng tới cười chỉ vào người dơm c ư ờ i to nói còn mời đạo trưởng bắn dưới người âm tử tôn c a n giờ khác này thanh vân đều không để lại dấu vết ngắm nhìn đ ễ tân chỉ gặp đối phương c ư ờ i tươi như hoa phía dưới bên trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ thật sâu trả t h ù vẻ rất rõ ràng hắn đây là tại trả thù chính mình hai đứa bé đều bị xiển giáo người cướp bóc mà đi mà tô đắc kỷ nghe xong càng là che miệng c ư ờ i một tiếng đại vương người đây cũng quá xấu nhìn như nũng nịu h nhưng tô đắc kỷ trong lòng càng là nhịn không được trong lòng tràn ngập lựa giận lúc này nàng ước gì cái này viên phúc thông tranh thủ thời gian chết rồi đến lúc đó trực tiếp điều khiển cái này đại thương thái sư văn Trọng trở về. Đến lúc đó liền hắn lúc một h trực t i phen xua b i n Tây sâu c á nhắc nhở phía dưới khương tử nha thật sâu ngắm nhìn vị quốc sư này mặc dù trong lòng của hắn tràn ngập quá nhiều không giải nhưng hắn có một chút dám khẳng định vị quốc sư này tuyệt đối biết cái này dị bảo tình huống chẳng qua hiện nay đại vương lại tại bên cạnh thân khương tử nha không khỏi hít một hơi thật sâu không thể tại như trên một lần như vậy mất mặt dội ra ngón tay kiếm trực tiếp răng k h ẽ i cán ngón tay kiếm vết máu trực tiếp bôi lên tại ba chi đảo m ộ t trên tên đại vương bần đạo muốn ba mũi tên thể phát xin hỏi đại vương phân biệt bắn cái kia khương tử nha trầm giọng một câu hỏi thăm phía dưới đế tân cẳng là kích động trực tiếp đứng dậy chỉ vào người rơm bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ thủ hận trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói hai chi trong lòng một nhánh tử tôn căn còn mời đạo trưởng mau mau xuất thủ. nghe được mệnh lệnh khương tử nha ngẩng đầu một cái nhìn qua bầu trời hít sâu một hơi biết mình pháp lực nông cạn hắn trực tiếp liền mở miệng quát to núi côn lôn u ngọc hư cung xiển giáo môn hạ khương tử nha muốn vì thương vương giết địch c ò n mời ta thánh nhân đại giáo khí v ậ n giúp ta sau đó c à n g là đối với lấy phương đông núi côn lôn u phương hướng trực tiếp liên tục dập đầu ba cái sau khi đứng dậy khương tử nha đâu còn có một tia thất tuần tuổi cảm giác hoàn toàn chính là một cái sấm rền gió quân thế hệ ba chi đào một mũi tên trực tiếp k h á c lên tang một cung bên trên khương tử nha sắc mặt ngưng trọng lòng ngón tay ra nháy mắt đồng thời quát to con mười biết như vậy hành vi xuống khẳng định phải tổn thương chính mình khí vận nhưng nếu là mượn nhờ chính mình đại giáo khí vận liễn khác biệt thánh nhân đại giáo có chân áp khí vận trí bảo liền như là một cái t ấ m thuẫn bình thường không quan trọng gì phản vệ căn bản là không có cách tổn thương đây chính là khương tử nha lực lượng hét lớn một tiếng phía dưới ba chi nhốn máu đào m ộ t mũi tên tại c h ứ n g mắt mắt to đế t ầ n còn có thanh vân hai người ánh mắt xuống bắn ra ngoài tây kỳ tây bá hầu hậu hoa viên đột nhiên ở giữa ngồi ngay ngắn ở trên ghế cơ phát cảm nhận được tử vong u hiếp vẹo một cái trực tiếp đứng dậy tựa hồ chính mình hai chân cùng hai tay bị cố định trụ bày ra một cái th lúc này hắn hoảng sợ nói nhanh cứu ta tây bá hầu cơ sương càng là cả giận nói nhanh nhanh liền con ta lúc này trong hậu viện gần gũi trăm vị luyện khí sĩ hào hào ý chí chiến đấu sục sôi h ế t lớn có người tay cầm kiếm gỗ đạo cũng có người vung đ bờ vàng ông một hồi vù v ù âm thanh phía dưới cơ sương cùng cơ phát hai cha con thấy rõ ràng tại chúng luyện khí sĩ thủ đoạn phía dưới thấy rõ ràng ba chi hiện ra ánh sáng đen vũ tiến chính thẳng tắp hướng phía cơ phát mà đến giờ khác này thời không phảng phất dừng lại trăm vị luyện k h í sĩ cơ hồ là các hiện thần thông tượng trưng màu vàng đại vương tự a hồ hình thành kết giới ngăn tại cơ phát trước người để khoảng cách này còn có nửa mét khoảng cách ba chi vũ tiễn ngừng lại mà ở xa chiều ca trích tinh lâu bên trên khương tử nha thấy thế sau càng là kinh sợ không thôi chỉ gặp hắn bắn ra ba chi vũ tiễn vậy mà dừng lại tại người dơm nửa mét bên ngoài tự a hồ bị cái gì ngăn cản lơ lửng dừng lại giữa không c h u n g giờ khác này hắn giận quả nhiên có cao nhân nói xong khương tử nha trực tiếp hất lên ống tay áo nháy mắt ngón tay kiếm chỉ trời thần thái trang nghiêm mặc n i ệ m lên chú ngự đến sau đó hét lớn một tiếng phía dưới ngón tay kiếm vạch một cái nháy mắt cái này ba c h i vũ tiến tựa hồ tăng lớn pháp lực bắt đầu chậm rãi tới gần tây kỳ trăm vị luyện khí sĩ、si、hào hào vạn phần hoảng sợ chỉ gặp kết giới vậy mà tại giãn nước ba c h i vũ tiến ngay tại điên cuồng tới gần t ố t thần thông âm thầm cao như vậy đáng chết âm thầm người pháp lực quá cao chúng ta nhất định phải liên thủ đúng tề tâm hợp lực chúng ta liên thủ trước đánh lui lần này như thế nào t ố t tề tâm hợp lực phát công gần ui trăm người luyện khí sĩ、si、hào hét lớn phía dưới lần này tầm đó ân oán tạm thời bông xuống dù sao bọn hắn nhiều người như vậy nếu là còn không cách nào ngăn trở âm thầm cái này một thuật sĩ lời nói mặt của bọn hắn có thể thành ném bảo đồng thời bọn hắn trăm người cũng không nghĩ nhiều dù sao bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ dù cho là kìm tiên bọn hắn cũng dám đánh một trận còn mời tổ sư ra cứu mạng giúp ta pha t ạ ha ha đệ tử lễ bái đông hải kim ngao đào thánh nhân khẩn cầu ta tiệt giáo thông thiên thánh nhân giúp ta còn mời chư vị sư h i n h đệ giúp ta một chút sức lực từng trận hét lớn phía dưới tây bá hầu hậu hoa viên pháp lực ba động càng là tận trời muốn nói từng cái đều sử dụng da áp đáy hỏng chiêu số chẳng bằng nói đều phân biệt tự giới thiệu một cái là biểu lộ thân phận của mình một cái khác chính là hiện ra nhà mình sư môn cường đại chiếu ca trích tinh lâu chỉ gặp thương tử nha tóc dài cầm kiếm nhìn ông côn lôn phương hướng bay xuống bố cương đấu đi huyền thuật nghiệm linh trường phát p h ụ thủy cuối cùng càng l à ngựa mặt lên trời hét lớn dưới trưởng bên trong kiếm gỗ đào trực tiếp chỉ hướng lơ lửng trong hư không con thứ ba kiếm gỗ đào phẫn nộ quát ngọc thanh thủy thanh chân phủ cáo liên kết đẩy rơi hai khí trộn lẫn thành thật cấp cấp như luận lệ Tật t một, một ngụm h lửa, lửa rừng rừng. máu tươi phản vệ phía dưới khương tử nha chật vật như là bị mang new bay bay thẳng xa mười mấy mét miệng phun máu tươi lúc này mới dừng lại cựu vĩ hồ đắt kỷ trừng lớn mắt đều nhìn ngây người sau đó trên mặt liền lộ ra cuồng hỉ trong hỏa hoạn thanh vân rõ ràng nhìn thấy con thứ ba vũ tiễn phân biệt có hai chi vũ tiễn bắn trúng người dơm đáng tiếc trong lòng hẳn phải chết một mũi tên nhưng không có bắn trúng mà lại người bù nhìn trước người viết bắc hải viên phúc thông bùa vàng chậm rãi vỡ nát lộ ra bên trong tây kỳ cơ phát bùa vàng mà ở trong hỏa hoạn đã thiêu hủy tây kỳ đột nhiên ở giữa gần trăm thần đàn ảo ả o nổ tung xuống kêu thảm tiếng kêu r ê n khắp nơi trên đất tây bá hầu cơ xương càng là trường lớn mắt chỉ gặp gần gũi trăm vị luyện khí sĩ cao nhân ảo h o miệm phun máu tơi kêu cơ phát suy yếu mặt tái nhựa bên trên đỏ bừng một mảnh một đôi mắt hạt trâu đều kém chút chừng ra ngoài trong trắng mắt càng là trong chốc lát bỏ đầy giữ tợn tơ máu chỉ gặp hai tay của hắn che lấy đ u n g quần bộ máu tươi t h u ậ t ống quần chậm rãi chạy x u ô i xuống liền đùi phải đột nhiên xuất hiện vết thương cũng không phát ra được con ta người tóc bạc cơ xương nước mắt tuân đầy mặt ngửa mặt lên trời giận dữ hắn coi là con của mình cơ phát cũng gặp bậc thủ tiến lên liền ôm lấy nhà mình nhi từ thống khổ khóc ổ lên cơ phát run dậy che lấy đúng quần g ữ tợn nhìn qua sắp đến cha giả cổ thô cường tráng g â n xanh bỏ lên cuối cùng càng là một con mắt trái lại suy nghĩ trắng một hơi không có đi lên trực tiếp n g ấ t đi con ta a đế tân lao phu định cùng ngươi không chết không nớt cơ sương ngửa mặt lên trời gào t h é t phía dưới giờ khác này hắn biết tuyệt đối là đại thương đế tân xuất thủ bằng không thiên hạ vẫn chưa có người nào có như thế lớn năng lực cũng không có người có k i ự u hận lớn như vậy nhất định phải hắn đoạn tử y ệ tôn t tạp sát tạp sát thiên lôi quần quận từng đạo từng đạo lốp bốp tại tây bá hầu trong phụ đệ núi côn lôn ngọc hư cung đột nhiên ở giữa nguyên thủy mợ to hai mắt nhìn hắn x i n giáo khí vận nháy mắt lại tổn thất một h ố i đ ô n g hải kim ngao đảo bích du cung thông thiên cũng chừng lớn mắt hán tiệt giáo khí v ậ n tồn thất một sợi thông thiên nguyên thủy hai người chừng mắt mắt to căm tức nhìn đối phương thánh nhân ở giữa thần thông để hai người trực tiếp nhìn thấy song phương cái kia phẫn nộ ánh mắt thật tốt ngươi thông thiên điên rồi vậy mà đã sớm bắt đầu tính toán ta x i ề giáo tốt nhị huynh ngươi điên rồi vậy mà thoáng cái g â y ta tiệt giáo hơn ba mươi đệ tử ngoại môn thật tốt giờ khác này hai người chừng bên trên mắt bởi vì trước tiên hai người bọn họ cảm nhận được chính là song phương r i ê n phần mình giáo phái khí vẫn chính là lẫn nhau đập xuống phản vệ có thể ngay sau đó nguyên thủy thiên tôn vừa bấm tính lập tức mở to hai mắt nhìn nghiến răng nghiến lợi nói khương thượng lần này hắn quả thực chính là đều nhanh c ắ n nát răng trước có thân công báo sau có khương thượng mặc dù lần này làm không tệ trực tiếp chơi chết không ít tiệt giáo môn nhân cùng tán tiên nhưng nếu là mỗi một lần đều như vậy hắn x ỉ n giáo có lại nhiều khí vận cũng chịu không được ca c h i ề u ca trích tinh lâu khu khu máu tươi từ trong miệng không ngừng ho ra ngầm đầu khương tử nha trước tiên hai con ngươi tràn ngập phẫn nộ xem quốc sư gần giọng nói quốc sư đây rốt cuộc g à sao tà bảo cái này liền không biết bất quá bảo bối này là lần trước cùng ngươi đồng môn đạo hoa tiêu chăn hai vị núi côn lôn đạo hữu lại t h a n h vân vô tội lún lún vai nói đúng quên nói cho ngươi lần trước chính là hai vị này đạo h ư u đối phó tây kỳ bá ấp khảo lúc vân lạc khương tử nha mở to hai mắt nhìn đặng hoa cùng tiêu chăn hai vị sư đệ làm sao lại có bực này pháp bảo ha ha thật tốt khương đạo trưởng pháp lực thông tiên hôm nay quả nhiên là để cô mở rộng tầm mắt lúc này đế tân đột nhiên hưng phấn đứng dậy bắt đầu vỗ tay bảo hay đồng thời cười to nói phong khương thượng là đại phu cùng p h i trọng vư hồn hai người cùng nhau đốc tạo trích tính lâu trực tiếp nghe lệnh cùng cô Thống gia trang, mã thị gần nhất hai ngày đều đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng đợi ngày sau ủy thân cho thân công báo cái kia từng muốn đột nhiên triệu ca trong v ư ơ n g cung lại có một thị vệ đến đây truyền đạt một tin tức tốt cái gì khương tử nha bị phong đại phu phụ trách giám thị trích tinh lâu tin tức truyền đến sau thân công báo t r ừ n g lớn mắt dâu ria đều kém chút bị tức lệnh ra cái này khương tử nha thế nào tốt như vậy mệnh không chỉ có không có chuyện còn phong đại quan mà mã thị nghe nói sau càng là khiếp sợ chừng mắt mắt to thất thần lẩm bẩm nói đại phu đại phu phu quân ta làm quan làm quan giờ khác này mã thị hồi tưởng lại người đạo trưởng kia bàn giao cao quý không tàn nổi có thể làm thừa tướng nhìn xem rời đi thị vệ thân công báo khi không phục thở hồn hển một tay nắm bắt sợi dâu tay kia thói quen vừa muốn khoác vào đi một một tiếng phía dưới thân công báo sửng sốt nhìn xem sắc mặt khó coi nhìn qua hắn mã thị không lưu tình chút nào vớt ve hắn tay cầm tại hắn không dám tin ánh mắt phía dưới mã thị nói ra một phu quân gia không được dù sao phạm chuyện lớn như vậy nhưng bây giờ đã như thế ta chỉ có thể nói với ngươi câu thật xin lỗi ngày sau ta vẫn là ngươi tẩu phu nhân ngươi là tử nhà sư đệ mã thị có chút lung túng nói xong đồng thời đầu có chút thấp đến thấy thân công báo t r ư ờ n g lớn mắt không dám tin run dậy chỉ vào ngón tay ngươi ngươi không phải như vậy có được hay không khương tử nha không tiến vào t r ư ớ c không phải còn thật tốt sao mà mã thị trong lòng có chút tay náy có thể quay đầu suy nghĩ một chút bây giờ phu quân của nàng khương tử nha thế nhưng là đã là đương triệu đại phu nàng chính là đại phu phu nhân nàng nhất định phải cẩn thủ b ả n tâm không thể có một tia sai sót càng không thể cho nhà mình trượng phu mất mặt công báo ngươi là người tốt ngày sau ngươi biết gặp được người thích hợp một câu cuối cùng thẻ người tốt càng là cảm tâm nhìn xem vui sướng chạy chậm ra ngoài đây chính là muốn chuẩn bị đi triều ca tìm nơi nương tựa khương thượng thân công báo biệt khuất sắc mặt nổi giận run r à y chỉ và o phụ nhân này b ó n g lưng hắn cuối cùng nghẹn nửa ngày cũng không có măng ra t ố t xem như ngươi lợi hại vận đạo không cùng ngươi phụ nhân này chấp nhận phẫn hận thân công báo quẳng xuống câu nói này sau không khỏi phẫn nộ nhìn qua triều ca phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói t ố t t ố t ngươi cái khương thượng ngươi lợi hại vận đạo quả nhiên là khinh thường ngươi chuyện của hai chúng ta không xong chương tử nha được phong làm đại phu cùng phí trọng vữ hồn người cùng nhau phụ trách đốc tạo trích tính lâu cái này khương thượng càng là người phụ trách chủ yếu có thể nói là một bước lên trời đương nhiên cái này chỉ đối với tống dị nhân cùng mã thị mới như vậy cảm thấy mà bên trong thành triều ca lại rất bình thường dù sao cỗ này gió đã qua nhân tính là nhất đã ạ quên ngược lại khương tử nha nhảy lên thành đại phu càng là phụ trách đốc tạo trích t i n h lâu liền phí trọng v ư u hồn hai người đều chỉ có thể làm phó tay dân gian lưu truyền càng nhiều định thần truyền thuyết dù sao ai bảo ngươi khương tử nha cùng hai người này làm bạn đây võ thành vương phụ trong màn đêm trong phủ đệ lại hiện ra một cỗ tiếng cãi vã huynh trưởng cái này đế tân tàn bạo ngươi xem một chút t i ê n hạ chư hầu chết thì chết vòng vòng ngươi nếu là bình thường tướng lĩnh còn không sao nhưng ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là võ thành vương đế tân có thể khoan nhượng cái này chiều ca còn có cái thứ hai vương sao hoàng minh tức giận nói xong đồng thời còn có bốn tên gia tướng cũng là ảo áo, áo tức giận không thôi tướng quân hiện tại cái kia đế tân cũng có thể chứa đựng tướng quân nhưng ngày sau đâu chiều ca vương chính là lơ lửng trên đầu một thanh kiếm s ắ ca c không tệ à thôi nói ngươi cái này chữ vương ngươi xem một chút đông bá hầu quản lý hai trăm đường chư hầu bên trong những cái kia đã không có năng lực phản kháng tiểu chư hầu kết quả của bọn hắn có bao nhiêu thảm không tệ đông bá hầu thế nhưng là phụ thân của khương vương hậu a càng là quốc t r ư ở n g ngươi nhìn cái kia đế tân có thể từng m ề m tay huynh trưởng khó được ngươi quên tiểu mội sao tiểu mội thế nhưng là không minh bạch liền chết thảm t ạ i trong cung tứ đại gia tướng còn có nhà mình huynh đệ đều tại thuyết phục phía dưới hoàng phi hổ sắc mặt khó coi nhìn qua đám người không khỏi hư lệnh một tiếng trong tay chậm rãi ta tại bên hông bảo kiếm bên trên hoàng minh còn có ngươi cái này b u n tặc không nghĩ b a o vốn phản hãm hại ta hợp cửa họa nhà ta tiểu mội đã chết tại lãnh cung cùng các ngươi có liên can gì các ngươi miệng nói phản chữ hoàng thị một môn bảy thế trung lương hưởng quốc cân hơn hai trăm n ă m chẳng lẽ vì một nữ nhân tạo phản ngươi nhờ vào đó thừa cơ muốn phản chiều ca mà cầu theo cướp ngươi không nghĩ vàng mang t ơ i eo quan cư thần võ tận trung b á quốc mà sẽ thành lòng lang giả thú không dứt lục lâm diện bạo vốn có thai lại nói chỉ bằng hai vị điện hạ không thanh không bạch biến mất cùng ta hoàng gia có quan hệ đại vương cũng chưa từng đối phó qua ta hoàng gia liền điểm này các ngươi cũng nên nhớ k ỹ ân tình giờ khác này hoàng phi hổ quát lớn đám người đồng thời trong lòng càng là có cỗ kinh dị lúc nào lúc nào bên cạnh mình vậy mà không một người tín nhiệm tiểu mọi chỗ phạm sự tình dù cho là bị người lợi dụng cũng là chịu tội khó thoát đại vương có thể để cho tiểu n ộ i sống tạm thời gian dài như vậy đã là khai ân chuyện hôm nay ta liền xem như cái gì cũng không nghe thấy như lại nói đến lúc đó liền đừng có trách ta hoàng phi hổ hư lệnh một tiếng cảnh cáo đám người đúng lúc này trong phủ đệ chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh không tốt phu nhân treo cổ tự tử mau tới người đâu hốt hoảng hoàng phủ bên trong cuối cùng một bộ thi thể lạnh băng nằm ở phía sau phòng trên giường bọn hạ nhân cả đám đều run lẩy bẩy lui đi ra ngoài trong phòng chỉ để lại hoàng phi hổ một người sắc mặt tâm trầm hoàng phi hổ tay cầm run dậy vớt ve nhà mình phu nhân gương mặt bây giờ đã là lạnh b u ố t một mảnh huynh trưởng chị dâu hôm qua mới đi hoàng cung tế bái xuống xuống tiểu muội hôm nay liền thảm tao đ ộ u thủ cái này đế tân đã bắt đầu đ ố i chúng ta hoàng g i a đ ộ u thủ ngươi còn đang chờ cái gì、Cút. lan ra ngoài hoàng phi hổ hai con ngươi đỏ t h â m chừng mắt xông vào cửa nhà mình huynh đệ trực tiếp lạnh lùng đại hống hoàng minh biệt khuất bất đắc di chỉ cần lui ra ngoài trong phòng lần nữa hồi phục đến yên t i n h hình dạng như thế nào tướng quân như thế nào rồi vừa ra tới hoàng gia bốn tên gia tướng liền nhịn không được mà tiến lên hỏi thăm mà hoàng minh làm hoàng phi h ổ em ruột tức giận thở dài khí huynh trưởng vẫn là không muốn phản cái này trong lúc nhất thời đám người đưa mắt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải mà hoàng minh ngẩng đầu nhìn do dự bốn người không khỏi thở dài một tiếng nói các ngươi chờ đợi ở đây ta âm thầm đi hỏi một chút tiên sư、Tốt. trong ố t t màn đêm bên trong thành triệu ca lộ ra một cỗ khí tức m ộ t ngạn từ hoàng phụ chạy đến hoàng minh thẳng đến khương phủ tiên trưởng tiên trưởng cựa lớn mở ra chính là tháng trước được phong làm đại phu t r ư c quan cảng là tại phí trọng vui hồn hai người phía trên khương thượng khương tử nha t i ê nguyên lai vừa đảm nhiệm đại thương đại phu vẫn chưa tới ba ngày núi côn lôn sư tôn của hắn liền chuyển triệu hắn trở về ngày thứ hai sau khi xuống núi hắn liền có phong thần bảng cùng đả thần tiên hai món bảo vật này đồng thời x i ề n giáo thập nhị kim tiên hắn những sư huynh này cũng cùng hắn gặp mặt nói chuyện đem những năm này âm thầm bố trí toàn bộ k h a i ra cái này bên trong thành t r i ề u ca võ thành vương trong phủ đệ liền có bọn hắn sư huynh bố trí tiên t r ư ờ n g a tiểu nhân chỉ cầu cuối cùng một cái chính thần vị trí nhưng ta cái k i a huynh trưởng thực tế là tính tình b ư ớ n g bình a đã từng chiến trường dũng tướng hoàng minh bây giờ một bộ đáng thương bộ dáng vì cái gì chính là cái này ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần bên trong một cái thần trước tham lam người đều là có d ụ n g nhìn hắn bây giờ giàu sang không lo võ nghệ cũng cao cường nhưng cùng những cái kia động một tí mấy vạn năm tu sĩ so sánh trên l ệ cực lớn trăm năm sau đó chính là một nắm cắt vàng không lòng người ngọt nhìn xem hoàng minh khương tử nha không khỏi cảm khái một tiếng cái này thần chức lớn nhỏ không phải ta có thể chi phối đều là nhìn công tích thương diệt đây là thiên định hoàng minh nghe nói lời này sau lập tức lo lắng k h o á t tay nói tiên trưởng à, không phải ta không nguyện ý khuyên bảo ta cái kia huynh trưởng quả thật đã hết sức nhìn xem hoàng minh lo lắng khương tử nha cũng là âm thầm nuốt nước bọn chính mình bây giờ t ấ p công chưa lập đi tây kỳ sợ cũng không biết bị người chào đón cho dù có các sư huynh tướng trợ nhưng dù sao tiếng người rất nhỏ nếu có thể mang hộ bên trên cái này đại thương như mặt trời ban chưa trấn quốc võ thành vương mà đi không chỉ có thể làm cho đại thương khí vận giảm lớn hắn càng là cũng có thể coi đây là công tích hiện lộ tự thân b ả n sự nghĩ đến đây về sau khương tử nha liền không để lại dấu vết điểm nhẹ phía dưới trầm tư sau đó liền đối với hoàng minh ngưng tiếng nói hoàng tướng quân không phải là không muốn phản mà là quyết tâm này còn chưa hạ đ ạ t tướng quân chỉ cần lấy hoàng phi hổ danh nghĩa dựng thẳng lên phạt cờ đến lúc đó gạo sống đã thành thục cơm võ thành vương muốn như nào khương tử nha lần này sau khi giải thích lập tức hoàng minh lộ ra vẻ trợt hiệu hưng p ấ n liền ô quyền t u t đa tạ tiên trưởng chỉ điểm sai lầm chiều ca trong màn đêm quần quận sóng ẩm long đức điện b đế tân n ử a híp mắt nhìn lấy màn đêm đen kịt lẩm bẩm nói hoàng phi hổ c ô tay chân huynh đệ ngươi là có hay không biết phản cô mà đi t r ố n g r i ô n g bên trong đại điện không có m ộ t a i chỉ có đế tân lẩm bẩm một bên chỉ có một đầu t r ắ n g c h á n mánh hổ ngáp một cái ghé vào một bên l ặ n g lạc ặ trờ khương phủ phu quân ngươi đây là muốn làm gì a tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng một ngày này khương tử nha để nhà mình phu nhân thu thập xong đồ vật sau vậy mà liền âm thầm muốn để phu nhân của hắn ra khỏi thành phu nhân ta tháng trước về một chuyến sân môn ta xiển giao thánh nhân sư tôn nói thiên định thương triều khí vận đã hết chúng ta làm đi tây kỳ nghe nói khương tử nha ngưng trọng như thế một câu về sau mã thị lập tức hoảng chừng mắt nhìn lao ra ngươi đừng dọa ta à bây giờ đại thương uy c h â n b ố n biển càng là nghe nói đều chuẩn bị nằm sau giành tay liền thu thập tây kỳ ngươi thế nào hết lần này tới lần khác muốn hướng phía hố lửa nhảy à. nhìn xem nhà mình phu nhân khương tử nha lắc đầu thở dài t h ầ m t h a n một câu phạm nhân kiến thức mà lại luyện khí sĩ thế giới căn bản không phải một lời nửa câu có thể nói rõ phu nhân bây giờ đều thanh này tuổi cái kia từng nghĩ tới còn muốn làm cái này phản tặc sự việc lao ra ngươi làm như vậy có thể từng cân nhắc qua mẹ ta nhà còn có tống ba bá ngươi chân trước vừa đi chân sau chính là diệt cả nhà a mã thị chẳng qua là phạm nhân bởi vậy nàng chỉ biết lấy phạm nhân tầm mắt đến đối đ a i sự vật nhất là ở trong mắt nàng bây giờ đại thương chính là như mặt trời ban trưa tứ đại chư hầu bây giờ hai cái đã xong bác bá hầu cũng là nghỉ cơm liền một cái còn xấu hổ tây bá hầu làm sao có thể ngăn cản bây giờ đại thương a nhìn xem nhà mình phu nhân thương tử nha cũng là vì khó k h ô n thôi hắn ngay từ đầu biết được tin tức này sau cũng là khiếp sợ không thôi nhưng cùng nhà mình sư tôn lời nói hắn chỉ có thể hưởng nhân gian giàu sang lời nói hắn tự hồ tìm tới chính mình nói phong thần không tệ bây giờ hắn chấp trưởng phong thần nếu là hoàn thành phong thần đại nghiệp thiên địa cũng biết ban thưởng hắn một cái thần vị người nào ở giữa giàu sang cũng không sánh được cái này đồng thọ cùng trời đất tiên thần vị trí a phu nhân đại sự như thế có thể đợi không được nhìn xem hoang mang lo sợ mã thị khương tử nha thở dài một tiếng sau đó vung lên ống tay háo ngưng tiếng nói phu nhân ngươi mau mau chỉnh đốn xuống hành lễ đi Về phần mã thị trong h ị t m i ệ nguyên cái gọi là trượng nhân ra còn có gọi trượng là nhà nhân mình nhân h ra n hắn từ đến h từ không có suy nghĩ、qua. Trong suy qua. tắc vị này tống dị nhân đằng sau mặc dù không có nói nhưng mã thị liền có thể nhìn ra kết cục cuối cùng chu thay thương về sau mã thị xấu hổ đến thắt cổ chết rồi bởi vậy có thể thấy được cái này thường trụ vương đối với nghịch tặc khương tử nha vậy mà không có liên lụy mặc dù hai người là p h ầ n nhưng theo lý mà nói một cái bạo ngược quốc quân tại đối mặt bực này lịch tặc phía dưới còn quản ngươi cái khác chỉ cần có liên lụy đều phải chơi chết mới đúng trong màn đêm chiều ca bên trong quỷ dị biến hóa có thể nào thoát khỏi thanh vân mắt tống gia trang ngay tại ngủ say tống dị nhân trong lúc ngủ mơ mê man ở giữa vậy mà đi tới nhà mình trong từ đường n g ư ờ i đến thanh âm quen thuộc lần nữa chuyển đến tống dị nhân hoàng sợ nói lão tổ tông ngươi không đi ai lão tổ đang chuẩn bị vào luân hồi đầu t h a i lại nhìn thấy tống gia gặp nạn đây là ta báo ngộng của ngươi cũng là một lần cuối cùng t r ợ giúp ngươi u ám trong từ đường tống dị nhân nghe nói như thế sau lập tức sắc mặt đại biến hoàng sợ nói lão tổ ta tống gia có gì khó a người cái kia quý nhân khương tử nha đang chuẩn bị phản thương đầu nhập tây kỳ làm cái kia người tặc bây giờ t r i ề u ca người người đều biết ngươi là cái kia khương tử nha kết b á i nhân hình ngươi nói đây có phải hay không là tống gia đại nạn cái gì tống dị nhân kinh hô một tiếng sau lập tức m ặ t không có chút máu hoảng sợ nói tử nha thật tốt t r i ề u ca làm quan tốt bao nhiêu đều tuổi như vậy vì sao còn muốn đi ném ta ca còn mời lao tổ cứu ta a cái này khương tử nha chính là thiên định người phong thần khí vận n g ú t trời tống g i a như n g h ị chiếm được cái này một thần chức bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi còn mời lao tổ chỉ rõ tống dị nhân vội vàng quý gối tại trong từ đường thần cầu giờ khác này hắn là thật hoảng cái này đó là cái gì đại nạ rõ ràng chính là diệt môn thảm á n n a hắn không khỏi trong lòng tức giận cái này khương thượng thật tốt không biết c h ú n g nghĩa hai chữ h á có thể đơn giản làm cái này phản tặc dù là đến bây giờ trong lòng của hắn y nguyên còn có chút lo lắng chính mình cái này hiền đệ an n g uy con đường thứ nhất chính là nâng nhà đi tây kỳ nhưng năm cửa quan hiệp yếu không dễ dàng có thể qua mà lại cho dù đi tây kỳ từ trên xuống dưới nhà họ tống đều là người bình thường cũng liền trộn lẫn cái nhân gian giàu sang như nghĩ chiếm được trên phong thần bảng danh nhân tống gia liền cần ngày sau trên chiến trường lập xuống công lao như thế mới có thể vừa nghe lời này sau tống dị nhân mặt đều biến lắc đầu liên tục nói lão tổ tông không phải hậu bối nhát gan sợ phiến phước chiều ca nơi đây khoảng cách tây kỳ đâu chỉ vạn dặm trong đó tầng tầng lớp lớp chạm gác không nói chỉ sợ nâng nhà di chuyển còn chưa đi ra chiều ca phương viên trăm dặm sẽ gặp bị truy binh dứt tới còn mời lao tổ chỉ điểm đầu thứ hai đường sáng cái này đầu thứ hai đường sáng chính là tây kỳ một đêm này cơ sương cũng là từ trong m ậ n giật g mình tỉnh lại vội vàng triệu tâm phúc đại thần tán nghi sinh đến đây tán nghi sinh à ta đêm nay ba trống đến một dị mộng mậu thấy đông nam c ó một cái trắng chán máy hổ bắt hướng trong trướng đánh tới cô nhanh hô trái phải chỉ gặp sau đài ánh lửa ngốc trời một thanh â m vang l ê n lượng bừng tỉnh chính là một g i ấ c chiêm bao n à y ngàn tỷ không biết chủ sao cắt hung tán nghi sinh nửa đêm đến về sau tây bá hầu cơ sương cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp nói ra hắn muộn làm á n g ộ n g thậm chí khi hắn lúc thức tỉnh đầy đầu mồ hôi lạnh phía dưới hắn càng l à dị thường mừng rỡ cái này mộng tựa như thật mà tán nghi sinh nghe nói lời này sau lập tức trên mặt lộ r a dáng tươi cười chắp tay nói nay mộng chính là đại vương, Chi đại, cắt ngàn tỉ, chủ đại vương đến chủ của thần đại hiến khách thật không nhường phong hậu doan doãn phải nghe nói tán nghi sinh sau khi giải thích cơ sương lập tức mặt lộ n g h i hoặc khanh làm sao mà biết như thế xưa kia thương cao tông từng có phi hùng nhậm mộng được truyền nói tại vách đất ở giữa nay chúa công mộng hổ sinh hai cánh người chính là gấu vậy lại gặp sau đài ánh lửa chính là lửa rèn vật hình dạng kim tây mới loại vàng vàng thấy lửa nhất định r è n rèn luyện lạch vàng tất thành đại khí đây là hương lớn ngàn tỷ vì vậy thần đặc biệt hơn chút cơ sương sau khi nghe lập tức mừng rỡ không thôi sau đó tán nghi sinh cũng là kích động lui xuống hắn nhưng không có nửa điểm thổi phồng nếu nói tây bá hầu lấy tinh thông bắt quái lời nói như vậy hắn thế nhưng là tinh thông nhất cái này giải theo tán nghi sinh rời đi cơ sương tâm tình có chút kích động khó mà bình phục chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội một mặt chính là phượng hoàng c h i tướng sinh động như thật mặt khác thì là một vòng chữ cơ sương cuối cùng không khỏi thần tình kích động xuống thôi diễn bắt quái lập tức hắn mở to hai mắt nhìn hô hấp càng là có chút dồn dập lên thương diệt chu hưng đây là thiên định nhanh nhanh nhanh chuyển con tá cơ phát không thiêu một lát sau một vị tướng mạo hai hùng thiếu niên lan g xuất hiện chỉ bất quá quái dị chính là mắt trái che lại một cái màu vàng bị mắt mù một con mắt hành động ở giữa bộ pháp có chút chậm chạp như nhìn kỹ liền có thể nhìn ra cái này cơ phát đ u ổ i phải lại có chút cả thọn bởi vì đi chậm rãi mà lại cơ phát cực kỳ chú trọng cái này hình tượng bởi vậy liếc mắt nhìn sang còn phát hiện không được hai nhi bái kiến phụ thân không biết phụ thân đêm khuya triệu kiến có chuyện gì quan trọng nhìn xem chính mình đầy nhất ý nhi tử cũng là tương lai mình người thừa kế mặc dù mù một con mắt trên đùi cũng có một chút tật xấu nhưng cái này đều không quan trọng sau đó thỏa mãn cười một tiếng sau liền biến mất còn tại trong màn đêm chương hai trăm linh một chín tầng trời chiến n h â năng đ long đức điện ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đế tân người k h o á t chiến đến giáp tay cầm một thanh trường đao bên cạnh thân có một đầu to lớn chán trắng mánh hổ đúng lúc này thị vệ vội vàng và o vào Báo. sáng Theo trong Đại để đại đắt giả tại vương không tốt. Võ thành vương xuất lĩnh giả tướng,、lúc、này ngay tại ngõ môn xin tốt, xuất ràng. muốn triều lúc là lo tới chiến, ca chuyển, ra rõ sớm bên dung kỷ đại vương trấn quốc võ thành vương trung thành tuyệt đối nhất định là âm thầm có gian nhân khiêu khích còn mời đại vương chớ có chúng gian nhân quy kế vừa tới đến long đức điện bên ngoài lúc đát kỷ liền trực tiếp t ó một m cái quỳ trên mặt đất đau khổ giải thích giờ khác này nàng không đốc thật tốt võ thành vương có thể làm phản tuyệt đối là có người khiêu khích rất có thể chính là cái này khương tử nha Sau sớm ngay đầu quân khi kinh, chốc chỉ phục chờ phân phó, chân ngồi nàng ngởng trong ngắn trên vương tân màn này làm nàng làm gặp đế đã lát, một vị mở mắt ra đế tân trong chốc lát tản mát ra một luồng áp lực vô hình liên ngoài điện đ á t kỷ đều cảm nhận được c ô này áp lực khiếp sợ không thôi giống một tiếng h ổ khiếu phía dưới ngoài điện thị vệ p h à m nhân trong mắt nhìn thấy chính là bọn hắn đại vương t ọ a kỵ c h á n trắng mánh hổ tiếng h ổ gầm nhưng ở trong mắt đ á t kỷ thấy được rõ ràng nhân vương khí vận ngũ trào kim long ngửa mặt lên trời giống giận ầm ầm c h á n trắng mánh hổ đứng d ậ y đế tân chậm rãi ngồi tại mánh hổ bên trên chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện giờ khác này bá khí ầm ầm càng là không nhìn tất cả mọi người cho dù là ngày xưa hắn thương yêu nhất vương ngọ môn truyền cho trụ vương sớm ra tới nói cái rõ ràng nếu không giết tiến cung q u y ế t hối hận thì đã m u ộ n một nghìn tinh nhuệ da tướng ả o ảo gầm thét k ê u gạo hoàng phi hổ một gương mặt càng là xanh sáng khó coi có két màu đen nặng nề c ử a thành từ từ mở ra đen nghị tinh nhuệ ngự lầm q u â n đạp lên bước chân nặng nề nối đuôi nhau ra chỉ gặp cái này ân thương vương đế tân thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong mắt mọi người đầu đội tận trời nón trụ g i n g quận khúc phượt múa người khoác hóa vằng giáp gõ liền vòng bên ngoài khoác trên vai cựu long bảo ánh sáng vắng mắt hộ tâm kính trước sau tủ buộc đỏ rất mang, tích tiên điều treo t r ú c tiết dói thép dưới hông y phong l ấ m liệt chán trắng mánh hổ truy phong trục nhật dương nanh múa vớt đi ra trong lòng bàn tay cầm c h ạ m tướng đao đế tân mặt không biểu tình xuống c ư ờ i mánh hổ đi tới quân trận trước c h ầ m rãi mở mắt ra lộ ra cái kia vằn v ệ n tia máu hai con ngươi rừng r ư n g nhìn qua trước mắt phản địch cũng là lần đầu có người dám đánh đến ngọ môn khiêu chiến lịch tặc hoàng phi hổ là n g ư ơ i muốn phản cô sao bình đạm âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng mà quen thuộc nhân tài biết t ư n g tại trên chiến trường đế tân một khi như vậy mới là thật giận ngọ môn trên đầu thành càng Võ thành Vương Thành thương trụ cột, nhất chính định là có gian nhân khiêu khích. Nhưng là là gian có đại một à này Hoàng giờ Phi khắp hổ m đoàn người bên trong, Hoàng người bên Minh t lập ứ câu giận lớn, tím mặt quát t đế n chính, mất nói kia lập tức kinh động đám người đội ngũ bên trong càng là có chút dối loạn mà đứng ở trên đầu thành đắt kỳ trong khoảnh khắc đầu v ó c liền suy nghĩ câu nói này h à n g nghĩa càng là nghĩ đến có thể làm võ thành vương hoàng phi hổ tạo phản chỉ có cái này cái gọi là lấn t h ầ n vợ lập tức giận g ữ mắng mỏ ngày gần đây tây kỳ loạn tặc kín đáo chuẩn bị mưu phản đại vương bởi vì chính vụ cùng á tướng tỷ can còn có quốc sư đều tại long đức điện trao đổi quân vụ liền muộn đều ngủ đêm long đức điện đến nay đều có nửa tháng lâu chưa tới qua bản cung thọ tiên c u n g nói thế nào lấn thần vợ lại là lấn cái gì thần vợ còn mời võ thành vương nói rõ đại vương lấn vị kia đại thần thế tử không thể không nói cái này cựu vĩ hồ đ ắ t kỷ không hổ là giảo hạ hai chữ trong chớp mắt liền đoán ra cái tám chín phần mười trực tiếp phản kích đánh tới yêu h ậ u ta hoàng gia tiểu thư thật không minh bạch là trong cung nhất định là ngươi làm hại hai ngày trước chị dâu ta đi một chuyến hoàng c u n g sau khi trở về đêm qua liền treo cổ tự tử tự, tự sát nếu không phải cái này hôn quân khi nhục nhà ta tẩu tẩu như thế nào treo cổ tự tử tự, tự sát hoàng minh đầu tiên là phẫn nộ chỉ vào trên cổng thành tô đ ắ t kỷ g ầ m thét sau đó nói nhà mình chị dâu lúc liền chỉ hướng cái này đế tân đồng thời sau l ư n g tứ đại gia tướng cũng là ảo hào kêu la trước lấy cái này hôn quân thủ cấp không tệ thiên hạ bao nhiêu chư hầu đều bị cái này hôn quân sát hại chúng ta sớm muộn cũng muốn bước cái này theo gót tướng quân chúng ta liều gia tướng bên trong chu kỳ thấy hoàng phi hổ mặt lộ vẻ xấu hổ không khỏi trong lòng giật mình cắn răng một cái trực tiếp g ì m lại chiến mã giận d ữ hét chủ vương mất chính quân lấn thân vợ trắng t r ậ n cùng đội chỉ gặp cái này chu kỳ trực tiếp phóng ngựa vung vẩy trong lòng bàn tay đại phụ thẳng đến cái này để tân thủ cấp đồng thời hoàng minh thấy thế sau cũng là nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng phóng ngựa mà lên mà ngồi ngay ngắn ở ngũ sát thần ngưu bên trên hoàng phi hổ nhìn xem lao ra hai người không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi phẫn nộ quát đại vương còn chưa mở miệng việc này còn chưa phân rõ ràng hai người các ngươi sao dám động thủ đại ca nhất định là cái này hồn quân khi nhục tẩu, tẩu còn chờ cái gì t r ư ớ hết giết cái này hồn quân hoàng phi hổ hét lớn một tiếng phía dưới. xông lên phía trước nhất hoàng minh sau khi nghe không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng dù sao là đem nhà mình đại ca hoàng phi hổ phu nhân giả thị bỏ mình bô vỉa chụp tại đế tân trên thân nhìn xem chạm mặt trước đến giờ hai người đế tân m ặ t không biểu tình nhưng vằn v ệ n tia máu trong hai con ngươi tựa hồ đang áp chế lấy cỗ này trước nay chưa từng có bạo ngược nạp b ạ n g đi chu kỳ đại phủ đã chạm mặt bộ tới cái này đế tân không hoảng không loạn một đôi đỏ thấm đôi mắt trực câu câu nhìn qua xa xa hoàng phi hổ đối mặt công kích này trực tiếp một tay nhấc lên trạm tướng đao liền vỏ đao cũng không rút đi liền nên đón tiếp lấy két một tiếng đại phủ lốp bút chặt xuống chất gỗ vào đao nháy mắt chia năm xẻ bảy lộ ra cái kia lập lòe màu đồng cổ trạm tướng đao phong thái hoàng minh tay cầm trường thương đâm tới lúc đế tân lạnh lùng một cánh tay vung v ề trường đao trực tiếp đẩy ra hai người binh khí chiến ma hí lên phía dưới chu kỷ cùng hoàng minh hai người cả người lẫn ngựa trực tiếp lui lại bảy tám bức mới đứng vững lập tức hai người khiếp sợ không thôi tốt thần lực cái này đế tân năm đó không nói t r i n h chiến chiến trường liền nói cái này một thân thần lực có thể nâng lương đội trụ ngã t ú n c h i n châu có thể nói là phạm nhân võ đạo đình phong đại biểu chỉ là hai cái tiểu tướng hoàng minh cùng chu kỳ hai người hào hào kinh hô một tiếng nhưng mà quay đầu nhìn lại chỉ gặp hoàng phi hổ thần sắc lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm hai người giờ khác này hai người vội vàng tìm ngựa triệt thoái phía sau vốn nghĩ chọc giận hoàng phi hổ xuất chiến về sau như thế bọn hắn phần thắng không nhỏ cái kia từng muốn cái này hoàng phi hổ vậy mà tại xem kịch trở về trận đến hai người mở rời đi chỗ khác miệng nói cái gì lúc hoàng phi hổ lạnh lùng tựa hồ tại liếc nhìn như người chết ánh mắt nhìn một cái hai người lập tức hai người sợ hãi một chữ cũng không nói ra chỉ gặp hoàng phi hổ c h ậ m rãi l á i chính mình dưới hông ngũ sắc thần ngự c h ậ m rãi hương phía trước đi tới đồng thời trụ vương cũng dừng dưng thu hồi trong lòng bàn tay c h ạ m tướng đao c h ậ m rãi hương phía đối diện đi tới mà lúc này trên đầu thành cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ sắc mặt tái nhật gấp giọng nói nhanh nhanh đi mời quốc sư đến a còn có làm cho trong cung cấm vệ quân nhanh chóng xông ra triệu ca đi tìm ngoài thành quân doanh đại tướng nói v õ thành vương hoàng phi hổ làm phản giờ khác này không phải do nàng lo lắng như cái này võ thành vương hoàng phi hổ hôm nay cử động lần này quả nhiên là cái này khương tử nha thiết kế như vậy nàng tuyệt đối không thể để cho xịn giáo đạt được. t r ấ n quốc võ thành vương hoàng phi hổ tại triều ca phụ trách chính là trấn Dự bốn môn bởi vậy có thể thấy được đế tân tín nhiệm với hắn nhưng cũng chính là như thế đ ắ t kỷ biết như cái này hoàng phi hổ một lòng muốn phải trốn căn bản phong tỏa không được bốn môn quốc sứ phủ ha ha đạo hữu xin ra mắt vần đạo x ỉ n giáo nhiên đăng chỉ gặp đạo nhân này xong trào b ù i tóc càn g không hai màu tức màu đen cùng màu vàng tạo đạo phục tiên phong cũng đạo cốt dáng màu hiện làm thân dưới hông càng là còn có một đầu mai hoa lộc mai hoa lộc chở cái này nhiên đang chậm rãi đắp xuống trong bệnh viện cười tươi như hoa xuống lộ ra một cỗ thiên nhiên ngạo khí ha, ha nguyên lai、like、là nhiên đăng đạo không biết hôm nay đến đây có gì muốn làm bản t ô n hiện có chuyện quan trọng còn mời đạo h ư u chờ một lát một lát vừa vặn rất tốt đối mặt nhiên đang đến thanh vân trong lòng cũng đoán được cái gì nhưng trên mặt lại như cũ treo giả cười cùng đối phương diễn kịch ha <cười> ha <cười> đạo h ư u biết được thuận theo thiên mệnh đây là thiên địa vận c h u y ể n c h i đạo vậy nghịch thiên mà đi không thể làm vậy nhiên đ ă n g đạo nhân d á n g tươi cười xuống càng là lộ ra một cỗ gợn sóng uy hiếp mà vẻ mặt giả cười thanh vân chậm rãi giơ tay lên một thanh cổ pháp bảo kiếm chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay thuận lòng trời n g tiên chỉ là một đại la cũng dám ngông tán phiếm đạo quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tiếng nói n một câu trào l phúng phía dưới cơ hồ chính là tại nói thẳng ngươi lên thời kỳ cổ là nam tiên đứng đầu đông vương công đáng giá hắn sưng hô một cái đạo hưu hai chữ nhưng bây giờ nói dễ nghe một chút gọi chuyển thế trùng tu nói khó nghe chút đông vương công đã sớm vất lạc ngươi chỉ bất quá kế thừa ở kiếp trước phúc phận phía sau lưng gậy yếu nhiên đang đạo nhân bộ dáng cười mị mị cổ tay mang theo một trăm linh tám khỏa chẳng hạn trong lòng bàn tay cầm một t h ứ c con toàn thân lập l o ạ đại la huy thế hơi điểm nhẹ đầu nói đạo hữu chiều ca phạm nhân tụ tập nơi không bằng ngươi ta trên chín tầng trời một lần như thế nào nói bóng gió ngươi có dám đi với ta ngoại thành không dám nói liền thành thành thật thật nghe lời thanh vân trên mặt cười nhưng bên trong đôi mắt ý cười cũng là từng bước biến mất biến thành băng lánh nháy mắt khí thế không giữ lại chút nào buộc phát phía dưới trong khoảnh khắc nhiên đ ă n g con ngươi co r ụ t lại nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không ngừng trực tiếp kinh ngạc bật tốt lên đại la cảnh thật tốt không ngờ đạo hữu vậy mà dựa vào nhân vương khí vận tre chở cho trực tiếp một lần hành động tu vi bước vào đại la cảnh. nhân đăng mặc dù trấn kinh nhưng sau khi hết khiếp sợ hắn cũng là h i ế p mắt cười lạnh ha ha đạo hữu quả nhiên là không biết sống chết thời kỳ thượng cổ đại tiếp nạn đạo còn chưa từng lấy được giáo hơn sao lớn như thế nhân quả xem ra cái này ân thương nhân vương đạo hữu là đỡ định bớt nói nhiều lời nhân đăng có l à gan thiên ngoại đánh một trận giờ khác này thanh vân không có bất kỳ cái gì giữ lại trực tiếp h ừ lạnh một tiếng nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh thẳng tắp hướng phía trên bầu trời bay đi mà nhân đăng cũng là không chậm chút nào trực tiếp đuổi sát má lên ấm ấm ấm ấm. Toàn bộ c giao ề u c chỉ chỉ gặp hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người nhìn qua hạo thiên kính nội chiến đấu hình tượng hai người không khỏi có chút kinh hô sư muội cái này nhiên đang chính là thượng cổ uy tín lâu năm đại la kim tiên cũng miễn cưỡng coi là tử tiêu ba nghìn hồng trần khách bây giờ có như thế tu vi bất quá là có thể cái này đông vương công truyền thế thanh vân đạo nhân cũng là có chút khủng bố lúc này mới bao lâu chỉ sợ mới chỉ trăm năm liền bước vào đại la cảnh nhìn xem hạo thiên kính bên trong hình tượng ngọc đế n h ị n không được kinh hô mà một bên giao chỉ vương mẫu lắc đầu nói sư huynh n h i ê n đăng tuy là đại la cảnh nhưng căn cơ thâm hậu không phải bình thường đại la có thể so sánh mà thanh vân đạo nhân lại có thể cùng tương xứng quả thật có chút khủng bố trên chín tầng trời hai vị đại la kim tiên và chạm xuống động tĩnh không thể bảo là không nhỏ hai người đánh nhau xuống vậy mà không nhiều lớn pháp lực tràn ngập lúc này mới chứng minh hai người đối với tự thân pháp lực khống chế đã đạt tới khủng bố mức độ như vậy chỉ hai người mỗi một lần giao thủ và chạm phát xuống ra tiếng oanh minh liền vang vọng cựu thiên thập địa bởi vậy có thể thấy được hai người tu vi sâu nhân đăng trên chín tầng trời tay cầm càng k h ô n xích chính là càng đánh càng là kinh hãi đối phương tu vi cơ sở vững chắc thật không hổ là thời kỳ thượng cổ nam tiên đứng đầu truyền thế đạo hữu nhìn ta t h ầ n thông chỉ gặp nhiên đ ă n g cười lạnh một tiếng trực tiếp phát tay thế ra phát bảo của mình từ kim bắt vu nháy mắt ánh sáng vàng mánh liệt chiếu vào đối phương ngã út mà đi đồng thời còn có một cỗ cực lớn h ấ p lực thanh vân thấy thế về sau trong lòng bàn tay chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ cũng là chậm dãi thu hồi nhìn qua nhiên đ ă n g con ngơi ư đảo một vòng trong lòng đã có lập kế hoạch vốn còn nghĩ ngày sau tìm một cơ hội cái kia từng muốn hôm nay cái này nhiên đang vậy mà đưa tới cửa lần này cơ hội nhất định phải nắm chặt nhiên đ ă n g đạo hữu ngươi cũng nhìn bản tôn pháp bảo trong chốc lát hào quang năm màu lấp lóe đối diện nhiên đ ă n g linh thức ngũ rác mê mội tại đây hào quang năm màu xuống chỉ gặp là hai mươi bốn khoả xanh lam hạt châu tích lũy thành một chuỗi hướng thẳng đến hắn đánh tới bản năng xuống nhiên đ ă n g nhấc lên trong tay linh bảo càn k h ô n xích ngăn cản một tiếng ẩm vang chỉ gặp nhiên đ ă n g kêu rên kêu thảm một tiếng uy lực cực lớn giống như bốn biển lực lượng đồng dạng đối diện thanh vân tại đối mặt tử kim bắt vu hấp lực phía dưới dê giả bộ ra một cố vội vàng bộ dáng đưa tay ở giữa nháy mắt liền triệu hồi hai mươi bốn k ả định hải thần châu chấn áp đối phương pháp bảo này. Năm màu cuối cùng ngăn trở cái này từ kim bắt vu hấp lực thanh vân một bộ cấp bách bộ dáng đ ộ i vàng vận lên thần thông hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh thoát ly cái này hấp lực phía dưới trên chín tầng trời hai kiện pháp bảo lẫn nhau truy đuổi kịch đấu lúc thanh vân một bộ nghĩ mà sợ vui mừng d á n g vẻ mà đối diện nhiên đang bị đánh lảo đảo một cái sau cũng là khiếp sợ nhìn qua vừa rồi kích thương pháp bảo của hắn vô danh trong lòng r u n động phía dưới hắn cảm nhận được pháp bảo này việc quan hệ hắn thành đạo nền tảng lại nhìn thanh vân đạo nhân một bộ sống x u t sau hai nạn bộ dáng lúc đầu trong lòng còn có chút do dự nhiên đang lập tức bị tham lam che đôi mắt trực tiếp nổi giận nói tốt như thế hôm nay b ầ n đạo ngược lại muốn xem xem đạo hữu còn có bao nhiêu p h á p bảo chỉ gặp nhiên đăng cũng là quyết tâm một thân đại la cảnh thần thông càng là phát huy đến tràn trề đến hết trong lòng bàn tay càng khôn xích vọt thẳng trời dựng lên hóa thành vạn trợ ư n g lớn mắt thấy là phải hướng phía hắn đập m à tới ha ha đạo hữu hôm nay không biết số trời nên lên phong thần bảng đi một lần nhìn đối phương một mặt vẻ kinh hoàng phía dưới nhiên đăng lập tức g ư i quả nhiên hắn đoán đúng đối phương dù cho là thượng cổ đại năng chuyển thế lại như thế nào có thể có một món tiên thiên linh bảo đã là may mắn làm sao có thể còn có bà bối ngay tại nhiên đăng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc một đôi lửa nóng ánh mắt nhìn qua vạn trượng lớn cằn khôn xích hướng phía đối phương đánh tới về sau hãn tâm tư đã trôi hướng một bên đang cùng tử kim bắt vụ đánh nhau hai mươi b ố khỏa định hải thần châu bên trên mắt thấy chính mình tử kim bắt vụ đã lộ ra xu hướng suy tàn nhưng đang lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới cười tươi như hoa trực tiếp tế ra chính mình một kiện k h ắ c tiên t i ê n linh bảo lưu ly đăng ngay tại lúc lưu ly đăng vừa mới hóa thành ánh sáng lấp lánh bay qua cùng cái này hai mươi b ố khỏa định hải thần châu chiến đấu lúc. lúc đầu vẻ mặt tươi cười kích động nhiên đang sắc mặt đột nhiên biến đổi cả giận nói tạc đạo mà dám chương hai trăm lẻ hai lạc bảo k trên chín tầng trời tiếng s ấ m không ngừng nổ vang thiên đình hạo thiên ngọc đế chừng lớn mắt bật thốt lên nhiên đang cắm tốt pháp bảo đối với ngọc đế nhìn thấy chính là nhiên đang thua giao chỉ vương mẫu cũng là nhìn lông mày nhữ lại lộ ra nét mừng kinh hô một tiếng pháp bảo này lợi hại chỉ gặp cao vạn trượng lớn c à n khôn xích đột nhiên gián đoạn liên hệ như lúc này đám người còn chưa từng thấy cái gì lời nói cái kia sau một khắc ánh sáng vàng lấp loe phía dưới nhiên đang cùng ngọc đế còn có vương mẫu nhìn chính là rõ ràng t ự c phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền hình tròn lô vương hình đồng tiền hai bên trái phải có cánh bay trên có thiên đạo minh văn ẩ n hiện trên đó có thể rơi tiên tiên trí bảo phía dưới hết thể bảo vật cũng có thể diễn toán thiên đạo h u y ề n cơ tạ c đạo t r ả ta pháp bảo chỉ gặp cái này mọc ra cánh đồng tiền hóa thành ánh sáng lấp lánh trực tiếp là c ấ n tại lưu ly đang bên trên lúc trong chốc l á t cùng pháp bảo thần thức đứt gãy n h i ê n đ ă n g đột nhiên ở giữa kinh sợ hét lớn một tiếng mà lúc này thanh vân biến sắc trong lòng càng là hưng phấn cười ha hạ không ngờ không chỉ có lấy được càn khôn xích lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch càn khôn xích cùng lưu ly đang thế nhưng là nhiên đang trong tay t ố t nhất hai kiện tiên tiên linh bảo cũng là hắn nhiều năm như vậy sống yên phận căn bản giờ khác này hai kiện tiên tiên linh bảo thần thất gãy xuống hắn kinh sợ mà thiên đình bên trên ngọc đế cùng vương mẫu nhìn thấy món pháp bảo này về sau lập tức kinh hô một tiếng trên đời này lại còn có bực này pháp bảo càng khôn xích sớm đã bị thanh vân thu vào trong ngực bây giờ một tay nắm lấy đã ảm đạm không ánh sáng lưu l y đăng lúc này dưới đèn mới còn có dán một cái đồng tiền mà xa xa nhiên đ ă n g căm tức nhìn hắn đang chuẩn bị xung ố lại ừ nhiên đ ă n g ngơi thật đúng là cho tử tiêu hồng trần khách mất mặt đều nhiều năm như vậy vẫn là đại la cảnh trong hồng hoang không biết có bao nhiêu hậu bối đều cái sau vượt cái trước càng k h n xích món pháp bảo này tới tay sau thanh vân trực tiếp trở mặt trào phúng nhìn qua đối phương phất tay nháy mắt hai mươi tư khỏa định hải thần châu tản ra không màu hào quang lần nữa nem tới nhìn thấy một màn này sau nhiên đang thất kinh phía dưới vội vàng lật tay triệu hồi từ kim bắt vu cái này linh bảo ầm ầm tạc đạo mau mau t r ả ta phát bảo vàng không ta xiển giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi têu thả một tiếng nhiên đang trực tiếp bị đánh rớt đám mây toàn thân chật vật quẳng xuống một câu lời hung á c về sau thân thể lại không chậm trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng bỏ chạy mà đi không thể không nói cái này nhiên đang mặc dù tu vi không ra thế nào nhưng có thể tồn tại đến nay tại lấy hay bỏ hai chữ bên trên so bất luận kẻ nào đều quyết đoán quảng xuống lời hung túng lời tiếp cái ác trực một đầy ị a quang kim chạy đủ sau một lúc lâu hạo thiên ngọc đế nhìn xem hạo thiên kính bên trong biến mất vô ảnh vô tung nhiên đang nửa điểm nói không ra lời cho đến cuối cùng n g ẹ n ra một câu nói cái này nhiên đăng quả thật có nhục trong tử tiêu cung khách danh tiếng liền xưa nay trầm ổ n giao chỉ vương mẫu cũng là gật đầu đồng ý nói không tệ hoàn toàn chính xác có nhục trong tử tiêu cung khách danh tiếng bất quá giữa thiên địa có thể như thế không muốn thể diện gặp chuyện như thế quả quyết trách không được có thể từ thời kỳ thượng cổ sống sót p tiên, tiên, tiên, tiên, đối b phương đột nhiên cho hắn một cỗ toàn thân run dày khi tức tử vong đập vào mặt niềm đón hắn giờ khắp này nhớ tới thời kỳ thượng cổ chính là nhiều lần dựa vào loại cảm giác này hắn mới có thể sống sót không có sai hóa thành ánh sáng vàng điên cùng chạy trốn nhiên đ ă n g kinh hoàng hướng phía sau nhìn xem thấy không người truy sau hắn vẫn không có b ô n g lòng cảnh giác mà là một đường thẳng đến núi côn lôn ngọc hư cung từ trong lòng của hắn chỉ cần chạy trốn tới ngọc hư cung liền không ai dám d ư n g ai đáng chết loại người này làm sao có thể vẫn là đại la kim tiên không thể nào đại khủng bố tuyệt đối đại khủng bố giờ khác này nhiên đ ă n g trực tiếp mất hồn mất vía căn bản không để ý nguyên bản kế hoạch k i ể m chế hoặc là vây khốn vị này đại thương quốc sư kế hoạch lại dông dài hắn cũng không phải là vứt bỏ chỉ là hai kiện tiên tiên linh bảo song chuyện rất có thể trực tiếp lên phong thần bảng chiều ca, hoàng phi hổ cô hỏi ngươi ngươi quả thật khăng khăng muốn phản gió xuân gợi lên phía dưới tràn g trắng manh hổ bên trên đế tân s ắ c mặt rét lạnh nhìn qua nơi xa chính mình từ nhỏ đến lớn huynh đệ sinh tử bây giờ tại đây cái thời khắc mấu chốt hắn người huynh đệ này vậy mà chuẩn bị mưu phản đối mặt đế tân chất vấn thẹn trong lòng hoàng phi hổ ánh mắt có chút trốn tránh thở dài nói đại vương hôm nay ta lấy lộc thành áp lương thực quan phó tướng thân phận muốn hỏi tướng quân một sự kiện tiểu ngội cùng ta phu nhân kia bỏ mình đến cùng, cùng tướng quân có quan hệ hay không lộc thành áp lương thực quan phó tướng thân phận một câu nói kia trực tiếp làm cho đế toàn thân khí thế càng là làm theo trì trệ chỉ gặp đế tân đột nhiên chậm rãi ngửa mặt lên trời cười ha h a trong lòng bàn tay màu đồng cổ c h ạ m tướng đao càng là chỉ vào trời xanh quát to cô lấy đại thường tri vương thân phận ở đây hướng thiên địa phát t hệ như cô hoàng phi cùng c h ấ n quốc võ thành vương thê t ử bỏ mình chính là cô gây nên như vậy còn mời trời xanh lốp bốp xuống một tia t r ư ớ p diệt ta đế tân t h ầ n p h á c h cô hướng hỏa v â n động tam hoàng phát t hệ nếu là cô gây nên còn mời ta nhân tộc tam hoàng cướp ta nhân vương vị trí làm cho ta ngã vào cái kia chỗ vạn kiếp bất phục từng tiếng hét lớn từng tiếng rung trời đế tân cùng tiêu phía dưới hai con ngươi càng là đ đây là âm thầm người tính toàn hắn muốn phải để hắn gánh lấy cái này giết vợ thi phi tàn sát con còn có khi nhục thần tử tướng lĩnh tiếng xấu chí tướng đao đột nhiên thẳng tắp vung lên chia thẳng vào tây kỳ phương hướng đế tân c u ầ n nộ hét lớn cô xưa nay tôn sùng côn lôn xiển giáo thánh nhân muốn hạ vì sao các ngươi thân là đệ tử của thánh nhân nhiều lần muốn hại ta làm bất nghĩa nơi vô danh gầm t h é t chất vấn phía dưới xa xa hoàng minh vội vàng cả giận nói rõ ràng chính là cái này vô đạo hôn quân gây nên huynh trưởng chúng ta cùng nhau nhưng mà sau một khắc hoàng phi hổ đột nhiên vừa n g h ĩ n đầu hai con ngươi lập lập lập lập bản tướng chờ các ngươi không tệ vì sao muốn vùi lấp ta tại cái này bất trung bất nghĩa nơi nên g i ế t đột nhiên ở giữa cưới t r á n trắng m ả n h hổ đế tân cùng một bên cưới ngũ sắc thần như hoàng phi hổ hai người tựa hồ lại một lần nữa trở lại đã từng sống chết có nhau trên chiến trường hai người nhìn nhau hào hào lộ ra khát máu dáng tươi cười a không muốn a đáng chết hoàng phi hổ ngươi cái này nhát g a người đại vương tha mạng a tha mạng a ngọ môn trên cổng thành đắt kỷ một đôi trận lên đôi mắt đẹp tràn ngập trấn kinh chỉ gặp ngọ môn tiếng kêu thảm thiết vang động trời thương vương đế tân cơ chán trắng mánh hổ cùng cưới ngũ sắc thần ngư hoàng phi hổ cùng nhau giết vào trong đám người bốn phía ngự lâm quân tựa h ổ đã sớm chuẩn bị trực tiếp đem quân địch bao bọc vây quanh nhân vương đế tân cơ hổ chính là phạm nhân võ tướng đình phong chỉ kém một bước chính là dùng võ nhập đạo tồn tại mà đổi thành một vị trấn quốc võ thành vương hoàng phi hổ thương pháp như thần cùng đế tân so sánh dù sai một bậc nhưng cũng là số một cao thủ hai người một thân tu vi võ đạo đừng nói là bình thường võ tướng dù cho là tiên đạo hà ngũ đến hai người hợp lực cũng có sức đánh một trận chớ nói chi là hai người dưới hông còn có ngũ sắc thần n h ư u cùng chán trắng manh hổ bực này linh thú tương trợ quả thực chính là hổ vào bể dê hơn ngàn hoàng phi hổ đã từng ra tướng có thể từng cái đều là trong quân nhân t à i kiệt xuất cái k i a từng muốn vậy mà không một người là một hiệp địch thủ huynh trưởng huynh trưởng người cho tên điên lại không dừng tay ta liền giết con của ngươi hoàng minh thân là hoàng phi hổ dưới trướng tứ đại gia tướng một trong càng là bởi vì cùng họ xuống thường thường lấy huynh trưởng xưng hô mà hoàng phi hổ cũng cơ hồ là ngầm thừa nhận người huynh đệ này cái tia từng muốn đối phương vậy mà điên quân phía dưới liền muốn hướng về phía xe ngựa hành hung còn chờ cái gì tranh thủ thời gian bắt con trai của hoàng phi hổ chúng ta chiến đấu ra khỏi thành bên ngoài chu kỳ nổi giận gầm lên một tiếng nhấc lên binh khí trực tiếp vung lên chặt xuống n g á y mắt xe ngựa vỡ vụn cái k i a c ó ấu tử thân ảnh rõ ràng chính là không còn toa xe hoàng phi hổ n g ư ơ i n g ư ơ i giờ khác này chu kỳ cùng hoàng minh nhìn xem c h ố n g rộng xe ngựa quay đầu lại nhìn xem vẻ mặt khát máu thần sắc hoàng phi hổ còn có đế tân hai người hoảng sợ không thôi ha ha ta hoàng phi hổ thân là trấn quốc võ thành vương càng là người mang triều ca bốn môn trị an trách nhiệm ngươi thật làm các ngươi âm thầm cùng xịn giáo lao tặc h ư ơ n g tử nha vô xị sự việc ta không biết hoàng phi hổ cười lạnh nhìn lấy mình đã từng nể trọng nhất tứ đại gia tướng vậy mà toàn bộ đều làm phản mà lại càng là chưa dự liệu được lại còn mưu hại hắn phu nhân máu tươi nhuộm đỏ ngọ môn đại địa hơn ngàn thi thể không dám tin nằm tại băng lanh trên mặt đất bên trong thành chiều ca thúc thúc mã thị ủy khuất vội vàng nhìn qua thân công báo vị này nàng sinh mệnh một cái nam nhân khác cũng là nàng vẫn muốn quên mất nam nhân ha ha t ẩ u phu nhân bây giờ khương tử nha âm thầm cổ động c h ấ n quốc võ thành vương tạo phản muốn é m cái kia tây kỳ làm phản tặc khương tử nha l ạ loi một mình đi thẳng một mạch là được nhưng tàu phu nhân đâu h ẳ n là mã thị một môn tại tàu ph Cũng cùng bởi vì hôm nay nhiên đăng lão sư đều xuất thủ xiển giáo như thế lớn động tác hắn thân là xiển giáo đệ tử đời hai vậy mà cái gì cũng không biết ha ha hắn tính là gì kể từ hôm nay hắn khương tử nhà đỡ thương hắn liền đỡ tây kỳ khương tử nha đi tây kỳ hắn ngay tại lại thương cái gì giờ khác này nghe nói lời này sau mã thị vẻ mặt lúng túng nàng cũng lo từng tới người nhà của mình thế nào h ừ h ừ tẩu phu nhân n g h e bần đạo một lời khuyên cái kia khương tử nha cho dù có tướng quốc mệnh nhưng lại có mấy năm nữa cái kia tây kỳ có thể chống đỡ mấy năm